214 chương 35, âm nhu cùng âm nhu đẹp đỗ toa phòng ốc tinh xảo, phân bố chỉnh tề. Địa phương này, cơ hồ tất cả lòng đất sinh vật đều bị đẹp đỗ toa tóm lấy, khiến cho rừng nấm hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng mà, bên dị tệ đàn thanh âm không nhỏ, đẹp đỗ toa nhóm trò chuyện, làm cho doanh địa trở nên có chút ầm ĩ, đây chính là tiểu ân kỳ vọng, càng la âm ý, đối với thính giác ảnh hưởng càng lớn. Sở lấy vết tưởng, túi người đi tới, tập tư mạc tinh thần lực kéo dài đến bốn phía, cấm ma pháp dây leo có thể ức chế ma lực, nhưng đối với tinh thần lực cũng có ảnh hưởng, tứ hoàn mạc xỉ ẩn tinh thần lực có thể dò xét bán kính gần 100 m khoảng cách. Cái này làm cho hai người tiềm hành thuận lợi. Đẹp đỗ toa đại bộ phận đều đi tới đan, Tiểu Ân lựa chọn con đường chỉ có vài tên vội vàng người đi đường đẹp đỗ toa, tại tạp tư mạc sớm dự cảnh phía dưới, Hữu Kinh vô hiểm tránh khỏi. Một cái đẹp đỗ toa nữ tử vội vàng đi qua, góc ngõ một chỗ vách tường lập tức có hai đạo bóng đen tránh ra, nhanh chóng tiến lên. Mỗi khi có đẹp đỗ toa đi ngang qua, hai người đều sẽ sớm hơn dự kỹ. Xuyên qua mấy cái ngõ nhỏ, Tiểu Ân tại một tòa thạch lâu phía dưới dừng bước. Vòng qua thạch lâu, chính là hai cái tháp canh, cùng dự liệu một dạng, ở đây không có hình quang tự vận, là rừng nấm bên trong hiếm có hắc ám khu vực. Nếu như không phải trên tháp canh bảy hình quang thạch, Tiểu Ân thậm chí không nhìn thấy tháp canh. Bất quá huỳnh quang thạch quang hiện ra yếu ớt, tháp canh biên giới vẫn như cũ há cảm. Có thể thấy rõ trên tháp canh đẹp đỗ tòa sao. Tiểu Ân dùng môi ngư nói, "Ma lực ức chế, mèo đầu ứng thị giác hiệu quả tiêu thất, tiểu Ân kỵ sĩ cấp cao người hầu thị lực cũng có vẻ hơi không đủ." Tạp Tư Mạt nhìn về phía tháp canh, tinh thần lực vận chuyển, hai tròng mắt qua vào. Đây là tinh thần lực tiểu kỹ xảo, có thể tăng thêm thị lực, nhưng mỗi phần tiêu hao tinh thần lực hơn nữa hiệu quả bình thường. Người đoán không sai, bọn hắn quả nhiên đang nhìn tới đạn. Tạp Tư Mạt con ngươi khôi phục, sắc mặt kích động, môi ngư nói, "Tiểu Ân mặt không thay đổi gật gật đầu. lấy ra màu lam dược tề, không nói gì nói, ta đi trước, cũng tốt cho ngươi dọn đường. Khi hắn chuẩn bị mở ra dược tề lúc, tập tư mạc đột nhiên ngăn lại, sắc mặt băng lãnh, ngươi làm lớn như vậy cầu hiến, dọn đường loại nguy hiểm này chuyện, tự nhiên là do ta làm. Nói xong, hắn không đợi Tiểu Ân trả lời, ngay lập tức mở ra dược tề, một đạo lam nhạt khí thể dính trên người. Cơ thể tán phát nhiệt lượng và mùi lập tức bị che giấu. Thật đúng là cấp bạch ra 6. Tiểu Ân trong lòng cười lạnh, ngoài miệng tiện ý nhấp nhở, nhớ kỹ chỉ có 30 giây. Tập tư mạc không để ý tới hắn, khom lưng, nhỏ giọng lén ra ngoài. Tháp canh đoạn đường này không dài, Hắn chắc chắn, 25 giây liền có thể đẩy đủ đi qua, nghĩ được như vậy hắn đáy mắt thoáng qua một tia ác độc, chờ mình đi qua, liền nghĩ biện pháp bại lộ hắn, đến lúc đó hải đăng cứu gia nữ hải, vở bí mật chính mình xấu. Bước chân hắn tăng tốc, suy nghĩ nghĩ lại, đồng thời cũng nhìn xem tháp canh. Lính gác còn đang nhìn tế đàn, căn bản không có phát hiện hắn, trong mắt của hắn ác độc càng ngày càng đậm. 10 giây trôi qua, đi qua một hai khoảng cách, dược tê hiệu quả rất tốt, đẹp đỗ toa không có nửa điểm phản ứng. Chờ ta đi qua, chế tác một cái linh tiện nhỏ, chế tạo động tĩnh khiến cho hắn bại lộ. Tạp tư mặt trong đầu một đầu độc kế dần dần hình thành. Trên mặt hiện lên nụ cười ấm lẫm. Nhưng mà, đột nhiên xảy ra dị biến. Trên Thạc canh, hai tên đẹp đỗ toa tóc rắn bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía hắn, tạp tư mạt trong nháy mắt lông tơ lóe sáng. Phấn giáp gần tàng nuôi cùng nhiệt độ dược tề vậy mà mất hiệu lực. Tt đẹp đỗ toa phát ra cảnh báo, đồng thời rút ra thạch tên bắn đi. Hai cây bắn tên trúng xương sườn. Tạp tư mạt kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt phẫn nộ lại khiếp sợ nhìn về phía Thạch Lâu. Hắn không nghĩ tôi Tiêu Ân sẽ hại hắn, bởi vì này dạng chính hắn cũng trốn không thoát, đối với hắn có chỗ tốt gì? Tạp tư mạt không nghĩ ra, nhưng hắn lập tức chỉ vào Thạch Lâu gầm nhẹ. Không phải chỉ có ta một người trốn huynh hắn nói được nửa câu, ống tay áo đột nhiên nổ tung, hai cô nóng dược hỏa tương nức bắn, ánh lửa sáng lên, trước mắt hắn một mảnh trắng xóa, dây rức đau đớn từ cổ tay truyền đến. Ánh lửa tàn đi, ánh mắt hắn khôi phục, tối đầu nhìn lại, trước mắt nhất thời tối sầm lại. Cổ tay của hắn cơ hồ bị hỏa tương đốt cháy, miếng vỡ còn lửa đốt diễm, nhưng mà, cấm ma pháp dây leo cũng theo đó giải khai. Đáng chết, đáng chết. Đau đớn như thủy triều xung kích trí thức, ma lực hồi phục, tập tư mặt mắt đỏ ngẩng đầu, đột nhiên hai chi mũi tên bay tới. Hắn thuần phát một đạo ma pháp, trên không pháp sư chi thủ xuất hiện, cản lại mũi tên. Phương Sa, giây đặc tiếng lách tách truyền đến, tập tứ mặt thần sắc biến đổi, không lo được vết thương cổ tay, thực hiện tốc ma pháp quay người trốn vào nấm bụi. Trong bóng tối, Kim Sắc đẹp Đỗ Hoa thân ảnh giống như mũi tên, xuất hiện ở tháp canh bên cạnh, nàng tóc giăng phủ lưỡi, chỉ hướng tập tứ mặt rời đi phương hướng, mắt rắn lạnh lùng liếc lại, quanh co hạ thân, hóa thành một đạo hắc ảnh đuổi theo. Ngay sau đó, khoản hai chạy tới đẹp Đỗ Hoa càng ngày càng nhiều, gia nhập đuổi bắt hàng ngũ. 6. Tế đàn sáng tỏ, một chút đẹp Đỗ Hoa trông coi tế đàn, thần sắc tò mò nhìn ra xa phát sinh nội loạn chỗ. Lúc này, một đạo hắc ảnh lặng lẽ tại bên rìa tế đàn bên trên thoáng qua. tiến nhập phía sau tế đàn cung điện. Thạch điêu ngập đẹp, nóc phòng là một đôi mắt rắn bí họa, trong điện lụm mỏng treo, tầm mắt mông lung, lung. Cung điện kích thước không nhỏ, Tiêu Ân đứng ở bóng loáng trên tấm đá, cẩn thận vẫn ngắm nhìn xung quanh. Tạp tư mạt bại lộ là bởi vì dự tệ thực tế chỉ có thể duy trì 15 giây, mà sợ dĩ làm như vậy, là ví dụ đi tế đàn đẹp đỗ toa, vì thế Tiêu Ân còn giúp hắn giải khai cấm ma pháp dây leo, bảo đảm hắn trốn được càng xa, tốc dẫn càng thật đẹp hơn đỗ toa. Kế hoạch coi như thuận lợi 6. Nghe cung điện bên ngoài phương xa độ tùng, Tiêu Ân âm thầm suy nghĩ. Tạp tư mạt ống tay áo hỏa tương bạo đạn dự tệ. là trợ giúp tinh thần hắn tập trung đi xem thấp cánh lúc, vùng trộm để lên, chỉ có khôi phục ma lực, hắn mới có thể lựa chọn chạy trốn mà không phải đại hống đại khiếu kéo chính mình xuống nước. Vòng qua một cây thạch trụ, luồng mỏng phía sau là trong cung điện rộng lớn, nằm trên giường một thân ảnh. Tiểu Ân sốc lên lụa mỏng, trên giường chính là hôn mê Vưu Lâm. Nàng vẽ lấy đậm trang, dung mạo tinh xảo, giống ngủ mỹ nhân giống như điềm tĩnh, mặc đẹp đỗ toa quần áo, trắng nõn da thịt trần. Lộ, chỉ có bộ vị có vài vết cháy lớp, thuần khiết và vũ mị xen lẫn, tràn ngập sức hấp dẫn. Tiểu Ân khẽ miệng co giật, lấy ra một cái áo bào đen bao lấy nàng, bước nhanh rời đi cung điện. Tế đàn Truy tạm tư mặt đẹp Đỗ Toa vẫn chưa về, Tiểu Ân ôm Vưu Lâm, lặng yên vượt qua vết tường, dọc theo góc tường bóng tối hướng bên ngoài doanh trại đi đến. Phương xa tiếng nổ tại yên tĩnh lòng đất truyền ra rất xa, cũng làm cho cơ cộ càng thêm khó mà phát hiện, đầu này thoát thân con đường, cũng là đi qua chỗ lựa, so vượt ngục lúc còn thuận lợi hơn, rất nhanh liền đi ra đất trống. Vòng qua thiêu đốt hỏa trụ, Tiểu Ân ôm Vưu Lâm đi vào rừng nấm. Cao lớn nấm là tốt nhất chỗ ẩn thân, bất quá sắp đối mặt một cái giận dữ cao giai đẹp Đỗ Toa, phụ cận đây không có chỗ an toàn. Đế đàn tự hồ lên báo động, đã có người phát hiện Vưu Lâm mất tích, phải mau chóng rời đi, Tiểu Ân nhìn lại sau lưng. Lặng Yên suy nghĩ. Đột nhiên, vang lên bên tai một cái ôn hòa trầm ổn, làm cho người an tâm ấm thanh. Các ngươi quản tốt chứ? Tiểu Ân bị gần ở bên tai thanh âm sợ hết hồn, xoay người sang chỗ khác, trông thấy một vị người mặc xanh đậm pháp bào, mang theo đỉnh nhọn pháp sư mũ trung nhân mạn sĩ ẩn, khuôn mặt hiền lãnh nhìn xem bọn hắn. Ngài là sáu? Hải đăng các hạ. Đúng vậy sáu. Chưa xong con tiếp. 215 chương 36, tỉnh lại bẹt giường ấm. Tiểu Ân ôm ưu lâm, kinh ngạc nhìn trước mắt bề ngoài xấu xí trung nhân nhân, hắn vậy mà tìm tới, sở so dự tính phải nhanh mấy giờ? Không tốt, không biết tạm tư mạn chết chưa sáu. Ngươi gọi Tiểu Ân đúng không? Nhưng ta như thế nào nhớ kỹ rơi xuống trong đám người không có ngươi đây." Hải Đăng điểm ngón tay một cái, cấm ma pháp dây leo giải khai, cười nhặt nói, "Có thể là ngài nghe lầm a." Ma lực hồi phục, hoạt động cổ tay, Tiểu Ân cười ha hả nói. Hải Đăng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là lúc đầu, ánh mắt rời về phía Vu Lâm bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng, "Đây là sáu." Tiểu Ân nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng đi lên chưa nói, "Hải Đăng tiên sinh, còn xin ngài mau nhìn xem nàng là thế nào." Hải Đăng ra hiệu hắn không nên gấp, tiếp đó đem ma trượng đặt ở Vu Lâm cái trán, ánh sáng nhạt hơi hơi lập loé, hắn thu hồi ma trượng Thần sắc có chút kinh dị, Tiêu Ân tâm chợt nhấc lên. Tình huống của nàng có chút đặc thù, bất quá tạm thời không có nguy hiểm, ta đi trước cứu người, chờ trở, trở lại đội ngũ đối với nàng tình huống kiểm tra cẩn thận. Hải đang tại Vưu Lâm Mi tâm một điểm, nói, "Tiểu Ân nhẹ nhàng dò ra, kết quả không tính quá tệ." Hắc Ám yên tĩnh, tiếng lậu ngẫu nhiên từ phương xa truyền đến, rõ ràng, tạp tư mặt còn tại chạy trốn. Cái này khiến Tiêu Ân vẫn có chút bội phục, cao giai đẹp đỗ toa truy tung năng lực vượt xa khỏi cùng giai nhân tộc, hơn nữa lòng đất vẫn là đẹp đỗ toa sân nhà, tạp tư mặt có thể trốn lâu như vậy, đích thật là thực lực không tầm thường. Hải đăng ma trợ vạch một cái, Tiểu Ân cảm giác giống như là mất đi trọng lực, cơ thể lơ lửng, tiếp lấy một cú khí lưu thổi qua, ba người bay hướng nội tung chuyển ra phương hướng. Dưới chân không nhìn thấy đất đĩa, bốn phía đen như mực, tiếng gió rít lão. Tốc độ phi hành rất nhanh, Tiểu Ân cảm thụ được sức gió, thậm tính hãi, tốc độ này không giống như cấp 7 bầu trời kỵ sĩ phi hành trọng. Hơn nữa hắn còn mang theo hai người. Rất nhanh, ba người bắt đầu hạ xuống. Còn tại giữa không trung, Tiểu Ân liền thấy phía dưới chẳng cảnh. Nằm trong bụi rậm, tập tứ mặt trên thân cắm tiến. Tốc hai bổ sù chạy trốn, mà phía sau hắn nơi xa, Kim Sắc đẹp Đỗ Hoa cầm trong tay trường cung, đuốn lượn đi tới. Chân này truy đuổi nhường Tiểu Ân kiến thức đủ loại ma pháp. Đẹp Đỗ Hoa vừa đi mấy bước, liền sẽ đụng tới nấm đuổi bên trong cất giấu ma pháp cẩm ấy, cũng là chút đầm lầy, dây leo, mặt bằng 6. Trơ giảm tốc ma pháp, làm nàng phiền phức vô cùng. Nếu không phải là cân nhắc tế phẩm thưa thớt, nàng đã sớm một tiếng bắn chết cái này đáng ghét ra hỏa. Hơn nữa sự kiên nhẫn của nàng cũng sắp đến cực hạn. Lướt qua một mảnh hường nấm, bỗng nhiên nấm nổ tung, đại lượng sền sệt mạc nhện dính đầy trên thân, đẹp Đỗ Hoa biểu lộ lại nhạt. Đem trên hai vú dính mạng nhện giật xuống, vỡ xuống một chi thịt tiễn. Trường cung kéo căng, một điểm bạch mang ngưng kết đầu mũi tên. Siêu không khí bị xé nứt, hô hoàng trốn chạy tạm tư mạn chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong ác bên trên cổ họng, làm hắn lòng sinh tuyệt vọng. Oanh, nổ kịch liệt. Mắm đuổi biến mất nó nữa, khí lang thổi đến cao lớn nấm đều lắc lư không thôi. Hừ. Đẹp đỗ toa lạnh rên một tiếng, tứ hoàn thực lực. Đã chứng chính mình một tiễn, không có song sót có thể. Nàng quay đầu phải ly khai, đột nhiên mắt dán chợt co vào. Buồn mù tán đi, trong lúc nổ tung hô to phía sau. Người mặc xanh đậm pháp bảo trung niên nhân cùng một cái ôm người thiếu niên đứng tại đáng chết tế phẩm trước người, có một đạo ma pháp thuần vẩn quanh bốn phía. Đẹp Đỗ Hoa cảnh giác nhìn chằm chằm tên kia trung niên mạo sĩ ẩn, sau đó, ánh mắt liếc đến thiếu niên ôm trên thân người, sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi. Đem nàng giao ra. Các người lăn. Nàng chỉ vào Vu Lâm, dùng thông thảo tiếng thông dụng nói. Cái này không thể được. Đẹp Đỗ Hoa tiểu thư. Hải Đăng lễ phép nói. Lời còn chưa dứt, Đẹp Đỗ Hoa không nói một lời. Mặt lạnh đột lên. Hải Đăng không nhanh không chậm nhẹ lay động má trượng, một đoàn người trong nháy mắt hiện lên, khiến cho kim sắc Đẹp Đỗ Hoa vồ hụt. Đáng chết Cao giai đẹp đỗ toa không biết phi hành, nhìn xem một đoàn người bay lên, nàng rút ra 3 cây kim sắt mũi tên, dựng cùng bắn ra. Tựa như 3 đạo kim sắc lưu quang, chẳng phân biệt được trước sau bay về phía đám người, Hải Đăng không dám kinh thị, sớm bắt đầu vịn sướng vừa vặn kết thúc, trước người hiện lên một mặt lực điện từ tràng hộ thuần. Kim quang va chạm, lực trường hộ thuần tạo nên mượn sóng, dòng điện đom nóp chớp động, cuối cùng, kim quang cùng hộ thuần đồng thời tiêu thất. Đẹp đỗ toa thần sắc lạnh nhạt, tiếp lấy hướng về phía phía trên đám người tiến hành công kích, Hải Đăng một bên duy trì friendly image, một bên phòng ngự, cái trán dần dần có mồ hôi. Bất quá Không biết bay đẹp đỗ toa muốn giữ lại một cái đồng cấp ma xỉ ẩn, cơ hồ là không thể nào. Rất nhanh, Hải Đăng Liễn mang theo đám người biến mất ở bầu trời trong bóng tối. Ma pháp nghị hội 6. Kim sắc đẹp đỗ toa nhìn ra xa gã, mắt rắn lóe không phải là cái gì quá mang, quay người biến mất ở rừng nấm bên trong. 6. Gió thổi được sủng gái đau, Tiểu Ân sử dụng một vòng ma pháp hộ thuần kề sát cơ thể, đem gió ngăn cách. Có một đạo như độc xà ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Tiểu Ân sắc mặt như thường, nhưng trong lòng thì nhức lên cảnh giác, tập tư mặt lần này không chết, đã hận chính mình tận xương, sợ rằng sẽ tìm cơ hội trả thù, về sau phải cẩn thận 6. Hải Đăng tiên sinh, gia hỏa này vô cùng nguy hiểm, hắn ngụy trang thành mỏ dị mạc Lý Đức, còn cần hỏa tương đánh lén, đốt gãy ta hai tay, ý đồ mượn đẹp đỗ toa sức mạnh giết ta. Cáp Tư Mạt đưa tay cho Hải Đăng nhìn. Hắn thủ đoạn đốt đứt một nửa, tại ma pháp trị liệu xong, mắt cắt khép lại, nhưng không cùng tay liền hảo. Ác nhân cáo trạng trước à? Tiểu Ân nhìn xem Hải Đăng nhăn lại lông mày, cười nhẹ nói, ta một cái một vòng mạt xỉ ẩn ra tay với ngươi. Rõ ràng là ngươi trước công kích ta, ta bất đắc dĩ tự vệ. Ma pháp của ngươi gia thị tàn lũy tạo thành thương, bây giờ còn tại sao lưng ta lăn tràn? Có cái gì không có khả năng, ngươi có thể giết mọ dị mạc Lý Đức, tự nhiên cũng dám động thủ với ta." Tạp Tư Mạt lạnh nhạt nói. "A, ngươi có chứng cứ sao?" Tiêu Ân hừ nhẹ, khóe mắt liếc qua nhìn về phía Hải Đăng, thấy hắn yên lặng nhìn mình hai người, không lộ vẻ gì, lập tức trong lòng nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên như phật tử nói, Hải Đăng tiên sinh tính tình ôn hòa, làm người chỉnh trực. Cho dù ai hơi chút điều tra đều có thể tin tưởng Tạp Tư Mạt nói bậy nói bạn, Tiêu Ân cũng lười cùng hắn tranh luận, tối đầu đi kiểm tra Vu Lâm tình huống. Thân thể nàng không có vấn đề, lại hôn mê bất tỉnh, cái này khiến Tiêu Ân cảm thấy bó tay luống cuống. Bất quá may mắn nàng hô hấp đều đặn. cảm thời đến xem không có nguy hiểm tính mạng. Không lâu, mấy người liền bay ra khét đức, thấy được mại sát đàn thú cùng tò mò đi ra đen dương các ma pháp sư. Tiểu Ân liên lạc với mềm mềm, biết được vị vi ẩn ngoan ngoãn tại đen trong dương minh tượng, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi đi tìm một bến chắc đen dương, tiểu Ân ngươi mang nàng đến chỗ của ta. Hải Đăng đem rắn chắc hai chữ cắn rất nặng, tiếp đó mang theo tiểu Ân hòa Vưu Lâm rời đi. Một chút tại đen dương bên ngoài đi lang thang mà si ẩn, nhìn thấy từ trên trời giáng xuống mấy người, đều kinh ngạc xung tới. Tập tứ mặt sắc mặt biến đổi, hận hận túi đầu đi ra. Cầm đầu đen dương Hải Đăng nghe Tiểu Ân kể xong điểm sáng màu xám chuyện, thần sắc có chút kinh nghi cùng ngứng trọng, nếu như không sai, điểm sáng màu xám hẳn là đẹp đỗ tỏa tinh thần lực, luồn tinh thần lực này cùng nàng tự thân tinh thần lực xung đột, dẫn đến nàng hôn mê. Ngài có biện pháp trị liệu không? Tiểu Ân vội vàng nói. Hải Đăng lắc đầu, không cần trị liệu, chỉ cần đầy đủ thời gian, chính nàng liền có thể xử lý sạch luồn tinh thần lực này. Vậy cần bao lâu, ngài có thể sớm giải quyết sao? Tiểu Ân nhíu mày, ngoại lai tinh thần lực tại thể nội, ai có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn? Xin lỗi, ta bất lực. Bất quá ta nhận biết mấy vị có thể giải quyết cái vấn đề này bằng hữu, tin tưởng bọn họ đối với loại hiện tượng này cũng tràn ngập hứng thú, trở lại nghị hội ta có thể mời bọn họ giúp ngươi. Đối với hiện tượng tràn ngập hứng thú, Tiểu Ân mặt tối sầm, ngươi coi là làm thí nghiệm đâu, đem người giao cho bọn hắn mới là thật nguy hiểm a sáu. Sáu, có thể ta có thể trị hết Vụ Lâm tỷ tỷ. Bỗng nhiên, trong đầu vang lên một cái nhu hòa, yếu ớt âm thanh. Âm thanh rất quen thuộc, Tiểu Ân sững sốt trong náy mắt, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bẹt. Người đã tỉnh. Chưa xong còn tiếp, DS, có chút cái văn, chương 2, ngày mai buổi sáng đổi mới 6. 216 chương 37, mộ quang sa mạc gần. Bệnh thanh âm mãi mãi cũng là tiểu tâm cẩn thận dáng vẻ. Tiểu Ân đi xem bệnh, tiểu nha đầu mặc quần trắng quần áo, tại vong giả chi luận bên trong ở lại, cùng ngủ say phía trước giống nhau như lúc. Như vậy ta liền mang theo nàng rời đi, đúng, liên quan tới tạp tư Mạc Tiên Sinh tỉnh vùng 6. Tiểu Ân muốn nói lại tôi nhìn xem Hải Đăng. Hải Đăng trầm giọng nói, chuyện này là ta sai lầm, ngươi yên tâm, lữ trình kế tiếp sẽ không phát sinh chuyện giống vậy. Nói xong hắn một lần nữa dọ xét Tiểu Ân một phen, cười nói, phụ tư tin ta cũng nhận được, liên quan tới mỏ gì Mạc Lý Đức mất tích. Ta sẽ xử lý thỏa đáng, ngươi cũng đừng nhường hắn bốn phía 43. Nguyên lai phụ tư sớm thông tri qua, khó trách hắn sơ biết lúc không có kinh ngạc. Tiểu Ân bình tĩnh, tiếp đó chân thành nói, "Đương nhiên, ta cảm kích thật lòng Mộ Dị Mạc Lý Đức tiên sinh." Cung Hải đang tạm biệt, ôm lấy Vưu Lâm về tới thuộc về mình, vì vị ẩn hỏa Vưu Lâm lại sát thú, à, bây giờ còn phải tăng thêm tiểu U Linh Mệnh. 6. Dỡ bỏ Vưu Lâm cùng Mộ Dị Mạc Lý Đức đen trong giường tấm che, biến thành một cái đại hắc giường, Tiểu Ân đem Vưu Lâm nằm thẳng, tiếp đó lấy ra vòng dạ chi luận, bẹt một chút từ bên trong nhảy ra ngoài. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, chân thể mềm mại, ánh mắt như nước trong veo mang theo thẹn thùng cùng vui sướng, giống trong rừng rậm cổ kiệm mận, bẻ vòng quanh tiểu ân vòng vo hai vòng, mới an tính lại. Tiểu Ân cũng tưởng tận xem xét ngủ rất lâu tiểu Ú Linh, nàng xem đi lên biến hóa không lớn, tựa hồ cao lớn một điểm. Cơ thể ngưng thật một điểm, nhưng thực lực không có biến hóa, vẫn là người vật vô hại tiểu Ú Linh. "Bé, ngươi có biện pháp giúp ngươi Vưu Lâm tỷ tỷ sao?" Thiếu Ân tò mò hỏi. "Bé có chút không có tự tin, nàng ngồi xổm tại Vưu Lâm bên cạnh, ta cũng không xác định, bất quá đại khái có thể giúp." Nói, nàng dùng cái trán đụng vào Vưu Lâm cái trán. Trên người nàng đột nhiên tia sáng nở rộ, giống như là một cái tiểu quang cầu. Đâm vào Tiểu Ân mở mắt không ra, cũng dọa hắn nhảy một cái, đây là cái gì? Còn có u linh biết phát sáng. Tiểu Ân thích đứng một hồi, mở mắt nhìn về phía ánh sáng đỏ mờn. Bẹt cái trán đụng Vũ Lâm, cơ thể trong suốt trình độ mơ hồ phát sinh biến hóa, cái này khiến Tiểu Ân lo vệt mồ hôi, trong lòng nhắc nhở Bẹt chú ý mình cơ thể. Vũ Lâm mình cũng có thể khôi phục, Bẹt nếu như xảy ra vấn đề, đó mới là thật sự phiền phức. Bất quá lo lắng dường như là dư thừa, rất nhanh, Bẹt trên thân ánh sáng thu hẹp. Nang Khả hái xoa xoa không tồn tại mồ hôi, tốt. Ừm. Tiên tĩnh bên trong, Vụ Lâm chậm rãi từ mau trên nệm ngồi dậy, nàng mịt mù nhìn quanh, đưa tay đi sờ kính mắt. Tiểu Ân liền vội vàng đem kính mắt cho nàng, nàng nâng lên tròn trịa kính mắt, nghi hoặc nhìn lại, vừa mới xảy ra chuyện gì, chúng ta tại sao trở lại sáu? Ngươi là? Bẹt. Ánh mắt nàng giật giật, đột nhiên ngạc nhiên mở to hai mắt. Đúng vậy a, đã trở về. Tiểu Ân khẽ cười nói, "Sáu." Vẫn rủi sa mạc. Khô giáo nóng bỏng liệt dương chiếu rọi, bước hơi mặt đất mỗi một giọt nước, đất cát bước lên khói trắng, phảng phất muốn sôi trào. Cái này đã từng là một mảnh kiếm tiền sa mạc. chớp dẫn vô số người lũ lượt mà tới, lại lớn lưu thêm xuống sinh mệnh, bởi vậy, ở đây bị mọi người xưng là vận rủi sa mạc, lấy quên bảo kiếm tiền giả cùng mạo hiểm giả. Trong sa mạc, mỗi một mảnh ốc đảo cũng là thiên đường. Cồn cát phía sau, đây là một mảnh ốc đảo, bóng cây xanh râm mát lại mẩm, có một đầu nửa tháng hồ nước. Một cái trấn nhỏ vòng quanh hồ nước thiết lập. Vận rủi sa mạc lúc trước thuyết pháp, chúng ta xưng ở đây vì mộ quang sa mạc. Tiểu trấn một chỗ nhà gỗ. Hải đang kiểm tra xong view lâm trạng thái, tâm tác lấy làm kỳ lạ cho mấy người rót một ly thanh thủy. Cô bé thức tỉnh nhường hắn ngật nhiên. Nhưng hắn không có hỏi tới nguyên do. Mộ quang sa mạc Tiểu Ân đem nước đổ cho bên cạnh uống nước xong bị vị ẩn lộ ra hiếu kỳ. Hải Đăng ho khan một cái, vùng sa mạc này tới gần nghị hội, mà bởi vì trước đây trận kia kiếm tiền triều, trong sa mạc chôn thi thể số lượng khổng lồ, cho nên thường thường có tinh tu tự linh mạch sĩ ẩn tới đây tìm kiếm tài liệu, cũng liền cho nó sửa lại tên. Vong linh pháp sư bị ma pháp nghị hội quy về Tử Linh Phệ phái, Tiểu Ân gật gật đầu, biểu lộ phức tạp, nghị hội Tử Linh Phệ phái 6. Bình thời là như thế nào thu được tài liệu? Hải Đăng tự tiểu phi tiểu nhìn hắn một cái, yên tâm đi, đám kia tự linh hệ phái gia hỏa, mặc dù âm trầm, nhưng còn không biết vì tài liệu tập kích người khác. Nghị hội Phạm Vi có một đầu thông hướng vong linh vị diện vết nứt không gian, đồng thời, nghị hội giá cao thu mua thi thể, có nguyện ý gia thuộc có thể bán ra. Vết nứt không gian là vong linh vị diện cùng chủ vị diện duy nhất kết nối, dùng một chút thủ đoạn có thể được vong linh. Tiêu Ân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn đối với cổ đại vong linh ma pháp sư vẫn là rất khờ, Hải Đăng tiên sinh lập tức phải đi nghị hội, ta có thể hỏi một chút nghị hội tình huống sao? Không biết lúc nào cũng bực bội cùng thống khổ, ngươi muốn hiểu rõ cái gì? Hải Đăng không ngần ngại chút nào cười nói, ta muốn biết nghị hội có mấy vị truyện kỳ cao giả, còn có ảo thuật ra tin tức. Tiêu Ân một hơi nói, Nghị hội trước mắt có 19 vị truyện kỳ Ma Si ẩn cùng một vị truyện kỳ ký sĩ, 20 vị truyện kỳ cường giả. Tiểu Ân nhịn không được mà mở miệng, phải biết ngôi ngươi nạp trên mặt nổi đều chỉ có một vị truyện kỳ ký sĩ. Hải Đăng đối với hắn phản ứng không có chút kinh ngạc nào, không cần kinh ngạc, phải biết giáo hội Thánh Linh Nghị hội thì có vượt qua 25 vị truyện kỳ, cái này cũng chưa tính cũng có gia nhập Thánh Linh Nghị hội truyền kỳ ký sĩ. Ma Hắc ám Nghị hội trên mặt nổi truyện kỳ cũng có 10 người, thực tế chỉ có thể càng nhiều. Hải Đăng giảng giải, tại Tiểu Ân trong lòng nhắc lên kinh đạo Hải Lãng. Ma pháp nghị hội vậy mà cường đại như vậy, cũng bị giáo hội coi là ưu ác tính Hắc ám Nghị hội một dạng. thậm chí càng thêm tương đại. Hải đang uống một hớp, ảo thuật gia, nghị hội đem bảo thuật gia chưa làm chín cái đẳng cấp, đối ứng ma pháp chín hoàn, mặc dù áo thuật đẳng cấp cùng mã sĩ ẩn cấp bậc không giống nhau, bất quá bình thường đến nhìn, một vị mã sĩ ẩn thực lực sẽ không cao hơn hắn áo thuật đẳng cấp quá nhiều. Đặc biệt là lục hoàn trở lên, áo thuật đẳng cấp cơ bản quyết định mã sĩ ẩn cấp bậc. Nói như vậy, ảo thuật gia chỉ có chín cái đẳng cấp, nhưng đối với những cái kia đối với áo thuật phát triển làm ra kiệt xuất đóng góp ảo thuật gia, nghị hội giao phó độc lập vinh dự xưng hô, cũng xưng là áo thuật đại sư, trước mắt nghị hội có 8 vị áo thuật đại sư. Cái này 20 vị truyện kỳ cương giả chính là nghị hội sức chiến đấu cao nhất, đồng thời còn có chín hoàn ma đạo sư cấp từng giả, cùng quản lý cùng thủ hộ nghị hội. Vưu Lâm nâng lên kính mắt, ánh mắt từ thấu kính phía sau nhìn về phía Hải Đăng, theo ta được biết, ma pháp nghị hội đối với bao quát táo thuật, ma pháp, tài liệu các loại tài nguyên vô cùng khai phóng, thậm chí thành lập học viện giá thấp dạy học sâu. Ngài biết, không có bữa trưa miễn phí, hưởng thụ nhiều như vậy chỗ tốt, nghị hội đối với chúng ta có yêu cầu gì không? Bây giờ Hải Tử, không thể hướng về chỗ tốt như sao? Hải Đăng lắc đầu cười khẽ, nghị hội chính xác thỉnh thoảng sẽ tuyên bố cương chế nhiệm vụ, thế nhưng cũng là tình huống đặc biệt, đồng dạng ma sĩ ẩn mấy năm cũng rất khó gặp gỡ một lần. Hơn nữa nghị hội có quy định, bất luận kẻ nào cưỡng chế nhiệm vụ khoảng cách không thể thấp hơn 1 năm. Đương nhiên, nghị hội cũng có nghiêm khắc thẩm tra cơ quan, không sẽ phái ngươi đi không có có thể hoàn thành chuyện. Tiểu Ân biểu lộ tự nhiên, điều kiện như vậy đầy đủ thỏa lòng, đổi lại bất luận cái gì tổ chức, đều sẽ so với cái này bên trong hạ khắp nhiều. Ít nhất giáo hội nhường cái nào đó mục sư đi làm cái gì, hắn nhất định phải phải đi hoàn thành. 6. Chưa xong con tiếp. 217 chương 38. Gió thuyền hải đang hướng vào thanh thủy, kiên nhận chờ Tiểu Ân, Vu Lâm tiêu hóa xong hắn nói tin tức, tiếp đó đứng dậy, các ngươi đi nghỉ trước đi. Buổi tối hôm nay chúng ta liền muốn lần nữa lên đường, hai ngày sau trực tiếp đạt đến nghị hội tổng bộ. Nói xong hắn chợt nhớ tới, "Đứng, quốc đảo có một cỡ nhỏ thư viện, các ngươi có thể đi nơi đó đọc qua áo thổ sách, phải nắm chặt thời gian học tập." Thư viện? Tiểu Ân Hòa, Vưu Lâm nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương động tâm. Cáp biệt rời đi hải đăng nhà gỗ, tiểu Ân đầu tiên là trở về mình nhà gỗ, nhường đã sớm trên dưới mí mắt đánh nhau vị vị ẩn ngủ một giấc thật ngon, chuẩn bị buổi tối hành trình. Hắn thì cùng nghe được thư viện liền tinh thần rồi rảo Vưu Lâm đi thư viện. Thư viện? Một tòa hai tầng lầu nhỏ, xây ở nửa tháng hồ nguyệt con trung tâm. Sách chỉ có chút ít mấy giá sách, còn lại cũng là chỗ ngồi. Vưu Lâm dạo bước tiến lên thư viện, hạnh phúc hít sâu một hơi, chạy chậm đến trước kệ sách, thực sự là sủ bà già, thật nhiều ta chưa có xem sách. Nói xong, nàng lại có chút hể bại đáng tiếc buổi tối muốn đi. Sách của nơi này ma pháp nghị hội đều có, đi lại nhìn cũng không muộn. Tiểu Ân nhìn xem hưng phấn vui sướng Vưu Lâm, nhịn không được cười khẽ một tiếng, chêu đến Vưu Lâm liếc mắt, nhưng nàng lập tức liền ôm một chồng sách đi bên cạnh đọc lấy tới. Tiểu Ân cũng rất nhanh tuyển một quyển sách, ngồi vào Vưu Lâm bên cạnh, tiến tính nhìn lại. Mặt trời chói chang trên cao, thư viện lại khác thường yên tĩnh. A Tiêu Ân ngươi xem ở đây. Bỗng nhiên, Vưu Lâm thấp giọng nói, chỉ vào một bản mộ quang sa mạc bách khoa toàn thư trong đó một tờ nói. Tiêu Ân tiến tới, trên trang sách vẽ lấy một bộ kỳ quái tròn khung cùng dẫn đồ án, Vưu Lâm nhỏ giọng nói, trước đây dẫn phát kiếm tiền nóng bảo tàng, là cổ đại một cái đế quốc di chỉ, truyền thuyết đế quốc toàn bộ tài phú đều chôn ở sa mạc một góc nào đó, cái hình vẽ này chính là cái kia đế quốc tiêu chí. Tiêu Ân ngẩng đầu. Chê bữa, ngươi sẽ không cũng đối bảo tàng cảm thấy hứng thú a, đây chỉ là một truyền thuyết. Vưu Lâm lắc đầu, tiến đến hắn bên hai, còn nhớ rõ ta nói qua Cacata điên rồi phía sau tìm tấm gương cùng Sả Sao, tấm gương cùng Sả. Cùng đất nước này tiêu chí rất giống không phải sao? Tấm gương cùng Sả. Tiểu Ân nhìn kỹ lại, hoàn toàn chính xác, nếu như đem tròn khung cho rằng tấm gương, chính xác rất ừ. giống. Nhưng ta cho rằng đây càng giống như là tấm trắng. Tiểu Ân chỉ vào tròn khung nói, nào có quốc gia dùng tấm gương làm ký hiệu, cũng không phải nữ nhi quốc sáu. Người nói cũng đúng. Vụ Lâm Lâm đỡ kính mắt không có phản bác, lại nói ngươi không nhìn áo thuật sách sao? Tiểu Ân nghi ngờ nói. Vụ Lâm giảo hoạt nở nụ cười, áo thuật sách ma pháp nghị hội chắc chắn đều có, nhưng loại sách này chưa hẳn cứ như vậy dễ tìm. Nói xong, nàng lại chui đầu vào trong biển sếp vợ. 6. Sa mạc ban đêm, đầy sao đầy trời. Nhiệt độ không khí chợt hạ xuống, cũng làm cho một chút tiểu động vật trở nên sống động, ma ốc đảo ở đây, nửa tháng mặt hồ nguyệt quang lan tàn, xinh đẹp kinh tâm động phách. Các ma pháp sư đi theo lĩnh đội hải đang cùng sở tạn y, đi tới ốc đảo phía đông một tòa nửa lòng đất kiến trúc bên cạnh. Đi vào trong kiến trúc, trước mắt mọi người cả kinh, chỉ thấy một chiếc hỏng lô thuyền bồm dừng sát ở bên trong, chiếc thuyền này dưới đáy nhẹ nhàng, cao có 10 mấy mét. Hai bên lít nha lít nhít mở ra tròn cửa sổ, xem ra là cùng ký túc xá một dạng dân phòng. Rất nhanh, tất cả mọi người đều lên thuyền. Vòng thuyền. Rất nhiều mạc ma pháp bảo mạt xỉ ẩn bận rộn, tất cả mọi người có chút không biết làm sao lúc, có người mang theo bọn hắn đi xuống con tàu, đến trong khoang thuyền phân phối dân phòng. Tiểu Ân phân dân phòng có 3 người. Nhìn xem ghé vào đầu giường, chỉnh lý giường chiếu Vưu Lâm, Tiểu Ân biểu lộ có chút lúng túng, trong lòng nhịn không được oán thầm Hải Đăng, đây nhất định là hắn làm chuyện tốt. Nhìn cái gì đấy, còn không quan môn đi vào. Vưu Lâm gương mặt tường đỏ. Nhưng âm thanh vẫn như cũ vênh váo hưng hằng, nàng ôm lấy An Vũ mặt ong vị vị ẩn, ta và vị vị ẩn ngủ. Ngươi đừng có cái gì ý niệm kỳ quái. Vân vân. Tiểu Ân buồn cười nói, không phải liền là ở chung hai ngày, ngươi không để ý, ta đương nhiên càng không cái gọi là còn có ta xấu. Bẹt Thanh Nghiêm hâm mộ tại trong đầu vang lên. Ầm ầm, trầm muộn xích sắt rơi xuống đất vang lên, tiếp lấy thuyền hơi rung nhẹ, chậm rãi lái về phía trước động. Thuyền động. Vị Vị Ân ngạc nhiên bổ nhào vào tròn phía trước cửa sổ, nhìn xem cái này khổng lồ thuyền chậm rãi lái rời nhà gỗ, chạy lên sa mạc, đồng thời dần dần ra tốc chạy. Không chỉ có là Vị Vị Ân, Vưu Lâm cũng giật mình há to mồm, nhìn qua ngoài cửa sổ thất tiếng, ta nghe nói thảo nguyên có loại gió thuyền, nhưng không nghĩ tới trong sa mạc cũng có sáu. Hụ hụ gió thổi cánh buồm nâng lên, gió tốc độ thuyền độ dần dần tăng tốc, ngoài cửa sổ cảnh sắc lùi lại lấy, cuối cùng biến mất ở phương xa. Mênh mông vô bờ trong sa mạc, gió tuyền gạt da đất cát, nhanh chóng chạy, đây là một đầu ma pháp nghị hội tuyến đường, trên đường không có nguy hiểm, hơn nữa gió trên thuyền ngoại trừ hải đang tiến sinh, còn có một chiếc cao giai ma xỉ ẩn thủ hộ. 6. Liệp Nhật dâng lên lại rơi xuống. Một ngày một đêm, đường đi đã qua một nửa. Khô giao gió từ tròn cửa sổ thổi vào, trang giấy vang sǎo sạn, Tiểu Ân ngồi ở bên cạnh bàn, điều lý thành tích giảng thuật cơ sở tụ tập bao nhiêu tri thức. Vưu Lâm, Vi Vi ẩn, mèo đen nhào bột mì cuốn ở phía dưới tập trung tinh thần nghe. "Tốt, đoạn này băng chủy pháp thuật mô hình bao nhiêu cấu hình các ngươi xuống phân tích, xế chiều hôm nay đưa cho ta xem." Tiểu Ân đem đề phát cho bốn người. Lần này giảng bài là vì hoàn lại lần trước giao dịch thiếu nợ mèo đen giảng bài. Đồng thời, Tiểu Ân mình cũng tại học tập, hắn sớm đem ốp đạo sách đều ghi vào trong tiệm sách, chỉ cần tinh thần lực đầy đủ tùy thời tùy chỗ đều có thể đi xem. Bất quá đọc thư viện sách, thực sự là tiêu hao tinh thần lực a, Tiểu Ân rũi lưng một cái, nhìn xem sẩu mi khổ kiểm làm bài tập bốn người, nhẹ nhàng nở nụ cười, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Bụng nhỏ trên tàu không cao, có chút kiềm chế, Tiểu Ân đi lên bom tàu đi xem phong cảnh, lại bất ngờ đụng tới một cái người quen. Sát bên bom thuyền hàng rào, một người mặc sa mạc người đặc thù thả lỏng đại bảo, mang theo khăn trùm đầu khăn nam tử nhìn về phương xa, mà bên cạnh hắn, là vị đại bảo màu sắc càng thêm tươi đẹp nữ nhân. Nhưng Tiểu Ân kinh ngạc chính là, cái này mặc sa mạc phục sức nam tử, lại là vong linh pháp sư cô tử. Nhưng hắn nữ nhân bên cạnh là ai? Cốc đạo hoàn toàn chính xác có rất nhiều sa mạc người sinh sống, nhìn hắn một thân thay đổi trang phục, chẳng lẽ giáo? Tiểu Ân một bên ngờ tới, vừa đi tiến lên. Cô tử, chào ngươi, Tiểu Ân nói được nửa câu, đột nhiên bộc chặt Côn tử cùng tiên kia nữ nhân xoay người lại, tươi đẹp thả lòng đại bảo phía dưới, là tái nhợt sâm niên Khô Lâu, Tiểu Ân sững sờ nhìn xem mang theo dây chuyền, mặt che mặt, kim sắc Khô Lâu, khẽ miệng giật một cái. "Ngươi tìm ta có việc sao?" Côn tử vẫn lạnh lùng như cũ nói. Tiểu Ân lấy lại tinh thần, "Không có việc gì, chỉ là chào hỏi." Nói xong, Tiểu Ân liền đem Khô Lâu chuyện để qua một bên, Ma Si ẩn tính tình cổ quái, đặc biệt là mỗi ngày cùng thi thể giao thiệp vong linh pháp sư 6, không phải liền là ưa thích thay đổi trang phục trò chơi sao? Đứng tại bên hàng rào nhìn ra phía ngoài, sa mạc mênh mông song tới mặt, cát vàng mênh mông, kéo dài đến phương xa đường chân trời. Tản ra hàng cổ khí tức, làm cho người tự nhiên sinh ra, ra cảm giác nặng nề. "Rất đẹp a." Côn tử vậy mà chủ động đáp lời, Tiểu Ân gật đầu một cái, đang muốn nói chút gì, bỗng nhiên một hồi tìm lập nhanh, theo bản năng sử xuất ma pháp nham thạch hộ thuẫn. Bay một chi thạch tên bắn vào nham thạch hộ thuẫn, đầu núi tên hơi hơi xuyên ra, lóe hàng quang. Tiểu Ân ánh mắt khẽ biến, bỗng nhiên dưới chân chấn động, cắt sóng cuồn cuộn, giống như là gặp cắt phong bạo, gió thuyền lay động mãnh liệt, căn bản là không có cách tiếp tục đi tới. Trong sa mạc, một đám lòng đất sinh vật tử cắt vàng bên trong đứng lên, có gào thét ra xanh địa tinh, có cơ bắp phúng trương bả to ớ. còn có cầm trong tay trưởng cung đẹp đỗ toa, bọn hắn đem gió thuyền ẩn ẩn vây ở trung ương. Những thứ này lòng đất sinh vật vây quanh gió thuyền, ngoại trừ bắn về phía Tiêu Ân một tiễn, không có còn lại công kích. Từ gió thuyền lay động bắt đầu, liền lần lượt có mã sĩ ẩn từ trong khoang thuyền đi tới, tất cả mọi người đều đề phòng nhìn xem bọn này lòng đất sinh vật. Đám người kia là Sa đạo. 06. Địa tinh có thể là Sa đạo, nhưng đẹp đỗ toa cùng bạ tổ ột chắc chắn không phải. Lòng đất sinh vật vì sao lại đến chỗ này mặt? 6. Bọn này lòng đất sinh vật không có động tác, bọn thuyền nhỏ giọng nghị luận. Hải Đăng cùng một tên khác cao dai mã sĩ ẩn đi lên bổng tàu. Theo số đông đầu người húp bay qua, rơi vào gió nóc thuyền bộ, nhìn xem chung quanh lòng đất sinh vật, ánh mắt có chút đàm nhiên. Đừng nhìn bọn này lòng đất sinh vật có mấy ngàn người, nhưng mặt trống lại trăm người mã sĩ ẩn đội ngũ, phần thắng cực nhỏ. Huống chi còn có 2 tên cao giai mã sĩ ẩn cùng vài tên trung giai mã sĩ ẩn. Các vị, có thể tránh ra lộ sao? Hải đăng thanh âm truyền khắp bốn phía. Bên người hắn cao giai mã sĩ ẩn thì huy động mã trượng, lăn lộn cắt sóng trong nháy mắt láng lại, gió thuyền bình ổn xuống, tùy thời có thể tiếp tục đi tới. Tiểu ẩn ánh mắt tại vài tên đẹp đỗ toa trên thân ngồi hồi, những thứ này toàn thân phát ra dùng mình gia hỏa. nhưng trong lòng của hắn có loại dự cảm không tốt, chẳng lẽ cùng lòng đất kim sắc đẹp đỗ toa có liên quan. Lòng đất sinh vật đội ngũ chậm rãi tách ra một con đường, hai tên đẹp đỗ toa quanh co đuôi rắn từ trong đi ra, một người người mặc giáp già, dáng người thấp tha mê người, vải màu vàng kim dưới ánh mặt trời lấp loè, một người khoác lên trường bào, niên linh nhỏ bé, cái đuôi là hiếm thấy thanh sắc. Người mặc cao giáp đẹp đỗ toa không là người khác, chính là lòng đất gặp phải kim sắc đẹp đỗ toa. Tiểu Ân nhíu mày, nàng vậy mà tìm tới, là muốn cưỡng ép mang đi bưu lâm. Tiểu Ân đệ xuống trong lòng bất an, nhìn về phía hải đăng, phát hiện hắn cũng lại nhìn chính mình, trong mắt có an tâm chứa vô ý tứ. Cảm nơi khỏe, ma pháp nghị hội các vị, ta gọi mẹ Tạ Cát. Mạc Thựu Đa, đây là ta muội muội cách lai đệ ti. Kim sắc đẹp đỗ toa đi đến trước đội ngũ liệt, quyến rũ giới thiệu. Nàng dáng người mê người, quyến rũ động lòng người, một điểm không có làm sơ lòng đất lúc là nhạt, nhưng Tiểu Ân vẫn có thể cảm thấy cái kia mỹ nhân xạ động tử chỗ sâu băng lãnh. Hai vị tiểu thư ngăn lại thuyền của chúng ta, có chuyện gì không? Hải Đăng khẽ nhíu mày. Mẹ Tạ Cát yêu tiểu cười, ánh mắt như có như không lướt qua Tiểu Ân, liếm môi một cái, ta tới xem bằng hữu, thuận tiện cho ma pháp nghị hội đưa tới một món lễ vật. Nàng rút ra một cây kim tiễn, đạo mắt hóa thành kim quang bay về phía Hải Đăng. Hải Đăng ung dung không đội uy động mã trượng, một mặt lực trưởng lá chắn xuất hiện, một mực khóa cứng kim tiễn, tiếp lấy Hải Đăng cầm lấy mũi tên này, trên tên cột 100 giấy. Mở ra giấy, Hải Đăng cùng một vị khác cao rài mà si ẩn cùng một chỗ độc qua phía sau, biểu lộ trở nên có chút phức tạp. Vậy mà hai vị nhìn qua nội dung, chắc hẳn hiểu lầm cũng giải thích, như vậy, kế tiếp muội muội của ta liền từ hai vị triều cố nhiều hơn. Mẹ ta cắt cười khẽ, bên người nàng muội muội cách Lai like Đế Ti thân ảnh chớp động, leo lên gió thuyền 6. Chưa xong con tiếp. 218 chương 39, nạp tạm tư thành đẹp đỗ toa cách Lai like Đế Ti sau khi lên thuyền. Đám người nhử mày cho nàng nhường ra một lối đi, nàng ưu nhã du động đôi dáng, đi tới hải đăng hai vị cao giai ma xỉ ẩn trước người, mỉm cười gật đầu hành lễ. Hải đăng biểu lộ ôn hòa, cách lai deity công chúa tới chơi ma pháp nghị hội, ta đại biểu nghị hội biểu thị hoan nghênh. Công chúa 6. Tiểu Ân cảm thấy nghi ngờ càng đậm, nàng là công chúa, vậy nàng tỷ tỷ mẹ tạ sẽ là công chúa, một vị công chúa độc thân đi lòng đất biên giới thế tử, có vấn đề a suy nghĩ, Tiểu Ân nhìn về phía gió thuyền bên ngoài. Các sóng lần nữa dâng lên, giống như là từng đầu địa long xoay người, mơ hồ tầm mắt. Trong mông lung Tiểu Ân cùng những ma pháp sư khác nhìn thấy, lòng đất nhóm sinh vật theo các sóng, thân ảnh dần dần biến mất. Các vàng rơi xuống, giống như là xuống tràng mưa cát, xoáy bông tuyền đều cát đất. Mà lúc này, phía dưới lòng đất sinh vật cũng đã trở về lòng đất, còn sót lại kim sắc đẹp đỗ toa mệ tạ cát còn lại. Nàng ánh mắt lợi hại xuyên thấu qua trăm mét nhìn chằm chằm Tiểu Ân, giống cùng tình nhân giống như nói, "Tiểu đệ đệ, ngươi lần trước đem tỷ tỷ lừa gạt thật thê thảm, bất quá, một ngày nào đó tỷ tỷ ngay cả vốn lẫn lời hỏi ngươi phải trở về." Giọng nói của nàng u ván chọc người mơ màng, lại lệnh Tiểu Ân sau lưng mắt lạnh. Sau đó, nàng thân thể nhẹ lay động, biến mất ở tạo nên cắt vàng ở giữa sáu. "Tốt, đây là đợt hiểu lầm, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi." Hải Đăng ho khan một cái, tiếp đó làm ra dấu tay xin mời, dẫn lên thuyền đẹp đỗ toa cách Lai Đế Ti đi xuống buồng nhỏ trên tàu. Long Hiếu Kỳ cho phép, có chút mạn sĩ ẩn đi theo Hải Đăng phía sau bọn họ, muốn đi xem đẹp đỗ toa tình huống. Bất quá Tiểu Ân không tâm tư tiếp cận vị này đẹp đỗ toa tiểu thư, đi ở đám người cuối cùng, chờ về phòng. Trong phòng, Vưu Lâm nghe được Tiểu Ân vào cửa, thần sắc lo lắng xoay đầu lại, tất nhiên thực chất đám kia đẹp đỗ toa, nàng không có bông truyền, đối với phát sinh sự tình không hiểu rõ lắm, Tiểu Ân để cho nàng ngồi xuống trước. Đem bong tàu chuyện phát sinh một tia không lọt giàng cho nàng nghe. Tiểu Ân ngữ điệu bình tĩnh tứ nhã, cảm xúc ổn tĩnh, làm cho Vu Lâm cũng dần dần tỉnh táo lại. Nàng nói, từ mẹ tạ cắt trước khi rời đi lưu lời nói nhìn, chúng ta bây giờ còn không có nguy hiểm. Tiểu Ân gật đầu đồng ý lại nhíu mày nói, chỉ là không biết nàng nói lễ vật là cái gì, có thể đi hỏi một chút Hải Đăng tiên sinh, có lẽ lễ vật không phải cần bảo mật đồ vật. Vu Lâm nói xong, lại bổ sung, chúng ta phải cẩn thận cách lai deity cũng chưa. Ho ho, gió thổi vài bạn tiếng vang lên, không lộ rõ thuyền lần nữa xuất phát, các vàng tại đuôi thuyền cuốn lên cắt sóng. Liệt Dương đem mũi tàu phò tượng mại nhấp nháy phát sáng. Do tốc độ truyền độ không giống như chiến mã chậm, khí lưu theo nó hình giọt nước thân thuyền bay không. Vùng nhỏ trên tàu có khi sẽ quanh quẩn tù tùm âm thanh, đó là thân thuyền nghiền nát hòn đá vận động. Ngươi nghĩ biết đẹp đỗ toa lễ vật là cái gì? Hải Đăng thả ra trong tay bút lông chim, bưng hai chén rượu đỏ đi đến bên cạnh bàn ăn, biểu lộ thư giãn thích trí, nhìn tâm tình không tệ. Thiếu Ân tiếp nhận rượu đỏ, chỉ là hiếu kỳ. Hải Đăng một bộ ta hiểu biểu lộ, nhấp miếng rượu, đây không phải bí mật gì, nói cho ngươi cũng không quan hệ. Người nên biết, cổ ma pháp sư sáng tạo ma pháp là thu bạo bắt chước ma vật ma pháp trên người kết cấu, loại sai lầm này mà ngu xuân phương thức, khiến cho cổ ma pháp tồn tại rất nhiều không đủ, tỉ như rất nhiều sáu, thất hoàn cổ ma pháp. Bây giờ chỉ cần ngũ hoàn liền có thể sử dụng. Nhưng mặc dù như thế, vượt bỏ khuyết điểm, cổ ma pháp bắt chước ma vật trên vạn năm tiến hóa chiếm được ma pháp kết cấu, khiến cho trong đó có rất nhiều hiếm lạ mà đặc biệt ma pháp sáng ý trên thực tế, nộp lên một cái nghị hội không có cổ ma pháp, có thể được không rẻ thù lao. Đồng dạng, đẹp lỗ toa thân là lòng đất đỉnh tiêm một trong chủng tộc, các nàng chủng tộc đặc hữu một chút năng lực Cổ ma pháp không cách nào phân tích cùng bắt trước, nhưng đối với hôm nay nghị hội, có cực lớn dẫn dắt giá trị. Tiểu Ân hiểu rõ, lại nhíu mày, cái thứ cái gọi là lễ vật, chính là cách lai like deity bản thân. Nghị hội muốn cầm nàng làm nghiên cứu. Hải Đăng cười khổ một tiếng, ngươi không nên nghĩ sai, cùng cổ ma pháp phân tích ma vật ma pháp kết cấu khác biệt. Chúng ta thí nghiệm là cần bản thân phối hợp, sẽ không tổn thương nàng một tơ một hào. Kỳ thực không cần giảng giải giải. Tiểu Ân cũng rất nhanh nghĩ tới, nếu có hại, đẹp đỗ toa tộc làm sao lại phái một vị công chúa tới? Đẹp đỗ toa tộc vậy mà nguyện ý nhường mà si ẩn nghiên cứu năng lực của các nàng. Tiểu Ân cảm thấy không hiểu. không có cái chủng tộc đó sẽ nguyện ý để cho người ta hiểu rõ năng lực của mình, chớ nói chi là hợp tác. Hải Đăng thở dài, đương nhiên không muốn, cấp nàng cũng là hành động bất đắc dĩ. Giáo hội Tín ngưỡng trong lòng đất trắng chợt chuyển bá, đè đối toa tộc nội bộ chia hai cố thế lực, một cố là đẹp đỗ toa nữ vương điện, một cố là tín ngưỡng giáo hội phe phái. Giáo hội Tín ngưỡng truyền bá cấp tốc, nhường nữ vương điện phe phái xuất đầu mẹ trán, rơi xuống hạ phòng, thế là các nàng liền nghĩ đến nhường nghị hội cho đẹp đỗ toa năng lực làm một loại dạng giải, tới đả kích Tín ngưỡng giáo hội phe phái. Dù là như thế, hợp tác cũng giới hạn cấp thấp nhất năng lực, thực sự là hẹp hòi a. Hải Đăng lắc đầu nói, Thì ra là thế, minh bạch tiền căn hậu quả, biết cách lai like deity không phải là vì vưu lâm, Tiểu Ân nhẹ nhàng thở ra, cũng đúng lúc uống xong rượu đỏ, liền đứng dậy cáo biệt, đi ra hải đăng căn phòng. 6. Lữ trình nửa đoạn sau gió êm sóng lặng, không có ngoại ý muốn, không có nguy hiểm. Dương quang xuyên thấu qua tròn cửa sổ, Tiểu Ân nằm ở trên giường, bên ngoài nhìn qua là ở ngủ, kỳ thực là tại học tập trong đồ thư quán áo thuật sách. Những cơ sở này áo thuật sách, Tiểu Ân tốc độ học tập rất nhanh. Những sách này ngôn ngữ chặt chẽ, cùng địa cầu xét so, những thứ này áo thuật sách đối với ký hiệu, công thức cùng khái niệm tính chất dạng giải cũng chính xác cùng hình tượng. Đương nhiên, Tiểu Ân mở mắt ra nhìn về phía ngoài cửa sổ, gió thuyền tại giảm tốc, lập tức phải ngừng. Đến nơi muốn đến sao? Tiểu Ân mơ hồ nghe đến bong thuyền có tiếng hoan hô truyền đến, một bên vừa mới tỉnh ngủ Vưu Lâm đeo mắt kiếm lên, đồng thời để cho tỉnh còn đang ngủ vị vị ẩn. Gió thuyền thật sự ngừng, bọn hắn đi tới tư đồ hoạch nghĩa biên giới một tòa hải cảng thành nhỏ, nạp tạm tư thành. Gió thuyền chậm rãi lái vào không có nước biển hải cảng, các ma pháp sư đi ra ứ ám buồng nhỏ trên tàu, đứng tại bong thuyền nhìn ra xa toàn bộ thành phố, có người trên mặt tràn đầy hy vọng cùng vui sướng, có người kích động hốc mắt thừng đỏ. Thật phồn vinh a. Tiểu Ân nhìn xem dưới ánh mặt trời thành thị, tâm tình chợt mở càng khai. Mặc dù là sáng sớm, thành nhỏ đã bận rộn, ồn ào náo động thị trường, ngựa xe như nước đường đi. Khi tới Hime hoặc đám người, vị sa mạc danh giới Dương Quang dắt lên kim sắc, xinh đẹp giống một bức tranh sơn dầu. Hải đăng ôn hòa âm thanh vang lên, "Bọn nhỏ, các ngươi có thể xuống thuyền, hoan nên đi tới tư đồ Hoắc Nghị, nhân sinh của các ngươi sẽ tại ở đây bày ra chương mới. Tiếp tiếp, sẽ có nghị hội Ma Xi si ẩn mang các ngươi quen thuộc cùng giải nghị hội sau." Đám người mang thấp phẩm cùng tâm tình kích động xuống gió thuyền, tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt xung quanh, đều tràn đầy cẩn thận cùng cẩn thận. ại mọi người trong nhận thức biết, nên ngang đi ở trên đường Mã Sĩ ẩn, cách giáo hội hình phạt tiêu sống sẽ không xa, cho dù là tư đồ học nhĩ, có ma pháp nghị hội, nhưng bại lộ thân phận chắc chắn cũng sẽ dẫn tới phiền phức. Bao Quát Tiếu Ân cũng ôm lấy đồng dạng nhận thức. Nhưng mà, làm đi xuống thuyền, nhìn thấy thuyền cảng bên trên Quang Minh Chính Đại đứng người mặc ma pháp bảo Mã Sĩ ở lúc, loại nhận thức này trong nháy mắt vỡ vụ sáu. Chưa xong con tiếp, DS, các loại còn có một chương 219. Chương 40, ma pháp thị trưởng đối với liên minh tưởng đều phải trốn ở không muốn người biết chỗ tối, liên thân nhân đều phải phòng bị ba phần Mã Sĩ ẩn, xuyên ma pháp bảo đứng tại ngựa xe như nước. Phồn Hoa Huyền Náo đừng đi, là tối nay không có nghị qua chuyện. Cho nên, khi thấy thuyền cảng bến tàu bên trên cười nói chờ đợi Mã Sỉ Ẩn Mặc Tiên Minh ma pháp bảo, mang theo tượng trưng chí khôn đỉnh nhọn pháp sư mũ, cho mỗi một người đều mang đến rung động. Các ngươi khỏe, kế tiếp từ ta làm các ngươi dẫn đường." Một thiếu nữ Mã Sỉ Ẩn đi đến Tiểu Ân mấy người trước mặt, khẽ cười nói, "Thấy được nàng, Tiểu Ân hơi sững sờ, nàng chính là ban đầu ở ma pháp tòa thành gặp phải nghị hội Mã Sỉ Ẩn Lệ Mã, nguyên lai nàng cũng theo trở lại, hơn nữa sớm xuống thuyền. Người quen biết làm dẫn đường, tự nhiên là không thể tốt hơn." Tiểu Ân cười nói, "Làm phiền ngươi, Lệ Mã tiểu thư." Một cái dẫn đường tiếp dẫn năm người, Tiểu Ân, Vụ Lâm, Vĩ Vĩ ẩn, mèo đen nhàu bột ngùi bao nhân số vừa vặn. Lệ Mã dẫn đám người tiến vào thành. "Kế tiếp chúng ta đem cối ma pháp liệt xa đi tới nghị hội tổng bộ, bất quá trước lúc này, đại gia trước tiên có thể dạo chơi nạp tạm tứ thành, mua sắm một chút cần thiết vật phẩm. Nơi này cơ sở vật phẩm giá cả tiện nghi, đủ các loại." Lệ Mã đề nghị. Tiểu Ân không thể nào cảm thấy hứng thú, nhưng người khác đều hứng thú rạt rào, thế là một đoàn người đi theo thị trưởng. Trong chợ, ma pháp vật phẩm, dụng cụ, thực vật sáu. Bay đầy túi bát, đủ loại ma pháp cửa hàng rực rỡ muôn màu, để cho người ta hoa mắt. Thực vật cửa hàng cửa ra vào, Lục Ngột Nam Hải rút ra mễn đi lạ thảo hù dọa người qua đường, đi ngang qua bình dân đối với hắn cười mắng. Dũng cụ cửa hàng, to lớn trưng cách bình thủy tinh bốc hơi nóng, vậy xem tiểu Hải bị nhân viên cửa hàng khuyên bảo cẩn thận phòng tay sáu. Ở đây, ma pháp phản phất sắp nhập vào bình dân sinh hoạt. 6. Hoàn nên lần sau con lâm. Nhân viên cửa hàng mỉm cười đưa Tiễn Tiếu Ân một bàn người. Đi dạo xong hơn phân nửa đường đi, liền không có ý định mua đồ Tiếu Ân đều để hai bao ma pháp tài liệu, những người khác đẩy lên xe nhỏ đi lên phía trước, rất nhanh. Mọi người đi tới cuối đường cuối cùng một nhà cửa hàng. Cửa hàng này trang trí tinh xảo, Môn thượng mang theo NG là tiểu điểm lệnh bài. Lệ Mã giới thiệu nói, NG là tiểu điểm, là nghị hội lớn nhất ma trượng đại lý. Tư đồ hoạch nghi thành phố chủ yếu đều có chi nhánh. Tiệm bọn họ ma trượng rất tốt, đồng dạng luyện kim tập san có mới ma trượng. Tiệm bọn họ chẳng mấy chốc sẽ có hàng. Ma trượng, Tiểu Ân dẫn lên hứng thú, chính mình còn không có một cái thích hợp ma trượng. Dạo bước tiến lên cửa hàng, liền thấy trên giá hàng tầng tầng lớp lớp để ma trượng, vài tên nhân viên cửa hàng đi tới, hướng đám người phân biệt giới thiệu ma trượng. Một cái nhân viên cửa hàng tiểu thư từ trên giá hàng lấy ra một cây màu đen ngắn ma trượng đưa cho Tiểu Ân. Chi này ma trượng dùng long tâm làm bằng gỗ làm, có thể giảm bất thi pháp quá trình ma lực hao tổn, đồng thời giảm bất thi pháp thời gian. Đối với nguyên tố ma pháp có nhất định tăng phúc. Ma trượng thuộc tính mơ hồ, cái này rất bình thường, đối với không đồng cấp ma pháp khác, ma trượng tăng phúc đều có chỗ khác biệt, tựa như hỏa diễm bảo thạch, đối với một vòng hỏa ma pháp có thể tăng thêm 3, 4 thành uy lực, nhưng đối với ngũ hoàn ma pháp, nó tăng phúc liền lộ ra vi bất túc đạo. Tiểu Ân cầm lấy ma trượng thử dùng dùng, rất hài lòng thanh toán 30 mai kim sắt nhĩ. Tiệm này còn có tốt hơn ma trượng, đáng tiếc hơi một tí chào giá mấy trăm kim sắt nhĩ. Tiểu Ân chỉ có thể nhìn một chút. Dù cho chỉ là ổn định giá ma trượng, thuộc tính cũng đều vô cùng ưu tú, so đám người hiện hữu cổ ma trượng muốn tốt hơn nhiều. Bởi vậy tất cả mọi người đổi mới rồi ma trượng, mới hài lòng rời đi cửa hàng. Dọc theo đường, nhìn xem mèo đen cầm căn giống như hắn cao dài ma trượng phe phang, Tiểu Ân nhịn không được buồn cười nói, ngươi như thế nào tuyển căn dài ma trượng? Mèo đen ha ha đạo, gia tộc bọn ta một mực quen thuộc dùng dài ma trượng, chỉ là trước đó tại Tháp Ni Tư không có cơ hội dùng mà thôi. Hoàn toàn chính xác, ở giáo hội tín ngưỡng truyền bá chỗ, không có mạo sĩ ẩn sẽ dùng kịch cệm dài ma trượng, mà tất cả đều là gậy chỉ huy một dạng ngắn ma trượng. Sai ma trượng thuộc tính đồng dạng so ngắn ma trượng hảo, mà ngắn ma trượng thì đơn giản dễ dàng linh hoạt, đều có điểm tốt. Lệ Mã mang theo mọi người đi tới một cái tiểu ân nhìn quen mắt chỗ. Thật cao bệ đá, sắp đặt bằng gỗ ghế dài. Dưới bệ đá là hai đầu đường ray, đây không phải một tòa đứng đại sao? Tiểu Ân hít sâu một hơi, xem xét đứng trước đài đại ra hỏa, đen nhánh sắt lá, ngắn ngủn đống khói, còn có rộng lớn toa xe. Nguyên lai like đây chính là ma pháp liên xa, Tiểu Ân nhếch miệng lên ý cười, cùng một mặt tự hào Lệ Mã đi lên đoàn tàu. Trong đoàn xe bộ có chút rộng rãi, đại ra ngồi vào cùng một chỗ, Lệ Mã có chút hoạt bát, tự hào cùng đám người nói: Đây chính là ma pháp Liệt Sa, là áo thuật đại sư Ngji La đại nhân phát minh luyện kim vật phẩm, là lợi dụng hơi nước vì độc lực. Từng có gió thuyền rung động, ma pháp Liệt Sa mặc dù mới lạ, đám người cũng không chấn kinh. Bất quá hiếu kỳ là khẳng định, vì Vivian còn lấy View Lâm mang nàng bốn phía tham quan, tiểu ân nhưng là cùng Lệ Mã nhắc tới nghị hội một chút thưởng thức. Trói hai tiếng còi hơi vang lên, ma pháp Liệt Sa chạy. Hai bên cảnh tượng phi tốc lui lại, không đầy một lát ủy ra thành, đoàn tàu tốc độ so chiến mã phải nhanh nhiều, hơn nữa nội bộ vô cùng bình ổn, lệnh mèo đen bọn hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ma pháp Liệt Sa là tư đồ hoắc nhị thượng dụng cấm cụ. Thành cùng thành ở giữa lui tới, ma pháp liền ra thoải mái dệ trì lại cấp tốc. Lệ Mã hỏi nhân viên tàu cầm mấy chén đồ uống, kế tiếp lại đi 6 giờ liền có thể đến ma pháp nghị hội tổng bộ. Đến rồi nghị hội tổng bộ, chúng ta muốn trước làm cái gì? Thiếu Ân nhìn xem Lệ Mã. Lệ Mã không hề nghĩ ngợi liền thuận mồm nói, trước tiên làm thân phận đăng ký, tiếp đó kiểm nghiệm ma pháp của các ngươi các bậc, đồng thời tham gia ảo thuật khảo hạch, khảo hạch sau khi hoàn thành, các ngươi liền có thể cầm tới đại biểu thân phận huân chương. Nói xong Lệ Mã có chút xấu hổ, ta vẫn ma pháp học đồ, ảo thuật cũng không có từ học viện tốt nghiệp, cho nên một cái huân chương cũng không có. Nàng hâm mộ nhìn về phía Thiếu Ân. Tiểu Ân tiên sinh có thể lĩnh đến mã xỉ ẩn hẻ sạ dạ dệm văn chương, sơ giai mã xỉ ẩn mỗi tháng đều có thể thu được 2 điểm ảo thuật trợ cấp. Tiểu Ân liền hỏi, điểm ảo thuật có ích lợi là gì? Làm sao đạt được? Lệ Mã vạch lên đầu ngón tay nói, phẩm làm một chút cao cấp ma pháp tài liệu đều là do điểm ảo thuật mua sắm. Đương nhiên, điểm ảo thuật cũng có thể làm kim sắt nhĩ dụng, thế nhưng cũng quá tồi, phải biết coi như ngươi đồng thời là sơ cấp mã xỉ ẩn cùng nhất cấp ảo thuật gia, một tháng trợ cấp cũng chỉ có 4 điểm ảo thuật. Điểm ảo thuật thu được, ngoại trừ trợ cấp, còn có hoàn thành nghị hội hoặc tư nhân ban bố nhiệm vụ, cùng với phát biểu luận văn. Đoàn tàu đồng nhiên vang lên tiếng còi hơi. chậm rãi giảm tốc dừng xe. Chờ lấy hành khách lên xe, mọi người nhìn về phía ngoài cửa sổ, đó là một đặc biệt nhà ga, nhà ga diện tích lấy một lớp mỏng manh thủy, nhà ga sau trên đường phố, lui tới người qua đường đều mặc mưa phủ. Đây là Hải Nạp Tư Thành, trong thành có một hồ nước, hồ nước dưới đáy động động dãi kết nối sông từ biển sâu chỗ, thường thường sẽ có thủy nguyên tố qua lại, cho nên ở đây trở thành tinh tu thủy hệ nguyên tố mà Sỉ Ân thành phố chủ yếu. Lệ Mã cười cười nói, tinh tu họa tợ mặt phần lớn là nữ Ma Sỉ Ân, cho nên nơi này chính là rất được hoang nên thành thị A6. Chưa xong con tiếp. 220 chương 1, Ma pháp nghị hội tổng bộ bang thang bang thang. Đoàn tàu chạy qua sơn động, xuyên qua bình nguyên, đường tắc mấy tòa thành thị, lên xe Mạc Sĩ Ẩn cũng càng ngày càng nhiều. Ham chơi nửa ngày, Vi Vi ẩn an tĩnh nằm ở tiểu ân trong lực, bên cạnh nét mặt ong ăn vừa nhìn phong cảnh, tiểu ân ngón tay có gõ nhẹ mặt bàn, con mắt nhìn quanh trên đoàn xe hành khách, trong lòng âm thầm có chút giận mình. Trên xe chính thức mà ẩn cùng ma pháp học đồ tỷ lệ rất cao, mặc dù chỉ là từ ma pháp đoàn tàu hành khách phân đoán, nhưng là có thể nhìn ra nghị hội ma pháp học đồ đột phá tỷ lệ so cổ ma pháp sư cao hơn. Lệ Mã, trước mắt nghị hội chính thức Mạc Sĩ Ẩn tiến giai tỷ lệ như thế nào? Lệ Mã để ly xuống, Bình thường 100 vị ma luật học đồ có một người có thể đột phá chính thức ma sĩ ẩn, 100 so 1. Tiếu Ân nhịn không được hít vào một hơi, mèo đen bọn hắn cũng đều mặt lộ vẻ chường kinh. Cổ ma pháp đế quốc bình quân 1000 tên ma pháp học đồ mới có một người có thể đột phá chính thức ma sĩ ẩn, ma pháp nghị hội vậy mà cao hơn 10 lần. Lệ Mã cười hắc hắc nói, nghị hội cao giai minh tượng pháp cũng là bán công khai, còn có học viện pháp thuật đạo sư chỉ đạo, ma pháp tài nguyên cũng rất khai phóng, cho nên đột phá tỷ lệ năm gần đây một mực tại tăng thêm. Nói xong nàng vỗ vỗ bộ ngực đầy đặn, trên mặt lòng tin tràn đầy, ta cũng chắc chắn có thể trở thành chính thức ma sĩ ẩn. Thì ra là như thế. Xem ra ma pháp nghị hội rất chú trọng màn sỉ ẩn ngồi dưỡng, Tiếu Ân sở lên vị vị ấn đầu, không biết học viện pháp thuật phân trạng phân biệt được phổ thông cùng trọng điểm 12. Nhỏ tiếng còi hơi vang lên, đoàn tàu bắt đầu giảm tốc. Tiếu Ân nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Những người khác nhìn ra ngoài, lập tức con mắt liền hạng, mèo đen khiếp sợ thất thanh nói, đây thật là kỳ tích. Phương xa, một tòa màu bạc trắng ma pháp tháp cao cao đứng vững, ngọn tháp vươn vào đám mây không thể nhận ra, xa xa nhìn lại. Ma pháp tháp giống một tòa đối liền trời đất kỳ tích chi trụ. Ngân Bạch thân tháp cùng cổ ma pháp sư thường gặp màu đen điều ma pháp tháp hoàn toàn khác biệt. Ma pháp tháp trung quanh, vườn quanh nổi trôi từng tòa phù không đạo tự, phù không đạo có lớn có nhỏ, lớn có tiểu trấn diện tích, nhỏ chỉ có quảng trường lớn nhỏ. Những thứ này phù không đạo giống hành tinh quay chung quanh thái dương đồng dạng vây quanh ma pháp tháp chậm rãi chuyển động. Đây chính là nghị hội tổng bộ Naptia." Lệ Mã tự hào ngẩng đầu nói. Đoàn tàu ngừng. Cơ hội trên xe tất cả mọi người đều xuống xe. Nhà ga cách ma pháp tháp tầng dưới chót không xa, đi theo Lệ Mã rất mau tới đến rồi ma pháp tháp phía dưới. Hoan lên các vị ma sĩ si ân cùng ào thuật ra. Ma pháp tháp cửa một loạt tượng đá nhiệt tình hơn lên, dãng người đi vào đại môn. bên trong cánh cửa trước đại sảnh hành lang, mang theo một vài bức tranh sơn dầu, trong tranh sơn dầu nhân vật đều ở đây tự do hoạt động, nhường đám người mở rộng tầm mắt. Huỳnh Sổ tiểu thư, chào ngươi. Mã Cách ngừng lại tiến sinh. Xin chú ý ngươi nơ. 6. Lệ Mã một đường đi một đường cùng hai bên tranh sơn dầu văn an, cuối cùng mang theo mọi người đi tới một cái quảng trường lớn nhỏ lại sảnh, đại sảnh cực cao, tứ phía trên vách tường là từng cái hướng lên thung đạo. Ma pháp tháp bên trong trên dưới lầu lợi dụng ma pháp thang lên xuống, có thể tại mỗi tầng đại sảnh cưỡi. Lệ Mã chỉ vào thung hướng phía trên thung đạo nói: Ma pháp tháp có 108 tầng, mỗi tầng đều không quá đồng dạng, đại gia chỉ cần nhớ kỹ thường dùng mấy tầng. 2, tầng 3 là ma pháp quản lý bộ, phụ trách giải quyết tranh chấp, 4 đến 6 tầng là ma pháp cùng áo thuật khảo hạch bộ, 12 tầng đến tầng 17 là áo thuật thư viện, có cơ sở áo thuật sách, tầng 20 đến 25 tầng là ma pháp bộ nghiên cứu, có thể mua sắm ma pháp. 30 tầng đến 32 tầng là nhiệm vụ công hội, dùng để tuyên bố cùng tiếp nhận nhiệm vụ, 35 tầng đến 37 tầng là điểm áo thuật thương thành, có thể mua được cao cấp tài liệu, đạo cụ, các loại chất thuốc chờ, 60 tầng đến 65 tầng là mấy đại tập san tổng bộ. 80 tầng đến 100 tầng là trọng yếu phòng thí nghiệm. Nói một hơi phía sau, Lệ Mã thở dốc một hơi, còn có tầng cao nhất, là cao nhất bản bản đoàn địa điểm làm việc, rất nhiều quyết định trọng đại cũng là từ nơi đó đi ra ngoài. Vị vị ẩn thân tiết đưa cho Lệ Mã một ly nước ngọt, Tiểu Ân tỏng bỏ hỏi, cái kia ma pháp tháp trung quanh phủ không đạo là cái gì? Lệ Mã uống nước xong, phủ không đạo có 42 tòa, trong đó lớn nhất 6 tòa bị nghị hội 6 cái tổ chức thuê, cái khác phủ không đạo có bị tổ chức nhỏ thuê, chính là có khu cư trú, cũng có thuần túy khu nghỉ ngơi. Bất quá phủ không đạo phòng ốc vô cùng quý sáu. Nói, Lệ Mã dẫn mọi người đi tới thang lên xuống phía trước. Kế tiếp chúng ta trực tiếp đi tầng 4 khảo hạch bộ. Đại gia là chuẩn bị tiên khảo hạch ma pháp vẫn là áo thuật." Lệ Mã đệ xuống tầng lầu dãy số, thang lên xuống mang theo đám người bắt đầu lên cao. "Ta xem hay là trước khảo hạch ma pháp a." Miêu đen sǒu mi khổ kiểm nói, vừa nghĩ tới áo thuật, ta liền có chút đau đầu. "Khảo hạch vẫn là đặt ở đằng sau a." Lệ Mã biểu lộ trịnh trọng, cảm thấy đau đầu không tính là gì, có rất nhiều tới nghị hội cổ ma pháp sư, đến chết cũng không nguyện ý tiếp nhận áo thuật, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì, ngươi ngàn vạn lần không thể học bọn hắn. "Đương nhiên, mặc dù đau đầu, nhưng ta nghĩ ta đã đón nhận áo thuật." Miêu đen không chút nào khiêm tốn nói, Di Vân vô ý thức tưởng tận xem xét mèo đen, có chút kinh ngạc, chính mình một mực không có chú ý, nguyên lai không biết lúc nào mèo đen đã nhanh đột phá ma pháp cấp học đồ tạm biệt. Thang lên xuống rất nhanh thì đến tầng bốn, đám người đi ra thang lên xuống, liền thấy một cái nhân thể pho tượng nói nhỏ, bên trái là ma pháp, bên phải là áo thuật, xin đừng nên đi nhầm. Lệ Mã nhúm nhúm mày, dẫn đám người hướng bên trái đi, rất nhanh thì đến một cái phòng, trong phòng có một thủy tinh bình đài, bóng ánh trong suốt giống hàng mỹ nghệ, trên bình đài có người ngồi, phía dưới nổi danh trẻ tuổi ma xỉ ẩn bận rộn. Trẻ tuổi ma xỉ ẩn là nơi này nhân viên công tác, hắn bất đắc dĩ nói, xin chờ một chút. Cái này dụng cụ có chút cũ kỹ, có thể cần một quãng thời gian. Đợi ước chừng một chén trà, đám người đến viên đáng người. Ngoại trừ còn không có cảm ứng được ma lực lưu lâm, những người khác lần lượt đi lên khảo thí, không bao lâu khảo thí liền kết thúc, trẻ tuổi Ma Sĩ ẩn đem kết quả khảo nghiệm đưa ra, ma pháp học đồ đem khảo thí chứng từ giao cho quản lý bộ, liền sẽ cùng thân phận khóa lại. Mà vị sơ giai Ma Sĩ ẩn tiên sinh, thỉnh đi trước bên kia khóa lại văn trường. Hắn có chút hâm mộ nhìn xem Tiểu Ân, 17 tuổi chính thức Ma Sĩ ẩn, tại nghị hội cũng là hiếm thấy thiên tài. Lệ Mã dẫn Tiểu Ân đi công việc văn trường, rất đi mau trở về, đám người một chút đem hắn vây lại, bánh mì ánh mắt lóe sáng. lấy ra huân chương để chúng ta nhìn một chút a. Tiểu Ân cười khẽ, giang tay ra, ma pháp huân chương là ngân sắc mồ lót, phía trên có một nho nhỏ kim sắc hẻ xà rèm. Cái này huân chương không chỉ có dễ nhìn, bản thân còn có kèm theo một cái lực trường hệ một vòng ma pháp hộ thuẫn. Thưởng thức xong, Lệ Mã vỗ vỗ tay, kế tiếp thì đi áo thuật khảo hạch, áo thuật khảo hạch mỗi người mỗi tháng chỉ có thể tham gia một lần, nếu như thông qua liền có thể trở thành một cấp áo thuật gia. Áo thuật gia cấp bậc như thế nào để thăng? Tiểu Ân hiếu kỳ nói. Áo thuật gia phía trước 2 cấp bậc thông qua khảo hạch để thăng, phía sau để thăng liền cần tiêu hao điểm áo thuật đếm. Điểm ảo thuật mấy cái năng thông qua luận văn thu được." Lý Mã Hêm hài nói, "Chưa xong còn tiếp. 221 chương 2, Kim sẽ ở lễ khó khăn đúng, Lý Mã, ta nên từ chỗ nào thu được Nghị hội Minh Tượng Pháp?" Thiếu Ân chợt nhớ tới vấn đạo. Lý Mã bên cạnh dẫn đám người xuyên qua hành lang, vừa cười nói, "Nghị hội Minh Tượng Pháp rất tốt thu được, chỉ cần đăng ký thân phận, trở thành nghị hội một thành viên, tiếp đó hoàn thành một kiện nhiệm vụ có thể có được nhất lưu Minh Tượng Pháp. Nhiệm vụ khó khăn sao?" Thiếu Ân nhíu mày đạo. Lý Mã nói, "Một điểm không khó, ta lúc đầu nhiệm vụ là giúp Phân Ma đạo sư chỉnh lý vườn cây sáu." Duy nhất phiền phức chính là thạch súng dây leo, ta đánh cược, ngươi chắc chắn không muốn đụng bọn chúng, bọn chúng giống như kẻ cặn tệ một dạng khó chơi. Nói cuối cùng nàng tự mình nở nụ cười, Tiểu Ân đã hiểu, nghị hội đối với minh tưởng pháp vô cùng khai phóng, cơ hồ khiến tất cả mọi người đều có thể được tốt minh tưởng pháp. Tiểu Ân cùng Lệ Mã trò chuyện vui vẻ, mèo đen nhàu bụt mũi bao lại vẻ mặt buồn thiu. Lệ Mã tiểu thư, thật muốn bây giờ tham gia khảo hạch sao? Chúng ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Mèo đen vẻ mặt đau khổ làm cuối cùng nếm thử. Lệ Mã bắt đầu giảng giải, các ngươi muốn tiến hành là áo thuật cơ sở khảo thí, là vì biết rõ các ngươi áo thuật tiêu chuẩn cùng tư duy huấn hướng. đến đem cho các ngươi phân phối thích hợp học viện. Không sai, Lũ Tiểu Giang Hỏa, không cần thiết sổ mị khổ kiểm. Hành lang tới một màn si ẩn, hắn ôm một chồng sách, ha ha cười nói, "Lô Dẹn tiên sinh, bốn người bọn họ sau đó muốn tham gia ảo thuật cơ sở khảo thí." Lệ Mã chỉ vào vị vị ẩn bốn người, tiếp đó lại kéo qua Tiểu Ân nói, "Hắn muốn tham gia ảo thuật gia tư cách khảo thí." Ảo thuật gia tư cách khảo thí? Lô Dẹn quan sát Tiểu Ân, có chút kinh ngạc nói, "Ảo thuật gia tư cách khảo thí nếu như thông qua, liền có thể trở thành một tên nhất cấp ảo thuật gia, này đối một cái 17 tuổi thiếu niên tới nói, là rất lớn thành tựu." Trong lòng không tình nguyện, Nhưng mọi người vẫn là tiến vào riêng mình trường thi. Neo đen, Vưu Lâm, bánh mì cùng vị vị ẩn tâm tình khẩn trương chờ đợi khảo thí. Đặc biệt là nhìn xem trên đại giám khảo, trong lòng có chút bối rối. Mà ở một cái khác trường thi, Tiêu Ân nắm bút lông chim, tâm tình bình tĩnh, biểu lộ nhẹ nhõm. Tất cả lớn nhỏ cùng thi đấu hơn trăm lần thí. Có vẻ như cũng không cái gì tốt khẩn trương, Tiêu Ân thầm nghĩ. Rất nhanh, khảo thí bắt đầu. 6. Trường thi bên ngoài. Nobeti, Tiêu Ân vừa mới đi ra ngoài, đã nhìn thấy mèo đen bọn hắn biểu lộ khẩn trương lẫn nhau đối đáp ăn bài, quen thuộc chàng cảnh làm hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. không nhanh không chậm đi tới. Thì như thế nào? Vu Lâm nhìn thấy Tiểu Ân, cười vân đạo, coi như không tệ. Tiểu Ân nhẹ nhõm nói, nhìn xem Vu Lâm mang theo biểu tình kiêu ngạo, liền biết xem quần thư tiểu thư chắc chắn thi rất hi vọng. Kế tiếp nên đi chỗ nào? Tiểu Ân đem lỷ mã từ bánh mì 10 vạn cái vì cái gì bên trong giải cứu ra, lỷ mã thở dài nhẹ nhõm, dương lên trong tay tư liệu, đi công việc cuối cùng thủ tục, tiếp đó tiếp một kiện nhiệm vụ đơn giản, nhận được minh thư pháp. Hào thuật cơ sở sau khi kiểm tra kết thúc, kết quả bị bọn hắn tạm thời ném sau, khôi phục tinh thần, một đoàn người đi theo Lệ Mã đi tầng 3 làm cuối cùng thủ tục, tiếp đó cưỡi thang lên xuống đi tới 30 tầng tiếp Minh tượng pháp nhiệm vụ. Đi vào trong nhiệm vụ. Trong gian phòng trang trí hữu nhàn, có ghế sofa bọc kem, tủ rượu, cái bàn, ma pháp cửa 6. Nhìn qua làm cho người bâng lòng. Lệ Mã đem nhiệm vụ bày tỏ lấy ra, ngồi vào trên ghế salon nhìn lại. Hỗ trợ chiếu cố Tô San. Rút nữ sĩ Vườn cây. A, nàng vườn cây toàn bộ là mẹ Lý La Thảo, giống sữa bò một dạng làm cho người bực bội. Có thể cái này không thể Trợ giúp Duy học viện quét dọn giáo khu, nếu như ngươi có thể chịu đựng đầy sân trường mảnh xương hỗn cùng thị tối sáu. Thanh líếm căn tư ma vật tràng, nơi đó ma vật kinh khủng làm cho người thấy ác ngộng 66. Tước chừng chọn lựa một giờ, Lệ Mã mới từ chồng chất như núi nhiệm vụ trong đống tìm được thích hợp nhất cùng nhẹ nhõm nhiệm vụ, liền vị vị ẩn đều tìm đến một cái dùng ma pháp trang mặt vào nhiệm vụ. Tiêu Ân nhìn trước mắt nhiệm vụ, cũng rất hài lòng, đi an đón học viện quét dọn phòng học. Thời gian là một tuần lễ. Mặc dù hắn có thể hoàn thành nhất cấp nhiệm vụ, nhưng so ra mà nói, có thể nhẹ nhõm thu được minh tự pháp, cớ sao mà không làm? Ít nhất không cần cùng điệu tinh cùng hang động người giao tiếp. Đi ra trong nhiệm vụ, Tiểu Ân đối với Lệ Mã vẫn đạo, ta bây giờ có thể đi ảo thuật thư viện mượn đọc ảo thuật sách sao? Lệ Mã gật gật đầu, đương nhiên có thể, nhưng mượn sách cần tiêu phí điểm ảo thuật, nếu như không có, cũng chỉ có thể nhìn nghị hội phát miễn phí thả sách. May mắn chúng ta còn không cần xấu. Nghị hội phát miễn phí thả sách đầy đủ nhìn thấy nhất cấp ảo thuật ra, mà phía sau nội dung cũng chỉ có đi thư viện mượn đọc. Tiểu Ân khẽ nhíu mày, dùng kim sắc nhị có thể thuê sao? Maxy ẩn trợ cấp muốn cuối tháng mới có, chính mình trước mắt thế nhưng là một điểm điểm ảo thuật cũng không có. Có thể, bất quá giá tiền không thấp. Lệ Mã thở dài, Tiểu Ân vô ý thức nhìn về phía không gian giới chỉ, bên trong lẻ loi chờ đợi nằm bốn cái kim sắt nhĩ, tại nạm tạm tư thành mua sắm, Vu Lâm cũng không có mang tiền, hoa đều là mình, sau cùng ma trượng suýt chút nữa đem tiền túi móc rỗng. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp kiếm chút điểm ảo thuật hoặc kim sắt nhĩ, Tiểu Ân mất đắc dị nghĩ đến. Đúng, các ngươi là cổ ma pháp sư, nếu như trên tay có nghị hội không có ma pháp, giao cho nghị hội, căn cứ vào ma pháp giá trị khác biệt có thể được khác nhau ban thưởng. Lệ Mã bỗng nhiên vỗ tay nói: Trưởng khoa nếu như các ngươi thật sự có tốt ma pháp, ta đề nghị vẫn là giữ lại chính mình phân tích, nếu như có thể phát biểu luận văn, chẳng những có thể thu được điểm áo thuận, còn có thể thu được áo thuật giai điểm bản thượng." Lệ Mã Huyên từng nói. Phát biểu luận văn dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy, đại phân bộ mạt sĩ ẩn đồng dạng vẫn là lựa chọn nộp lên nghị hội, nhờ nghị hội phân tích nghiên cứu. Ma pháp sao sáu? Tiểu Ân nghĩ nghĩ, trên tay mình cổ ma pháp cũng là phổ biến ma pháp, chỉ có mẹo đầu ứng thị giác là mình sáng tạo. Mẹo đầu đương thị giác ma pháp hiệu quả không tệ, nguyên lý mình cũng tin tưởng, có thể tự phát biểu luận văn. Chúng ta bây giờ có thể phát biểu luận văn sao?" Tiểu Ân vấn đạo. Lý Mã nhìn hắn một cái, buồn cười nói, bình thường chỉ có hảo thuật gia mới có thể phát biểu luận văn, không phải hảo thuật gia muốn phát biểu luận văn, cần thủ tục rườm rà quá trình, luận văn xét duyệt thậm chí sẽ kéo 2, 3 tháng. Hảo thuật gia tư cách khảo hạch kết quả nửa tháng liền sẽ xuống, khi đó ngươi trở thành ảo thuật gia, luận văn xét duyệt cũng nhanh nhiều hơn. Nàng nói ra đề nghị, nếu như ngươi thật có luận văn muốn phát biểu, chờ lâu nửa tháng, tốc độ ngược lại sẽ nhanh rất nhiều. Bốn cái kim sắc nhị muốn trước dùng để giản xếp sinh hoạt, xem ra chỉ có thể chờ đợi nửa tháng, trong khoảng thời gian này vừa vặn muốn làm nhiệm vụ, thời gian nhàn hạ học hàm phức, ta toán học vẫn luôn không tốt lắm. không biết nghị hội minh tượng pháp hiệu quả đến tụt cùng như thế nào, có thể hay không cố gắng đột phá đến nhị hóa 6. Tiếu Ân âm thầm nghĩ tới, tại một vòng cao giai ngây người có một đoạn thời gian, nếu không phải minh tượng pháp quá kém, cái kia tầng cuối cùng giấy đã sớm xuyên phá. Lúc này, Lệ Mã đứng ở trước mặt mọi người, hơi hơi hành lễ, có chút không thôi nói, nhiệm vụ của ta hoàn thành, chờ ta một chút còn có một cái nhiệm vụ 6. Nghị hội chủ cột thường thức đều nói cho lại ra, nếu có vấn đề gì liền đi bộ pháp thuật tìm ta, ta thích nhất đến đó chơi. Nói xong, nàng cẩn thận mỗi bước đi cùng đám người lẫn nhau tạm biệt, rời khỏi nơi này. Chưa xong con tiếp 222.3, bí mật hoa viên mà pháp nghị hội tổng bộ nhà ở giá tiền rất quý, đồng dạng Mã Xỉ ẩn cũng là tại liền vào thành thị cư trú, lúc có sự cưới ma pháp đoàn tàu vừa đi vừa về ma pháp nghị hội. Ma pháp đoàn tàu tiện lợi thể hiện không thể nghi ngờ. Nhưng mà, đồng dạng, càng tới gần ma pháp nghị hội cùng giao thông tiện lợi thành thị, nhà ở giá tiền cũng liền tương đối càng cao, điểm ấy nhường Tiểu Ân cảm thấy tương đương phiền não, đặc biệt là theo dẫn đường vòng vo nửa cái thành thị sau đó, phiền não sắp biến thành khổ não. Hoắc Úc tứ thành là một tòa cách nghị hội tổng bộ nạp ti a thành thị gần nhất, đồng thời cũng có thông hướng mấy đại ma pháp học viện đoàn tàu tuyến đường, còn có chút cái khác chỗ thú vị sáu. Tóm lại, đây hết thể khiến cho ở đây giá phòng nâng lên trở thành chuyện đương nhiên. Hoặc gấp tư thành phòng ở thời hạn mướn ngắn nhất nửa năm. Ma sĩ Ân đại nhân, đây là con đường này tiện nghi nhất phòng ở, nửa năm tiền thuê 6 mai kim sắc nhĩ. Ngươi xem căn này như thế nào, nửa năm chỉ cần 6 mai kim sắc nhĩ cùng 40 mai ngân sệ ở lệ. Căn này hai tầng lầu nhỏ nửa năm chỉ lấy 6 mai kim sắc nhĩ 66. Một cái miệng đắng lưới khô, quần áo sạch sẽ tiểu nam hải chỉ vào trước mắt một tòa hồn đá nhỏ phòng. Mã thị ẩn đại nhân, thuê căn phòng này nửa năm chị cần 5 mai kim sắc nhĩ, xem như tiện nghi nhất giá tiền. Vấn đề là ta chỉ có 4 mai kim sắc nhĩ a, Tiêu Ân âm thầm cười khổ. Quả nhiên, muốn dùng 4 mai kim sắc nhĩ thuê đến phù hợp kích thước phòng ở rất không có khả năng a, Tiêu Ân thở dài. Phòng thí nghiệm phép thuận hòa view lâm phòng ngủ của cấp nàng cũng là không thể thiếu, phù hợp loại yêu cầu này phòng ở, 4 mai kim sắc nhĩ là thiếu một chút. Xem ra cần phải doanh số bán hàng đồ vật đi xấu. Hướng đạo tiểu nam hải gặp Mã thị ẩn đại nhân mặt lộ vẻ khó xử, cũng lớn gây nên đoán được nguyên nhân, hắn nắm lấy túi đồng ý, có chút do dự nói, nói đến Hoàn toàn chính xác có một phù hợp đại nhân yêu cầu phòng ở, tiền thuê chỉ cần 2 mai kim sa nhi. Nhưng mà sao? Nhưng mà cái gì? Nhưng mà rất nhiều mạt xỉ si ẩn tựa hồ cũng có chút e ngại tòa kia phòng ở. Tiểu Ân Hòa view Lâm liên nhau, Vưu Lâm vấn đạo, rất nhiều ý là vẫn có mạt xỉ si ẩn không e ngại ngôi nhà này, phải không? Tiểu Nam Hải gật gật đầu, xung bái nói, đương nhiên, mạt xỉ si ẩn là cường đại nhất, có mấy vị mạt xỉ si ẩn ở qua nơi đó, cũng không có vấn đề. Dừng một chút, hắn nói bổ sung nghe nói mạt xỉ si ẩn không muốn ở, là bởi vì tòa kia phòng ở đã từng là người kia nhà. Người kia? Vưu Lâm lòng hiếu kỳ nổi lên, Tiểu Nam Hải lần này lắc đầu, ta cũng không biết là ai, chỉ biết là là vị vài thập niên trước mà xì ẩn, nghe nói đã sớm chết. "Hảo, người linh chúng ta đi nơi kia nhìn một chút ta." Tiểu Ân sao cũng được nói, tất nhiên không có nguy hiểm, ở vài ngày danh nhân chỗ ở cũ cũng có thể chịu được. Chúng chi giá tiền đầy đủ tiền nghi. Vụ Lâm cùng vị vị ẩn đều không thèm để ý chút nào, Tiểu Nam Hải gặp Mã Sĩ ẩn đại nhân làm quyết định, vội vàng ngăn lại một chiếc xe ngựa, dẫn ba người đi đến hắn nói chỗ sáu. Nhiều khi, lưu luôn phỉ ngữ có thể để cho chân quý sự vật bị giảm giá trị, thậm chí trở nên giá rẻ. Đạo lý này là Tiểu Ân trông thấy phòng ở phía sau nghĩ tới. Đây là tòa nhà lầu nhỏ hai tầng, lâu thể thâm đen, điển hình điển viên phong cách, còn có một cái nhuốm máu đảo vườn tiểu viện. Tiểu viện trường kỳ không có người xử lý mọc đầy cỏ dại, một đoàn người đến gần lầu nhỏ. Từ cửa sổ đi đến nhìn, trong gian phòng trang trí tinh xảo, đồ gia dụng đầy đủ mọi thứ. Duy nhất làm cho người để ý là ở đây đồ gia dụng cũng là màu đen, khiến cho gian phòng cho người ta thần bí, thẩm thiết cùng thê lương cảm giác, là có chút u ám trầm, thật tốt gian phòng làm cho cùng quỷ trại giống như xấu. Tiếu Ân trong lòng chửi bậy, trước đó thuê nơi này muội phần cũng là vong linh pháp sư. Tòa nhà này gian phòng phong phú, còn có phòng thí nghiệm dưới đất cùng lầu các. người xem như thế nào? Tiểu Nam Hải nhìn xem trong phòng rụt đầu một cái, nhỏ giọng nói. Tiểu Ân không có vội vã trả lời, mà là nhìn về phía Vu Lâm cùng vị vị ẩn. Vị vị ẩn khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch, nhưng vẫn là gật đầu một cái, tay nhỏ nắm chặt tiểu Ân góc áo. Vu Lâm nhưng là biểu lộ đạm nhiên, nàng cũng không sợ loại này tiểu tràng cảnh, trước đây Khô Lâu Bình còn không phải dùng laptop đập nát sáu, đến nỗi tiểu U Linh mệt. Nàng sáu, còn ngủ cho ngon đâu. Lâu nhỏ về ma pháp nghị hội tất cả, làm thuê thủ tục tốc độ cực nhanh, Tiểu Nam Hải thuần thục đem hiệp nghị giao cho tiểu Ân phía sau, nhận ba mai ngân sẽ ở lễ thủ lao. liền chạy chậm đến rồi đi. Lợi dụng ma pháp đơn giản sửa sang lại gian phòng, Tiểu Ân nhường Vũ Lâm cùng Vị Vị ẩn đi chọn lựa phòng ngủ của mình. Ta muốn cùng ca ca ở cùng nhau. Trang lầu lầu hai miệng, Vị Vị ẩn ôm mặt quán, tội nghiệp xem Tiểu Ân. Cái này không thể được, vì Vị Vị ẩn là nữ hài tử. Vũ Lâm kiên nhẫn giải bảo. Hơn nữa ca ca gian phòng ngay ở bên cạnh, ngươi có việc có thể rất mau tìm tới. Tiểu Ân cũng nói, nơi này phòng ngủ là liền tại cùng nhau, không có ở giữa diện tích cũng không nhỏ. Thế nhưng là xấu. Vị Vị ẩn chưa nói xong, liền ăn tính cuối đầu. Lọ Lị Chan Nu thuận vừa đáng thương hề hề bộ dáng, chèo đến Vũ Lâm ôm lấy nàng. Nhẹ nói, "Giạng này, ngươi qua đây cùng tỷ tỷ ở a?" Tất, Vị Vị ẩn trong nháy mắt vui vẻ ra mặt, tại Vu Lâm trên gương mặt hôn một cái, tiếp đó bị nàng ôm vào phòng. Tiêu Ân không khỏi cười khẽ, đi trở lại gian phòng của mình. Đơn giản thu thập thu thập phía sau, một đầu ngã ngửa vào trên giường, nhìn qua thâm thúy trần nhà, trong đầu kế hoạch lên mục tiêu tiếp theo kế hoạch. Đầu tiên là ổn định sinh hoạt, điểm ấy cũng không có khó khăn, trước đây chế luyện dược tề đủ, chuyện tiền cũng không cần lo lắng. Thứ yếu, chính là muốn nghe ngóng nhường bẹt chân chính sống lại biện pháp. Lại tiếp đó, chính là đột phá đến nhị hoàn mạt xi si ẩn. Nếu như nghị hội minh tượng pháp thật sự lợi hại như vậy, đột phá nhị hoàn thời gian sẽ trên diện rộng rút ngắn. Ngày mai sẽ nên đi An Đốn học viện quét dọn, muốn làm một tuần lễ, chờ sau khi kết thúc, nói không chừng tại ảo thuật gia tư cách kết quả thi hạ đạt phía trước, ta liền là nhị hoàn ma pháp sư. Tiêu Ân âm thầm nói, "6. An Đốn học viện là lấy lệ rỗ mạn sở chứ danh học viện. Toàn viện cơ hồ có một nửa người đều là tử linh hệ phái ma xì ẩn, cũng liền có thể tượng tượng An Đốn học viện âm trầm bầu không khí, cương thi, khô lâu và linh 6. Đủ loại vong linh đi ở sân trường bên trong, ngẫu nhiên đỉnh đầu còn có thể bay qua con rơi 6." Những tình huống này, không thể nghi ngờ mang cho không chết linh hệ ma xỉ ở nạp lực. Bất quá may mắn, sân trường còn có số ít mấy cái không có vong linh khu vực, Ni Đế Á liền biết một chỗ, một cái nảng ngẫu nhiên phát hiện bí mật hoa viên. Ni Đế Á hôm nay tâm tình rất kém cỏi, nàng nghĩ yên lặng một chút, mà nàng bí mật hoa viên chính là lựa chọn tốt. Bí mật hoa viên tại học viện mặt phía nam hoàng phía lùm cây chỗ sâu, là một cái mọc đầy hoa tươi đất trống, Ni Đế Á đỏ lên vết mắt, khom lưng trui qua lùm cây đấy, quen thuộc chuyển qua đường rẽ, đi vào trước mắt ánh sáng mở miệng. Đi qua mở miệng, nâng người lên, Ni Đế Á hít sâu một hơi, nhìn xem mỹ lệ bí mật hoa viên, quên miệng nói Không phải liền là không cũng có kiểm tra được không? Cái kia phần eo giống như cờ nhà thùng nước lá bạ, quá mức xấu. Nàng tận tình tại bí mật hoa viên khinh tạ chính mình dấu ở trong lòng mà nói, sau khi nói xong, nàng cảm rất thoải mái hơn. Có một bí mật hoa viên thực sự là hảo, không sợ bị người sáu. Ni đế a ý niệm còn không có rơi, đột nhiên sau lưng vang lên một cái nhẹ nhàng khoan khoái giọng nam, "Tiểu thư, nếu như ngươi nói xong, ta có thể bắt đầu quét dọn sao?" Sáu. Chưa xong con tiếp. 223 chương 4, Hạ Dồn Cáp La Đức làm khó dễ vấn đề một mảnh bốn phía bị rậm rạp lùn cây vây quanh tiểu hoa viên. Tiểu Ân cầm trong tay luyện kim cây chổi, Tiểu Hoa Viên lên đống rác cùng một chỗ. Có luyện kim chổi chọ rút, quét dọn cũng không phải cực khổ công tác, nếu như không có người đằng sau lưng nhìn chằm chằm ngươi xem lời nói thì tốt hơn xấu. Cảm tụ được sau lưng ánh mắt lợi hại, Tiểu Ân nhịn không được khẽ miệng có giận. Vừa mới khi dọn dẹp lúc, không có ý định phát hiện mảnh này tiểu Hoa Viên, Hoa Viên thanh tịnh nhà nhã, liền không cấm ngồi thoảng nghỉ ngơi, kết quả là gặp phải vừa mới một màn sáu. Bé gái đế á làm bộ đọc sách, trên thực tế ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm tại tiểu Hoa Viên quét dọn điu niên. Trong lòng đều bị người nghe được, nàng căn bản là không có cách tập trung tinh thần đi xem sách. Nàng cam đoan, nếu như không phải gia hỏa này nhìn qua không giống ưa thích lắm mồm múa lại, mình nhất định sẽ đem hắn đông thành khối băng. Tiểu ân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chuyến tâm phép dọn, bé gái đế á thì quan sát hắn. Trình tề toái phát, ngũ quan thanh tú, đôi mắt thâm thủy, mặc dù mặc công nhân viên chức phục, nhưng vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy hắn cơ trí, thông minh, mà lại là một vị lễ phép thân sĩ. Bé gái đế à gương mặtửng đỏ, cúi đầu, ép buộc chính mình đem lực chú ý tập trung ở trong sách, đi lên những cái kia làm nàng nhức đầu toán học bao nhiêu tri thức. Hoa tươi nở rộ, Trên bãi cỏ tiểu trùng hoạt động mạnh, An Tĩnh chỉ có quét giác âm thanh, bẽ gái đế á rất nhanh liền đắm chìm trong một đạo bao nhiêu để mục bên trong. Lần trước khảo thí không trọng yếu, nhưng lần sau khảo thí thì lại không tốt, chính mình có thể sẽ bị lưu ban 6. Bẽ gái đế á không có chú ý bên trong, sao sạt quét giác âm thanh không biết lúc nào An Tĩnh. Tinh thần của nàng tại cùng một đạo tam giác bao nhiêu làm đấu tranh, sau đó không lâu, nàng ủ rủ đem bút lông chim bỏ qua, thở dài, quá khó khăn, nên làm cái gì xấu. Đương nhiên, vang lên bên tai một thanh âm, ngươi có thể ở đây làm một cái phụ trợ tuyến, thì đơn giản nhiều. Đột nhiên vang lên âm thanh bị hù nàng một chút nhảy lên, chỉ vào không biết lúc nào chạy đến phía sau mình Tiêu Ân, thất thanh nói: "Ngươi làm sao chạy đến phía sau ta?" "Ngươi làm bại thời điểm." "Ta không phải là chỉ thời gian." Bé gái Đế Á kinh ngạc. Nàng là trung giai ma pháp học đồ, đối phương có thể vô thanh vô tức nhích lại gần mình. Thực lực nhất định không kém. Ánh mắt của nàng đi lòng vòng ngươi là ảo thuật gia đại nhân. "Không phải?" Bé gái Đế Á ồ một tiếng, tối đầu nếm thử Tiêu Ân nói phương pháp, chẳng mấy chốc, nàng ngạc nhiên phát hiện đều thật sự làm được. Nàng đang muốn ngẩng đầu lên nói ta, Tiêu Ân lại lên tiếng trước: "Tiểu thư, để làm được" Có thể giúp ta một chuyện sao? Ta có một vị bằng hữu cần một cái thân thể mới, ta nên tìm ai? Bé gái đế á ngẩn người. Tiếp đó hơi suy tư, chế tác cơ thể, ngươi cần tìm một vị tinh tu tử linh bát hoàn mãn sĩ ẩn sáu. Thì như phó viện trưởng Hạ Dồn Cáp La Đức Tiên Sinh. Bất quá, Hạ Dồn Cáp La Đức Tiên Sinh hành trình rất vĩ toàn, bình thường chỉ có học viện điện lễ mới có thể nhìn thấy hắn. Cho dù là ma pháp nghị hội, muốn gặp bát hoàn mãn sĩ ẩn cũng là cực khó khăn, chớ nói chi là muốn mọi bọn họ hỗ trợ, tiểu ân trầm mặc nửa ngày, có thấy hắn biện pháp sao? Bé gái đế á nâng lên quay hàng nghĩ nghĩ, có Hạ Dồn cấp La Đức tiên sinh tại hắn cao ốc văn phòng bên ngoài có lưu một cái đề mục, nếu có người có thể đáp đúng, hắn ngay lập tức sẽ biết. Đồng thời mời đáp đệ giả đi vào làm khách sáo. Bé gái Đế Á nói xong, gặp Tiểu Ân một mặt dáng vẻ nhao nhao muốn thử, nhịn không được rót chậu nước lạnh, theo ta được biết, đã 2 năm không có người có thể đáp đúng đề mục, lần trước đáp đúng học trưởng bây giờ cũng là cấp 2 hào tỏa ra. Ta minh bạch, cảm tạ tin tức của ngươi. Nói xong, Tiểu Ân đem rác rưởi sắp xếp gọn, tiếp đó không lưng xách theo công cụ rời đi lùng thầy. Nhìn hắn bóng lưng, bé gái Đế Á nhếch miệng, tiếp đó nhớ tới mình điểm số, lại dài thở dài một hơi. 6 Quét dọn nhiệm vụ rất đơn giản, nhưng thời gian cũng không ngắn. Sắp trời dần tối, hoàng hôn nhuộm đỏ dáng mây, An đốn học viện học sinh trở về ký túc xá, chuẩn bị tiến vào minh tượng phòng minh tượng, sân trường lập tức vắng lặng không thiếu. Thiếu Ân đem công cụ trả về, liền công nhân viên trước quần áo cũng không được đổi, cứ dựa theo ngên ngóng tốt vị trí, đi phó viện trưởng hạ dồn cấp La Đức văn phòng. Bệnh sự tình hắn muốn mau sớm giải quyết, nàng dung hợp đại lượng u linh, tạm thời không ngại, nhưng nói không chừng có tai họa ngầm. Nhìn trước mắt tới, bè sau khi tỉnh lại, trở nên so trước đó còn thích ngủ. Cao ốc văn phòng là lầu nhỏ hai tầng, ở vào học viện chỗ sâu. là màu xám đen ca đặc thức kiến trúc, trên mái hiên treo ngược con dơi nhỏ, mạng nhện rơi đầy xó xỉnh. Tiêu Ân đi lên bậc thang, nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào lầu nhỏ. Vào cửa là một cái đại sảnh, ấm áp, quỷ dị, hai loại cảm giác bất đồng đồng thời tại Tiêu Ân trong lòng hiện lên. Đại sảnh là sắp địa ấm, da lông độ da dụng phối hợp sáng tỏ tia sáng, rất ấm áp, nhưng trên vách tường treo nhân thể khí quan cùng khung xương ở trong bóng tối lất lừ, quỷ dị không thôi. Có thể là thời gian chậm, có thể là chủ nhân khó gặp, đại sảnh không có người nào. Tiêu Ân ở chung quanh đi lòng vòng, rất ngoi nhìn đến treo trên tường một cái bắt mắt bằng đen, trên bảng đen viết một đạo lệnh mục, Thỉnh chứng minh Bất luận cái gì một chương bình diện địa đồ, chỉ dùng bốn loại màu sắc liền có thể làm cho có cùng biên giới quốc gia lấy bên trên màu sắc bất đồng. Khi nhìn đến cái này quen thuộc đề mục trong nháy mắt, Tiểu Ân suýt chút nữa quay đầu lên đi, đồng thời nhịn không được thầm mắng, lại là tứ sắc vấn đề, xem ra Hạ Dồn cấp La Đức căn bản không dự định để cho người ta giải khai đề mục thấy hắn. Cái này nhìn như đơn giản vấn đề, thế nhưng là địa cầu nổi tiếng tam đại phòng đoán một trong, mà lại là trong đó duy nhất không thể ngắn gọn chứng minh vấn đề. Không sai, suy đoán này mặc dù được chứng minh, nhưng là lợi dụng cực lớn đến bất khả tư nghị suy tính chứng minh. chỉ có thể lợi dụng khủng lồ số liệu phán đoán chứng minh phòng đoán chính xác, mà không tồn tại đơn giản minh khoế văn bản chứng minh phương pháp. Sợ rằng phải ma đạo sư, thậm chí là truyền kỳ Ma Xi si ẩn mới có thể hoàn thành đề thi này chứng minh. Ta nếu là có thể mời đến truyền kỳ Ma Xi si ẩn hỗ trợ, còn cần tới đây sao sáu. Thiếu Ân sạm mặt lại thở dài, u vũ cúi đầu quay người. Vừa đi ra hai bước, Thiếu Ân chợt dừng bước, nhãn tình sáng lên. Đạo đề này thế nhưng là trăm năm nan đề, mà pháp nghị hội cũng không nhất định phải ra chứng minh, cứ như vậy, chỉ cần viết một cái hình như là đúng, mà sai lầm ngắn hạn rất khó bị phát hiện đã bán, lựa hắn mấy ngày là được rồi. Toán học đi. Chứng minh thiếu sót là khó tránh khỏi, nhưng tìm ra thiếu sót cũng không dễ dàng. Nghĩ tới đây, Tiểu Ân khẽ miệng treo lên ý cười, đi đến đen tầm phía trước tại để mục phía dưới viết, muốn chứng minh tứ sắc phỏng đoán, chỉ cần chứng minh không tồn tại một chương ngũ sắc địa đồ đột như vậy đủ rồi. Lợi dụng phép phản chứng, giả thiết có ngũ sắc địa đồ, liền sẽ tồn tại quốc đế ít nhất cực nhỏ ngũ sắc địa đồ, nếu như cực nhỏ ngũ sắc trong địa đồ có một quốc gia nước láng giềng đế ít hơn so với 6 cái, liền sẽ tồn tại một chương quốc đế ít địa đồ vẫn vì ngũ sắc, cứ như vậy liền sẽ không có cực nhỏ ngũ sắc bản đồ có đến, cũng sẽ không tồn tại ngũ sắc bản đồ. Viết xong phía sau, Tiểu Ân Đại Khải nhìn một chút không có sai lầm, liền để xuống bút, ngồi vào trên ghế salon đợi. 6. Chưa xong con tiếp. 224 chương 5, Hạ Dồn Cáp La Đức huấn nhiều ước chừng 1 giờ đi qua, Hạ Dồn Cáp La Đức vẫn không có động tĩnh, Tiểu Ân mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Chẳng lẽ tứ sắc phòng đoán đã bị ma pháp nghị hội đã chứng minh? Vẫn là Hạ Dồn Cáp La Đức nhìn ra ta đáp án bên trong tiểu sót. Sẽ không như thế nhanh à, nếu muốn tìm qua lại có cực nhỏ ngũ sát địa đồ có thể có một nước có năm cái nước láng giềng sơ hở, cũng phải cần số lớn tính toán. Lại đợi một hồi, xem ra muốn biện pháp khác, Tiểu Ân thở dài, Tôi có vẻ quay người rời đi lâu nhỏ. 6. An đón học viện cửa phòng thí nghiệm. Một cái thái dương tái nhợt, hình dạng thông thường trung niên nhân mặt mày u uột đi ra phòng thí nghiệm, hắn quần áo có chút nhăn nhẻo, nhưng hắn không có để ý, mà là vừa đi vừa tự mình lẩm bẩm cái gì. Lúc này, bên cạnh đi tới một cái người mặc xanh đậm ma pháp bảo, giữ lại hai liếc địa mẹp nam nhân, hắn bỗng nhiên vỗ trung niên nhân, hạ dồn cấp la được, ngươi ở đây nghĩ gì thế? Trung niên nhân chính là An đón học viện phó viện trưởng, bắt hoàn mạt sĩ ẩn hạ dồn cấp la được. Hắn vuốt ve trên vai tay, mang theo bị đánh gãy con đường riêng nộ khí nói. còn không phải đáng chết kia tứ sắc vấn đề, Sĩ Tư. Thật sự là gặp quỷ, trong đầu ta cũng là cái kia bốn loại màu sắc. Diệp Miếp mạt sĩ ân cười hắc hắc nói, "Bình tĩnh một chút, nhóm tinh chi tháp bên trong đều sắp bị vấn đề này F điên. Nghe nói nghị hội cũng chú ý vấn đề này, còn có thể tại áo thuật bên trên đăng." Hạ Dồn Cáp La đức mặt tối sầm, không cam lòng nói, "Một cái cho địa đồ lập sắc ngây thơ vấn đề, có thể có bao nhiêu khó khăn?" Sĩ Tư sợ lên mình Diệp Miếp, "Ta đem khối kia bảng đèn tặng cho ngươi có tầm một tháng, ngươi có tiến triển sao?" "Cái này xấu." Hạ Dồn Cáp La đức gầm ứ. Sĩ Tư lắc đầu, "Lão Hoặc Kế, thừa nhận a." Bốn màu này vẫn để giống như một hồi ôn dịch mờ nhạt, đang tại lặng lẽ chuyên bá. Nhóm tinh chi tháp đang cố gắng giải đáp, ta chỉ là đi ra hít thở không khí. Đang khi nói chuyện, hai người liền đi tới Hạ Dồn Cáp La Đức văn phòng. Đem ngươi bình kia rượu đỏ lấy ra như thế nào? Sĩ Tư đẩy cửa ra, ngồi vào trên ghế salon, cái mũi giật giật. Nói: "Đừng nghĩ." Hạ Dồn Cáp La Đức đi đến tủ rượu, tiện tay cầm tầng dưới nhất rượu đỏ. Quay người muốn cầm chén rượu, lại trông thấy Sĩ Tư biểu lộ đờ đẫn nhìn chằm chằm một chỗ tưởng. Theo ánh mắt của hắn nhìn về phía vách tường treo một tháng bằng đen, Hạ Dồn Cáp La Đức trong nháy mắt cũng ngây ngẩn cả người. Viết tứ sắc đề mục trên bảng đen, vậy mà Lít Nha lít nhít viết chứng minh phương pháp. Lại ai? Cái này nghi hoặc chợt lóe lên, hạ dồn cấp la đức chú ý của liền toàn bộ đặt ở chứng minh phương pháp bên trên 6. Pháp phản chứng, nguyên lai chỉ cần chứng minh không tồn tại một chương ngũ sắc điệu đồ liền có thể chứng minh tứ sắc phỏng đoán, thực sự là kỳ diệu mạch suy nghĩ. Sĩ Tư xem xong, kích động sở lấy diêm mép. Tâm tình kích động đứng lên lại ngồi xuống. Trong đầu thật nhanh kiểm nghiệm chứng minh phương pháp có chính xác không? 6. Rất nhanh, hắn đột nhiên cười ha ha nói, "Lão hòa kế, ngươi rõ ràng đã chứng minh tứ sắc phỏng đoán, còn cùng ta giả vờ không biết?" là định cho ta niềm vui bất ngờ sao?" Hạ Dồn Cáp La Đức liền đội vàng lắc đầu, "Đây không phải do ta biết, ta cũng là vừa mới nhìn thấy. Không phải ngươi biết?" Xích Tư lập tức sửng sở, nhìn xuống đi, quả nhiên, dưới bảng đen sừng viết một cái tên, "Tiêu Ân." "Gỡ rặng." "Tiêu Ân." "Gỡ rặng." "Có gọi cái tên này cao giai ảo thuật gia sao?" "Là của ngươi bằng hữu." Hạ Dồn Cáp La Đức lại lắc đầu, "Ta cũng chưa từng nghe, đại khái là vị danh khí không thịnh cao giai ảo thuật gia. Chúng ta có thể đi nghị hội tra một chút, tin tưởng không khó tìm được." Xích Tư gật đầu, "Này liền nhờ vào ngươi." Ta cần trước tiên trở về một chuyến nhóm tinh chi pháp, đem giải đáp nhường mọi người xem nhìn sau sau. Trán nạn tâm tình không có kéo dài quá lâu. Thiếu Ân liền đem nó ném xó. Hoàng hôn dần dần rơi, trăng sáng sao thưa, đoàn tàu rầm rập thanh âm vang vọng, một chiếc đèn ma pháp chiếu sáng đường sắt, ngoài cửa sổ cảnh sắc đều ở đây phi tốc lui lại lấy. An đón học viện cùng Hoắc Ức Tư thành cách nhau không gần, nhưng có ma pháp đoàn tàu, bao giờ liền có thể lui tới. Ma pháp đoàn tàu thuận tiện là dễ dàng, chính là giá tiền mắc tiền một tí, ban thượng còn chưa đủ trong khi làm nhiệm vụ vẽ xe tiêu xài. Thiếu Ân khẽ cười khổ. Ma pháp đoàn tàu chạy phí tổn không thấp. Hành khách bình thường đều là ma pháp sư, giá tiền cũng tự nhiên không rẻ. Nhọn tiếng còi hơi vang lên. Đoàn tàu giảm tốc dừng xe, Tiểu Ân đi xuống đoàn tàu. Tại nhà ga phía trước ngồi lên xe ngựa, hướng về nhà Phương hướng chạy tới. Hoắc Quốc Tư thành ban đêm không có người gác đêm, cũng không có mạn thị ẩn, cho nên bình dân nghỉ ngơi đã khuya, thậm chí bên đường còn không có chút lấy đèn dầu cửa hàng. Đương nhiên, người mặc cao giáp thành vệ đội cũng tận trách nhiệm tuần tra. Tiểu Ân từ cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, kinh ngạc phát hiện, thành vệ trong đội có mạn thị ẩn thân ảnh, mặc dù cơ hồ cũng là ma pháp học đồ, nhưng cũng cảm thấy mới lạ. Xe ngựa đứng tại cửa tiểu lâu. Đi Vân cho năm mai đồng sẽ ở lại phía sau, đi xuống xe, về đến nhà. Kaka, mới vừa vào cửa, Vi Vi Ân liền nhào tới, ôm đi qua, hiến vật quý giống như bạch da trắng non tay nhỏ. Một luồng hơi lạnh bao phủ, ở lòng bàn tay hội tụ, một cái phát ra tí ti lành ý màu trắng băng cầu xuất hiện, là học đồ ma pháp băng đánh, cùng dự họa cầu một dạng khó học học đồ ma pháp một trong. Tiểu Ân sắc mặt vui mừng, ôm lấy Vi Vi ẩn, kinh hỉ nói, ngươi đột phá. Vi Vi ẩn chênh công giống như gật đầu, mừng cấp khởi đạo, sáng hôm nay học được ma pháp, còn đột phá đến học đồ trung giai. Vivi ẩn ma pháp thiên phú hơn người, nhưng nhanh như vậy đã đột phá trùng giai, vẫn là ra ngoài ý định, nguyên bản Tiểu Ân cho là ít nhất phải qua một tháng nữa, nàng mới có thể đột phá trùng giai. Thật tốt khen ngợi lọ Ly Chan một fan, Tiểu Ân nhìn quanh phòng khách, "Vưu Lâm đâu?" Vivi ẩn mặt đỏ nhỏ đỏ như cái tiểu hồng quả táo, nàng chỉ chỉ trên lầu, "Vưu Lâm tỷ tỷ hôm nay đi ra ngoài lấy một phong thư, tựa như là Mị Thực Nghiệp Hội tin, bây giờ tại viết hồi âm." Mị Thực Nghiệp Hội tin là Thác Mi tư gửi tin tới A Vưu Lâm thông qua Mị Thực Nghiệp Hội hệ thống tin nhắn thư tín, Tiểu Ân không cảm giác kỳ quái. "Viết thư sao sáu?" Hắn chợt nhớ tới cái kia tư thế yên ngang Cố lóa mắt tỏa vàng, cao thượng tinh thần hỏa thành triệt mắt xanh thấn ảnh, khóe miệng không tự chủ được lộ ra mỉm cười. Cũng là nên viết thư nói cho nàng tình huống của mình, không biết tình huống của nàng như thế nào. Sơ Sở vị vị ân ẩu, đem nàng đặt ở trên ghế salon, Tiểu Ân đi chuẩn bị ngay bữa tối. Bữa tối sau khi chuẩn bị xong, Vưu Lâm cũng đi xuống. Nàng bề ngoài bình tĩnh, nhưng khóe mắt mơ hồ còn có nước mắt, ngồi vào trên ghế, nàng cầm thiệp từng ngủ uống vào canh. Tiểu Ân trong lòng tự giải, án miệng thịt bò, không nói gì, trên bàn cơm bầu không khí có chút kiềm chế. Đương nhiên, Vưu Lâm miễn cưỡng cười nói, trong tư này Họa trừ cùng ta có liên quan nội dung, còn có một cái mối nguy nập gần nhất phát sinh đại sự, các ngươi có lẽ cảm thấy hứng thú. Đại sự? Vu Lâm Ngữ khí chỉnh trọng thêm vài phần, "Đúng vậy, ngay tại sau khi ta rời đi không lâu, Dị Vương tử cùng đoàn cận công tác bị người phát hiện tại rừng rậm u ám qua lại, hơn nữa cùng Hắc ám Nghị hội có trò liên hệ. Sau đó, áo phỉ á công chúa lĩnh đội đi tới, giết chết đoàn cận công tác, Dị Vương tử lại chạy trốn tới rừng rậm u ám chỗ sâu, trốn hướng về phía Hắc ám Nghị hội 6." Chưa xong con tiếp. 225 chương 6. A An Tần học viện thư viện trưởng một nghe xong Vu Lâm mà nói, Tiểu Ân Lâm vào trầm mặc. Liên quan tới Dụ Vũ Thử, hắn mất tích vẫn là một mê, thậm chí tại ma pháp tỏa thành gặp phải Tây Bối Đặng, mình còn có trong nháy mắt hoài nghi hắn là dịu giả chăng, bây giờ hắn bị phát hiện trốn hướng Hắc Ám Nghị hội, đến lúc đó giải quyết một cái tâm bệnh. Chẳng qua hiện nay chính mình cách xa ngôi nơi nạm, những sự tình này cũng liền đã đi xa, Tiêu Ân một lần nữa cầm dao nĩa lên. Vưu Lâm chợt thần bị nói, còn có một cái tin tức ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Tiêu Ân bên cạnh ngai lấy thịt, bên cạnh ném đi ánh mắt nghi hoặc, Vưu Lâm nhẹ nhàng nở nụ cười, Thánh Lang nước đại tái tổng quyết tái sắp bắt đầu, Dỗ Nạn thản thúc thúc đại biểu bạ cờ phòng ngăn tham gia tổng quyết tái. Quá tốt rồi. Tiểu Ân nhãn tình sáng lên, vui sướng đồng thời có chút tiếc hận, mình không thể tham gia Thánh Lang được đại tái. Vưu Lâm nói tiếp đi, lần này những chủng tộc khác dự thi đấu bếp trình độ rất cao, đặc biệt là tộc người lùn cùng tinh linh tộc đầu bếp. Đúng, tộc người lùn đầu bếp ngươi còn nhận biết, chính là trước đây cùng ngươi tranh tài Nam Hi. Nam Hi à, Tiểu Ân khẽ mắt nhảy lên, nhớ tới ban đầu tranh tài, vị này tộc người lùn tiểu đừng ra, trình độ thật sự rất cao sáu. Vừa ăn cơm, Tiểu Ân cùng vị vị ẩn vừa nghe Vưu Lâm nói gần nhất xác nghi tư tình huống. Rất nhanh, cả bàn mỹ thực liền ăn sạch sẽ, Tiểu Ân lau lau miệng, lấy ra một chi màu hồng dược tể giao cho Vưu Lâm. Đây là trợ giúp cảm ứng ma lực dược tể, có lẽ đối với ngươi có trợ giúp. Ma pháp nghị hội có rất nhiều tân dược tể, để cho người ta cảm thấy nạn nhân. Vụ Lâm sắp cảm ứng được ma lực, có dược tể phụ trợ, có thể càng nhanh lên một chút hơn. Ban đêm gió thổi phật, bất tri bất giác ngày mùa hè đi đến cuối con đường, mùa thu sẽ tới. Lâu nhỏ hoàn cảnh rất tốt, tiểu viện có phiến đất trống, gian phòng kế hoạch hợp lý, còn có bí ẩn tầng hầm làm phòng thí nghiệm. Hơn nữa, lâu nhỏ không có chút nào dị thường, cái gọi là sợ hãi chỉ là tác dụng tâm lý. Đáng tiếc duy nhất chính là lâu nhỏ không có minh tưởng phòng. Minh tượng phòng có thể tăng thêm minh tượng hiệu suất, mặc dù yếu đất, nhưng tích lũy tháng ngày cũng là khả quan hiệu quả. Bất quá minh tượng phòng phí tổn không ít, nếu là lầu nhỏ có minh tượng phòng, tiền thuê cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Một đêm minh tượng phía sau, Tiểu Ân rời giường chuẩn bị ký càng đứa sáng, thừa dịp trời tờ mờ sáng ra cửa. Ban đêm phồn hoa, làm cho thành thị sáng sớm trở nên lờ biếng, sương ngủ tràn ngập, nhà ga, đường đi có vẻ hơi thanh lãnh. Tiểu Ân mặc màu đen áo khoác, đứng tại đứng trên đài chờ đợi đoàn tàu, rất nhanh, đèn xe chiếu sáng sương ngủ, bang thăng bang thăng từ phương xa lái tới. Kèm theo tiếng còi hơi đi vào toa xe, Tiểu Ân tìm vị trí tựa cửa sổ ngồi xuống. Đoàn tàu còn không có khởi động, Tiểu Ân nhìn quanh toa xe, đột nhiên ánh mắt dừng lại. Toa xe phía trước nhất, ngồi một cái toàn thân áo bảo đen, từ khí sâm sâm mạt sĩ ẩn, hắn khuôn mặt tái nhợt, mang theo điểm bệnh trạng thân sắc, lại là tạp tư mạt, hắn cũng ngồi chuyến xe này sao? Tiểu Ân nhăn đầu lông mày, mang tốt mũ, đem vành nón kéo thấp. Trước đây lòng đắc chuyện, mình và hắn là thâm cũ đại hận, bị hắn phát hiện mình nơi ở, cho dù có ma pháp nghị hội bảo hộ, hắn không dám trông thành đạo thủ. Vốn lấy năng lực của ma pháp sư, Vũ Lâm cùng vị vị ẩn cũng có nguy hiểm. Trở Vũ Lâm cùng vị vị ẩn áo thuật cơ sở thành tích cuộc thi hạ đạt, liền nhanh chóng tiến đưa các nàng đi học viện pháp thuật. Học viện pháp thuật là nghị hội chỗ an toàn nhất một trong. Tiểu Ân tối đầu, âm thầm nghĩ tới. Đoàn tàu nửa đường ngừng mấy trạm, tập tư mặt cuối cùng ở một tòa gọi Cương Sắt Pháo Đài bên dưới thành thị xe. 6. An đón học viện. Tiểu Ân thay đổi công nhân viên chức vụ, cầm dụng cụ quét dọn bắt đầu một ngày làm việc. Học viện không gọi đồ sạch sẽ. Quét dọn đứng lên rất hao phí thời gian, Tiểu Ân phụ trách vị trí là phía Bắc khu vực. Đã bao hàm cái kia phiến lùng tây, mà trong đó hấp dẫn nhất Tiểu Ân, chính là An đón học viện thư viện. Thư viện tàng thư phong phú, mặc dù kém xa ma pháp nghị hội tổng bộ nạp ti a thư viện số lượng nhiều, nhưng ở cơ sở ảo thuật trên kiến thức cũng đầy đủ toàn diện. Nhưng mà, toàn này thư viện mặc dù ai cũng có thể đi vào, nhưng trong đó ảo thuật sách lại chỉ đối với học viên khai phóng. Tiểu Ân nhìn xem mặt lạnh nhân viên quản lý thư viện, không khỏi thở dài. Thấy được, không ăn được, Tiểu Ân có chút trông mà thèm, làm bộ qué giác, âm thầm tiếp cận ảo thuật khu vực. Xin lấy ra học sinh của người chứng minh. Mang theo tiểu nhãn kính trung niên nữ nhân viên quản lý ngăn lại hắn, thanh âm khe khẽ, thư viện quét dọn là chúng ta phụ trách, không cần ngươi hỗ trợ. Nói xong nàng lườm Tiểu Ân một mắt, quay người không còn phản ứng đến hắn. Tiểu Ân khẽ miệng giật một cái, cầm cái chổi đi ra ngoài, đồng thời trong lòng suy tư đôi sách. Mau rời khỏi thư viện, đột nhiên sau lưng truyền tới một thanh âm kinh ngạc vui mừng, "Là ngươi?" Âm thanh vừa ra, một cái xinh đẹp thân ảnh tiểu vũ ra bây giờ trước mắt, bé gái đế á cười nhẹ nhàng nhìn xem hôm qua gặp phải kỳ quái qué quắt giấc cơ việc, "Ngươi tới thư viện đọc sách sao? Lần trước đã quên nói, ta gọi bé gái đế á, rất cảm tạ trợ giúp của ngươi." Thiếu nữ sướt sống rầu rạn, tựa hồ đã đã quên ngày hôm qua lúng túng, Tiểu Ân lễ phép nói, "Ta gọi Tiểu Ân." Vốn là dự định đọc sách, đáng tiếc gặp một điểm phiền phức. Bé gái đế á mắt nhìn Tiểu Ân ăn mặc, giật mình nói: "Nhất định là gì đặc biệt ra gì không để ngươi tiến, ta đoán ngươi còn tại nàng ấy bên trong động phải một cái mối cho." Tiểu Ân núng núng bay, không có trả lời, mà lại hỏi: "Hôm qua ta đi hạ dồn cấp la đức tiên sinh cao ốc văn phòng, nhưng mà không quá thuận lợi, ngươi còn có khác biện pháp gì sao?" Bé gái đế á không ngoài dự liệu nói: "Không có, muốn gặp một vị bát hoàn mạn xỉ ẩn cũng không dễ dàng. Ta tạm thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì." Trong dự liệu trả lời, Tiểu Ân cũng không cảm thấy thất vọng, cầm lấy cái chổi dự định rời đi, lại bị bé gái đế á ngăn lại: "Chớ vội đi, ngươi có thể dạy ta mấy đạo để sao?" Xin lỗi, ta còn muốn công tác." Tiểu Ân không do dự liền cự tuyệt. Bé gái đế á bĩu môi, "Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi giúp hùng, ta có thể mượn áo thuật sách cho ngươi xem." Nàng lấy ra thẻ học sinh minh trong tay lung lay. Tiểu Ân nhãn tỉnh sáng lên, "Đúng à, mình không thể tiến, nhưng có thể khiến người ta cho mượn lại á thư viện cho phép cho mượn lại. Đương nhiên không cho phép, nhưng ở trong thư viện chút chuyện nhỏ này sẽ không có người quản." Bé gái đế á vừa cười vừa nói. Tiểu Ân nghĩ nghĩ, rất mau trả lời ứng, chỉ cần không ảnh hưởng ta công tác, thời gian khác cũng không có vấn đề gì sáu. Làm việc lầu nhỏ Hạ Dồn cấp La Đức kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trợ thủ của mình, "Ngươi nói không có cấp 5 trở lên nào tụ ra, gọi Tiểu Ân." Gật rằng. Trợ thủ gật đầu, "Nghị hội gọi Tiểu Ân. Gơ rằng có 4 người, nhưng cao nhất cũng chỉ là cấp 2 ảo thuật gia, hơn nữa bọn hắn hôm qua đều ở đầy những thành thị khác, chưa từng tới học viện." Hạ Dồn cấp La Đức khẽ nhíu mày, hắn không cho rằng cái kia tinh diệu tứ sắc chứng minh là cấp thấp ảo thuật gia cho ra, nhưng đối phương không có lý do lưu một cái tên giả chữ, hắn trầm mặc một hồi, nói, "Ngươi đi điều tra gần đây tới qua học viện ảo thuật gia 6, bao quát nhất cấp ảo thuật gia." "Tốt." Trợ thủ quay người rời đi. Hạ Dồn cấp La Đức nhìn xem trên bảng đèn chứng minh, tiếp đó cúi đầu xuống tiếp tục nghiệm chứng tứ sắt chứng minh tính chính xác. Chưa xong con tiếp, 226 chương 7, y dị tiểu điếm chương 2 tiểu Ân đi theo bé gái Đế Á đi đến thư viện châu ngồi khu, nơi đó ngồi năm người. Bọn hắn gặp bé gái Đế Á mang theo một cái công nhân viên chức đi tới, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bé gái Đế Á lôi kéo tiểu Ân làm giới thiệu, vị này là Tiêu Vân tiên sinh, hắn áo thuật học thuật rất tốt, đại gia có vấn đề gì có thể thỉnh giáo hắn. Bé gái Đế Á nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu Ân, nhỏ giọng nói, nhiều mấy người ngươi không ngại à? Không quan hệ. Tiểu Ân cười khẽ nói, chỉ cần cho mượn sách, chính mình liền có thể phục chế đến thư viện, chờ trở, trở về lại nhìn, phù đạo một người cùng mấy người khác biệt cũng không lớn, chỉ bất quá sáu. Tựa hồ có người không quá nguyện ý học viện pháp thuật học sinh, trong lòng đương nhiên là có chút kiêu ngạo, không ra tiểu ân đoán trước, có người mở miệng. Một cái trang phục gấm hoa, biểu lộ mang theo thiếu niên cao ngạo đánh giá tiểu ân một phen, bất mãn nói, ta không cần phù đạo, cũng không cần một cái quét dắc công nhân viên trước dạy ta áo thuật. Hắn ngữ khí tràn ngập khinh thường cùng cao ngạo, hắn nhưng là cao giai ma pháp học đồ, cho dù là một vòng ma xỉ ẩn cũng không chắc chắn có thể chỉ đạo chính mình, huống chi là tên trước mắt. Đồng dạng quét sơn, tối đa cũng chính là nghĩ đến minh tượng pháp cấp thấp ma pháp học đồ. Đố Khắc, Tiêu Ân tiên sinh áo thuật trình độ so với chúng ta đều cao, hắn chắc chắn có thể đến giúp chúng ta. Bé gái Đế Á thấy hắn phản đối, có chút lo lắng nói, cũng không ý kích thích Đố Khắc, hắn một chút đứng lên, lạnh lùng nói, hắn áo thuật học có thể so với ngươi tốt, nhưng ta không cho là hắn có tư cách phụ đạo ta, vấn đề gì ta chỉ cần dựa vào chính mình liền có thể giải quyết. Nói xong hắn bình tĩnh trở lại, nhìn về phía xung quanh, bây giờ ta muốn rời đi, nếu như các ngươi muốn cho hắn dạy liền lưu lại đi. Hắn vừa nói xong, lại có 3 người đứng lên, bọn hắn biểu lộ có tự ngạo, có do dự Nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ đều theo Đấu Khắc Sơn Lưng rời khỏi nơi này. Trước khi đi, Đấu Khắc khinh thường nhìn Tiêu Ân một mắt. Nhìn xem đây hết thảy phát sinh, Tiêu Ân không có ngăn cản, người càng thiếu chính mình càng nhẹ nhõm. Tại sao phải ngăn cản? Tiêu Ân tiến sinh, có lỗi với sáu. Bé gái đế á thấp giọng nói, "Không có việc gì, ta cũng còn tại học tập." Tiêu Ân ngồi vào trên đế, không thèm để ý nói. Bé gái đế á nhẹ nhàng thở ra, chỉ vào duy nhất không đi nhân nói, nàng là Aisulina. Nạ. "Tiểu Na." Tiêu Ân đối với tên này bề ngoài khả ái, tính cách hướng nội, Có chút xấu hổ nữ hài gật đầu một cái, xem như nhận biết, tiếp đó thuận tay từ trên bản cầm lấy một bản áo thoát sách, "Ta xem sách, các ngươi không hề biết có thể hỏi ta." Nói xong, Tiểu Ân liền lật ra trang sách nhìn lại. "6. Thư viện lúc đóng cửa ở giữa hơi sớm, đám người lưu luyến không rời tiêu sái ra thư viện." Tiểu Ân duỗi lưng một cái, đối với bên cạnh mang theo ánh mắt sùng bái hai người nói, "Ta ngày mai cũng tới ở đây, nếu như các ngươi nguyện ý có thể lại đến." Nửa ngày thời gian, vì để tránh cho để người chú ý, chỉ có thể chậm dần đọc tốc độ, phòng chế sách số lượng không nhiều, đương nhiên còn muốn đường tới. Bé gái đếa biếm tóc đuôi ngựa từng chút từng chút, ta nhất định sẽ đúng giờ tới. Tiêu Ân tiên sinh ngươi giảng được thật sự sủ bà già, ta cuối cùng biết lực cùng tăng tốc độ, thực sự là quá cảm kích. Sấu hổ Aisulina đỏ mặt, thấp giọng nói, ta cũng sẽ đúng lúc. Tiêu Ân cười cười, các ngươi cũng không nên đú nở, ta còn muốn lưu thời gian quét dọn học viện. Quét dọn nhiệm vụ quan hệ đến Minh Tử Pháp, Tiêu Ân cũng không muốn nhiệm vụ thất bại. Thừa dịp hoàng hôn chưa đến, Tiêu Ân mau đánh quét xong rồi phụ trách khu vực, tiếp đó đổi quần áo rời khỏi học viện. Sau khi ra cửa, Tiêu Ân không có vội vã hướng về nhà đuổi, mà là ngồi xe ngựa đi hiệp tốc. Theo vị vị ẩn đột phá hỏa view Lâm sắp cảm ứng được ma lực, trên tay phụ trợ mình tưởng dược tể có chút không đủ. Chất thuốc phụ trợ đối với tiền kỳ tu luyện rất có ích lợi, có cần thiết lại chuẩn bị điểm. Trong thành, xe ngựa đứng tại một cửa tiệm cửa ra vào, tiệm này trang trí đặc biệt, toàn bộ mặt tiền cửa hàng giống một cái màu hồng cốc chịu nóng, tên tiệm gọi dị dịch phòng nhỏ. Tiệm này là bá gái đế á đệ cử, nghe nói là trong thành tốt nhất hiệu thuốc. Hoan nên quang lâm dị dịch phòng nhỏ. Tiểu Ân đi vào cửa tiệm, một con gấu nhỏ con rối cất bước đi lên trước. Hồn nhiên không người, tiếp đó phát ra thanh âm thanh thủy dễ nghe, xin hỏi khách nhân muốn mua cái gì? Luyện kim sinh vật Tiểu Ân lần thứ nhất gặp con rối luyện kim sinh vật, không khỏi tò mò chăm chú nhìn thêm. Ta muốn mua phụ trợ minh tưởng dược tề, mà pháp cấp học đồ đường. Gấu nhỏ con rối sau khi nghe xong, lập tức cất bước bay người đi đến, Tiểu Ân đi theo nó đi tới trước một cái quầy. Gấu nhỏ con rối nhảy đến trên quầy, dược tề phía dưới có hiệu quả cùng cái giá, thỉnh khách nhân chính mình chọn lựa. Trong quầy dược tề rất nhiều, màu sắc khác nhau, có trạng thái bề mặt có hư ảnh lấp lử, có ám quang điểm điểm. Tiểu Ân thật nhanh quét một lần, lựa chọn hai loại bất đồng dược tề. Ma pháp dược tề phục dụng là có kháng dư tính, cùng loại dược tề đồng dạng không thể phục dụng nhiều lần. Gấu nhỏ con rối nhanh chóng sắp xếp gọn dự thể, đưa cho Tiểu Ân. Vành đinh thai nhức óc vang lên ầm ầm, pha lê chấn động đến mức vang long lỏng, một cái bóng đen từ sau quẩy bay ra, Tiểu Ân còn không có tiếp nhận dự thể, liền bị đập cái lảo đảo, bóng đen tiếp lấy đập xuống đất, sàn nhà phân thành khối vụn. Đau chết. Bóng đen làm một cái tiểu nữ hải, nàng giống một cái tinh xảo gốm sứ búp bê, con mắt xanh thẳm, làn da trắng nõn, trải lấy xong đuôi ngựa. Lúc này nàng đang che lấy cái mông hô đau, phần nản mặt đất quá cứng. Tiểu Ân nhìn xem quy liện sàn nhà, mồ hôi lạnh chảy ròng. San Nha thế nhưng là nham thạch, ánh mắt hắn nhịn không được liếc về phía tiểu nữ hải. Cái này nhìn như mềm mại cơ thể, là có nhiều rắn chắc. Tiểu nữ Hải một lộc cộc bò lên, nhìn Tiểu Ân một mắt, thanh thúy nói: "Xin lỗi khách nhân, thí nghiệm của ta ra nhỏ nhỏ ngoài ý muốn, lần này ngươi mua dược tể miễn phí, xem như đền bù." Nói xong, nàng cơ xong đuôi ngựa trui vào phía sau quái sáu. Giờ đi hiệu thuốc, thẳng đến leo lên ma pháp đoàn tàu, Tiểu Ân còn có chút hoảng hốt. Vừa mới cái mới nhìn qua kia nhiều nhất 12 tuổi tiểu nữ Hải, lại là tên Ma sĩ ẩn, hơn nữa thoạt nhìn ít nhất là trung giai Ma sĩ ẩn. Phản lão hoàn động. Trường sinh bất lão. Cho dù là ma pháp bị hội, cũng không khả năng có 12 tuổi trung giai Ma sĩ ẩn. phải biết Liên Áo Phỉ Á 12 tuổi cũng chỉ là cấp 2 kỹ sĩ. Cảm khái kinh ngạc một phen, suy đoán mấy loại nguyên nhân phía sau, Tiểu Ân liền đem nàng quên mất. Đoàn tàu trở lại Hoắc Úp Tư Thành, Tiểu Ân vừa về đến nhà, đã nhìn thấy Vị Vị Ân nằm trên ghế salon một người. Liên Tiểu Ân trở về, nàng cũng không có chú ý tới. Lặng lẽ đi đến bên người nàng, Tiểu Ân bỗng nhiên lớn tiếng nói, "Có cái gì phiền não ta có thể thay ngươi giải quyết sao?" Vị Vị Ân bị sợ một cái nhảy, từ trên ghế sà lọn ngồi dậy, mắt to có chút thảm đạm, "Kaka 6, ta hôm nay đi làm nhiệm vụ, kết quả không có làm tốt." Vị Vị Ân nhiệm vụ là dùng ma pháp trang bị Xem như việc cần kỹ thuật, nhưng thắng ở thời gian ngắn, tiểu ân vô vô đầu của nàng, không có hệ, thử thêm vài lần liền sẽ thành công. Ngày mai ca ca cùng ngươi đi xem một chút. Tiểu ân ăn đuổi, chọc cười lấy vị vị ẩn, đột nhiên trên lầu truyền tới một cỗ sóng ma lực động. Tiểu ân thoạt đầu sửng sở, sau đó lộ ra nụ cười. Vu Lâm cuối cùng cảm ứng được ma lực 6. Chưa xong con tiếp. 227 trừ 8, hai loại minh tưởng pháp thời gian vội vàng trôi qua. Đạo mắt cách Vu Lâm cảm ứng ma lực đã qua 6 ngày. Ma pháp nghị hội tổng bộ nạp ti a trong nhiệm vụ. Tiểu ân ngồi ở trên ghế salon, bưng một ly cà phê, kiên nhẫn chờ đợi. Trong vòng 1 tuần quét dọn nhiệm vụ trung quy là hoàn thành, chờ nộp nhiệm vụ, liền có thể lĩnh đến minh tượng pháp. Đối với nghị hội minh tượng pháp, Tiêu Ân tràn đầy chờ mong. Không biết hiệu quả như thế nào, cao hơn chính mình nguyên bản minh tượng pháp bao nhiêu. Thể nội ma lực đã dâng đầy, nhưng Tiêu Ân một mực đè lên không có đột phá. Thay đổi thay thế minh tượng pháp đẳng cấp càng thấp càng dễ dàng, lần này đổi minh tượng pháp, liền có thể trực tiếp đột phá nhị hoàn. Đợi lâu, một cái người mặc đồng phục tuổi trẻ mà xỉ ẩn vội vàng chạy đến, hắn ngồi xuống uống một hớp, sau đó lấy ra hai quả thủy tinh cầu đặt lên bàn. Nghị hội minh tượng pháp có rất nhiều Tốt nhất chính là trường có sửa đổi hai cái minh tượng pháp cách lai tư ngừng lại minh tượng pháp cùng Oakân Tư minh tượng pháp, trong đó cách lai tư ngừng lại minh tượng pháp là nghị trưởng các hạ sáng tạo, chủ yếu lợi dụng lực hút minh tượng, ma lực tu luyện cấp tốc. Mà Oakân Tư minh tượng pháp là từ sáng lập điện tử học cùng lý thuyết trường Oakân Tư các hạ sáng tạo, chuyên về tinh thần lực tu luyện. Hắn nói đến chỗ này, ho khan một cái, ngươi biết, kể từ xong khe hở quan hệ thí nghiệm phía sau, vị đại học cân tư các hạ điện tử lý luận thiết lập, đồng thời tiên đoán tinh thần lực trạng tính chất. Tinh thần lực ba động tính chất bị xác định, mà Oakân Tư minh tượng pháp tại tinh thần lực trong tu luyện hiệu quả, cũng đích xác viễn siêu đưa ra hắn minh tượng pháp. Đương nhiên, tinh thần lực hạt cùng sóng chiến tranh còn không có kết thúc, bất quá hạt một bộ gần nhất đã nhanh tức vũ khí đồ hàng. Hắn nhíu mày nói: "Hạt cùng sóng chiến tranh sao?" Tiểu Ân nhiều hứng thú nghe, xem ra vị này mạn sĩ ẩn hẳn là ba động nhất phái. "A, ngươi đối với mấy cái này có thể còn không hiểu rõ, bất quá về sau sẽ biết." "Tốt. Hai loại minh tượng pháp đều có điểm tốt, bản thân cũng là cao cấp nhất minh tượng pháp, muốn chọn loại nào xem ngươi thích lắm." Hắn dừng một chút, nói tiếp: "Cho ngươi một cái tiểu kiến nghị, cách lai tư ngừng lại minh tượng pháp muốn nắm giữ thành thục, là cần cảm ứng được mệnh vận chi tinh, cho nên tiền kỳ so học cân tư minh tượng pháp khó khăn." Đương nhiên, nếu như ngươi có mệnh vận chi tình, khó dễ độ ngược lại sẽ thế nào. Hắn nói xong, vốn là dự định lựa chọn đọc gần tư minh tượng pháp tiểu ân sững sờ, con mắt giật giật, nhìn về phía đối phương, ta lựa chọn cách lai tư ngừng lại minh tượng pháp. Tên này Mã Sĩ ẩn rõ ràng khẽ giật mình, có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới tiểu ân sẽ chọn càng khó cách lai tư ngừng lại minh tượng pháp. Tiểu ân cười yếu ớt nói, có vấn đề gì không? Thanh niên Mã Sĩ ẩn lấy lại tinh thần, cầm lấy một quả thủy tinh cầu, không có, viên này thủy tinh cầu là cách lai tư ngừng lại minh tượng pháp, ngươi dùng tinh thần lực đi đọc, minh tượng pháp hội lưu lại ngươi trong đầu. Tiểu Ân dựa theo hắn nói phương pháp, đem tinh thần lực vươn vào thủy tinh cầu, trong đáy mắt, một cỗ tin tức theo tinh thần lực kéo dài tiến trong đầu. Trong đầu choáng váng một cái, chờ tỉnh táo lại lúc, cách Lai Tư ngừng lại mình tưởng pháp nội dung đã ghi tạc trong đầu. Cái này lại cùng đồng dạng ký ức khác biệt, rõ ràng tinh tường, nhưng lại không cách nào chính xác miêu tả. Đây là phòng trọng thủ đoạn sao? Có thể phòng ngừa có người tùy ý truyền bá minh tưởng pháp. Tiểu Ân âm thầm nghĩ tới. Thanh niên Ma Sĩ ẩn đứng dậy, "Tốt, Minh tưởng nếu có chỗ nào không hiểu, có thể tìm học viện pháp thuật đạo sư, bọn hắn sẽ cho ngươi chỉ đạo, hy vọng ngươi sớm ngày có thể trở thành chính thức Ma Sĩ." Ẩn. vô cùng tạm tạ. Tiểu Ân cười nói, trong lòng nhưng là âm thầm mãn thầm, ta đã sớm là chính thức ma pháp sư, đột phá nhị hoàn còn tạm được. 6. Giờ đi nạp ti a cưới đoàn tẩu về nhà. Trong nhà chỉ có sớm về nhà vì vị Vivian, nhiệm vụ của nàng thời gian ngắn. Mặc dù tiền kỳ sai lầm kéo dài thời hạn mấy ngày, nhưng ngày mai cũng có thể kết thúc. View Lâm cũng gần như đồng dạng vào ngày mai kết thúc. Còn chưa đi tới cửa, Tiểu Ân liền thấy có hai cái thân ảnh tại trước cổng chính ngồi ngồi. Đến gần phía sau, thấy rõ dáng vẻ của hai người, bất ngờ nói, "Bé gai đế á, ai bợ gì ạ? Hai người các ngươi làm sao ở chỗ này?" Hoạt bát bé gái đế á ngẩng đầu, cười lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, "Tới tìm ngươi à, ta hỏi nhân sự quản lý ngươi, bọn hắn nói ngươi hôm qua liền rời đi học viện, cho nên chúng ta muốn hỏi thăm ngươi chỗ ở, tới xem một chút." Vào cửa trò chuyện tiếp a. Tiểu Ân Minh Bạch Nguyên Do, lễ phép nói, "Tiếp đó đẩy cửa về nhà, bé gái đế á Hòa Ai Duy Lợi Á liên vội vàng đuổi kịp. Đông đông đông, mới vừa vào cửa, Vi Vi ẩn mặc đầu ngủ liền từ trên lầu chạy xuống, chạy đến một nửa nhìn thấy có hai cái khách nhân, nàng che miệng nhỏ giọng kinh hô một tiếng, vội vàng chạy về. "Đây là ta muội muội." Trong thấy vị Vi Vi ẩn, bé gái đế à ánh mắt trong nháy mắt có chút vi dịu. Tiểu Ân giải thích nói, "Nguyên lai like là mọi như a." Sấu Hồ ai bở gì à nhẹ nhàng thở ra, cuốn lấy tóc cắt ngang trán phía trước tiểu ma hoa biện tay cũng dừng lại. Tiểu Ân khẽ miệng giật một cái, hai người các ngươi tiểu nha đầu đến cùng đang suy nghĩ gì xấu? Để cho hai người tùy tiện ngồi, Tiểu Ân đi pha hồng trà, đặt lên bàn, "Hai người các ngươi ngoại trừ tới gặp ta, còn có khác chuyện sao?" Hắn bưng hồng trà, thản nhiên nhìn xem các nàng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, bé gái đế á mở miệng, "Tiên sinh, chúng ta tới là muốn tiếp tục cùng lấy ngươi học cao thuật, những ngày này đi theo ngươi học tập, ta hòa ai duy lợi á đô cảm thấy có rất lớn để thăng." Quả là thế. Điện đã chuyển cha xuống, rất xin lỗi, nhiệm vụ kết thúc, ta cũng sẽ không tiếp tục lưu lại an đón học viện, cho nên thỉnh cầu của các ngươi sáu. Bé gái đế á đã sơn chuẩn bị, chúng ta có thể mỗi thứ bảy mấy ngày gần đây trong nhà ngài, đồng thời chúng ta sẽ thanh toán học tập phí tổn. Nàng niết miệng, do dự nói một ngày hai cái kim sẽ ở lệ. Một ngày hai cái kim sẽ ở lệ. Cái này không thấp giá tiền lệnh tiểu ân có chút ngoài ý muốn, bé gái đế á hòa ai duy lợi á cũng chỉ là đồng dạng gia đình, một tuần 4 mai kim sẽ ở lệ là rất lớn chi tiêu, hắn hơi suy nghĩ một chút, nói thật, chỉ là thời gian một ngày Ta không cho rằng giá trị 2 mai kim sẽ ở lệ, các ngươi có cái gì nguyên nhân khác sao?" Bé gái Đế Á gật đầu một cái, "Đúng vậy, học kỳ này thi cuối kỳ, 100 người đứng đầu có thể tham quan vĩ đại nguyên tố chúa thể, duy nhất nữ tính áo thuật đại sư Khang Tư thản tư các hạ ma pháp tháp." Trong mắt nàng bộc lộ sự ngưỡng bái đây là chưa bao giờ có vị dự để cho án tần viện trưởng tự mình dẫn đội. Thì ra là thế, Tiểu Ân bình tĩnh, hiểu được bé gái Đế Á hòa giải lời á cảm xúc. Có điểm giống ban đầu truy tinh tộc, nhưng bất đồng chính là, tham quan ma pháp tháp còn có thể học được cùng tiếp xúc cao thâm tri thức, đối với sau này học tập có nhất định có ích. Nghĩ được như vậy, Tiểu Ân đánh giá một phen, nói: "Tốt ta, ta có thể đáp ứng, bất quá ta trước tiên thay mình, ta không có kinh nghiệm dạy học, huấn nữa sẽ có những người khác cùng các ngươi cùng một chỗ học tập, đương nhiên, số lượng sẽ không nhiều, đồng thời các ngươi nếu có bất mãn, tùy thời có thể rời đi." Tiểu Ân đúng sự thật nói, dù sao mình cũng muốn phụ đạo Vưu Lâm cùng vị vị ẩn, tăng thêm các nàng ảnh hưởng không lớn, huống chi còn có tiền kiếm lời, ở đây không phải thác mi từ, mình cũng không còn là danh truyền đại lục thiên tài đầu bếp nổi danh, kiếm tiền là một cái vấn đề. Quá tốt rồi. Bé gái Đế Á Hỏa Ai Duy lợi á lẫn nhau vỗ tay, vui vẻ nói: "Chưa xong con tiếp" 228 chương 9, nghị hoàn mạn si ẩn an đón học viện. Xích Tư dựa vào lấy ghế sofa bọc mềm chỗ tựa lưng, nửa điệu kinh ngạc nhìn lão bằng hữu, đưa ra tứ sắc chứng minh nào thuật ra còn không có tìm được. Hạ Dồn Cáp La Đức cau mày, thở dài, ta đã điều tra ngày đó tới qua An đón học viện tất cả ảo thuật gia, nhưng vẫn không có manh mối xấu. Thậm chí ta đã điều tra học viện học sinh, vẫn là không thu hoạch được gì. Xích Tư ngồi thẳng cơ thể, chẳng lẽ Tiểu Ân, ngờ rằng là một cái tên giả. Ngươi đùa giỡn hay sao, ai sẽ tại chính mình đáp án phía dưới viết tên giả, sợ bị ta nhận ra sao? Hạ Dồn Cáp La Đức cười nhạo một tiếng. Sĩ tư sở sở giễu mép hay là cái nào đó cao giai mà sĩ ẩn, nhưng không có phát biểu qua luận văn, áo thuật cấp bậc không cao. Hạ Dồn cấp La Đức tự mình chỉnh lý bản đọc sách có khả năng, ta đã đem điều tra phạm vi mở rộng đến toàn thành tất cả ảo thuật gia, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Trình lý xong hắn ngẩng đầu, trầm giọng nói nếu như này cũng không có kết quả, vậy đã nói rõ, điều tra của chúng ta phương hướng có vấn đề xấu. À, có ý tứ, đáng tiếc ta còn có việc, không phải vậy nhất định cùng ngươi cùng một chỗ tìm xem vị này thần bí ảo thuật gia. Sĩ tư có chút hăng hái mà cười cười nói 12. Đưa tiến bé gái đế á cùng ai bợ gì ạ? Tiểu Ân liền đi trở về phòng, ngồi xếp bằng đến trên giường, Tiểu Ân bắt đầu đọc cách lai like tư đặc biệt Minh Tượng Pháp, Minh Tượng Pháp bị ghi tạc trong đầu, đọc tốc độ không chậm, rất nhanh liền nhìn một lần. Cách lai like tư đặc biệt Minh Tượng Pháp là lợi dụng tự thân lực hút tới hấp dẫn ma lực, đồng thời lợi dụng những thứ này ma lực tôi luyện, tăng thêm tinh thần lực. Minh Tượng Pháp năng tăng thêm nhất định đúng, đối với ma lực lật hút, trong đó chủ yếu nhất là cùng mệnh vận chi tinh của mình, mượn nhờ mệnh vận chi tinh lực hút tăng tốc hiệu suất. Tiểu Ân sợ hãi tán phục tại Minh Tượng Pháp sáng ý cùng chi tiết, đồng thời cũng đối phía sau miêu tả chẩn kinh. Minh Tượng Pháp cuối cùng miêu tả Minh Tượng Pháp cuối cùng hiệu quả là hắc động, bắt trước hắc động tới hấp dẫn ma lực. Đương nhiên, không có ai mệnh vận chi tinh là hắc động, bắt trước hắc động, nghị hội chỉ có cách Lai Tư ngừng lại nghị trưởng có thể làm được một bước này. Nhưng từ điểm đó xem ra, nghe nói Ho ngân Tư Minh tượng pháp còn có mấy vị truyền kỳ ma xỉ si ẩn đạt đến cuối cùng một bước, cách Lai Tư ngừng lại mình tượng pháp sát thực hơi có không đủ. Bất quá truyền kỳ ma xỉ si ẩn quá mức xa xôi. Thiếu Ân căn bản không cân nhắc qua điểm ấy. Ta nắm giữ mệnh vận chi tinh, dựa theo Minh tượng pháp bên trên nói tới, nắm giữ hẳn là sẽ dễ dàng một điểm. Đọc tới đọc lùi qua, đem tất cả quá trình cùng chi tiết đều nhớ kỹ, cân nhắc phía sau. Tiêu Văn không nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt bắt đầu nếm thử. 6. Minh thượng bên trong cảm giác không thấy thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, an tĩnh gian phòng đột nhiên có vô hình ba động truyền ra. Dưới lầu, chuyên tâm làm áo thuật để vị Vĩ ẩn, đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu, mới vừa vào cửa, mang theo ửu vũ Vĩ Lâm cũng khẽ ổ lên một tiếng. Ngay tại hai người theo bản năng ngắm nhìn bốn phía lúc, một cô mạnh liệt hơn ba động quét tán. Lần này không chỉ có Vĩ Lâm cùng vị Vĩ ẩn, liền một bên ngủ mềm mềm đều mở mắt. La ma lực ba động. Rất mạnh sóng ma lực động, cảm ứng ma lực không có mấy ngày. Vũ Lâm cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến cổ ma lực này ba động, nàng xem hướng cầu thang, chấn động đầu nguồn là trên lầu Tiểu Ân căn phòng 6. Trong gian phòng, Tiểu Ân thể nội phát sinh biến hóa. Mệnh vận chi tinh theo minh tượng phát ra lực hút hấp dẫn lấy chúng quanh thân thể ma lực, cổ này lực hút lớn ngoài ý liệu, ma lực tràn vào cơ thể. Thậm chí nhuận Tiểu Ân có chút trở tay không kịp. Chỉ là trong nháy mắt, đã sớm mãn giật ma lực chọc thủ một vòng hạn chế, đột phá đến nhị hoàn. Tinh thần hải bên trong sôi trào, mở rộng, chống ra mới ma pháp trận vị trí, là nhị hoàn ma pháp trận vị trí. Cùng ma pháp học đồ lúc một dạng, nhị hoàn cấp thấp có 3 cái ma pháp trận vị trí. Cái này ba cái nhị hoàn ma pháp trận phải cẩn thận chọn lựa, Nghị hội ma pháp nhiều vô số kể, có rất nhiều lựa chọn. Bao quát ma pháp lý lực, phù hợp phối hợp các loại, Nghị hội đều có tốt kinh nghiệm đi chép. Đột phá nhị hoàn, minh tượng tốc độ lần nữa đề cao. Bất quá từng có bắt đầu tăng lên cái người, Tiêu Ân đều nhanh chất lặng. Nếu như nói nguyên bản minh tượng là tiểu dòng suối thủy, vậy bây giờ minh tượng pháp chính là nước sông cuồn cuộn. Có tốc độ như vậy, chỉ cần đối với ma pháp lý giải đầy đủ, lần nữa đột phá cũng muốn không được quá lâu. Bất quá ta có thể có tốc độ như vậy, là bởi vì tìm được mệnh vận chi tinh, cách lai tương ngừng lại minh tượng pháp có chỗ tiểu thành. Đồng dạng vừa mới nắm giữ Minh Tượng Pháp Mạt xỉ ẩn chắc chắn không có tốc độ như vậy. Tiểu Ân chậm rãi mở mắt ra, hoạt động hoạt động cơ thể, quen thuộc nhị hoàn Mạt xỉ ẩn trạng thái. Lúc này, dần một tiếng cửa bị đẩy ra, hơi cuộn tốc thắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy lo lắng Vị Vị ẩn đi đến, Vưu Lâm thì đi theo phía sau nàng. Trông thấy Tiểu Ân không có việc gì, Vị Vị ẩn vây quanh hắn vòng vo hai vòng, mới đáng yêu vô ngữ một cái, "Kaka, mới vừa sóng ma lực động sáu, ngươi đột phá nhị hoàn Mạt pháp sư." Ân, đổi mới rồi Minh Tượng Pháp, cũng đúng lúc đột phá. Tiểu Ân thử thu liễm ma lực, nhưng dù sao có một tí ma lực lộ ra ngoài, Xem ra muốn hoàn toàn thu liễm ma lực, còn cần một đoạn thời gian quen thuộc. Tiểu Ân lắc đầu, đây nếu là tại Thác Ni Tư Thành, tuyệt đối là đại phiền toái, bất quá ở đây không coi là cái gì. Gian phòng ngọn đèn lắc lư, đột phá vui sướng đi qua, đen như mực độ dùng trong nhà âm trầm bầu không khí bị cuốn lấy Tiểu Ân kể chuyện xưa vị vị ẩn Sutan. Cuối cùng, Tiểu Ân ngoan ngoãn đi vị vị ẩn Hỏa Vưu Lâm căn phòng, cho nàng nói về cố sự. Phòng ngủ cửa sổ rất nhỏ, ngoài cửa sổ yên tĩnh. Tiểu Ân cho vị vị ẩn kể chuyện cổ tích, Vưu Lâm thì tại một bên an tĩnh xem sách, ấm áp tản mạn. Vị vị ẩn rất nhanh liền ngủ thiếp đi, Tiểu Ân cho nàng đắp kín mền. thấp giọng hỏi, có đầu mối sao? Đầu mối gì? Vụ Lâm mồ hổ phách mắt lấp lánh đẹp mắt quang. "Đương nhiên là ngươi ca ca bảo tàng manh mối, mấy ngày nay ngươi không phải một mực tại tra tư liệu sao?" Thiếu Ân chỉ chỉ nàng trên đùi sách. Vụ Lâm liếc mắt nhìn sách, hai tay đặt ở trên trang sách, trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, "Ta tra xét rất nhiều tư liệu, duy nhất có thể xác định chính là hoàng hôn sa mạc xác thực tồn tại cổ quốc di tích, nhưng ngàn năm qua, chưa bao giờ có người tìm được qua đó. Hơn nữa nó không nhất định là bọn hắn trong miệng ca ca ta bảo tàng. Dù sao chúng ta manh mối chỉ có xả cùng tấm gương, căn bản là không có cách xác định cái gì." Trên thực tế, ta cũng chưa bao giờ cho là Ta Kaka có cái gì bảo tàng. Sau khi nói xong, nàng rũ lên một cái, vóc người tuyệt diệu bị áo ngủ phất họa, cảm xúc tựa hồ tốt nhiều, nàng đem sách đập vào Tiểu Ân trên tay, bảo tàng truyện tới này là ngừng, ta sẽ không lại đi đã điều tra sâu. Kaka ta còn chưa có chiếc đâu. Nàng liếc mắt, tiếp đó thần tình nghiêm túc đứng lên, nói đến, tập tư mặt người này chỉ sợ sẽ không quên lòng đất chuyện, chúng ta bình thường phải cẩn thận một chút. Tiểu Ân gật đầu, trầm giọng nói, chờ ta ma lực ổn định lại, đi ngay hiểu một chút hắn tình huống. Nếu là có cơ hội, liền cho hắn chế tạo chút phiền toái. Tiểu Ân nhẹ nhàng cười cười, Tiếp đó cầm sách đứng dậy, thuội tắc nằm đến, rời khỏi phòng. 6. Chưa xong con tiếp. 229 chương thứ 10 nhiệm vụ. Mấy ngày kế tiếp, Thiếu Ân đều ở nhà mình tự ổn định ma lực. Vivi ẩn hỏa Vưu Lâm cũng đều hoàn thành nhiệm vụ của mình, dẫn tới mới nhất mình tự pháp. Các nàng chọn cũng là Ok ngân tư mình tự pháp, những ngày này đang tại học tập, bất quá xem ra trong thời gian ngắn muốn trong tay nắm giữ độ khó nhất định. Cửa ra vào phòng khách. Dương quang xuyên thấu qua cửa sổ, chim nhỏ thanh minh, mở mịt căn phòng nhiều hơn mấy phần tươi đẹp. Ở một đoạn thời gian, ba người cũng đều quen thuộc bầu không khí như vậy. Trước bệ cửa sổ Tiểu Ân người mặc y phục hàng ngày, cầm bình phun xử lý lục la, hắn cũng là ngẫu nhiên phát hiện trong phòng có mấy cái chậu hoa, đi mua ngay một cái gốc lục lan tươi. Đong đong đong, tiếng đập cửa vang lên, Tiểu Ân thả xuống bình phun đi mở cửa, cửa ra vào khách đến thăm nhường thần sắc hắn sửng sợ. Cửa ra vào, một cái mang theo xanh đậm pháp sư mũ, hình dạng ôn hòa, người hiền lành vậy hải đang đứng, hắn mắt nhìn thần sắc ngạc nhiên Tiểu Ân, nói: "Không hoan nên phải không?" Một cái cao giai mã sĩ ẩn, làm sao sẽ tới nơi này, nhất định là có chuyện gì xấu. Trong đầu ý niệm chớp động, Tiểu Ân tránh đường ra, dĩ nhiên không phải mời đến. Ngồi đối diện trên ghế salon, Hải Đăng nhìn xung quanh một chút, tiếp nhận tiểu Ân bưng lên hồng trà, "Mới đầu nghe được ngươi ở nơi này, ta còn có chút giận mình, bây giờ xem xét, phòng này cũng không đặc tu gì." Tiểu Ân thảm một môi đường, qué qué, các hạ thế nhưng là cao giai ma xị ẩn, còn sợ phòng này. Hải Đăng ha ha cười nói, "Không phải sợ phòng ở, là có chút sợ người kia xấu. Tốt, không đàm luận những chuyện này, ta lần này tới là muốn cho ngươi phân phối một cái nhiệm vụ." "Nhiệm vụ?" Tiểu Ân nhấp một hớp hồng trà, có chút kinh ngạc, nghị hội phân phối nhiệm vụ, không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Nguyên bản Hải Đăng đã từng giới thiệu, nói nghị hội tuyên bố nhiệm vụ đồng dạng mấy năm một lần. Nhưng mà về sau Tiểu Ân mới được, hắn nói không hoàn toàn đúng. Mấy năm một lần là cấp thấp mạn xi si ẩn, mà càng mạnh mạn xi si ẩn, tương đối nhiệm vụ tần suất sẽ cao. Hải Đăng ho khan một cái, nói như vậy, cấp thấp mạn xi si ẩn nhiệm vụ là dạy bảo ma pháp học đồ, bất quá, nhiệm vụ của ngươi là sáu, tiếp đãi một vị khách quý. Tiếp đãi khách quý, Tiểu Ân trong đầu trong nháy mắt thoáng qua không tốt ý niệm. Ngươi không có đoán sai, khách quý chính là đẹp đỗ toa công chúa cách lai đế ti. Hải Đăng bất đắc dĩ nói, đương nhiên, nghị hội sẽ phái người âm thầm bảo hộ, các ngươi cùng nàng an toàn đều có thể bảo đảm. Bảo hộ, tiện thể vẫn là giám thị a, Tiểu Ân thầm nghĩ đến. Trong đại thời gian chỉ có một tuần lễ, trong lúc đó nàng sẽ ở nhà của Ngô Sáu. Đây đều là yêu cầu của nàng. Đồng thời nàng còn đặc biệt nhấn mạnh Ngị Hòa Vưu Lâm, Khắc La Y thị tiểu thư làm bạn. Hải Đăng nhấp một ngụm trà thủy. Nhiệm vụ ban thượng là 20 điểm áo thuật. 20 điểm áo thuật, cơ hội là cấp 2 nhiệm vụ thủ lao. Tiểu Ân một lời vì phát, Thâm Thủy con mắt không biết suy nghĩ cái gì. Hải Đăng cũng không gấp, ưu thai du hai tuống vào hâm trà, một bình nước trà thấy đáy, tiểu Ân ngón tay đụng đụng chén trà, nhìn xem hắn nói, nếu là nghị hội nhiệm vụ, ta nhất định sẽ hoàn thành tốt. Như thế tốt nhất, sau đó Cách Lai like Đế Ti liền sẽ tới. Ngươi vì nàng chuẩn bị kỹ càng chỗ ở là được." Nói xong, Hải Đăng đẩy ra chén trà, đứng dậy cáo biệt rời đi. 6. Sứ trắng trên trà còn bóp tí tí như khí. Tiểu Ân lọc đi lá trà, đem chén trà cho Vưu Lâm. Vừa mới trở về, còn mang theo hơi lạnh Vưu Lâm uống một hớp lớn, nghe Tiểu Ân đem Hải Đăng tin tức nói một lần, nghi ngờ nói, vị này đẹp đỗ toa công chúa muốn làm cái gì? Tiểu Ân lắc đầu, đại khái là vì ngươi mà đến. Vì ta sao? Có thể viên kia điểm sáng màu xám bẹt đều giúp ta triệt để hấp thu, nàng tiếp cận ta có ý nghĩa gì? Bảo thủ." Vưu Lâm nhíu mày nói. Tiểu Ân nuốt ve chén trà đường vân, không phải bảo thủ, nàng đại biểu đẹp đẽ nhất tộc đi sứ giao hảo nghị hội sẽ không tổn thương nghị hội người. Lùi một bước rằng, cho dù nàng muốn bảo thủ, cũng sẽ lựa chọn âm thầm đảnh lễn, mà không phải đem chính mình bày ở ngoài sáng. Ta muốn nàng tới nguyên nhân vẫn là điểm sáng màu xám. Dù sao nàng cũng không biết điểm sáng bị hấp thu. Vậy nàng xấu? Vu Lâm cau mày nói, không cần đoán, tóm lại chỉ có một tuần lễ, một tuần lễ phía sau vừa lúc là áo thuật cơ sở thành tích cuộc thi công bố thời điểm, ngươi và vị vị ẩn liền nên đi học viện. Tiểu Ân đem đồ uống trà cất kỹ, nhíu mày nói. Vu Lâm mím môi một cái, gật đầu một cái đứng dậy lên lầu. Hôm sau, trời còn chưa sáng, đại môn liền bị phanh phanh phanh quát vang. Tiểu Ân mở cửa, một cơn gió lạnh tràn vào. Ngoài cửa trên thềm đá, một thân ảnh thanh tú động lòng người đứng, làn da không có huyết sắc, song đồng như rắn đồng tử, ngũ quan tinh xảo, dáng người đầy đặn, giọng lớn pháp sư bảo cũng giống như muốn bị nuốt vỡ. Nhưng mà làm cho người ta chú ý nhất chính là nửa người dưới màu xanh đôi rắn, cùng trên trăm đầu thanh xà tóc. Tt t, -t, -t nội ra gà thổ tín âm thanh không ngừng, tóc rắn nhìn chằm chằm Tiểu Ân, cách lai đế ti công chúa du động đôi rắn, đi vào lầu nhỏ. Gỡ rắn đế ti công chúa, cần ta sáu. Tiểu Ân vừa định khách khí, Kael Deity liền quan sát bốn phía một lần, hai lòng nói, chỗ mặc dù nhỏ một chút, nhưng trang trí phong cách ta rất ưa thích. Đương nhiên, tốt nhất đem màn cửa kéo lên, ta không rất ưa thích tia sáng. Nói xong nàng liền ngồi vào trên ghế salon, ngón tay dài nhọn khói động lấy đồ uống trà, nhìn cũng không nhìn Tiểu Ân nói, ngươi yên tâm, ta tới ở đây, mục đích là tới gặp hiểu biết thức có thể để cho tỷ tỷ của ta thua thiệt mà xì ẩn. Bằng không ta mới sẽ không tới này loại địa phương nhỏ, xem cái này phá trà, các ngươi mỗi ngày chính là uống loại vật này sao sáu. Kael Deity chê đem đồ uống trà đẩy ra, tiếp đó vỗ vỗ tay, cửa ra vào lập tức chạy vào một cái bưng nước trà điệp tinh. đem trả sau khi để xuống liền vội vàng rời đi. Nhìn xem mặt không thay đổi Tiểu Ân, Cách Lai like Deity nhẹ nhàng nở nụ cười, ta sớm đoán được có loại tình huống này, cho nên kèm theo người hầu, đầm dạng, đồ ăn cũng không cần ngươi chuẩn bị. Đó thật đúng là làm phiền ngươi. Tiểu Ân nhìn chằm chằm con mắt của nàng, muốn từ bên trong nhìn ra chút gì. Cách Lai like Deity không e dè, cao ngạo mắt dán cùng Tiểu Ân đối mặt, ước chừng mấy giây sau, Tiểu Ân đứng lên, lễ phép nói, "Tất nhiên rằng này, ta liền đi chuẩn bị bữa ăn sáng." Cách Lai like Deity nhìn xem Tiểu Ân rời đi, trong mắt tự cao tự đại thần sắc dần dần tiêu tan, chậm rãi nhắm mắt, lẳng lặng nằm trên ghế salon. chỉ có đuôi rắn âm thầm chậm rãi đập mặt đất 12. Vụ Lâm giám khẳng định, mình và vị Vi ẩn cũng là bị mùi thơm đánh thức. Một cỗ làm cho người muốn ăn đại trấn mùi thơm sáng sớm liền tràn đầy cả phòng, nàng giúp đỡ vị Vi ẩn mặc quần áo từ thế, đi xuống lầu, lần theo mùi thơm đến rồi bàn ăn, tiếp đó liền thấy đầy bàn mỹ thực. Trên bàn dài, bày đầy trang bản tinh mỹ, màu sắc mê người, tinh mỹ dị thường món ăn, phong phú trình độ không giống như là bữa sáng, mà giống một trận long trọng tiệc tối. Có tiếu ân món ăn sở trường đồ ăn, cũng có khác nội tiếng bữa điểm tâm. Gì tình huống? Vụ Lâm cùng vị Vi ẩn hai mặt nhìn nhau. Các ngươi tỉnh, chuẩn bị ăn cơm đi. Tiểu Ân từ phòng bếp đi ra, vừa cười vừa nói. Vưu Lâm ngồi vào trên ghế, thấp giọng nói, "Hôm nay thế nào, có người sinh nhật?" Tiểu Ân không có trả lời nàng, mà làm mắt nhìn hướng ở bên, Vưu Lâm dọc theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy phòng khách ghế sofa bên trên, một cái cuộn lại cái đuôi đẹp đỗ toa ngơ ngác nhìn phòng bếp, mà trước người nàng, bày một phần bữa sáng. Bữa sáng mặc dù không tệ, nhưng cùng bên này so sánh, còn kém quá xa. 6. Chưa xong con tiếp. 230 chương thứ 11 ban đêm cái bóng gió thu lạnh tới, màu xanh biết dần dần tiêu tan, trong rừng rơi đầy cánh khô. Chúng ta đem nàng một người để ở nhà không quan hệ sao? Thưởng thức ven đường phong cảnh, Tiểu Ân bị một thanh âm kéo về đầu, hắn cầm lấy một khối ma pháp đoàn tẩu cung cấp miễn phí bánh bích quy đặt ở trong miệng. Nàng ăn bữa sáng liền đi ngủ, đứng tại đẹp đỗ toa gấp độ, ban ngày chính xác không quá quen thuộc. "Rủ cho ngươi còn có thể ăn bánh bích quy." Willow sờ sờ bụng mình, lộ ra ý cười, "Bữa sáng không tệ, ngươi là bị nàng kích thích sao?" Tiểu Ân không để ý tới nàng, vọt lên ly nước mật ong bưng cho vị vị ẩn. Theo chói thai cỏi hơi cùng phanh lại, ma pháp đoàn tẩu ngừng lại, hành khách đã tuôn ra toa xe, đi tới không thấy đỉnh, Bạch Vân lượn quanh nạp tia phía dưới. Nạp tia một tầng có thật nhiều cửa vào, dù cho người lưu lượng không nhỏ. cũng sẽ không xuất hiện hỗn loạn. Hành lang pho tượng cùng tranh sơn dầu nhiệt tình kêu gọi người qua đường, pho tượng cùng tranh sơn dầu mặc dù nhiều, nhưng đối với Mạn thị Ân mà nói, thời gian giải sớ muộn đều sẽ quên thuộc. 12 tầng là thư viện. Mấy thước cao bằng gỗ giá sách hợp thành hải dương, không thể nhìn thấy phần cuối, Liên Vũ Lâm đều giật mình nói không ra lời, mà vẹn vẹn thư viện tầng thứ nhất. Thư viện tất cả đều là bằng gỗ trang trí, bao quát pho tượng ở bên trong, yên tĩnh mà thoải mái dễ chịu, còn có êm ái khúc giường cẩm quấn. Tiểu Gia Hỏa, cái này bài tính vũ nhạc nhẹ có phải hay không có loại yên tĩnh mà nhu hòa, cô độc mà bình tâm cảm giác? Một cái xuyên lễ phục dạ hội trên diện rộng trong tranh sơn dầu nam tử quên mình nói. "Rất êm tai." Tiêu Ân cười nhạt gật đầu. "Êm tai? Nếu như ngươi mỗi ngày nghe hắn phóng 50 lần, sẽ không cảm thấy dễ nghe." Lúc này bên cạnh đi tới một cái xuyên quản lý phục nam tử, hắn cắn răng nghiến lợi nói, tiếp lấy mỉm cười nhìn về phía Tiêu Ân, "Ngươi là lần đầu tiên tới thư viện à? Cần ta giúp một tay sao?" "Đúng vậy, ta muốn mượn đọc một chút áo thuật sách." Nam tử hắng giọng, "Như ngươi thấy, thư viện chứa đựng từ xưa ma pháp đế quốc đến nay lại lượng sách, đương nhiên, một ít thư tịch là tạp ký cùng rỗi văn. Nhưng ở đây đã bao hàm tất cả áo thuật sách." Vô luận ngươi nghĩ học cái gì, đều có thể từ nơi này mượn đọc. Mà mượn đọc sách muốn sử dụng điểm ảo thuật. Thu phí vì ảo thuật sách mỗi bản mỗi tuần 0.5 điểm ảo thuật, sách khác tịch chỉ cần 0.5 điểm ảo thuật liền có thể tại trong một tuần tùy ý một quyển sách, một tuần lễ muốn 0.5 điểm ảo thuật. Tiểu Ân suýt chút nữa thoát ra giàn thương. Một cái sơ giai mã sĩ ẩn mỗi tháng mới có 2 điểm ảo thuật trợ cấp, theo lý thuyết, không nghĩ biện pháp kiếm lời điểm ảo thuật, một tháng trợ cấp chỉ đủ mượn 4 quyển sách, hơn nữa mỗi bản chỉ có thể nhìn một tuần lễ. Tiểu Ân phảng phất trông thấy các ma pháp sư trui đầu vào nhà chép sách dáng vẻ xấu. Nam tử đối với Tiểu Ân phản ứng không ngạc nhiên chút nào. Hắn đau lòng nhất có nói, vị đại gở Lạc Tuần Nghị trưởng nói qua tri thức là vô giá tài phú, ngươi phải hiểu được đạo lý này. Tiêu Ân mặt tối sầm, kim xệ ở lệ có thể sử dụng sao? Nam Tử Nghiêm mặt nói, đương nhiên, 6 mai kim xệ ở lệ tương đương một điểm ảo thuật, có đôi khi sẽ tiện nghi một chút, nhưng đều không khác mấy. Dạng này giá tiền, vừa mới Hải đang sớm cho nhiệm vụ ban thưởng 20 điểm ảo thuật cũng không tính toán nhiều. Tiêu Ân mắt nhìn Vưu Lâm cùng vị vị ẩn, vị vị ẩn là đầu, Vưu Lâm nghĩ nghĩ nói, ta tạm thời còn có sách chưa xem xong. Các nàng còn không phải ảo thuật ra, cần sách học viện pháp thuật tư viện liền có thể mượn được, không cần tới đây mượn đọc. Nhưng Tiểu Ân cần sách, cũng chỉ có thể từ nơi này mượn đọc. Nhìn đau tử trong tay nam tử tiếp nhận sách đơn, Tiểu Ân một hơi chọn lựa cảm giác hứng thú 6 quyển sách. Nam tử xem sách đơn nhíu mày, ngươi lựa chọn sách cùng ngươi hiện hữu đạo thuật cấp bậc không hợp, căn cứ vào quy định. Chúng ta là không đề nghị loại này vượt cấp bậc học tập, cái này đối ngươi không có chỗ tốt." Đa Tạ nhắc nhở. Tiểu Ân không trả lời thẳng. Nam tử nhún nhún vai, huy động ma trượng, sách đơn lên sách liền từ mênh mông giá sách bên trong bay tới, chỉnh tề chồng chất đến cùng một chỗ, đem sách giao cho Tiểu Ân, hắn làm theo thông lệ đạo, căn cứ vào nghị hội quy định. Cho phép sao chép sách, nhưng nghiêm cấm tự mình tùy ý chuyển bá. Kẻ vi phạm sắp đối mặt sự phạt. Cầm tới lời bạn, Tiêu Ân không gấp đi, mà lại hỏi, "Ta muốn đặt hàng tạp san, ngươi có thể cho ta giới thiệu một chút sao?" Đặt mua tạp san. Nam tử nhìn một chút Tiêu Ân ngực, thấy không có áo thuật văn chương, hảo tâm nói, "Tạp san có nghị hội trợ cấp, đặt mua giá tiền không đắt, nhưng ba cấp phía dưới áo thuật gia không cần thiết đặt mua, bởi vì xem không quá hiểu, ta nghĩ hiểu một chút." Tiêu Ân đem sách phóng tới tay phía trước. Nam tử nói, "Nghị hội tất cả lớn nhỏ tạp san có 37 nhà." Trong đó lớn nhất vì ảo thuật cùng Mã Sĩ ẩn cơ hồ tất cả thay đổi ảo thuật diễn mạo luận văn cũng là ở nơi này hai nhà phát biểu. Mà giác đại tập san có luyện kim đếm lý sinh mệnh 6. Tiểu nhân có bạn xíp Mã thảo thuật thực tiễn cùng ứng dụng. Tập san đặt mua muốn đi tập san xã, nếu như không phải ảo thuật gia, mỗi bản tập san hàng năm đặt mua giá tiền muốn 20 điểm ảo thuật, nếu như là ảo thuật gia thì chỉ cần 10 điểm ảo thuật. Giá tiền không rẻ, xem ra vẫn là chờ ảo thuật gia hơn chương tới tay lại đặt mua a, Tiểu Ân nói thầm. Nghị hội trợ cấp ảo thuật gia, đoán chừng cũng là vì tránh không phải ảo thuật gia lãng phí tài nguyên 6. Dù sao mình trước mắt có thư viện viết lên đủ nhìn. Tiếp lấy, một đoàn người lên tầng 20 ma pháp bộ nghiên cứu, ở nơi đó chọn lựa một chút ma pháp. Tiểu Ân có nhị hoàn ma pháp cũng không nhiều, lần này mua một chút, bỏ ra 15 điểm áo thuật, mặc dù không tiện nghi, nhưng chủng loại và hoàn diện, đầy đủ ứng phó tuyệt đại đa số tình huống. Ma pháp tương đối sách phải tiện nghi không thiếu. Tiểu Ân từ trong lựa chọn hàn băng phi nhận sứ diễm pháp cầu tâm trí vách tường ba cái ma pháp khắc sâu tại trong tinh thần hải. Đồng thời còn tuyển một chút hiệu quả rất tốt học đồ ma pháp cho Viu Lâm cùng Bỉ Vị ẩn. Giải quyết ma pháp vấn đề, Tiểu Ân đi tầng 4 ma pháp khảo hội bộ. đổi lại mình vừa nhận được không lâu ma pháp cấp bậc văn trường, lóe sáng kim sắc hạt sạ dẹp trở thành hài quả, đại biểu nhị hoàn thân phận ma pháp sư. Song xuôi đây hết thảy, một đoàn người an vị đoàn tàu trở về nhà, đợi đến nhà thời điểm, sắc trời đã hơi hơi ẩm đạm. Trăng sáng man viên, nguyệt quang vợi khắp, tận khoác ngân chàng, đại thành tiểu viện đèn đuốc đã dã rồi. Ta ăn no rồi, chờ ta một chút sẽ ra ngoài, không cần các ngươi lo lắng. Gỡ răng đế ti đặt dĩa xuống, ưu nhã lau miệng. Đã biết. Nàng ngủ với ban ngày, buổi tối hoạt động, thật đúng là rắn quen thuộc. Món ăn của ngươi làm không tệ, miễn cưỡng có ta nhà đầu bếp tài nghệ sáu. Đưa sáng nhớ kỹ cho ta chuẩn bị tốt. Gỡ rằng Đế Ti yếu ớt đứng dậy, mắt rắn nhìn Tiêu Ân một mắt, phủ thêm áo khoác, liền quanh co đuôi rắn lay động thoáng một cái ra cửa, biến mất ở trong bóng đêm. Ta không rất ưa thích cái này hạn. Vị Vị ẩn đũi môi nói. Vụ Lâm sờ sờ đầu của nàng, nếu như không phải nàng, chúng ta có thể ăn được thịnh soạn như vậy bữa tối sao? Nói xong nàng cố ý liếc mắt Tiêu Ân một mắt, tiếp đó lôi kéo Vị Vị ẩn trở về phòng. Ba năm chỉ còn dư Tiêu Ân một người, hắn cười khổ một tiếng, thực sự là nằm cũng chúng thương. Thu thập bàn ăn, Tiêu Ân cũng trở về gian phòng, chuẩn bị đọc sách một hồi liền đi minh tưởng. Giữa đầu giường Đột nhiên hắn cảm thấy một hồi mệt mỏi. Cái này cổ quái cảm giác mệt mỏi, lệnh thiếu ân có chút kỳ quái, nhưng đầu não bị như thủy triều mệt mỏi bao phủ, không có ý thức đi tình tế suy xét. Trên dưới mí mắt chữu nặng, cuối cùng hợp ở, mệt mỏi như thủy triều tan riu, dần dần, hô hấp trở nên du chỉ hoang sáo. Lúc này, đầu bậc thang xuất hiện một cái chập chờn cái bóng. Cái bóng lay động, không tiếng động đẩy ra Vưu Lâm cửa phòng, hướng về gắn bó thám thiết lấy Vưu Lâm cùng vị vị ẩn đi đến. 6. Chưa xong con tiếp. 231 chương thứ 12 gỡ ràng đế ty nghi hoặc bóng đen lặng yên không một tiếng động đi tới trước giường, trên giường Vì vị ẩn cánh tay nhỏ ôm Vưu Lâm ngủ rất say, căn bản không có phát giác được bên giường có người. Bóng đen ngẩng đầu, có sắc bén ngón tay ngón tay của Đầm Vệ Vưu Lâm mi tầm. Ngón tay đâm vào da mịn bóng loáng, nhẹ nhàng vậy một cái, một giọt tiên huyết nhỏ ra, bóng đen đem huyết bỏ vào chính mình trong miệng. Tiếp lấy ánh mắt của nàng hơi hơi sáng tối, đôi rắn một quyển thà lòng, không biết đang làm cái gì. Nhưng mà, lúc này lầu nhỏ trên gác xép. Trong bóng tối có bốn bóng người. Nếu là Gở Dằng Đế Ti nhìn thấy, tuyệt đối sẽ giận mình, vốn nên ngủ say tiêu ân, cùng nàng trước mắt ngủ vị vị ẩn hỏa Vưu Lâm, vậy mà đều ở đây. Ngoại trừ ba người bên ngoài, Còn có một tên tuổi phát hơi quặn, dung mạo thiếu phụ xinh đẹp, trong tay nàng ma trượng hiện lên một cái hình ảnh. Hình ảnh bên trên, gợi ra đệ ti đứng tại ngủ say Vưu Lâm cùng vị vị ẩn bên cạnh, biểu lộ nghi ngờ giả bước. Sau một lát, nàng tối người, giật cả tóc gáy tóc dán gần sát Vưu Lâm cơ thể, trên trán đầu tiểu xà bỗng nhiên dài ra, theo quần áo ngủ rộng thùng thình trôi vào, tại Vưu Lâm trên thân tùy ý du đậu. Nàng tựa hồ cũng không lo lắng Vưu Lâm sẽ tỉnh lại. Cho dù là hình ảnh, vị vị ẩn cũng bị một màn này dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệ. Vụ Lâm sắc mặt cũng không quá tốt, bất quá không phải giò đến, nàng cắn môi nhìn xem, cái kia cùng mình giống nhau như lúc cơ thể bị rắn cắn có nhiều, bên thay còn có Tiêu Ân thanh em quân quân. Nguyên lai đẹp đỗ toa tóc còn có thể giải ra, biến luôn xấu. Tiêu Ân nhìn xem hình ảnh, tâm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn về phía bên cạnh nữ ma xì ẩn, Linh Đạ các hạ, đa tạ hỗ trợ của ngươi. Vị này bề ngoài nhìn qua giống hơn 20 tuổi thiếu phụ nữ nhân, thế nhưng là chính cống cao giai ma xì ẩn, nàng tuổi thật ước chừng có 3, 40 tuổi. Linh Đạ cười nhạt nói, không cần cảm ơn ta, ngươi không phải tại nàng trước khi động thủ liền đã chuẩn bị sẵn sàng sao? Nàng xem hướng Tiêu Ân ánh mắt có chút hiếu kỳ, ngờ rằng Đế Ti vì hành động lần này, lựa gạt một vị bảo hộ nàng cao giai mà xì ẩn. Nếu như không phải nghị hội có hai người bảo hộ nàng, nàng liên có thể thành công tạm thời thoát khỏi nghị hội ánh mắt. Nhưng mà, trước mắt cái tuổi này không lớn thiếu niên, vậy mà tại tự mình ra tay phía trước liền sớm chuẩn bị kỹ càng. Phá trừ gờ rằng Đế Ti kế hoạch. Các hạ biết nàng đang làm gì không? Tiêu Ân nhìn xem hình chiếu bên trên tóc dẫn vòng vèo lấy Vưu Lâm, nhíu mày nói: "Hẳn là đẹp đỗ toa nhất tộc năng lực hạt thủ, nàng có thể đang kiểm tra cái gì?" Linh Nạ cặp mắt đảo hoa nhìn một chút Vưu Lâm, trêu ghẹo nói: "Vất quá, những thứ này rắn hành vi, đến lúc đó cùng giao phối thời điểm mở dạng." Tiêu Ân nghe được nhỏ nhẹ năm đấm âm thanh, vội vàng xoay người đối với Vu Lâm nói, "Những cái kia sả chỉ là đẹp đỗ toát tóc, không phải thật sự sả, đương nhiên cũng không khả năng sẽ giao phối." 6. Nàng giống như muốn rời đi. Đống Nhiên, vị vị ẩn nhỏ giọng nói, "Mọi người nhìn về phía hình chiếu, quả nhiên, gỡ rẳng đệ ti thu hồi tốc rắn, sắc mặt phiền muộn, nghi hoặc cuốn lấy đuôi rắn đi ra khỏi phòng." Gian phòng lại yên tĩnh lại. "Chúng ta cần phải trở về, mấy ngày kế tiếp còn muốn phiền phức các hạ triều cố." Tiêu Ân đối với Mị Linh đã nói, "Có tối nay hành động." Gỡ rằng Đế Ti không thu hoạch được gì, đoán chừng cũng nên từ bỏ, cái này cũng là vì cái gì không có người đi ngăn cản nàng duyên cớ. Bất quá không có gì tuyệt đối. Vạn nhất gỡ rằng Đế Ti còn có kế hoạch, lĩnh đạ chính là an toàn bảo đảm. Yên tâm. Lĩnh đạ lười biếng cười nói. Đám người chờ dịp gỡ rằng Đế Ti rời đi lầu nhỏ, đều trở về riêng phần mình gián phòng. Ma dạ Vu Lâm cùng vị vị ẩn cũng thay đổi trạng mệm, bò lại vị vị ẩn cho nó làm ổ nhỏ ngủ. 6. Sáng sớm tia nắng đầu tiên bắn vào cửa sổ, lầu nhỏ sáng lên. Phòng bếp vang động trở ra, Tiểu Ân đã thịnh ra địa tâm, trong lâu những người khác cũng đều đúng hạn ngồi ở trên bàn cơm. Tiểu Ân thiêu pha xong nước trứng, cũng không ngẩng đầu lên nói, "Gỡ rằng đế ti tiểu thư sắc mặt tựa hồ không tốt lắm a, đa tạ quan tâm, đêm qua gặp phải một điểm nhỏ phiền phức." Gỡ rằng đế ti nói, "Xem ra nàng cũng không có phát giác tối hôm qua tình hỗn thật, Tiểu Ân ăn miệng phù thi, không cần phải nhiều lời nữa. Vị này đẹp đỗ toa công chúa thật không đơn giản, nàng điêu ngoa cũng tự cao tự đại, cũng là nàng để cho người ta bưng lòng cảnh giác nguy trang, nếu như bị nàng xem xảy ra vấn đề, liền phi toái." Tiểu Ân nguyên bản lo lắng vị vi ẩn sẽ lộ ra chân ngửa. Khi thấy lọ lị chan thần sắc như thường, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hoàn toàn chính xác, vị vi ẩn mặc dù còn nhỏ, nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, duy trì mặt ngoài bình tĩnh vẫn là có thể làm được, ít nhất các nàng ở trong thời gian ngắn như vậy, rất không có khả năng bị phát hiện. Tiêu Ân tiên sinh, ta rất hiếu kỳ ngươi cùng ta tỷ tỷ tranh chấp, có thể cho ta nói một chút sao?" Gỡ răng đế ti nhìn chằm chằm chén rượu, nhẹ nhàng lung lay. Chỉ là vận khí tốt, bị Hải Đăng các hạ cứu được. Tiêu Ân qua loa lấy lệ nói, "Phải không, khả cơ ta biết, Thế Đản Phò Tượng hư hào, tựa hồ là đang Hải Đăng tiên sinh chạy đến phía trước à?" Phò Tượng Ta chưa từng gặp qua cái gì phò tựa a." Thiếu Ân trên mặt lộ ra khốn hoặc thân sắc. "Dạng này a?" Gỡ răng Đế Ti giống như tin tưởng lời của hắn, không có hỏi tới, một ngụm đem rượu đỏ uống cạn, mỹ nhãn như tơ nhìn về phía Vu Lâm, có vẻ như yêu mến nói, "Nghe nói tỷ tỷ của ta đem ngươi bắt đi, nàng không đối ngươi làm cái gì sao? Ngươi là chỉ xuyên những cái kia không có phạm vị bại lộ của nào sao?" Vu Lâm âm thanh cao ngạo. Gỡ răng Đế Ti mở người, sau đó lộ ra nhàn nhạt cười lạnh. Một cái là trang tự cao tự đại, một cái là thật sự cao ngạo tự đại. Gỡ răng Đế Ti không thể lùi bước, nếu không sẽ lộ ra sơ hở. Vưu Lâm nhưng là tận lực dùng cao ngạo để giảm bớt hoài nghi của đối phương. Tiếu Ân trong nháy mắt mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, hai thai không nghe trò chuyện, một lòng đặt ở hưởng thụ bữa sáng bên trên. 6. Một lát sau, Gở rằng Đế Ti hỏa Vưu Lâm riêng phần mình trầm mặc xuống. Cái đĩa cắm gần nũng, Gở rằng Đế Ti nhìn chằm chằm túi đầu ăn điểm tâm Vưu Lâm, âm thầm mài răng. Nàng cảm thấy nữ nhân này vô cùng ngu xuẩn, còn tự cao tự đại, một điểm không khiến người ta ưa thích. Bất quá nàng giống như đích sắc không có khác thượng, chẳng lẽ là tỉ tỉ phán đoán không ra. Ý niệm chuyển động, Gở rằng Đế Ti lập tức không còn khẩu vị, đem trong mâm đồ ăn ăn xong, liền sớm xuống bàn ăn. Xem ra sau này phiền bãi lớn tất cả có thể ít một chút xấu. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Thiếu Ân nghĩ đến, hôm nay coi như là một đặc thu thời gian, bé gái đế á cùng ai bở gì ạ sẽ đến học tập. Quả nhiên, điểm tâm vừa mới ăn xong, đại môn liền bị gõ vang, bé gái đế á cùng ai bở gì ạ mặc tương tự váy, bên hông mang theo ví da nhỏ, đây là mùa thu lưu hành nhất tiểu giáng. Thiếu Ân đưa các nàng lên vào cửa, dẫn bài chỗ tuyển ở thư phòng. Thư phòng còn rất quận cũ é, giá sách trống rỗng, chỉ có chút ít mấy quyển vũ lâm sách. Bất quá thư phòng kia sáng là tiểu lâu tốt nhất, chuyển đến vài cái ghế dựa, chính là tốt hoàn cảnh học tập. Đạo sư Hạo Bé gái đế á cùng ai bở gì ạ, từ nhỏ bao ra lấy ra laptop cùng bút, đối với tiểu Ân nói. Vưu Lâm cùng vị vị ẩn thì ngồi ở các nàng bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn xem tiểu Ân. Từ thác ni tư cống thoát nước đến ma pháp tọa thành cùng dò thuyền, giảng bài cũng không ít, tiểu Ân không có chút nào lúng túng, hắn hắng giọng một cái, "Hôm nay nội dung chủ yếu là nước nguyên tố tính chất. Thủy là từ hydrogen, giữa hai loại nguyên tố tạo thành vật vô cơ 6. Chưa xong con tiếp. 232 chương thứ 13 thành tích khảo hoạch nước tính chất nguyên lai like đây là dạng này." Bé gái đế á để bút xuống, một mặt bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. "Tiểu Ân tiên sinh, ta có một vấn đề." Ta nhớ được học viện đạo sư đã từng dạy qua, nếu như địch nhân sử dụng điện từ ma pháp, tại càng ngầm chỗ, nguy hiểm lại càng lớn. Nhưng ta xem qua một thiên văn chương, phía trên nói nước chảy lá chắn là học đồ trong ma pháp thích hợp nhất phòng ngừa điện từ hệ ma pháp, đây là vì cái gì? Ai bở gì ạ, bình thường ngại ngùng, nhưng lên lớp vấn đề ngược lại so bé gái đế á muốn nhiều. Mà vị vị ẩn hòa Vưu Lâm, cấp nàng áo thuật tri thức có lẽ không giống như hai người kém rất nhiều, nhưng so sánh từ tiểu học giáo thuật bé gái đế á cùng Ai bở gì ạ, cấp nàng thiếu khuyết một loại áo thuật tư duy. Tiểu Ân vu vu tay, nói, dung dịch dẫn điện tính chất đến từ trong chất lỏng i-on, mà môi trường tự nhiên bên trong thủy bình thường đều hòa tan lấy rất nhiều vật chất, có khá nhiều i-on, nhưng thuần thủy bản thân i-on nồng độ rất nhỏ, dẫn điện năng lực yếu ớt, mà nước chảy là chán ma pháp này, bản thân liền là thuần thủy, cho nên đối với điện từ ma pháp có không tệ hiệu quả phòng ngự. Ai bở gì à, nghe xong, gật đầu một cái, túi đầu tại trên giấy viết. Đang lúc nghe giảng bài bốn người suy tư lý giải lúc, một cái không hợp thời âm thanh đỗng nhiên từ cửa ra vào vang lên, thế giới là từ mà, thủy, hỏa, gió tứ đại cơ bản nguyên tố tạo thành, các ngươi thế mà nói bữa nắm giữ nước cấu thành. Thật sự là bờ cười, chẳng lẽ các ngươi không có cảm ứng qua trong không gian không chỗ nào không có mặt tứ đại cơ bản nguyên tố sức mạnh sao? Gợn răng đế ti quanh co cái đuôi, du đậu tiến vào thư phòng, trên mặt mang một tia chế giễu. Tiếu Ân còn chưa mở miệng giảng giải, vẻ gái đế á liền đoạt trước nói, "Mà, thủy, hỏa, gió tứ đại cơ bản nguyên tố là cổ ma pháp khái niệm, sớm đã bị chứng thực là sai lầm. Không sai, chúng ta thực sự có thể cảm ứng được trong không gian không chỗ nào không có mặt sức mạnh, thế nhưng không phải cái gọi là tứ đại cơ bản nguyên tố, mà là hai đại cơ bản lực, lực hút cùng lực điện tử. Ma thủy, chỉ là hóa chất bên trong một loại mà thôi." Nói xong nàng xem hướng Tiểu Ân, gặp Tiểu Ân gật đầu, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực nói không hoàn toàn đúng, không phải hai đại cơ bản lực, mà là tứ đại cơ bản lực, còn có mạnh hạch lực cùng yếu hạch lực. Bất quá ma pháp nghị hội còn chưa phát hiện hai loại lực, Tiểu Ân trong lòng bổ sung. Bất quá liên quan phía sau hai loại lực, ta cũng chỉ có mơ hồ nhận thức, hơn nữa trong tiệm sách bộ phận này, nội dung sách cũng đều không thể nhìn rõ. Có ý tứ gì? Gỡ răng đế ti ngoài ý liệu không có trực tiếp phản bác, chỉ là nhíu mày, chi tiết này đưa tới Tiểu Ân chú ý nhìn, vị công chúa này là làm hảo tiếp nhận áo thuật chuẩn bị, có lẽ nàng bản thân liền đối với áo thuật cảm thấy hứng thú. Cho nên đẹp Đỗ Hoa nhất tộc mới đưa nàng phải tới. Đối với đột nhiên xuất hiện đẹp Đỗ Hoa, bé gái Đế Á cùng ai bở gì a đều có chút ngạc nhiên, nghĩ hội là ngẫu nhiên có chủng tộc khác, nhưng đẹp Đỗ Hoa cũng vô cùng hiếm thấy. Sau khi kinh ngạc, các nàng rất nhanh cho gỡ giảng Đế Ti giải thích cơ bản nhất thao thuật. Tiểu Ân không có ngăn lại đây hết thảy, mà là tạm thời hết giờ học, bưng chén trà ở một bên lần xem mượn tới thao thuật sách 6. Giữa trưa bé gái Đế Á cùng ai bở gì à chạy tới Du Lạm Hoắc Ức tư thành, buổi chiều sau khi trở về, tiếp tục giảng bài. Tận tới đêm khuya 11 điểm cái kia ban đoàn tàu nhanh lên được lúc, một ngày giảng bài mới tuyên bố kết thúc. Một ngày này thực sự là rất cảm tạ, ta học được rất nhiều. Đối với trước đó không hiểu tri thức cũng có nhận thức, chúng ta tuần sau sẽ còn trở lại. Đã từng ta còn hoài nghi ngài ảo thuật trình độ, bây giờ ta mới hiểu được, ngài nhất định là một vị ảo thuật gia, ta đối ta hoài nghi biểu thị ấy nãy. Ai bở gì a mặt đỏ nhỏ đồng đồng nói. Sắp trời đã tối, trong thành có chút yên tĩnh. Hai người bọn họ mặc dù là ma pháp học đồ, nhưng tiểu Ân hay là đem các nàng đưa đến nhà ga, nhìn xem các nàng lên xe mới về nhà. 6. Những ngày tiếp theo, coi như bình tĩnh, gỡ rằng Đế Ti đi qua sự tình lần trước, không tiếp tục đối với View Lâm ra tay. Duy nhất phiền phức chính là cạy vào cái kia nơi sâu trong nhà thuật khóa phía sau. Nan ngột mực cuốn lấy Tiếu Ân cho nàng giảng áo thuật, chờ ngại thân phận của nàng cùng nhiệm vụ, Tiếu Ân mặc dù không tình nguyện, cũng chỉ có thể nhịn chút thời gian cho nàng giảng bài, đáng tiếc là, dạy nàng nội dung, liền vị vị ẩn đều nắm giữ, cho nên chỉ có thể đơn độc dạy nàng một người. Gió thu càng ngày càng đậm, cỏ cây dần dần khô héo. Naptia tầng 4, hôm nay áo thuật khảo hạch bộ rất náo nhiệt, bởi vì sẽ phải công bố áo thuật khảo hạch thành tích. Chớ ở cửa, có ma pháp học đồ, cũng có sơ giai mã sĩ ẩn, thậm chí còn có trong mấy vị giai mã sĩ ẩn. 1 cấp 2 ảo thuật gia cũng là thông qua khảo hạch tấn cấp, mà ảo thuật đẳng cấp bình thường cao hơn ma pháp đẳng cấp, cho nên có nhất cấp ảo thuật gia trung giai mà si ẩn. Nhất định muốn đạt tiêu chuẩn, nhất định muốn kiểm tra hảo sáu. Ta muốn đi cách lai tư đón học viện, tư duy khuynh hướng tốt nhất là lực trưởng cùng nguyên tố hệ. Lần trước khảo thí tư duy khuynh hướng là nẹt dò mạn sợ, lần này nhất định có thể thi đậu an đón học viện 6. Ma pháp đám học đồ bất an tự mình lẩm bẩm, chính thức các ma pháp sư tương đối bình tĩnh, nhưng là thần sắc khẩn trương, chờ mong thành tích thiết bảng. Các ngươi cũng không khẩn trương sao? Mèo đen ôm hắn mèo, kỳ quái nhìn những người khác. Khẩn trương a. Viễn Bím Vĩ Vi Ân ngẩng đầu nói, Miêu đen cười khổ, vậy mà chỉ có chính mình cùng tiểu nữ Hải Khẩn Trương, những người khác nhìn qua đều rất có tự tin. Vưu Lâm, bánh mì cùng côn tư bọn hắn coi như xong, dù sao phía trước hai cái học tốt hơn chính mình, phía sau một cái là chính thức mạt sĩ ẩn 6. Nhưng làm sao cảm giác những người khác cũng một cái so một cái tự tin. Tiểu Ân bây giờ nhìn không nổi nữa, vỗ vỗ Miêu đen, "Không cần Khẩn Trương, yên tâm, ngươi nhất định có thể qua." Miêu đen đây là khảo thí hội trường a, Tiểu Ân cảm khái, thật đúng là kỳ diệu, tháp ni tư thành loại kia hoàn cảnh trường thành mạt sĩ ẩn, vậy mà lại Khẩn Trương khảo thí. Bất quá có lẽ là nghị hội hoàn cảnh khiến cho Ngụy Thường đè nén tính cách có chỗ phóng thích. Không nói những cái khác, chính mình gần nhất cũng có chút lừa biếng. Cửa ra vào đột nhiên đi ra một cái cầm quyển trục Ma sĩ ẩn, hắn bày ra quyển trục, ho khan một cái, lập tức toàn trường an tĩnh lại. Tiếp tiếp, công bố áo thuật cơ sở khảo hạch thành tích, nên chỉnh tự vị thứ tự xếp hạng. Vu Lâm, Khắc La Y Nhi tiểu thư, cơ sở thành tích mắt điểm, tư duy khuynh hướng nguyên tố cùng tính tướng hệ, học tập cách lai từ đón học viện. Hoa dưới đại một mảnh âm vang, cơ sở thành tích mắt điểm, học tập tốt nhất học viện pháp thuật một trong, cái này chỉ sợ là gần đây điểm cao nhất. Tiểu Ân nhìn Vu Lâm một mắt, khẽ miệng nàng lộ vẻ cười, trong mắt kiêu ngạo cùng tự đắc không còn che giấu. Mạn phút tới. Đức Mạn, cơ sở thành tích ưu tú, tư duy khuynh hướng lực trường hệ, học tập học cần tư học viện 6. Blue Liệt. Tao, cơ sở thành tích 6. Theo từng cái danh tự đọc lên, có người vui vẻ có người sầu. Vivian. Ấm mèo xa, cơ sở thành tích tốt đẹp, tư duy khuynh hướng nguyên tố cùng nguyên tu hệ, học tập cách lai like từ đồn học viện. 6. Anna. Bola Đức, cơ sở thành tích tốt đẹp, tư duy khuynh hướng nguyên tố hệ, học tập cách lai like từ đồn học viện. Anna là bánh mì tên, đám người chúc mừng nhìn xem nàng. Cô tư Dix, cơ sở thành tích tốt đẹp, tư duy khuynh hướng nệ rồi mạn sỡ, học tập an đốn học viện. Edo, các khác, cơ sở thành tích tốt đẹp, tư duy khuynh hướng tự linh cùng nguyên tố hệ, học tập cách lai từ đốn học viện. Chưa xong con tiếp. 233 chương thứ 14 ảo thuật ra danh sách hệ đồ. Các khác, cơ sở thành tích tốt đẹp, tư duy khuynh hướng tự linh cùng nguyên tố hệ, học tập cách lai like từ, e các like từ đốn học viện. 6. Thi đấu. Mèo đen cảm xúc bành trướng, vui tại nói đến lời, không chỉ có thi đấu, hơn nữa còn là tốt nhất cách lai like từ đốn học viện. Tiểu Ân cũng lộ ra ý cười, bọn hắn đều ở đây cách lai like từ đốn học viện. vừa vặn có thể giúp đỡ chiếu cố vị vị ẩn. Nghiệm danh hạch người miệm rất nhanh, không đầy một lát, hơn trăm người danh sách liền nghiệm xong, hắn thu hồi quyển trụ, quay người trở về phòng. Không còn. Không có nghe được tên mình, mọi người lập tức một hồi chu chéo. Người ở chỗ này, ngoại trừ Ma thị ẩn, càng nhiều vẫn là người bình thường, bọn hắn có trong nhà cũng không giàu có, đập nồi bán sắt cung cấp bọn hắn học tập áo thuật, mỗi lần thi rớt, chỉ là chi phí thi cử cũng là gánh nặng nặng nề. Thông qua người mừng như điên khoang, không có qua tình cảm ý nghĩ rơi xuống, có người thậm chí ôm đầu khóc rống, không biết như thế nào trở về đối mặt phụ mẫu. Cao hứng cùng thất lạc sẽ lẫn. Nhụ Điếu Ân nhớ lại năm đó thi đại học, cũng may áo thuật khảo hạch có thể thi lại, bằng không cũng sẽ có người nhảy lầu a sáu. A. Tiểu Ân bỗng nhiên nhếch đều, vậy mà không có Tây Bối Đặng, hắn là không có tham gia khảo thí hay là không qua. Đối với Tây Bối Đặng, Tiểu Ân khắc sâu ấn tượng, hắn có loại sâu tận xương tủy cao ngạo, mặc dù đối xử mọi người ôn hòa, nhưng ánh mắt lúc nào cũng lóe lạnh lùng tia sáng, phảng phất đối phương chỉ là có cũng được không có cũng được tồn tại. Một cái làm cho người tên đáng ghét. Bất quá thực lực thật không tệ, không có lý do qua không được. Suy tư, một cái khảo hạch bộ mã si ẩn đi ra, tại cửa ra vào trên tường trưng tiếp một chương phiếu điểm. Lập tức, ánh mắt mọi người đều tập trung tới. Đây là ảo thuật gia thi thành tích. Chỉ cần năng thông qua, chính là một cái tôn quý ảo thuật gia. Những cái kia vừa mới thông qua cơ sở khảo hạch người hâm mộ, khâm phục nhìn xem danh sách. Đây chính là bọn họ mục tiêu tiếp theo, có thể cần mấy năm, mười mấy năm, thậm chí thời gian dài hơn đi hoàn thành. Nhất cấp ảo thuật gia từ khảo thí tấn thăng, nó như vậy trừ phi đặc biệt không có thiên phú. Bằng không học hành cực khổ mười mấy năm, đại bộ phận mã si ẩn đều năng thông qua. Nhưng cấp 2 ảo thuật gia lại khác biệt, nó mặc dù cũng là khảo thí, nhưng khảo để khai phóng, nếu là không có thiên phú rất có thể mãi mãi cũng thi không đậu. Đương nhiên, cân nhắc một chút tình huống đặc biệt, nghị hội còn có quy định, nếu là có người có thể phát biểu trọng yếu luận văn, có thể phá cách trở thành một cấp 2 ảo thuật gia. Nghe đồn, 9 cấp ảo thuật gia, toán học chi vương Ai Luân Đức trước đây liên tục 3 năm không có thi đậu cấp 2 ảo thuật gia, nhưng hắn vẫn tại năm thứ tư phát biểu chấn động một thời luận văn đang 17 bên cạnh hình thức quy về lý luận cùng phương pháp, giải quyết khốn nhiều ảo thuật gia nhiều năm kết cấu vấn đề. Đồng nhiên hắn nhảy lên trở thành tam cấp ảo thuật gia. Tiểu Ân con mắt híp lại, một mắt ngay tại trên bảng danh sách tìm tới chính mình tên. Tên thứ nhất, Tiểu Ân rõ ràng, cơ sở thành tích mắt điểm. Tên thứ nhất, mắt điểm. Nhưng phàm là nhận biết thiếu ân mạ sĩ ấn đều giật mình nhìn lại, đặc biệt là ma pháp lâu đại người, bọn hắn chưa từng nghĩ qua lại có cùng bọn hắn một đường chạy tới người sẽ đi kiểm tra ảo thuật ra, hơn nữa còn thông qua được. Vưu Lâm, Vivian, mèo đen nhào bột mì bao là số ít không kỳ quái, bất quá mắt điểm vẫn như cũ rung động bọn hắn. Liên tiếp bảng mạ sĩ ấn nhìn xem mắt điểm cũng hơi thất thần, đây chính là mấy năm khó gặp thành tích. Lại là mắt điểm, thiếu ân trong lòng bực giận. Nhưng căn cứ khiêm tốn mỹ đức, cố nén lộ ra bình tĩnh. Nhưng mà, vẻ mặt như thế tại bánh mì Mèo đen trong con mắt của bọn họ chính là sâu không lường được biểu hiện, trong lòng không khỏi âm thầm thâm phục. 6. Tên thứ tư, Tây Bối Đạc. Nghi hách ngươi, cơ sở thành tích ưu tú. Tiểu Ân hơi hơi kinh ngạc, nguyên lai like Tây Bối Đạc là tham gia ảo thuật gia khảo hạch. Kinh ngạc đi qua, Tiểu Ân rất nhanh bình tĩnh trở lại, tất nhiên mình có thể trực tiếp thông qua ảo thuật gia khảo thí, như vậy người khác tự nhiên cũng có thể, thiên tài lúc nào cũng có. Đương nhiên, Tây Bối Đạc cũng có thể là là đã sớm tiếp xúc ảo thuật. Nhất cấp ảo thuật gia dưới danh sách tới phía sau. Tiểu Ân vốn là muốn đi, nhưng bị hám hại mèo bọn hắn kéo lấy muốn nhìn cấp 2 ảo thuật gia danh lục. Không đợi bao lâu, cấp 2 ảo thuật gia danh sách liền gián đi ra. Phần danh sách này so nhất cấp ảo thuật gia danh sách ít hơn nhiều, chỉ có chút ít mấy chục người. Xem ra ảo thuật gia đẳng cấp quả nhiên không tốt để thăng. Tiểu Ân vừa nghĩ vừa nhìn danh sách. Đột nhiên con ngươi co rút lại, trong danh sách giữa vị trí có một tên quen thuộc tạm tự Mạc. Tạ Ca Hàn cũng tới. Tiểu Ân nhấc lên cảnh giác, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, cũng không có tìm được tạm tự Mạc thân ảnh, không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Hắn là không đến chả là giấu rồi. Tiểu Ân một lần nữa quan sát. Già thi đấu. Đột nhiên, một cái mừng như điên âm thanh truyền ra. tiếp lấy gặp một lão giả tóc bạc hoa dâm bỗng nhiên nhảy lên cao 3 mét, không, có một chút mạt xỉ ẩn hình tượng, cao hứng khoa tay múa chân, trên khuôn mặt chất đầy ỉm lép nhăn cuồng tiếu không chỉ. Hắn thất thố làm cho người mỉm cười, nhưng mà lại không có ai đi cười. Bởi vì hắn ngực có một cái lóe sáng hư trường, phía trên có 6 cái kim sắc hệt xà rèm, hắn lại là một vị cao giai mạt xỉ ẩn. Hắn chính là Lý Cha Tư các hạ à, vị tiên nổi tiếng chủ chiến mạt xỉ ẩn, hắn cuối cùng trở thành cấp 2 hảo thuật gia. Đúng vậy a, thi mấy chùm năm, thật hiếm thấy. Đối với, hắn vốn là cổ ma pháp sư, đến từ Man lạc Đặc vương quốc. Mới đầu một mực không thể tiếp nhận áo thuật, không tin chúng ta vây quanh Thái Dương truyện, mà không phải Thái Dương vây quanh chúng ta truyện. 6. Mọi người đàm luận không có nhiều loạn láo dạ vui sướng, hắn giống như là một lần nữa trẻ tuổi đứng lên một dạng, chạy rời khỏi nơi này. Áo thuật đẳng cấp quả nhiên phổ biến so ma pháp đẳng cấp cao hơn, có thể đều bằng nhau, đều xem như thiên phú không tệ, tiểu ân quan sát phía sau đã được. Nói đến, nghị hội mạnh nhất truyền kỳ mã si ẩn, cũng là mấy vị áo thuật đại sư. Tất cả thành tích công bố kết thúc, tâm tình mọi người hai sự phân cực rời đi áo thuật khảo hội bộ. Như vậy chúng ta đi về trước, đại gia có rảnh có thể đi chúng ta nơi kia nhìn một chút. áo đen nhào buột mũi bao sóng vai đứng, hai người này trong lòng đất ma pháp tòa thành liền đi rất gần, bây giờ xem ra có vẻ như đã ở chung. Thật sự là không thuần khiết a sáu. Tiêu Ân trong lòng phức phi, lại không có nghĩ tới, chính hắn nhà có thể ở lấy ba người. Biết, hơn nữa về sau cũng là cách lai từ đón học viện học sinh, cơ hội gặp mặt có rất nhiều. Vưu Lâm vừa cười vừa nói, vị vị Ân muốn cùng công tử chào hỏi, nhưng trông thấy phía sau hắn đi theo Khô Lâu, lại có chút sợ hãi. Công tử ngược lại chú ý tới nàng, tối người cùng nàng nói mình đã chỉ, tiếp đó dẫn hắn Khô Lâu rời đi. Nhìn hắn bóng lưng, Tiêu Ân sờ mũi một cái. Giang Hỏa này đến lúc đó có ý tứ, có đôi khi tính tình táo bạo, có đôi khi coi được giáng được, nhưng càng nhiều thời điểm cũng là lạnh nhạt mà trầm mặc. Những tính cách này có chút xung đột, nói tóm lại là một cái cổ quái người. "Tốt, kế tiếp ta muốn thử phát biểu một thiên luận văn." Tiểu Ân tràn ngập chờ mong, chung quy là trở thành ảo thuật gia, về sau kiếm lấy điểm ảo thuật cơ hội liền có thêm 12. Chưa xong con tiếp. 234 chương thứ 15 Hải nạp tư thành một cái trắng như tuyết gió mùa chim bay qua gấp trùng, mặt cỏ cùng dân cư, rơi vào cao vút trên tường thành. Một cái mang theo bao tay trắng Người mặc cung đình lễ phục người phục vụ ôm lấy gió mùa điểu, từ trên người nó gỡ xuống một phong thư, tin đóng kín ghi si là một cái trưởng kiếm tiêu chí. Người phục vụ thấy, liền vội vàng đem tin sắp xếp gọn, không dám nhìn nhiều. Rất nhanh, tin một đường thông suốt đưa đến hoàng cung chỗ sâu nhất, cuối cùng đưa đến một trương một mạc trên bàn. Trước bàn, ngồi một vị giống như trong cổ tích đi ra mỹ lệ công chúa. Nàng tóc vàng rực rỡ, mắt xanh thanh tĩnh, một thân màu xanh trắng rộng váy công chúa, thuần khiết mà không mất đi trang trọng. Áo phỉ á cầm thơ lên, trên mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ tươi cười, lẩm bẩm lầu bầu nói: "Ngươi trung quy là nhớ kỹ viết thư cho ta." Nàng cẩn thận bày ra tin, từng chữ từng câu nhìn xem nội dung trong thư. Phong thư này không dài, nhưng lại để cho Tiêu Ân trầm tư suy nghĩ, chầm trước rất lâu, hắn lúc nào cũng viết nhiều cảm thấy không quá phù hợp, viết thiếu đi trong lòng lại không thoải mái. Thế là hắn liền đem muốn nói tận lực ngôn luyện, viết ra phong thư này. Áo Phỉ Á nhìn rất lâu, trên mặt hiện lên ý cười, ta liền biết ngươi có thể an toàn đến Ma Pháp Nghị hội, nhìn nội dung bức thư, ngươi gần nhất trải qua không tồi a sáu. Nàng đem tin sắp xếp gọn, ngồi nghĩ nghĩ, từ ngăn kéo lấy ra giấy, bắt đầu viết hồi âm. Vừa mới viết, nàng tựa hồ có chút do dự, nhưng do dự một hồi phía sau Nhấp nhẹ hé miệng môi, tiếp tục túi đầu viết. Thái Dương từ phương Đông lên tới phía trên. Áo phỉ á đem hơi mỏng một chồng tin bộ vào phong thư, dùng xi si đóng kín, tiếp đó đem tin để qua một bên, một lần nữa cầm bút lên, tại trên tờ giấy trắng viết một cái tiêu đề, chưa từng quên chủ nghệ tự nhân, Tiểu Ân. Gỡ rằng, 6. Liên quan tới phát biểu luận văn, Tiểu Ân nghĩ tới rất nhiều. Ma pháp nghị hội thảo thuật tiến triển, ước chừng là địa cầu 19 thời kỳ cuối kỳ, mặc dù nội dung có nhiều chỗ chỉ tốt ở bề ngoài, không có cùng chỗ. Nhưng mình chính xác nắm giữ rất nhiều tri thức cùng quan điểm, chỉ là chút nội dung tạm thời không thể phát biểu. Điên văn vô cùng lý trí, bất luận cái gì kiến thức mới đều sẽ gây nên tranh luận, mỗi một loại lý luận tán thành đều kèm theo mưa to gió lớn tầy lễ. Địa cầu còn có tỷ tạ gọ giật giết chết số vô nghĩa người phát hiện, huống chi tại Mã Sĩ ẩn nắm giữ lực lượng ma pháp nghị hội. Hắn cũng không muốn giảng giải mới lý luận lúc, có người một cái tận thế thẩm phán đập tới 6. Đương nhiên, loại này cực đoan tình huống phát sinh xác suất rất nhỏ, nhưng Tiểu Ân cũng không muốn gánh chịu nguy hiểm. Chờ an toàn có chỗ bảo đảm thời điểm, đang suy nghĩ lý thuyết luận văn a, bây giờ nghiên cứu ma pháp an toàn nhất. Tiểu Ân nghĩ nghĩ, mèo đầu đương thị giác tuyệt đối là thích hợp nhất. quyết định luận văn nội dung, luận văn cách thức cũng muốn học tập. Một cái tiêu chuẩn cách thức có thể vì luận văn thêm sắc không thiếu. Nơi này có Mã Si ẩn tập san sao? Tiếu Ân đối với thư viện nhân viên quản lý nói, vị này trẻ tuổi nhân viên quản lý mắt nhìn bộ ngực hắn đại biểu áo thuật ra thân phận huân chương. Huân chương đồ án là một cái hơi co lại tinh hệ, trung ương là Thái Dương, đại biểu nhất cấp ảo thuật gia. Áo thuật đẳng cấp mỗi lần thăng một cấp, Thái Dương trung tâm liền sẽ nhiều một quả hành tinh, cứ thế mà suy ra, chín cấp ảo thuật gia trên huy chương có tặng cái hành tinh cùng một cái Thái Dương. Đây là cái này kỳ Mã Si ẩn tập san, một điểm ảo thuật. Nhân viên quản lý lấy ra đống sách tuyệt đẹp tập san. Maxi ấn tập san trang địa đồ là một cái băng phong sơn cốc, Tiểu Ân túi đầu lật ra mục lục, ma pháp, sở cột nguyên lý phân tích cùng tìm tòi nghiên cứu hỏa diễm xung kích tại nhật lực học mới công dụng phi hành thuật lần nữa cách tân sáu. Bang phong bạo tích phân phân tích tính toán thô sơ giản lược nhìn qua phía sau, đem tập san gấp lại. Tiểu Ân thanh toán xong một điểm ảo thuật ra mua, Maxi ấn là chủ yếu nghiên cứu ma pháp tập san, thích hợp nhất nhu cầu, Tiểu Ân đến lúc đó muốn mua những thứ khác tập san. Nhưng suy nghĩ một chút còn thừa không có mấy điểm ảo thuật, vẫn là nhịn được ý nghĩ này. Ngồi vào thư viện trên chỗ ngồi, lật ra đọc tập san nội dung. Tập san lên ma pháp cơ hội cũng là cao vòng ma pháp, nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần ma pháp trận, Tiểu Ân chỉ có thể đầu óc cho váng, đây là tinh thần lực hạn chế. Nhưng chỉ là nghiên cứu thảo luận ma pháp nguyên lý, hắn tự tin vấn đề không lớn. Huống chi chính mình chủ yếu là học tập luận văn cách thức. Nhìn một hồi, Tiểu Ân hiểu rõ đại khái luận văn cách thức, đưa ra vấn đề, thí nghiệm giả thuyết cùng lý luận căn cứ, thí nghiệm nội dung cùng quá trình, lý luận tổng kết sáu. Tóm lại là dùng thí nghiệm chứng minh lý luận tính chính xác. Quả nhiên, viết luận văn không dễ dàng. Tiểu Ân thở dài, mặc dù mình tinh tường nguyên lý, nhưng còn muốn thiết kế thí nghiệm để chứng minh mà khắc còn muốn đem luận văn bên trong dẫn dắt dùng chi thức đánh dấu nơi phát ra. Thì như luận văn trích dẫn lực vạn vật hấp dẫn, liền muốn đánh dấu bắt nguồn từ Glasper nghị trưởng, ngươi luận văn phát biểu phía sau, đối phương cũng có thể thu được nhất định ban thưởng. Nếu như không có đánh dấu, đối phương là có thể tìm người yêu cầu bồi thường. Riêng là điểm ấy, cũng là phiền phức. Chúng ta về nhà đi. Vưu Lâm còn đang nhìn sách, Tiểu Ân đem Mạ Xi si ẩn tập san thu hồi, gõ bàn một cái nói nói. Natia mãi mãi cũng là một bộ phồn hoa cảnh tượng, ban đêm ma pháp thắp lóe lên đèn ma pháp, nội bộ nếu như ban ngày. Một đoàn người chỉ trong lát, ngồi trên ma pháp thang lên xuống, xuống lầu. Đi ra đại sảnh, người dần dần thu tớ, bốn phía nhiệt độ tựa hồ cũng hảng mấy phần. Đột nhiên, Tiểu Ân tinh thần lực chấn động, phát giác được sau lưng giống như có một đạo ánh mắt như ẩn như hiện, dường như là có người đang theo dõi. Nhưng mà Tiểu Ân đột nhiên quay đầu, lại không có nhìn thấy người khả nghi, hắn mày nhăn lại, là ảo giác hay là thật có người theo dõi sáu? Có lẽ là tạm tư mạn. Tiểu Ân suy tư, biểu lộ không có biến hóa, như thường lệ hòa vưu lâm, vị vị ẩn nói chuyện thiêm, đi lên phía trước. Xuyên qua u trường hành lang, Tiểu Ân bí mật quan sát mấy lần, cũng không có bất luận phát hiện gì, nhưng trong lòng không hiểu có chút lo lắng. Có người hay không? phải nghĩ biện pháp tới sắp định, Tiêu Ân ánh mắt thăm thú. 6. "Ka ka, ta muốn đi nhà vệ sinh." Trong hành lang đường, Vi Vi ẩn lôi kéo Tiêu Ân ống tay áo, tiếp đó lôi Vưu Lâm tiến vào nhà vệ sinh. Tiêu Ân đứng ở cửa đợi một chút nhi, không thấy hai người đi ra, mình cũng tiến vào. Một lát sau, ba người cơ hồ là đồng thời đi ra, tiếp đó có chút trầm mặc hướng về nhà ga đi đến. Ngồi lên ma pháp đoàn tàu, Tiêu Ân tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Dù sao ma pháp đoàn tàu mỗi khoang xe liền một số người, có thể bài trừ không có ai theo dõi. Bang thang bang thang, ma pháp đoàn tàu nhanh chóng chạy. Kèm theo một tiếng chóe thai còi hơi, đoàn tàu dừng ở Hải Nạp Tư Thành. Tiểu Ân một đoàn người ở đây xuống xe, tiếp đó đi vào cái này trên nước thành thị. Ngồi đặc chất chống nước xe ngựa, vòng qua trong thành, đi tới ngoại ô thành phố. Vùng ngoại ô cũng có một chút phòng ở, muốn so trong thành tiện nghi, nhưng số lượng không nhiều, lộ ra có chút lạnh tanh. Tiểu Ân ba người dọc theo đường, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tăng thêm là đêm tối, thậm chí có điểm ẩm trầm. Người nào? Đương nhiên, Tiểu Ân dừng bước, quát to. Trong bóng tối, bốn cái màu xanh sẫm hồn hỏa nhảy lên, bốn cái tái nhợt khô lâu dung sĩ cầm kiếm đi ra, mỗi một cái khô lâu dung sĩ đều có tứ hoàn thực lực 6. chưa xong con tiếp. 235 chương thứ 16 cẩn thận địch nhân tái nhật thân thể, khiêu động hồn hỏa, gie răng xương cốt tiếng va chạm, bốn cái khô lâu dung sĩ dẫm ở bốn góc bên trên dần dần đi tới. Trên người bọn họ tản ra khí thế kinh người, thuộc về cấp 4 khí thế. Khô lâu dung sĩ mặc dù chỉ có tứ cấp sơ giai, thực lực kém xa cùng giai kỵ sĩ, nhưng bốn cái liên thủ, cho dù là tứ cấp trung giai kỵ sĩ cũng không phải đối thủ của bọn nó. Chớ nói chi là nhị hoàn ma pháp sư. Thật đúng là xem trọng ta à cường địch vây quanh, tiểu ân cũng không hốt hoảng, đem Vu Lâm cùng vị vị ẩn kéo ra phía sau, lạnh lùng nói, là ai, không dám lộ diện sao? Gió tắt gió thổi qua, trung quanh bỗng nhiên yên tĩnh, Tiểu Ân nhìn về phía bốn phía, tinh thần lực cảm ứng được một cái cách kết giới bao phủ ở đây. Tĩnh mịch trong bóng tối, truyền đến một cái khặc khặc tiếng cười. Có cái gì không dám, tiểu tử, đem ngươi sau lưng nữ nhân giao ra, ta liền cân nhắc bỏ qua ngươi. Thanh âm khàn khàn từ bốn phương tám hướng vang lên, đi qua đổi giọng, không cách nào phân biệt là ai, bất quá Tiểu Ân cũng có thể đoán được là ai. Tập tứ mạn, nơi này chính là ma pháp nghị hội, ngươi dám động thủ với ta. Tiểu Ân thần sắc nghiêm trọng, bốn cái khô lâu dũng sĩ, còn có một cái ẩn nút tứ hoàn mạn sĩ ẩn. Dạng này tổ hợp chính là cùng giai mạt sĩ ẩn cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Khắc khắc, không có người trông thấy, ta giết các ngươi ai có thể biết. Bất quá hôm nay phải chết chỉ có ngươi, ta còn cần các nàng đến tìm bảo tàng, nếu như các nàng đủ nghe lời, nói không chừng còn có thể sống sót sáu. Âm cuối rơi xuống, không đợi Tiểu Ân mở miệng, bốn tên khô lâu dung sĩ giống như mũi tên nhọn vào tới. Trường kiếm cuốn lên tiếng gió vun vút vút, Tiểu Ân ma trượng bắn ra, trước người vô căn cứ dâng lên một mặt tường đất. Tường đất trầm trọng kiên cố, chính diện có dậm dặm chằng chịt gai đất. Nhưng mà, tường đất tại dưới kiếm như giấy dán một dạng bị xé nứt. Bốn chôi lợi kiếm hướng trái tim năm đâm tới. Bên cạnh phòng ngự bị dễ dàng xé rách. Mắt thấy mũi kiếm Ly Tâm bẩn chỉ có nửa mét khoảng cách, đột nhiên một dòng nước bao gồm Tiêu Ân, thật mỏng dòng nước lại khiến người cứng cỏi. Lợi kiếm đâm vào một kia liền không cách nào tiến thêm. Vô luận Khô Lâu Dung Sĩ dùng lực như thế nào, đều đâm bất động một chút. Một cái làm bằng nước bàn tay từ bên trên đột nhiên vỗ xuống. Khô Lâu Dung Sĩ cuốn quýt phòng ngự, kết quả bàn tay căn bản không có sức mạnh, bọn chúng giống xuyên qua lớp nước, chỉ là dính ngực cơ thể. Nhưng mà, coi như Lục Khô Lâu chuẩn bị một lần nữa lúc công kích, một cơn gió lạnh đột nhiên từ mặt đất dâng lên. Trên người thủy đông thành khối băng. Đưa chúng nó xương cốt đông lạnh lên, nhất thời không cách nào di động. Người khô lâu tựa hồ không quá ổn a. Thiếu Ân bị cuốn ở trong nước, có thể như thường lệ hô hấp và nói chuyện, hắn rêu cẩn nói. Bên người dòng nước lấp lách, hiện lộ ra một cái có mắt có mũi gương mặt, rất nhanh, nước tay chân cũng dần dần hình thành. Đây là một cái thủy nguyên tố, một cái cấp 5 thủy nguyên tố. Bốn nguyên tố văn chương có tam hoàn, ngũ hoàn hai cái nguyên tố triệu hoán ma pháp, vốn là lấy thiếu Ân thực lực, không cách nào sử dụng trên huy chương ngũ hoàn ma pháp. Nhị hoàn ma sĩ ẩn, cao nhất chỉ có thể sử dụng phép thuật cấp 4 vật phẩm, hơn nữa mỗi dùng một lần đều sẽ hao hết ma lực. Nhưng hết lần này tới lần khác có tình huống đặc biệt, đó chính là Hải Nạp Tư Thành. Hải Nạp Tư Thành liên thông sông tự biển sâu chỗ cái nào đó thủy nguyên tố khu vực, thường có thủy nguyên tố theo mạch nước ngầm bọn tới trong thành hồ nước, mà ma pháp nghị hội ở trong thành bố trí sở vẽ xi sì ổ mặt trận. Ở đây, triệu hoán thủy nguyên tố trở nên dễ dàng, cho nên Tiêu Ân mới có thể miễn cưỡng sử dụng ma pháp triệu ra cấp 5 thủy nguyên tố. Trong đầu kim đâm đồng dạng đau đớn, ma lực thấy gái, Tiêu Ân cố nén quan sát con này thủy nguyên tố. Nó khí tức bất ổn, thân thể hiện tại còn không có hình thành. nguyên nhân là vừa mới đột phá cấp 5 thủy nguyên tố, nhìn xem nó không ngừng ngạo nghễ thân thể, Tiểu Ân thậm chí hoài nghi nó lại đột nhiên sổ đổ. Tiểu Ân bị thủy nguyên tố bỏ trên đất, mà trượng nâng cao. Một cái lóe sáng quang đạn bắn về phía bầu trời. Âm thanh bị ngăn cách, kia sáng là thông suốt. Đen như vậy đêm, một cái quang đạn đủ để cho nửa cái hải nạp tư thành trông thấy. Quang đạn lung la lung lay muốn nổ tung lúc, bỗng nhiên một cái màu đen lợi trảo xuất hiện, năm ngón tay khép lại tiêu diệt quang đạn. Là tứ hoàn ma pháp hắc trảo thuật. Ngươi có thể ngăn lại mấy cái. Tiểu Ân thần sắc như thường, mặc dù ma lực thấy đấy, nhưng quang đạn loại này học đồ ma pháp miễn cưỡng còn có thể phóng thích mấy lần, ma trượng mũi nhọn mấy cái quang đạn lần lượt bắn ra. Giữa không trung lợi chảo tốc độ rất nhanh, nhưng đối mặt bay hướng phương hướng khác nhau quang đạn cũng không có thể ra sức. Ngăn không được quang đạn, màu đen lợi chảo tài năng lộ rõ, thay đổi phương hướng tập kích tiểu ân. Thủy Nguyên Tố đứng ở phía trước, đã nhận lấy một cái này, hất chảo thuật từ trên người nó kéo xuống một đoàn thủy phía sau bị đánh tan nát. Mất đi một đoàn thủy, Thủy Nguyên Tố cơ thể ngoại ngoại lợi hại hơn, tiểu ân nhìn nó một mắt, minh bạch coi như mượn nhờ địa lợi, chính mình miễn cưỡng triệu hoán thủy nguyên tố thời gian tồn tại cũng muốn ngắn nhiều. Quang đạn nổ tung, Nhức mắt quang nợ rộ, trong nháy mắt chiếu sáng mặt đất. Mượn trong chớp nhoáng này sáng tỏ, Tiểu Ân muốn nhìn đối phương giấu ở nơi nào lúc, chỉ thấy một cái hắc bảo nhân đứng cách chính mình không đủ xa 10 mét chỗ. Hắc bảo nhân ma trượng giấu ở ống tay áo, chỉ thấy bốn phía đột nhiên rũi ra từng cây cốt thứ, đem thủy nguyên tố cùng Tiểu Ân kẹt ở cùng một chỗ. Mà hắn đồng thời lấy ra một cái ống nghiệm bốc nát, một cây đốt lục hỏa xiển xích xuất hiện. Xiển xích một đầu bay đến Willow Lâm bên cạnh, đem nàng cơ thể khóa lại. Tam hoàn ma pháp đau đớn xiển xích Tiểu Ân tỉnh táo biểu lộ khẽ biến, thúc dục thủy nguyên tố đi ngăn cản, nhưng cốt thứ lồng giam vết rất dày, lại không có vỡ vụn. Nàng ta liền mang đi Hắc bảo nhân cười lạnh, đau đớn xiển xích đã đem View Lâm đưa đến bên cạnh hắn. Nhưng mà, một giây sau Hắc bảo nhân phát giác được không đúng, đau đớn xiển xích sẽ kích phát người đau đớn, làm cho bị trói chặt nhân đau đến không muốn sống, nhưng nữ nhân trước mắt thế mà không lộ vẻ gì. Bị lừa rồi. Hắc bảo nhân vừa kinh vừa sợ, đội vàng bất ra lui lại, lại lấy chậm một bước. Oen. Đinh Hai nhấc góc nổ tung vang lên, bạch quang chói mắt, khí lặng nhấc lên bụi đất, đã cách trở ánh mắt. Thủy Nguyên Tố giấy rửa, cốt thứ răng rắc răng rắc vỡ vụn, Tiểu Ân cùng Thủy Nguyên Tố đi ra lồng giam. Vi Vi ẩn thân thể lung lay, biến thành một cái màu đỏ chim nhỏ, rơi vào Tiểu Ân đầu vai. ủy quất quọ sát gương mặt của hắn, cái này nhất bạo nổ, nó mấy tháng khôi phục đều trắng phí hết. Tiểu Ân mắt không chớp nhìn chằm chằm bụi mù tán đi. Nhưng mà, trong bóng tối nơi nào còn có hắc bảo nhân thân ảnh xấu. Giữa không trung quang đạn còn cao cao treo, hải nạp tư trong thành chạy đến cứu viện cao giai mà xỉ ẩn rất nhanh tới ở đây, nhưng lúc này trước mắt hắn, chỉ có đầy đất bụi bụi cùng hai cái bị thủy nguyên tố dây dưa, chưa tới kịp trốn chạy khô lâu. 6. Ngày thứ 2. Tiểu Ân lẩu nhỏ. Dương quang bắn thẳng đến, trong phòng sáng tỏ. Tiểu Ân cùng Hải Đăng ngồi đối diện tại đèn nhánh trên ghế salon, Hải Đăng mắt nhìn không, có khác thưởng Dụ Lâm, "Như mày nói, ngươi hoài nghi tối hôm qua người tập kích ngươi là tạm tư mạn. Ta ca, nhưng hiện trường không có một chút chứng cứ, đơn thuần ngờ tới không có sức thuyết phục. Phải biết, nghe nói qua bờ bảo tàng Mã Xỉ si ẩn số lượng không thiếu, không có manh mối, điều tra rất khó khăn. Đương nhiên, á ý tập kích Mã Xỉ si ẩn, nghị hội thì sẽ không dung tha người này." Tiểu Ân cảm xúc không có cái gì bề bại, hắn đem một chai rượu tệ bỏ lên trên bàn, nói, "Nói lên manh mối, chi này lưu hành rượu thủy có thể có chút tác dụng sau sáu. Chưa xong con tiếp 236 chương thứ 17 đi tới Glarstone học viện lưu ảnh dư thủy, là nghị hội cải tiến phiên bản, không cần dùng thủy mới có thể sử dụng. Tiểu Ân rút ra nút gỗ, hình ảnh ảo ngay tại giữa không trung biểu hiện. Hình ảnh bên trên chính là từ Tiểu Ân góc nhìn thấy cả trận chiến, đấu, từ khô lâu dụng sĩ đi ra lúc lại bắt đầu. Cái này xấu. Hải đăng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mặc dù có hình ảnh, Tiểu Ân cũng không cởi ý tối hôm qua hắn kỳ thực là cố ý dẫn tạm tư mà đạo thủ. Tại Naptia phát giác có người theo dõi lúc Đi Vân liền đem kế liên kế, mượn nhà vệ sinh nhường mềm mềm biến thành Vưu Lâm cùng Vị Vị ẩn, tiếp đó cô ý đi Hải Nạp Tư thành vắng vẻ vùng ngoại ô, tới giận hắn ra tay, sau đó nhường ma pháp nghị hội xử trị hắn. Kết quả không nghĩ tới đối phương chú ý cẩn thận, đối mặt Nghị Hoàn mạt sĩ ẩn cũng không có một tia sơ suất, đầu tiên là phái Khô Lâu lãnh tụ, mình cũng toàn thân giấu ở trong hắc bảo. Có thể nói, hắn tử vừa mới bắt đầu liền cân nhắc qua thất bại có thể cùng đối sách. Thật là một cái khó giải quyết ra hỏa. Mềm mềm khôi phục thực lực đến chính thức kỵ sĩ cấp bậc, biến người giống như lúc. Nhưng Vưu Lâm cùng Vị Vị ẩn cũng là nó biến, cơ thể tiếp xúc một khi tách ra, có một liền sẽ trở thành nó vứt bỏ bộ phận cơ thể, giống một cái người dạ. Chính là cái này sơ hở bị đối phương nhìn ra, nội tung không có thương tổn được đối phương. Lưu ảnh nước tốt hình ảnh dần dần tiêu tan, Hải Đăng trầm mặc phút chốc, trầm rãi nói, hình ảnh bên trên cũng có đối với phương tướng mạo, ma pháp cũng đều là nhẹ rổ mạn sở phổ biến ma pháp. Tiểu Ân nhíu mày, không có một chút manh mối sao? Cái kia chẳng phải là làm công công, cũng không phải không có. Hải Đăng bật cười nói, Khô Lâu giống như chúng ta, cũng có đặc biệt tướng mạo, căn cứ vào hình ảnh có thể tìm tới chạy trốn hai cái Khô Lâu dũng sĩ. Cứ như vậy, co như bắt không được đối phương, ít nhất cũng có thể nhường hắn thiệt hại hai cái tứ cấp khô lâu, đối với một cái vong linh ma pháp sư tới nói thế nhưng là tương đương nhất nối. Thiếu Ân trong lòng lấy được một điểm an ủi. Đúng, gỡ rằng đế ti tiểu thư hôm nay liền sẽ rời đi a. Thiếu Ân gật đầu vấn đạo. Hải đăng đem lưu ảnh rược thủy cất kỹ, không sai sáu. Cuối cùng có một tin tức tốt a, Thiếu Ân mừng lên nước trà nhấp miệng. Vị công chúa này mặc dù dễ mắt, nhưng không chỉ có nguy hiểm, hơn nữa còn rất phiền. Thật sự là một phiến phức. Nàng tiếp đó sẽ đi cách Lai Tư đón học viện đến trường. Khu khu đi học. Thiếu Ân bỗng chốc bị sặc nước ở, ho khan đạo Hải Đăng giải thích nói, nghị hội hòa thuận vui vẻ đố toa nhất tộc giao dịch là đôi bên cùng có lợi. Hơn nữa nghị hội một mực tại nếm thử truyền bá áo thuật lý niệm, tới chống lại giáo hội tín ngưỡng truyền bá. Như thế nào hết lần này tới lần khác muốn đi cách ly tư đón học viện, Tiểu Ân khẽ miệng co giật. Bất quá học viện pháp thuật là nghị hội cho an toàn nhất một trong, không cần lo lắng gở giảng đế ti dám làm cái gì, nghĩ được như vậy, Tiểu Ân mới thở phào nhẹ nhõm. Hải Đăng đứng dậy đi tới cửa, trước khi đi nói, chờ tập kết sự kiện có tin tức, sẽ có người thông tri ngươi. Ta đi trước. Tiểu Ân gật đầu một cái. Tại hắn sau khi đi đóng cửa lại, đi về phía thư phòng. Vưu Lâm thấy hắn đi vào, để sắc xuống biểu lộ có chút lo nghĩ, "Chúng ta ngày mai muốn đi học viện pháp thuật, nơi đó rất an toàn, ngược lại là ngươi phải cẩn thận." "Ta biết, bất quá có tối hôm qua giao thủ, hắn đoán chừng sẽ không muốn tới tìm ta." Tiểu Ân kéo ghế ra ngồi xuống, bên cạnh móc ra giấy viết bản thảo vừa nói. Vưu Lâm nâng đỡ kính mắt, không nói gì nữa. Trong nội tâm nàng tính tưởng, chính mình không ở tạm tư mà chưa chắc sẽ mạo hiểm đối với Tiểu Ân ra tay. Điểm này để cho nàng tuyệt không thoải mái. Nhìn xem Vưu Lâm biểu lộ, Tiểu Ân đoán được nàng đang suy nghĩ gì, nhịn không được nhẹ nhàng nở nụ cười, sinh hoạt cuối cùng sẽ gặp phải một chút khó khăn. Khó khăn là cùng một chỗ vượt qua, mà không phải lẫn nhau tự trách. Vưu Lâm ngẩng đầu, màu hổ phách mắt ánh sáng nhu hòa lập lòe, khóe miệng lộ ra đẹp mắt nụ cười. 6. Buổi chiều, như Hải đang nói tới, một chiếc xe ngựa sang trọng đón đi gở rẳng đế ti công chúa. Thời điểm ra đi, nàng tựa hồ còn có chút lưu luyến không dời, đương nhiên cuối cùng nàng vẫn là rời đi. Chúng ta còn có thể gặp lại. Đây là đẹp đỗ toa công chúa Lâm thượng trước xe ngựa lưu cho ba người nguyên thoại. Đưa tiến gở rẳng đế ti, Vi Vi ẩn trở lại trên lầu an tĩnh làm bài. Vưu Lâm thị cùng bẹt ở phòng khách nói chuyện thiêm. Thư phòng. Cửa phòng đóng chặt lại, trùng dắp chất đẩy về giấy. Tiểu Vân ngồi ở trước bàn sách gãi đầu, có chút buồn rầu viết tay trước luận văn. Thỉnh thoảng còn có thể ngừng bút đi thư viện nhìn hai thiên liên quan tới mèo đầu ương luận văn, tới bảo đảm chính xác cùng nghiêm cẩn. Tước Trừng viết lên nửa tối, vì vị ẩn tới gọi chính mình ăn cơm, luận văn tài rốt cục cũng viết xong. Luận văn đưa ra là cần phải đi nghị hội tổng bộ, trực tiếp gửi bản thảo là cao cấp ảo thuật gia mới có đãi ngộ, cho nên phải đưa ra luận văn, còn phải ngày mai đi một chuyến nữa nghị hội. Đêm tối là view lâm lâm, vị này bà cỡ phòng ngăn đại tiểu thư, mặc dù chủ nghệ không sánh được đâu biết, nhưng là so với người bình thường tốt hơn nhiều, cái này nhờ có nàng ấy nhớ không biết bao nhiêu quyển sách đầu góc. Có đôi khi Tiểu Ân cũng hoài nghi, Vũ Lâm trong đầu có phải hay không có một thứ viện? Không thể ăn. Vũ Lâm bị Tiểu Ân nhìn run rẩy, nhíu mày nếm miệng thật hẩm, mặc dù không có người tốt ăn, nhưng là coi như qua hải, có vấn đề gì không? Không có gì xấu. Tiểu Ân lắc đầu, tối đầu chuyên tâm ăn cơm. Sáu. Tiếng còi hơi sắp bén, ma pháp đoàn tàu bốc lên khói trắng. Chuyến xe này người dị thường nhiều, trẻ tuổi thiếu niên khiêng bao lớn bao nhỏ, còn có phụ mẫu cùng hài tử lao thao cá biệt, đây là một chuyến thông hướng cách lai từ đón học viện tạm thời chuyến đặc biệt, phía trên hành khách cũng là tân sinh. Có người lần thứ nhất ngồi đoàn tàu, mới lạ tham quan đoàn tàu. Có người thường ngồi, nhưng nghĩ tới muốn đi học viện cũng cảm xúc bành trướng. Trên đoàn xe tất cả mọi người về sau cũng là đồng học, có người đã bắt đầu giao tế. Lần này đoàn tàu không cho phép ngoại nhân bên trên, Tiểu Ân đem Vưu Lâm cùng vị vị ẩn đưa lên xe toa, nhìn xem đoàn tàu chậm rãi động phía sau rời đi. Hắn lần này không có tính toán theo tới, nhập học chuyện chính các nàng làm liền tốt, Vưu Lâm cũng không phải tiểu hài, thú chi còn có mèo đen nhào bột mì bao bọn hắn, không cần lo lắng. Nói đến mèo đen nhào bột mì bao, hai người bọn họ đều vừa vặn là ma học viện luật tân sinh yêu cầu người có tuổi nhất linh, đoán chừng trên đoàn xe hai người bọn họ số tuổi là lớn nhất. đệ xuống văn tập suy nghĩ, Tiểu Ân ngồi lên đến trạm ma pháp đoàn tàu, thông hướng nghị hội tổng bộ Nạp Ti A ma pháp đoàn tàu phun sương trắng, xuyên qua rừng rậm cùng nông trường, dọc đường mọi người đều dừng lại trong tay việc nhà nông, nhìn xem chiếc này đi ngang qua ma pháp đoàn tàu, đồng thời sợ hai thánh phục ma pháp kỳ dị. Theo quán tính, đoàn tàu ngừng đứng. Tiểu Ân mang theo một cái ngụy trang dùng ví da nhỏ, đi vào Nạp Ti A đẹp cỡ tử tiểu thư, ta có một cái luận văn muốn đưa ra, ta nên đi mấy tầng đâu? Tiểu Ân lễ phép đối với ma pháp thang lên xuống cửa một bộ tranh sơn dầu nói. Trong bức tranh mặc quý tộc lễ phục nữ nhân tối đầu, nói nhanh, thân yêu, đương nhiên là 59 tầng. Ngoài ra ta càng ưa thích người khác gọi ta vì nữ sĩ. Tốt, đẹp gọi giữ tư nữ sĩ, ta sẽ nhớ. Tiểu Ân nhún nhún vai, đốt sáng lên 59 tầng, ma pháp thang lên xuống nhanh chóng lên cao. 6. Chưa xong con tiếp. 237 chương 18, Luận Văn đưa ra vừa đi phía dưới ma pháp thang lên xuống, Tiểu Ân liền gặp người quen. Lệ Mã, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Ân xa xa đã nhìn thấy vô một cái cửa chính mặc tinh xảo viền ren váy thiếu nữ. Nàng đứng ở cửa chiêu đãi người ra vào, nhìn ra được nàng đang lơ điếng, cũng may đi ngang qua mặt người đối với nàng nụ cười ngọt ngào, không, có người đi nói nàng. Nghe được có người gọi mình, Lệ Mã liếc mắt liền thấy Tiêu Ân, vung lấy tràn ngập sức sống màu nâu nhạt đuôi ngựa chạy chậm tới. "Tiêu Ân." Nàng xoa xoa khuôn mặt, khôi phục thời gian dài mỉm cười mà cứng ngắc gương mặt. "Ta ở đây đi làm a." "Lại là đi làm? Từ ma pháp tỏa thành đến Naptia, ngươi đến tụt cùng là đánh bao nhiêu công được sáu? Đưa ra luận văn là ở nơi này đi." Tiêu Ân ngẩng đầu nhìn một chút người đến người đi lại môn. "Ngươi phải để giao luận văn." Lệ Mã la thất thanh đạo, đồng thời nhìn thấy Tiêu Ân trước ngực hai cái ma pháp hơn trường, càng thêm kinh ngạc, ngươi đột phá nhị hoàn, đây cũng quá nhanh. May mắn mà tôi Đến lúc đó ngươi đi làm sẽ không ảnh hưởng đến ma pháp học tập sao?" Tiểu Ân ha ha cười nói, Lệ Mã Mân mê miệng, "Không nên xem thưởng ta được không?" Nói xong nàng kéo Tiểu Ân hướng về bên trong cánh cửa đi, vừa đi vừa nhiệt tâm nói, "Ngươi mới trở thành ngạo thuật gia liền đến đưa ra luận văn, có hay không tìm đạo sư giúp ngươi sửa chữa a, vạn nhất không có thông qua cũng không nên nản mày, đương nhiên, ta là hy vọng ngươi có thể thành công xấu." Nàng a rồi a rồi nói một tràng, Tiểu Ân bắt đầu còn cẩn thận nghe, đằng sau liền vụng trộm quan sát xung quanh. Ở đây không hổ là đưa ra luận văn chỗ, sợ chung giam quản sĩ ẩn khắp nơi có thể thấy được, các giam cũng thỉnh thoảng có thể thấy được. bất quá cao cấp hơn Mã Si ẩn, bình thường đều có thể trực tiếp đưa ra luận văn, không cần tới ở đây. Đại sảnh trang trí rất tinh tế, đá cẩm thạch sàn nhà, ghế sofa bọc kem, bốn hoa sáu, tất cả mọi thứ đều kế thừa nhàn nhã thư thích phong cách. Lệ Mã dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, gật đầu nói, "Ngươi luận văn chuẩn bị đưa ra cho cái nào tạp san, còn không có quyết định." Thiếu Ân như nói thật, hắn chỉ nhìn qua Mã Si ẩn không biết khác sách báo tình huống, mà luận văn của mình lại còn chưa tới có thể lên Mã Si ẩn tiêu chuẩn. "Ngươi luận văn là viết cái gì?" Lệ Mã vấn đạo. Một cái tự nghĩ ra học độ ma pháp, tác dụng đem đến nuột quan sát. Tiểu Ân nói: "Nghe xong giới thiệu, Lệ Mạn nghi nghi, nói: "Tất nhiên rằng này, ta đề nghị ngươi lựa chọn ma pháp phụ trợ nguyên lý cùng vận dụng tập san dừng một chút." Nang hạ giọng: "Mặc dù đây là một nhà tam tuyến tập san, nhưng ở tam tuyến sách báo bên trong lượng tiêu thụ coi là không tệ. Tam tuyến tập san." Nhìn Tiểu Ân có chút mếch hoặc, Lệ Mã nhỏ giọng nói: "Ngươi nên biết, luận văn phát biểu có thể thu được điểm áo thuật cùng áo thuật giai điểm bản thưởng. Điểm áo thuật tác dụng không cần phải nói, áo thuật giai điểm là dùng để tấn thăng áo thuật đẳng cấp. Cấp 2 ảo thuật ra về sau, tấn thăng tam cấp ảo thuật ra cần 1000 áo thuật giai điểm, tứ cấp cần 2000, cấp 5 cần 5000, lục cấp liền muốn 8000." Cấp 7 cần 10.000, cấp 8 cần 20.000, chín cấp muốn 30.000 áo thuật giai điểm. Mà lại sau này áo thuật đại sư cũng không phải là áo thuật giai điểm có thể tấn thăng. Lệ Mã Kiên nhấn giảng giải, áo thuật giai điểm thu được vô cùng khó khăn, nó không thể giao dịch. Biện pháp duy nhất chính là thông qua luận văn. Nghị hội giám khảo đoàn sẽ căn cứ vào luận văn giá trị cho ngươi tương ứng áo thuật giai điểm bản thượng. Mà điểm áo thuật bản thượng, nhưng là từ tập san cho. Theo lý thuyết, tập san khác biệt chỉ có thể ảnh hưởng điểm áo thuật, mà sẽ không ảnh hưởng áo thuật giai điểm. Tiểu Ân nghe rõ, áo thuật giai điểm là nghị hội bản thượng, mà không phải tập san. Lệ Mã gật đầu. Giám khảo đoàn giám khảo cũng là cao cấp ảo thuật gia, bao quát 8 vị ảo thuật đại sư các hạ cũng là giám khảo đoàn thành viên, mỗi bài luận văn đều ít nhất từ 3 người giám khảo. Lấy ra giá trị trung bình, bảo đảm tuyệt đối công bằng, hoàn toàn chính xác công bằng, tận lực ngăn cản sạch cá nhân yêu thích sai lầm tình huống. Thiếu ân âm thầm tán thượng. So sánh với điểm ảo thuật, ảo thuật giai điểm muốn càng trọng yếu hơn, cho nên lựa chọn nhà kia tập san kém xa đang tới trọng yếu, bởi vì chỉ có đăng an, ban thưởng mới có thể đến trong tay mình. Phát biểu luận văn khen thưởng ảo thuật giai điểm là một thiên luận văn cơ sở nhất, trực tiếp nhất ban thưởng. mà ngoại trừ phát biểu lúc ban thượng, nếu có người trích dẫn ngươi luận văn, ngươi cũng có thể thu được áo thuật giai điểm cùng điểm bảo thuật. Lý Ma nói tiếp, nói qua áo thuật giai điểm. Hãy nói một chút điểm áo thuật đa không đồng kỳ san điểm áo thuật ban thượng khác biệt, nhưng đây chỉ là một bộ phận. Làm đăng ngươi luận văn tập san bán lúc, mỗi bán ra một bản, đều sẽ phân ngươi một điểm lợi nhuận, cho nên lượng tiêu thụ càng cao tập san, điểm áo thuật thu vào lại càng cao. Đương nhiên, có người trích dẫn ngươi luận văn, cũng phải cấp ngươi nhất định điểm bảo thuật. Vất quá, theo trích dẫn số lần tăng thêm, ban thượng càng ngày sẽ càng thiếu. Tỷ như vĩ đại gọi là sở phần các hạ, bây giờ chúng ta trích dẫn hắn kinh điển luận văn là hoàn toàn miễn phí. Tiểu Ân gật đầu một cái, đang khi nói chuyện, hai người đi vào một cái trong phòng nhỏ. Phòng khách nhỏ giống một gian sách lớn phòng, phủ lên hoa lệ thảm, mang theo sáng ngời đèn ma pháp. Dưới đèn, có ba tấm bàn đọc sách, ba vị mã si ân ngồi ở bên cạnh, bọn họ là luận văn đưa ra nhân viên. Lệ Mã dẫn Tiểu Ân đi tới một tủ sách phía trước, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, Khắc Lai Mông đặc thúc thúc, ngươi bận rộn sao? Hỗ trợ đưa ra bản này luận văn a. Khắc Lai Mông đặc tướng mạo anh tuấn, niên linh đại chúng năm, không những không thấy giả, ngược lại nhiều hơn mấy phần tang thương khí chất. Tiểu Ân nhìn về phía trước mặt hắn, hơi kinh hãi, hắn là một vị tứ hoàn mãn sĩ ẩn, tăng cấp ảo thuật ra. Khắc Lai Mông đặc mắt nhìn Lệ Mã, thanh âm đầy truyền cảm cười nói, nhìn ngươi gấp, để cho ta nhìn một chút, là ai để chúng ta tiểu Lệ Mã động lòng. Ngài nói cái gì đó? Lệ Mã khuôn mặt xoát một chút liền đỏ lên, ngón tay đụng đụng Tiểu Ân. Tiểu Ân đem luận văn đưa tới. Khắc Lai Mông đặc cầm qua luận văn, không có đánh thú Lệ Mã, nhìn một chút tính danh thân phận cách thức chính xác, liền ấn chương, đem luận văn phóng tới sau lưng một cái trong hộp nhỏ, sau đó luận văn liền đưa đến phía trên. Nếu như thông qua xét duyệt, ngươi liền sẽ thu được thông tri. Ngươi có thể ở nhà yên tâm chờ đợi, đồng dạng hai chu liền sẽ có kết quả." Khắc Lai Mông đột nói. Đệ trình Luật Văn, Lệ Mã lôi kéo hắn ra phòng khách nhỏ. Nàng dự định mang theo Tiểu Ân bốn phía đi loanh quanh, nhưng công tác không thể rời đi quá lâu. Hai người Hàn Nguyên một hồi tiền, người dần dần nhiều lên, Tiểu Ân rời đi. Cối ma pháp thang lên xuống, xuống đến một tầng, chuẩn bị lúc rời đi, Tiểu Ân chợt thấy phía trước hành lang một chỗ triển lãng trước sân khấu, đứng một cái vóc người cao ngất nam tử tóc vàng. Tây Bối Đặc sáu, mang theo Hiếu Kỳ, Tiểu Ân đi ra phía trước. Nhưng mà, còn chưa kịp cùng Tây Bối Đặc chào hỏi, ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua trước người hắn triển lãng đại Tiểu Ân con người bỗng nhiên co rú lại, thân thể cứng đờ. Chiền lãng trên này bày một cái màu đen vỏ cứng laptop. Laptop không có cái gì đặc thù, nhưng lại để cho Tiểu Ân như bị sét đánh, trong đầu lâm vào ngấn ngủ trống không. Quyển vợ này 6. Cùng mình ban đầu ở Cống Thoát Nước nhặt được ma pháp bút ký, bề ngoài giống nhau như lúc. 6. Chưa xong con tiếp. 238 chương 19, một dạng laptop 1892 năm lên, kết lai từ đón học viện tốt nghiệp ban thượng. Laptop giới thiệu ngắn gọn lệnh Tiểu Ân phát điên, quyển vợ này vậy mà cùng Cống Thoát Nước ma pháp bút ký giống nhau như lúc. Mà cái kia ma pháp bút ký dựa theo Tái Nhật chi thủ thủ lĩnh nói, là nàng chuyên môn lưu cho mình. Đi tư đồ hoạch nhi tìm kiếm đáp án. Tiểu Ân trong đầu nhớ tới câu nói này, sắc mặt biến thành hơi biến hóa. Tái Nhật chi thủ thủ lĩnh đã từng là cách Lai Tư Đốn học viện tốt nghiệp. Nhưng Tái Nhật chi thủ thành viên cũng là cổ ma pháp sư cùng đặc Jiler, là hắc ám nghị hội người. Mà quan trọng nhất là, nếu là cách Lai Tư Đốn học viện tốt nghiệp, nàng liền không khả năng là Tỷ Tỷ. Tiểu Ân có thể chắc chắn, từ hắn có ký ức đến nay, Tỷ Tỷ vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Chắc chắn không có khả năng Tỷ Tỷ vẫn là đứa bé sơ sinh thời điểm liền từ cách Lai Tư Đốn học viện tốt nghiệp a. Vậy còn không phải Hoành động Ma pháp hội hội, mọi người đều biết. Quyền vợ này có vấn đề gì không? Tiểu Ân suy nghĩ hỗn loạn, bỗng nhiên một người trầm ổn thanh âm vang lên, Tây Bối Đặc đưa lưng về phía triền lãng đại, ngẩng đầu nhìn hắn. Không có, quyền vợ này bây giờ còn tại dụng sao? Một mực tại dụng, đã là trăm năm truyền thống. Tây Bối Đặc ngắn gọn trả lời. Ngươi rất rõ ràng a. Tiểu Ân có chút ngoài ý muốn, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Tây Bối Đặc thật vẫn biết. Tây Bối Đặc mỉm cười, còn không có cáo quan ngươi, ta bây giờ đã là cách lai like tư đón học viện một cái trợ giáo, tự nhiên đối với mấy cái này có hiểu biết. Trợ giáo Tiểu Ân cảm thấy kinh ngạc, tuy nói là trợ giáo, nhưng là không phải ai đều có thể làm, hắn hiểu qua, đồng dạng trợ giáo cũng là cấp 2 ảo thuật gia, nhất cấp ảo thuật gia có rất ít cái này tư lịch, chớ nói Trĩ là Tây Bối Đặc mới vừa vận trở thành một cấp ảo thuật gia. Nói hai câu nói, Tây Bối Đặc liền quay người rời đi. Tiểu Ân nhìn xem triển lãm đại laptop, ánh mắt phức tạp dần dần. Có thể chính mình nên đi cách lai tư đón học viện nhìn một chút 12, một cái rộn dịp văn phòng. Bên bàn đọc sách dâng lên một cái ổ nhỏ, một cái mang theo mắt kiếng trung niên nữ sĩ từ ngăn chứa bên trong lấy ra luận văn. Đội vàng nhìn qua, còn chưa xem xong. Liên lại có luận văn đưa đi lên, nàng vỗ vù cái bản, quan thuộc loại phụ trợ ma pháp, tiếp cho ngựa nhị tứ tiên sinh. Bả vai phía sau bay tới một cái trắng như tuyết mèo đầu hưng, ngậm lên luận văn vỗ cánh bay đi. Mèo đầu hưng bay ra bệ cửa sổ, vòng quanh ma pháp tháp bay lên trên. Lam bay đến một cái độ cao, nó dừng lại nghỉ ngơi, một mực chờ đến một tòa phù không đảo quay tới, nó xuyên qua bệ vân, leo lên phù không đảo. Phù không đảo cây xanh râm mát, lâm hải chim bay bay lượng, tất cả lớn nhỏ ma pháp tháp từ tán cây rũ ra. Mèo đầu hưng bay thấp ở một tòa ma pháp tháp bệ cửa sổ, một đôi tái nhật tay nắm lấy nó, lấy đi luận văn phía sau để nó bay đi. Loang Lộ Dương quang vẫy vào dưới cửa trên bản sách, một cái người mặc đen lễ phục, làn da tái nhợt nam tử trung niên mắt nhìn luận văn, khẽ nhíu chân mày, nhấc cấp ảo thuật ra, học đồ ma pháp 6. Cái này kỳ ảo thuật bên trên ghi chuyện học nội dung ta còn không có xem hiểu. Đậu Hà Lan tạp giao thí nghiệm, cỡ nào đơn giản mà giàu có lực lượng thí nghiệm. Mặc dù còn không rõ ràng lắm gen là cái gì, nhưng di chuyện học nhất định nở rộ tia sáng, đáng tiếc ngài Đức Ôn tiên sinh đã qua đời. Thật sự là khó có thể tưởng tượng dạng này, mình châu vậy mà qua 10 năm mới bị xem trọng. Nói xong hắn tiện tay đem mẹo đầu ưng đưa tới luận văn bước xuống bàn đọc sách xó xỉnh. Mà vui đầu vào di chuyện học hai đầu định luật bên trong đi. Bóng cây chợt tròn, cốt kết cửa thư phòng bị lật ra, một cái thái dương hoa râm, cổ áo nếp nhăn trung niên nhân đi đến. Nhìn ngươi tới, Mã Nhị Tư từ chỗ ngồi đứng lên, nhiệt tình nói, "Hạ Dồn cấp La Đức, ta lão hòa kế, ngươi rốt cuộc đã đến, ta đang vì tự do tổ hợp định luật cùng phân ly định luật đau đầu đâu." Hạ Dồn cấp La Đức ha ha đạo, "Mã Nhị Tư, quả nhiên ngươi cũng nhìn ngày đó di chuyện học luận văn." Nói xong hắn thuần thục nói, "Ngài Đức ôn tiên sinh vốn nên là vị giỏi làm ảo thuật gia, lại bởi vì trước đây ảo thuật gia nhóm đều ở đây cao đảm khoát luận thuyết tiến hóa." Coi nhẹ một chỗ tạp giao đầu Hà Lan Nhường lại Đức Ôn tiên sinh quần bự sầu náo mà chết. Hạ Dồn Cáp La Đức lắc đầu đi đến bên bàn đọc sách, đang muốn ngồi xuống, chợt thấy xó sỉnh có một thiên luận văn, khẽ ổ lên một tiếng. Hắn nhìn xem luận văn quý tên, từng chữ nói ra diệm đi ra. "Tiểu Ân." Gợn giọng, "Như thế nào, ngươi biết hắn?" Mã Nghị Tường nghi ngờ nói. Hạ Dồn Cáp La Đức lắc đầu, do dự một chút, còn nhớ rõ đoạn thời gian trước giải khai tứ sắc phòng đoán người sao, hắn cũng gọi Tiểu Ân. "Gợn giọng, biết, ngươi sẽ không cho là đây là hắn a, một cái nhất cấp bảo thuật gia." Mã Nhị Tư buồn cười nói, nếu thật là hắn, ta đánh cược, nhóm tinh chi tháp đám người kia sẽ nổi điên. Có lẽ vậy. Hạ Dồn Cáp La Đức cười cười, cầm lấy bản này luận văn, không ngại ta bây giờ mở ra xem một chút đi. Tùy ngươi. Hạ Dồn Cáp La Đức mở ra túi giấy, lấy ra luận văn là xem, Mã Nhị Tư cũng bu lại, hắn bị Lao Bằng Hữu nói cũng có chút tò mò. 6. Tứ mèo đầu ưng ban đêm săn ngồi tìm tỏi nhìn ban đêm loại phụ trợ ma pháp con đường mới mèo đầu ưng, ban đêm kiếm ăn, thị giác, con mắt. Mèo đầu ưng là chúng ta trong sinh hoạt thường thấy nhất loài chim một trong, bọn chúng là ma pháp sư đồng bạn. Đại gia có lẽ gặp qua mèo đầu hươu tại ban đêm rộn đồng kiếm ăn, nhưng mà có người chú ý tới bọn chúng tại ban đêm kiếm ăn bản lĩnh sao? Vì cái gì bọn chúng có thể chính xác phát hiện con mồi? Vì cái gì bọn chúng sẽ không đụng tới chướng ngại vật? Hai vấn đề đi thẳng vào vấn đề, cũng nhắc lên mã nhị tư cùng hạ dồn cấp la được hứng thú. Mang theo cái nghi vấn này, ta bắt đầu thiết kế thí nghiệm. Ta chuẩn bị một cái chỉ có khả không ánh sáng giắt phòng, chăn lấp bịt mèo đầu hươu lộ thay cùng cái mũi, đem một con chuột để vào trong đó. Điều tiết độ sáng, ta phát hiện, chỉ cần gian phòng có yếu ớt ánh sáng, mèo đầu hươu liền có thể nhanh chóng chính xác bắt lấy chuột mà khi ánh sáng hoàn toàn ngăn cách, Mèo đầu ương liền không cách nào phát hiện chỗ sáu. Tiếp lấy, là mấy cái so sánh thí nghiệm, bài trừ lô thai cùng lô muối ảnh hưởng. Sáu. Từ trên thuật thí nghiệm, ta phải ra mèo đầu ương ban đêm săn mồi năng lực, bắt nguồn từ con mắt của nó có thể bắt giữ yếu ớt kia sáng kết luận. Phần cuối tổng kết, đáng tiếc ta không cách nào phân tích mèo đầu ương ánh mắt kết cấu, chỉ có thể lấy mèo đầu ương mắt làm thi pháp phụ trợ vật, sáng tạo ra tên là mèo đầu ương thị dắt pháp thuật. Luận văn nội dung phía sau, bổ sung thêm một chương ma pháp trận đồ án. Xem xong luận văn, Ma Nhi tư con mắt sáng tỏ, tán thưởng nói, rất sáng tạo phát hiện, ta như thế nào không nghĩ tới. Mèo đầu ương còn có bí mật như vậy. Vị này Tiểu Ân có minh mẫn sức quan sát cùng tò mò tâm. Hạ Dồn Cáp La Đức cũng gật gật đầu, mèo đầu ương ánh mắt bí mật còn có tìm tòi, tỉ như nó cảm ứng ánh sáng yếu nguyên lý. Để cho ta nhìn một chút, hắn muốn gửi bản thảo chính là ma pháp phụ trợ nguyên lý cùng vận dụng tập san 6. Bản này luận văn đủ để leo lên nhị tuyến sẽ báo. Mã Nhi Tư tiếc hẳn nói, nghi nghi nâng bút viết xuống đánh giá. Có sức sáng tạo cùng tính tử dụng, 100 ảo thuật giai điểm. Đánh giá cao, bản này luận văn mặc dù không tệ, nhưng 70 ảo thuật giai điểm còn kém không nhiều lắm. Hạ Dồn Cáp La Đức nhắc nhở. Mã Nhi Tư ha ha đạo, Hai ngày này ta khảo hạch cũng là 10, 20 áo thuật giai điểm luận văn, hiếm có cái tốt, còn không cho một cái điểm cao. Cũng không biết khắc dám khảo ý kiến như thế nào. 6. Chưa xong con tiếp. 239 chương 20, cẩn thận ác huyện gió thổi có giáp gặp dê bò, đoàn tàu băng thang băng bong từ phương xa lại tới. Ngoài cửa sổ xe cảnh sắc đẹp như tiên cảnh, Tiêu Ân lại đầu đội lên pha lên người, nhớ lại cùng tái Nhật chi thủ vị kia thủ lĩnh giao thiệp mỗi một chi tiết nhỏ. Mặc dù có thể chắc chắn nàng và Tỷ Tỷ không có quan hệ, nhưng cả sự kiện vẫn như cũ bí ẩn trọng trọng. Tối lệnh Tiêu Ân đầu loạn chính là, từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau Tỷ Tỷ là có hay không có việc giấu giếm chính mình, nhưng lại làm sao có thể, mình và tỷ tỷ một mực như hình với bóng, một cái gian khổ sinh hoạt tỷ đệ cô nhi, một cái truyền kỳ ma sĩ ẩn, thực sự là tìm không ra một điểm cùng. Tư đồ Hoắc Nghị sẽ có đáp án. Câu nói này tại trong đầu nhiều lần quanh quẩn 12. Đoàn tàu đến trạm, đã là buổi tối. Hoang nên đi tới cách lai tư đón học viện, thỉnh bị Trệ Tân Sinh đi theo học trưởng đi tới học viện. Đứng lại bên cạnh, một người mặc cách lai tư đón học viện giáo dùng thanh niên sử dụng khuyết đại âm thanh ma pháp tiêu to, phía sau hắn là mấy chiếc rộng lớn xe ngựa. Xuống xe người đều sẽ nhìn về bên này hai mắt, tiếp đó đi ra đứng lại. Chuyến xe này bên trên, 택 라이 like tư lớn học viện học sinh không nhiều, căn bản ngồi bất mãn xe ngựa. Có thể tiện đường mang ta đoạn đường sao? Tiểu Ân lễ phép cùng quản lý xe ngựa học trưởng nói. Người học trưởng này từ đầu đến chân quan sát hắn một lần, nhìn thấy hai cái huân chương, gật gật đầu, chỉ chỉ trước mặt xe ngựa, "Tiên sinh, đương nhiên có thể, bất quá ngươi cần đăng ký thân phận." Tốt. Tiểu Ân lấy ra một cây bút, ký tên phía sau leo lên xe ngựa. Xe ngựa rộng lớn, nhưng vẫn như cũ có chút chật chội, bắt nguồn từ năm tên học sinh khổng lồ kia hành lý. Nhìn thấy Tiểu Ân lên xe, năm cái tiểu hài cũng là kinh hỉ. Trên gương mặt non nớt lộ ra đối với Mạc Sĩ ẩn tôn kính cùng sùng bái. Tiểu Ân hiền lành cười cười, ngồi xuống, màu nâu tóc ăn, mang một ý tản nhang nam hài hướng về bên cạnh Chen Lanjen. Nhìn xem Tiểu Ân ngồi xuống, ngạc nhiên vấn đạo, ngài là học viện đạo sư, chỉ là khách tới thăm. Tiểu Ân cười nói: "A, ngươi nhất định là tới giao lưu ma pháp." Quá khốc, Nam Hải kinh hô. Tiểu Ân lắc đầu, ta chỉ là tới nhìn bằng hữu. Mặc dù Tiểu Ân nói cùng bọn hắn huyễn tưởng khác biệt, nhưng không ngại nằm cái tương lai ma pháp học đồ trong lòng huyễn tưởng. Gặp vị này Mạc Sĩ ẩn tính khí rất tốt, bọn hắn liền không nhịn được ngươi một câu ta một lời hỏi. Một tiếng tê minh, xe ngựa bỗng nhiên động, bánh liệt quán tính nhường người trong xe ngã trái ngã phải, lập tức toàn bộ yên tĩnh, ghé vào cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Ngoài cửa sổ cảnh tượng nhường tiểu ân đều trùng lớn mắt. Mặt đất tại đi xa, nhà ga biến giống một cái chén trà nắm, tòa xe phía trước, hai thước trắng tinh vi mã qua cánh, bay lượn tại thiên không. Ai trong xe vang lên nữ hài ngạc nhiên thét lên, có người dẫn đầu, những người khác cũng hoan hô. Một cái nam hài cẩn thận đem cửa sổ xe kéo ra khe hở, không khí thanh tân tràn vào, bầu trời đẹp nhìn một cái không sót gì. Mấy chiếc xe ngựa song hành, mỗi khi xe ngựa vượt qua chim nhỏ, cùng diều hâu sóng bay, đều sẽ dẫn tới như thủy triều reo họ. Đương nhiên, phía trước bầu trời xuất hiện một cái tòa thành, tòa thành xây ở một người giống là đảo ngược trên núi, bay lơ lửng ở bên trên bầu trời. Đây chính là cách lai từ đốn học viện. Tiểu Ân trong mắt tràn ngập chân tinh, một tòa lơ lửng ở bầu trời học viện. Mặc dù đã gặp nghị hội tổng bộ Nạp Ti A phụ không đạo, nhưng phụ không đạo dựa vào ma pháp pháp, không có cách lai từ đốn học viện cho người ta rung động. Xe ngựa leo lên học viện, tại trước pháo đài đất chống rơi xuống. Tiểu Ân đi theo các học viên cùng một chỗ xuống xe ngựa, đi đến cửa lâu đài phía dưới. Vòng cửa lắc lư, một cái thanh âm hùng hổ bỗng nhiên vang lên. là câu hỏi, hiệp đệ gạt kéo chiến dịch người thắng là ai? Đáp đúng có thưởng. Luyện kim sinh mệnh. Tiểu Ân cẩn thận cảm ứng, cảm thấy kinh ngạc, cái này luyện kim sinh mệnh tựa hồ cùng mình thấy qua có chỗ khác biệt. Đây là La Ngự nhiều chồng tiên sinh, toàn bộ nghị hội duy nhất có linh hồn luyện kim sinh mệnh, tạm thời gửi ở ở đây. Qua 2 năm sẽ mang đến Nạp Tì A. Lĩnh đội vị học trưởng kia bất đắc dĩ vô vô mồn, quay đầu nói, "La Ngự nhiều chồng tiên sinh, nhanh lên mở cửa a, chúng ta không ai có thể có thể đáp ra vấn đề của ngươi." "Này, ngươi nào nói, sáng hôm nay thì có một cái tân sinh biết đáp án, không muốn vì ngươi ngu xuân kiếm cớ." "A." kia thật là cái nữ hài thông minh sáu. Đại môn rầm rập run run, biểu đạt bất mãn, cuối cùng từ từ mở ra. Học trưởng nhún nhún vai, dẫn Tân Sinh đi vào tòa thành. Tòa thành cùng nạp ti a có chút tương tự, những cái kia sẽ động tranh sân rầu, điều chỉnh tư thế phô trương, hết thảy đều nhường những học sinh mới mở rộng tầm mắt. Bây giờ chính là thời gian dùng cơm, nếu như đại gia động tác nhanh lên, còn có thể theo kịp tối nay Tân Sinh yến hội. Lần này đến có mấy vị tôn quý khách mời sẽ đến, sơ so dị vãng đều phải phong phú. Nghe được Tân Sinh yến hội, đám hài tử này nhất thời hưng phấn đứng lên, xếp cặp lên một đường thúc dục học trưởng, chạy chậm hướng ký túc xá. Yến hội a, có vẻ như mình không thể đi. Tiêu Ân cất bộ tăng tốc, đi đến người học trưởng kia bên cạnh, "Ta muốn thấy xem xét tốt nghiệp danh sách, ngươi biết nên đi nơi nào sao?" Học trưởng một lần nữa quan sát hắn một lần, nói, "Tốt nghiệp danh sách không phải bí mật, nhưng là muốn đi phòng hồ sơ tra, là cần xin." Nói xong hắn dẫn đội ngũ đi lên thang lầu. Tiêu Ân thì ngừng lại, không xa rời nhau, "Như thế nào đi xem hồ sơ?" Phòng hồ sơ cũng không tốt xin, thừa dịp tất cả mọi người tham gia yến hội, có thể thừa cơ tiến vào đi xem hai mắt, sau đó rời đi. Cách lại từ đón học viện là nửa phòng bế học viện. Bình thường nghiêm cấm ngoại lai nhân sĩ tiến trượt ở dãy học, chỉ có tân sinh nhập học mấy ngày nay đối ngoại khai phóng, bởi vậy một đường rất thuận lợi. Phòng hồ sơ tại tòa thành thiên điện là vốn một cái rất rộng môn. Lúc này chung quanh căn bản không có người, Tiểu Ân đi tới cửa phía trước, tối đầu nhìn xem trên cửa ma pháp khóa. Rất phức tạp ma pháp khóa, liền xem như trung giai ma sĩ ẩn cũng khó có thể giải khai, bất quá đối với một cái ảo thuật gia tới nói, còn không tính quá khó, Tiểu Ân đối với điểm ấy vẫn là thật có tự tin. Phá mất mấy cái ma lực tiếp điểm, rất nhanh, ma pháp khóa liền mở ra. Tiểu Ân đang muốn đi vào trong. Đột nhiên môn thượng hiện lên một nhóm bắt mắt thần bí họa diễm văn tự cẩn thận ác huyền. Tiểu Ân khẽ miệng co giật hai cái, nhưng vẫn là lấy ra ma trượng, nghĩ nghĩ lại che khuất khuôn mặt, loại trừ mũi. Cẩn thận kéo cửa ra, vào trong nhìn lại, thu hẹp phía sau cửa là một cái đại sảnh, bày từng hàng giá sách, chất đầy đủ loại hồ sơ cùng tư liệu. Không có ác huyền A6. Tiểu Ân xách theo cảnh giác bước qua đại môn, phòng hồ sơ yên tĩnh im lặng, giá sách ghi chú thuộc loại. Phòng hồ sơ không có điểm đèn, bầu không khí âm u, dựa theo thuộc loại tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được đồ vật mong muốn, ký trước tốt nghiệp danh sách. Danh sách nội dung rất đơn giản, chỉ có cơ bản giới thiệu Bất quá cũng đủ dùng rồi, nếu như tin hơi thở toàn diện, muốn nhìn nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Tiểu Ân ánh mắt thăm thú, nhanh chóng đem danh sách phục chế đến trong tiệm sách, tiếp đó thả lại danh sách vội vàng rời đi phòng hồ sơ. Rang rắc, sau khi rời khỏi đây, Tiểu Ân một lần nữa khóa lại môn, một mảnh đen kịt phòng hồ sơ lâm vào yên lặng. Đột nhiên, trong bóng tối sáng lên một đôi con mắt đỏ ngầu, nổi lên bạo ngược mà tàn nhẫn khí tức, kèm theo là một hồi thô trọng tiếng hít thở sâu. Chưa xong con tiếp. 240 chương 21, Ác quyển mủ phi ra cửa, Tiểu Ân lập tức đem áo choàng, ma trượng đều vứt xuống trong không gian giới chỉ. Một giây sau đã cùng đường thường người mở rộng, nên nang đi xuống lầu dưới. Hành động lần này rất thuận lợi, cũng không biết có hay không muốn tư liệu xấu. Tiểu Ân vừa đi vừa nghĩ, vừa muốn xuống lầu, đột nhiên, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng giống nổ tung, chấn dưới chân hắn nhoáng một cái. Vô nghe phòng hồ sơ truyền ra tiếng rống, Tiểu Ân trợn mắt hốt muồm, thật chẳng lẽ có ác quyển? Có thể chính mình vừa mới cái gì cũng không thấy a. Nương bắt được liền uy rồi, không kịp ngẫm nghĩ nữa, Tiểu Ân vội vàng đi xuống lầu dưới. Một hồi làm người sợ hãi ba động truyền đến, không gian vật mèo, tiếp lấy bốn nhân ảnh trống rông xuất hiện tại phòng hồ sơ cửa ra vào. Bốn hắn ánh mắt đều nhìn phòng hồ sơ, nhưng trong đó một vị mang theo tiểu nhãn kính trung niên nữ sĩ ma trượng điểm một chút. Tiểu Ân cơ thể không bị khống chế từ cửa thang lầu nhẹ nhàng đi qua. Di hình hư ảnh, bốn vị ma đạo sĩ. Tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy? Tiểu Ân bắt đầu lo lắng, trên mặt giáng chống đỡ lên biểu tình mệt mỏi. Đem hắn đưa đến phòng hồ sơ trước cửa, bốn người tiến vào phòng hồ sơ. Không có người lưu lại trông coi, Tiểu Ân lại không có nửa điểm trốn chạy ý nghĩ. Một lát sau, cầu thang vang lên tiếng bước chân, có mấy vị đạo sư vội vàng hối vàng chạy tới, đi tới phòng hồ sơ cửa ra vào, dừng bước lại. Chào ngươi. Mấy người mắt nhìn Tiêu Ân, có chút kỳ quái, bất quá vẫn là có người lễ phép lên tiếng chào. Tiêu Ân cũng cười đáp lễ, tiếp đó nghiêng đầu vụng trộm nhìn về phía phòng hồ sơ bên trong, cái này xem xét, người đổ mồ hôi lạnh. Phòng hồ sơ bên trong, nằm lấy một đầu cao 5 mét cậu, cậu có 3 cái đầu, trong đó hai bên đầu là mù đích, trung ương đầu lại có một đôi huyết hồng con mắt, trong mắt tràn ngập bạo ngược, chỉ là đối mặt, đều làm nhân trái tim đột nhiên co lại. Phòng hồ sơ bên trong một mực có quái vật như vậy. Phòng hồ sơ chỉ có một mở miệng, quái vật không thể nào là chính mình sau khi ra cửa vào, cái kia có thể là nó vẫn luôn ở bên trong sáu. Tiểu Vân quyết sau lưng rung dậy, con này tam đầu khuyển tản ra khí tức nguy hiểm, thực lực chí ít có tứ hoàn, nếu như nó vừa rồi tập kích chính mình, hậu quả khó mà lường được. Lúc này, bốn vị ma đạo sĩ vây tay, cửa ra vào tất cả mọi người đều tiến vào phòng hồ sơ. Nhất vị diện cho mỹ lệ, lại mặc ra lông áo khoác, ăn mặc như cái dã nhân nữ đạo sư một chút bổ nhào vào tam đầu khuyển bên cạnh, lo lắng kiểm tra thân thể của nó. Tam đầu khuyển cũng không kháng cự, ngược lại ánh mắt nhu hòa mấy phần, đầu bên trái cọ sát nàng. "Là ngươi vừa mới tiệm nhập phòng hồ sơ sao?" Tiên Điêu liếc mắt kiếng trung niên nữ sĩ nhìn về phía Tiểu Vân. có như Ôn Hoàn nói, Tiểu Ân tận lực bảo trì đương nhiên, ta chỉ là đi ngang qua, đây là một cái hiểu lầm. Mai Bối Nhĩ phu người, không phải là hắn a, phòng hồ sơ ma pháp khóa rất phức tạp, hơn nữa mụ phỉ có tứ hoàn thực lực, hắn xấu. Một tên khác nam ma đạo sĩ mở miệng. Mai Bối Nhĩ phu người trên dưới quan sát Tiểu Ân, tiếp tục vấn đạo, ngươi tại sao tới cách lai từ đốn học viện? Muội muội của ta và bạn hôm nay nhập học, ta tới nhìn một chút các nàng. Thì ra là thế. Mai Bối Nhĩ phu người nói xong trầm mặc, Tiểu Ân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, do dự một chút. Vấn đạo, như vậy xin hỏi ta là không phải có thể rời đi? Tạm thời không thể. Mai Bố nhĩ phu người cười nói, nhìn về phía Tam đầu khuyển cùng nữ đạo sư phương hướng, đến tụt cùng ai là lẻn bảo giả, nhường Mụ Phỉ phán đoán một chút là được. Làm phiền ngươi lạ. Diễn mục giữ tận Tam đầu khuyển đi tới, nó con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm Tiểu Ân, miệng bẽn ra, lộ ra răng nọn. Tại khí thế của nó phía dưới, Tiểu Ân coi như bình tĩnh, chính mình ngụy trang bề ngoài, loại trừ hương vị, ma lực cũng thu liễm, nó hẳn là nhận không ra. Lố Lố vừa tới gần, Tam đầu khuyển bỗng nhiên hung ác gầm nhẹ, Tiểu Ân lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút. Quả nhiên, vị kia người mặc áo da nữ đạo sư là phiền dịch đạo, Mụ Phỉ nói, vừa mới chính là người này. Nó rõ ràng nhận ra khí tức linh hồn của hắn. Linh hồn. Tiểu Ân chấn động trong lòng, nhưng không ra vấn đạo. Mộ Phi tất nhiên ngục Tam Đồ huyện, trong truyền thuyết cửa địa ngục thủ hộ giả, nắm giữ nhận ra linh hồn năng lực, coi như ngươi ngụy trang cho dù tốt, cũng không cách nào giấu giếm được con mắt của nó. La A đuổi Mộ Phi, giải thích nói, Tiểu Ân kiếp sợ nhìn chằm chằm Mộ Phi, địa ngục sinh vật, lại là một cái địa ngục Tam Đồ huyện. Ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Thuận tiện giải thích một chút nguyên lệnh và nguyên nhân. Mai Bố Nhĩ Phu người vẫn như cũ mỉm cười nói, xem bộ dáng là không đạt được, Tiểu Ân thở dài, Giải thích nói, "Ta đi vào là muốn xem xét học viện tốt nghiệp danh sách, vì tìm một người. Những vật khác ta đều không núp núc. Động không núp núc những vật khác, không phải do ngươi nói." Mai Bố Nhĩ phu người nói, "Tiếp đó đối với một cái vừa mới lên ngay tại kiểm tra phòng hồ sơ Ma Na ở nói, "Gia Cổ Lệ, kiểm tra thế nào?" Chân trái qué lấy, có mấy khoảng nát vụn răng Ma Na ở Gia Cổ Lệ sắc mặt tâm trầm trọng, "Thiếu đi mấy quyển tài liệu trọng yếu, dường như là cùng chết linh điện đường có liên quan, nội dung cụ thể còn không thể xác định." Hắn nói xong, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tiểu Ân trên thân. Tiểu Ân trong lòng sững sờ, nhưng không có bối rối, ngược lại tỉnh táo lại, phát giác được mấy phần quỷ dị, ánh mắt dần dần có ngưng trọng cùng lãnh ý thiếu đi đồ vận, xem ra xấu, là có người đang để cho ta con hắc oa. Chính mình vừa mới đến ma pháp nghị hội, ngoại trừ tạp tư mặt không có người sẽ hãm hại chính mình, mà tạp tư mặt lại không bạn sự này, chỉ có thể là thay người gánh tội. Nghĩ được như vậy, tiểu ân mở miệng, "Mai bối nhị phu ngươi, ta cho rằng ở trong đó có cái gì hiểu lầm. Tất nhiên địa ngục tam đầu khuyễn mụ phi một mực ở nơi này, nó chắc chắn có thể làm chứng cho ta, ta đến tột cùng có hay không lấy đi tư liệu." Gia có lệ khàn thần nói, "Ngươi là giã biệt." Đỗng nhiên, một cái một mực trầm mặc trung niên ma đạo sĩ nói, Ta cảm thấy hắn nói có đạo lý, không bằng hỏi một chút đầu kia địa ngục tam đầu huyện, ta rất hiếu kỳ nó lúc đó vì cái gì không có ngăn lại lèn vào dạ, ma đạo sĩ mà nói, rất có trọng lượng, lạ vô vô mụ phi đầu, Miên Thai lắng nghe, biểu lộ có chút cổ quái ngẩng đầu, Mụ phi nói chỉ gặp qua người này, nó không thấy hắn lấy đi đồ vật, mà làm cái gì không có ngăn lại hắn, Mụ phi nói nó có chút do dự, nhưng do dự cái gì nó không chịu nói xấu. Không chịu nói. Tất cả mọi người đều là sững sờ. Tiếu Ân giật mình, Tỉnh Dao nói, bây giờ có thể chứng minh không phải ta làm đi, nhưng trừ người già không có người khác tới qua. Mai Bố nhíu phu người nhíu nh mày. Ngươi nói ngươi là bồi bằng hữu cùng muội muội tới, ta cần ngươi chứng thực điểm ấy. Đúng, ngươi tên gì? Tiểu Ân. Gật rằng. Mai Bối Nhĩ phu người gật đầu một cái, muốn để Tiểu Ân nói cho một vị đạo sư Vu Lâm cùng vị vị ẩn thân Phật lúc, đột nhiên đám người chuyển đến một tiếng nhẹ tê, tiếp lấy, một cái thái dương trắng bệnh nam tử trung niên đi ra. Hắn bề ngoài bình thường, mặc đơn giản, nhưng trước ngực hai cái huân chương hiện lộ rõ ràng thực lực của hắn Bát Hoàn Ma đạo sĩ, cấp 7 đạo thuật ra. Ngươi gọi Tiểu Ân. Gật rằng. Hắn ngỡ điệu có chút kinh ngạc. Đúng vậy. Hắn do dự một chút, ngươi đi qua An Dốn học viện sao? Đi qua. Ngươi sáu, đi qua phòng làm việc của ta sao sáu? Chưa xong con tiếp. 241 chương 22, giải khai tứ sắc câu đấu ảo thuật gia Tiêu Ân có chút không hiểu thấu, ngài là, ta là Hạ Dồn Cáp La Đức. Huệ Đẳng, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không tại phòng làm việc của ta làm qua một đạo đèn mù? Hạ Dồn Cáp La Đức biểu lộ có chút trình trọng, nhưng người chung quanh không nghĩ ra. Nguyên lai là Hạ Dồn Cáp La Đức, Tiêu Ân bình tĩnh. Không phải chứ? Ta mặc dù chính xác muốn dùng sai đáp án lừa ngươi, thế nhưng cũng là ngươi ra đề mục có vấn đề ở phía trước, không cần bây giờ bỏ đá xuống giếng a, Tiêu Ân khẽ miệng có giận, nhưng vẫn là gật gật đầu. Ta lúc đó là muốn gặp ngài, cứ dựa theo quy định trả lời lưu lại vấn đề, bất quá cuối cùng ngài cũng không tới, xem ra là làm sai a6. Thật là ngươi. Hạ Dồn cấp La Đức lộ ra rõ ràng kinh ngạc biểu lộ, Tiêu Ân sau khi thấy nào nào, liền nghe hắn ha ha đạo, ngươi thế nhưng là giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Các vị, cho đại gia giới thiệu một chút, hắn chính là giải khai tứ sắc vấn đề vị kia thần bí ảo thuật gia. Mai Bố Nhị phu ngươi Ta cảm thấy ở trong đó có thể có cái gì hiểu lầm. Tứ sắc vấn đề, là hắn gây ra. Xung quanh không ít người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, thậm chí vài tên ma đạo sĩ đều sỉ sào bàn tán đứng lên. Tứ sắc vấn đề, cái này phụ dung sớm nở tối tàn, lại dùng thông tục vẽ bản đồ để mục, khốn nhéo nghị hội mới thắng, cho người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc. Đoạn thời gian trước một vị thần bí ảo thuật gia cắt ra tứ sắc vấn đề, thế nhưng là đưa tới rất nhiều người chú ý cùng tò mò. Nhưng không có người nghĩ đến, lại là một cái trẻ tuổi nhất cấp ảo thuật gia. Trang diện trong nháy mắt có chút phân loạn. Lúc này, cục câm thanh từ thang lầu truyền đến, ngay sau đó người mặc gờlats quần đồng phục Vưu Lâm cùng Vị Vị ẩn chạy tới. Khi thấy trên yến hội đột nhiên biến mất mấy vị đại nhân vật, Vưu Lâm cũng là hơi sửng sở. Trong thấy Tiểu Ân cũng tại, trong nội tâm nàng dâng lên một tia bất an. Vị Vị ẩn không có nàng nghĩ đến nhiều, nhìn thấy Tiểu Ân tới, nàng vui vẻ chạy chậm đi qua. Đi ngang qua cửa ra vào, Mộ Phi đột nhiên thò đầu ra. Cái mũi nhiệt khí thổi tới trên người nàng, lọ lý chân thân thể cứng đờ, đứng tại chỗ. Nhìn xem giữ tận Mộ Phi, trong mắt tràn đầy sợ hãi, muốn trốn chạy nhưng lại không dám động, chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn về phía Tiểu Ân. Tiểu Ân đi qua nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cách xa Mù Phi, đến trước mặt mọi người. "Đây là ta muội muội." Nhìn xem nước mắt tại hốc mắt quay tròn, chưa đầy 10 tuổi tiểu nữ hài, mấy người nhìn nhau, cũng không có vội vã đưa ra cuối cùng trả lời, Tiểu Ân trong lòng có chút thất vọng. Đến ánh đèn lờ mờ. Hành lang yên tĩnh, trầm mặc một hồi, Mai Bối Nghị phu người cau mày, mặc kệ là ai, lén vào phòng hồ sơ cũng là không phù hợp ý định, nhưng cân nhắc thiệt hại không lớn, chúng ta có thể không cho xử phạt, nhưng trên đầu môi cảnh cáo là tất yếu. Nói xong, nàng đem ma trượng thu vào tay áo, nhìn chằm chằm Tiểu Ân, "Tiêu Ân tiên sinh, có vấn đề sao?" Tiêu Ân thở phào một cái, không có vấn đề xấu. Các loại, thanh âm khàn khàn vang lên, ra có lệ khập khiên đi ra phòng hồ sơ. Tiến đến Mai Bối Nhĩ Phu bên người thân thấp giọng nói mấy câu. Sau khi nghe xong, Mai Bối Nhĩ Phu người lộ ra kinh sợ thần sắc, Tiêu Ân trong lòng cảm giác nặng nề, dâng lên không tốt ý niệm. Quả nhiên, Mai Bối Nhĩ Phu người mở miệng, ngữ khí có chút lạnh, căn cứ vào kiểm tra, lần này đánh mất hai phần tư liệu phi thường trọng yếu, Tiêu Ân tiên sinh, xem ra tạm thời ngươi còn không thể rời đi cách lai từ lỗn học viện. Sau khi nói xong, giọng nói của nàng thoáng trầm dần, chúng ta sẽ cho ngươi an bài phù hợp chỗ ở. Huân nữa tận lực sẽ không can thiệp cuộc sống của ngươi, nhưng ngươi tạm thời không thể rời khỏi học viện." Giam lòng. Tiểu Ân hơi nhíu lên lông mày, "Vấn đạo, các ngươi dự định để cho ta ở bao lâu?" "Tháng đến các ngươi tìm được ăn trộm đi." "Nếu như các ngươi tìm không thấy đâu." Mai Bố Nhĩ Phu người nhàn nhạt nói, "Nếu như chưa bắt được kẻ trộm, chuyện này liền cần xin chỉ thị hiệu trưởng." Nhưng hắn lúc này ở tiến hành một hồi trọng yếu thí nghiệm. Thí nghiệm sau khi kết thúc, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. "Hiệu trưởng." Tiểu Ân sắc mặt biến hóa, học viện hiệu trưởng chính là ma pháp nghị hội người sáng lập, truyền kỳ Ma Sĩ Anglerglassburn nghị trưởng. "Đừng lo lắng." Mai bố nhĩ phu người chỉ là doa ngươi, mặc dù có lẽ sẽ có sự phạt, nhưng sẽ không quá nghiêm trọng. Một người thanh âm trầm ổn bỗng nhiên tại trong đầu vang lên. Tiểu Ân ánh mắt kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía, phát hiện Ma đạo sĩ Hạ Dồn Cáp La Đức đang nhìn chính mình, khóe miệng còn mang theo một nụ cười. Loại sự tình này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nghị trưởng các hạ coi trọng nhất, quan tâm một đời, không có việc gì. Ta gần nhất muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn, có rảnh có thể tới tìm ta. Âm thanh yên lặng, tiếp lấy bốn vị ma đạo sĩ trở về yến hội hiện trường, những người khác ngoại trừ Lạc Lưu lại bên ngoài, cũng đều rời đi. Đưa Tiến một mặt lo lắng view Lâm cùng vị vị ẩn, Tiểu Ân một lần nữa quan sát lạ, nàng xem đi lên trẻ tuổi mỹ mạo, vàng nhặt tóc cuộn tại sau đầu, nhưng lại người mặc áo da thú, mặt ngoài bẩn thỉu, không, có nửa điểm mỹ cảm. "Lạc tiểu thư, ta nên ở đâu?" Tiểu Ân vấn đạo. Lạc Bung ra ôm mụ phỉ tay, đối với Tiểu Ân mà nói lộ ra khổ não thần sắc, dường như là cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng ấp á ấp uống nói, "Năm nay tân sinh khá nhiều, lại có hay không đến, gian phòng còn không có phân phối xong sáu, ngươi có thể trước tiên cần phải tại ở ngoài pháo đài ở vài ngày." Tiểu Ân buông tay một cái, đến lúc đó cũng không thèm để ý đi theo Lạc đi ra tòa thành. Tiểu Ân lúc này mới phát hiện, tòa thành phía sau là một mảnh thâm thúy rừng rậm. Rừng rậm chiếm diện tích so tòa thành còn nhiều. Vùng rừng rậm này nuôi dưỡng lấy nhất định ma vật, mặc dù không nhiều, nhưng đồng dạng cũng không có người tới đây, tương đối vắng vẻ. Lạc dẫn Tiểu Ân chỉ chỉ rừng rậm, mặc dù ngươi là nhị hoàn ma xì ẩn, nhưng trong rừng rậm cũng có mấy cái ma vật rất nguy hiểm. Bất quá bọn chúng đều không chạy được ra rừng rậm, cho nên không cần lo lắng." Lạc vừa đi vừa nói. Chỉ chốc lát sau, ven rừng rậm xuất hiện một cái nhà gỗ. Nhà gỗ giống ba cái nắm liền cùng một chỗ, bên ngoài tinh xảo, còn có trước sân sau, bất quá rõ ràng hoang phế một đoạn thời gian, cỏ dại rậm rạp. Ngươi liền ở nơi này, chờ qua mấy ngày tân sinh đến Đông Đỗ, ngươi lại dọn đi. Nhà gỗ thấp bé, không cửa muốn túi đầu mới có thể đi vào, bất quá trong phòng trang trí đến lúc đó rất ấm áp, bao nhung nhung giường cùng cái ghế, còn có một cái lọ sưởi trong tường. Tối lệnh Tiểu Ân hài lòng lạ, một bên nhà gỗ nhỏ lại là phòng thí nghiệm, dụng cụ rắn trần, nhưng không có hư hao, những dụng cụ này mỗi cái đều so với mình nhà hảo. Lạ tiện tay gọi đến mộtọn gió, cuốn đi cho bụi, thuận miệng nói nếu như ngươi cần tốt hơn phòng thí nghiệm, có thể đi toàn thành, bất quá cần phê duyệt. Mở cửa sổ đem cho bụi thổi ra phía sau, lạ dặn dò Tiểu Ân một chút chú ý ngủ, tiếp đó rời đi. 6. Nàng sau khi đi, Tiểu Ân ngồi ở cửa nhà gỗ trên ghế xích đu, nhìn xem ánh đèn loẻo loẻo tỏa thành, có chút mê người. Chính mình chỉ tới một chuyến cách Lai Tư đón học viện, như thế nào đống nhiên liền bị ép ở, phát triển có phần quá kỳ quái. Trên giường rậm khoảng không lập loẻo đầy sao, cùng tòa thành so sánh tiên minh trầm tĩnh, lệnh phiền não nội tâm dần dần mà tĩnh, Tiểu Ân ngón tay vuốt ve tay ghế, suy tư. Đến toột cùng là ai? Là ai trộm đi tư liệu, là có ý định hãm hại, vẫn là trùng hợp? Cần phải giấu giếm được địa ngục tam đầu khẩn mù phi, e rằng có ma đạo sĩ thực lực, chính mình chưa từng có cùng dạng này cường giả đã từng quen biết, chẳng lẽ chính là trùng hợp 6? Chưa xong con tiếp. 242 chương 23, hồi âm gió buổi sáng sạch sẽ mà nhẹ nhàng khoan khoái khoái. Kết lai like tư đón học viện tràn đầy sức sống, mỗi cái học viên trên mặt đều mang theo nụ cười. Tiểu Ân chẳng có mục đích đi ở đường đá bên trên, hắn mới vừa từ cho bé gái Đế Á đưa tin, nói cho các nàng biết tự có chuyện, trong khoảng thời gian này học bù chỉ có thể tạm ngừng. Chuyện tối ngày hôm qua không có truyền ra, người biết không nhiều, liền mèo đen nhào bột mì bao bọn hắn cũng không biết chính mình tới. Vốn là dự định đi tìm Vưu Lâm cùng vị vị ẩn, nhưng mình không biết các nàng ký túc xá ở đâu, chỉ có thể đi dạo. Đi tới đi tới, ngẩng đầu nhìn thấy thư viện, Tiểu Ân liền đi vào. Ở đây so An đốn học viện thư viện còn lớn hơn không thiếu, sách càng toàn bộ, bất qua áo thuật sách đều không khác mấy. Tìm một cái cái ghế ngồi xuống, Tiểu Ân không có đọc sách, mà là kiểm tra tối hôm qua tới tay danh sách. Danh sách bên trên vẽ lấy tranh sơn dầu, mặc dù đơn giản, nhưng cũng miễn cưỡng có thể phân tích rõ ra hình dạng. Tốt nghiệp số lượng không thiếu, bài trừ nam tử phía sau, Tiểu Ân lần lượt nhìn lại. Cái này một tòa chính là cho tới trưa. Theo nghỉ trưa, thư viện người dần dần mất đi, cũng có học viên chú ý tới cái này ngồi yên cho tới trưa thiếu niên, nhưng khi nhìn thấy bộ ngực hắn hun trước lúc, cũng là thán phục một tiếng tiếp đó không có quấy rầy hắn. Không có Tiểu Ân duỗi lưng một cái, biểu lộ nói không nên lời là thất vọng hay là cao hứng trên danh sách không có cùng tỷ tỷ lớn lên giống người. Nhìn sắc trời một chút, Tiểu Ân dự định đi phòng ăn, đột nhiên nghe được lần cận tọa hai người nói chuyện. "Ngươi xem, ta liền nói áo phỉ á công chúa và gỡ rẳng tiên sinh quan hệ tốt ta, còn biết nhớ lại văn. Chỉ là miêu tả gỡ rẳng tiên sinh trùng nghệ, làm sao lại quan hệ tốt? Ngươi gặp áo phỉ á công chúa phát biểu qua nhớ lại văn sao?" Nghe thế Nhi, Tiểu Ân nghiêng đầu đi, quả nhiên, hai cái đệ tử cấp thấp năng cái này kỳ mị thực tuẩn san chỉ trỏ. Tiểu Ân đi tới, Ôn Nha nói: có thể cho ta mượn nhìn một chút thiên văn chương này sao? Đương nhiên. Ngươi cũng ưa thích vợ giảng tiên sinh sao? Tiểu nữ hài nhìn xem hắn con ngươi thăm thú, nói nhanh, không thể nói là ưa thích, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Tiêu Ân trên mặt duy trì lễ nghi, tay lại nhanh chóng cầm qua tập san, ánh mắt đảo qua nội dung chưa từng quên chủ nghệ cư nhân, Tiêu Ân. Gỡ răng nội dung hắn thấy là một đống không quan hệ việc quan trọng mà nói, đơn giản là chu nghệ lịch trình, khoe thành tựu, liên miên bất tận, nhưng Tiêu Ân khẽ miệng cũng không tự giác câu lên, trong lòng không hiểu dâng lên chờ mong. Nàng hướng về Mỹ Thực tuần san phát biểu nhớ lại văn chương của mình. liền nói rõ gửi tới hồi âm. Mỹ thực tuần san truyền đến tư đồ Hoắc Nhi tốc độ chậm chạp, theo lý thuyết, bây giờ trở về tin nói không chừng cũng đến rồi Mỹ thực hiệp hội. Nghĩ được như vậy, hắn trả lại tập san, tiếp đó đi nhanh ra thư viện. Mặc dù không biết phòng hồ sơ đến tột cùng ném đi tư liệu gì, nhưng đối với một cái áo thuần gia, đặc biệt là vị có chút danh tiếng áo thuần gia, cách lai like tư đón học viện đối với Tiêu Ân có thể sừng tụng ôn hòa. Ngoại trừ phối hợp điều tra tạm thời không thể rời đi, phương diện khác không có hạn chế. Tiêu Ân vốn muốn tìm Dụ Lâm, nhưng xoay mấy vòng không có gặp người phía sau, rốt khoát từ bỏ, đi tìm cùng coi là quen biện lạ. là một mặt bối rối, trên mặt có chút khoa trương ăn diện tàn, lộ ra bóng loáng luếm mị màu da, ngũ quan tinh xảo, để cho người ta hai mắt tỏa sáng, ngươi nói ngươi muốn thủ tín. Tiểu Ân gật gật đầu, bằng hữu của ta không biết ta tới ở đây, còn nói không chắc chắn có chuyện trọng yếu. Lạc hiểu nghĩ nghĩ, ngươi có thể đi tìm các cộng, bọn hắn phụ trách thư tín, đồng thời nuôi chuyên môn phủ kệ lỏ, không chỉ có thể đưa tin, còn có thể cầm tin, tốc độ không chậm. Nói xong nàng đánh liền lấy ngáp quay người trở về phòng. Nơi nào giống một cái trung giai màn xi ẩn, đơn giản giống một cái mèo lười. Bất quá tin tức mong muốn có, Tiểu Ân rất nhanh đi các cộng. Lục 20 ngân sẽ ở lễ thủ lao phía sau. Vị kia mập chảy mỡ, đây người phụ kệ lọ vị gác cổng vô bộ ngực cam đoan nhất định mau chóng đưa đến. Song xuôi đây hết thảy. Tiểu Ân mới đi phòng ăn ăn cơm. Giờ cơm đã qua, phòng ăn không có mấy người. Tiểu Ân không nhanh không chậm ăn, trong lòng kế hoạch sau đó muốn làm kế hoạch. Kaka, đây là ở đâu con a? Đột nhiên, một tiếng mềm nu thanh âm ở trong lòng vang lên, Bẹt hơi kinh ngạc. Bẹt tứ lần trước sau khi tỉnh dậy, có thông qua vong giả chi luận quan sát ngoại giới năng lực, thế là Tiểu Ân liền đem vong giả chi luận bên người mang theo. Vong giả chi luận có thể thu nhỏ, cũng không vướng bận. Đây là cách lái like từ đồn học viện. Tiểu Ân lau lau miệng, lộ ra đủ cười. La View Lâm tỷ tỷ và vị vị ẩn đi cái kế hoạch viện sao? Nhận được chắc chắn đáp án phía sau, bẹn mắt to loé sáng lôi sáng, Tiểu Kỳ nhìn quanh bốn phía, đối với xung quanh hết thảy đều tràn ngập tò mò, vui vẻ, không ngừng hỏi đến Tiểu Ân. Tiểu Ân rất kiên nhẫn cho nàng giới thiệu cách lái like từ đồn học viện. Tiếp đó trong lòng của hắn sẽ không đánh gãy vang lên bẹt khả ái Aoa nha thanh âm, theo âm thanh, nàng gương mặt xinh đẹp biểu lộ tựa hồ cũng hần hận như hiện. Rất nhanh, phòng ăn chung quanh có thể nhìn đến sự vật tất cả lớn nhỏ đều bị bẹn hỏi xong, nàng có chút vẫn chưa thỏa mãn. nhưng dần dần vẫn là yên tĩnh trở lại. Thật tốt a sáu. Cuối cùng, Bện nhẹ giọng, lại như vô tình cảm thán một tiếng. Câu nói này lại lệnh Tiểu Ân cơ thể chấn động, miệng mấp mừng, lại không có nói ra lời. Thật tốt a, đúng vậy à, Bện mặc dù sống rất lâu, nhưng chung quy là đứa bé, tràn ngập lòng hiếu kỳ, lại chỉ có thể ở tại một cái cô độc trong cung, gian, xuyên thấu qua một cái góc nhìn quan sát ngoại giới. Tiểu Ân từng nghĩ tới nhường Bện đi ra, ma pháp nghị hội không bài xích U Linh, nhưng nàng nói cái gì cũng không chịu. Nàng tại cẩn thận bảo vệ mình, đồng thời, nàng đối với mình U Linh thân phận cảm thấy một tia tự ti, sợ cùng người khác tiếp xúc. Trên đũ té, VV Ân đều cơ hồ chưa thấy qua bẹt. Như thế nào đã quên, trước tiên muốn để bẹt một lần nữa biến thành người sáu. Tiểu Ân hít sâu một hơi, muốn hồi phục cơ thể, cách lai từ đón học viện không phải là một cái cơ hội sao? Huân nữa Hạ Dồn Cáp La Đức nói qua tự có khoảng không có thể đi tìm hắn. Nghĩ được như vậy, Tiểu Ân đẩy ra bộ đồ ăn, đứng dậy đi ra phòng ăn, trực tiếp hướng đi tỏa thành trên thiên điện đệ tầng. Hạ Dồn Cáp La Đức vốn chính là định xong lựa chọn, mặc dù trước đây không biết có cái gì hiểu lầm, không có khi nhìn thấy, nhưng bây giờ đến xem, Hạ Dồn Cáp La Đức tựa hồ đối với tự mình cũng có thiện ý, tìm hắn thích hợp nhất. Vừa đi đến cửa, Muốn chứng minh liền mở ra. Tiểu Ân không có kinh ngạc, cả bén chỉnh lý ăn mặc, đi vào. Trong phòng, Hạ Dồn Cáp La Đức đang ngồi ở trước bàn, cầm bản sách báo chuyên tâm nhìn xem, gặp Tiểu Ân đi tới, hắn mới ngẩng đầu, đem sách để qua một bên. Tiểu Ân không có ý định mắt nhìn, là áo thuật tập san. Cái nhìn này lại bị Hạ Dồn Cáp La Đức chú ý tới, hắn cười nói, ngươi xem cái này kỳ áo to sao? Tiểu Ân vốn là tại châm trước như thế nào mở miệng thỉnh Hạ Dồn Cáp La Đức hỗ trợ, nghe được hắn hỏi, liền thuận mồm nói, "Còn không, có nhìn qua, giá tiền có chút thú vị." Nói xong Tiểu Ân liền cứng lại, Hạ Dồn Cáp La Đức dần mình, lập tức bình tĩnh, "Là ta đã quên." Ngươi vừa tới nghị hội, luận văn lại không phát biểu, trên tay điểm áo thuật phải không nhiều sáu. Chưa xong con tiếp. 243 chương 24, Hắc tròn di truyền học nói xong, Hạ Dồn Cáp La Đức ho khan một cái, không quan hệ, chờ ngươi ngày đó luận văn phát biểu đi ra, liền có thể kiếm lợi không thiếu điểm áo thuật. Tiểu Ân không kỳ quái Hạ Dồn Cáp La Đức biết mình là vừa tới nghị hội, loại sự tình này chỉ cần hỏi thăm một chút liền có thể tính tưởng, hắn gật đầu một cái, không nói gì thêm. Hạ Dồn Cáp La Đức cầm ly trà lên nhấp nhễng, ngươi ở đây hẹn Tần học viện tìm ta lúc, là có chuyện gì không? Đúng vậy, ta có một người bạn, nàng cần một cái thân thể mới. Cho nên muốn xin ngài giúp một tay, đương nhiên ta có thể thanh toán ngài thủ lao." Tiểu Ân vội vàng nói. "Đổi cơ thể, toàn bộ thân thể sao?" Hạ Dồn Cáp La Đức hỏi một câu. Tiểu Ân gật đầu, do dự một chút, đem mẹt tình huống nói ra, "Nàng kỳ thực đã chết, đã biến thành u linh 6. Còn có cơ thể có đây không?" Hạ Dồn Cáp La Đức nhíu mày. Tiểu Ân lắc đầu, mẹt cơ thể trước đây liền hỏa thiêu hủy, huống chi bây giờ. "Vậy thì phiền toái." Hạ Dồn Cáp La Đức thở dài, "Không phải tùy tiện làm một cái thân thể, nàng liền có thể sử dụng, cơ thể cần thích hợp linh hồn mới có thể sử dụng, nhưng nàng cơ thể mất dáng 6, ta cũng giúp không được ngươi." Tiểu Ân đại não như bị cự truy va chạm, trong nháy mắt trống không, lấy lại tinh thần khô khốc hỏi, cái kia có người có thể làm ra tới sao? Đương nhiên. Hạ Dồn cấp La Đức lại để cho Tiểu Ân giấy lên hy vọng, nếu có tinh tu nệ rồi mạn sở truyền kỳ Ma Xỉ ẩn ra tay, có thể giúp bằng hữu của ngươi làm một cái thích hợp cơ thể. Thì như người chết quân chủ Tỷ Mạt thì, cách bên trong nạp các hạ. Người chết quân chủ, Tỷ Mạt thì, cách bên trong nạp, tám vị áo thuật đại sư một trong, Tiểu Ân cười khổ, bất luận một vị nào áo thuật đại sư hoặc truyền kỳ Ma Xỉ ẩn, chính mình gặp đều không thấy được, chớ nói chi là mời người hỗ trợ. Có thể biết chính mình nói có chút xa. Hạ Dồn Cáp La Đức không có tiếp tục nói đi xuống, mà là cho Tiêu Ân pha trà. "6. Thương trà đợi trãn, mang theo xương trắng." "Đúng, còn không có cùng ngươi đã nói, ngươi đối với tứ sắc vấn đề giải pháp trước mắt đến xem là chính xác. đích thật là tốt chứng minh vương pháp." Hạ Dồn Cáp La Đức đem chén trà thả xuống nói, "Tất nhiên khôi phục bện cơ thể ngắn hạn vô vọng, Tiêu Ân không thể làm gì khác hơn là tạm thời để qua một bên." Nghe được Hạ Dồn Cáp La Đức mà nói, khóe miệng giật giật, ta cũng không tin tưởng đúng hay không, hi vọng không sai a. Ta thế nhưng là không nói tự mình làm đối với, cảm ngươi cảm thấy đối với là được, đến lúc đó sai rồi đừng tìm ta sáu. Tiếp đấy, Tiểu Ân cùng Hạ Dồn Cáp La Đức trò chuyện một chút liên quan tới toán học vấn đề, cuối cùng lại kéo tới áo thuật tập san bên trên, Tiểu Ân muốn hỏi Hạ Dồn Cáp La Đức mượn áo thuật nhìn một chút. Hạ Dồn Cáp La Đức vui vẻ đồng ý cái này, kỳ áo thuật có mấy cái khái niệm mới, ngươi không hề hiểu có thể hỏi ta." Hạ Dồn Cáp La Đức nói. Mặc dù Tiểu Ân giải khai tứ sắc vấn đề, nhưng hắn vẫn là nhất cấp ảo thuật gia, không hề hiểu chỗ tại Hạ Dồn Cáp La Đức xem ra lại không quá bình thường. Tiểu Ân lễ phép nói lời cảm tạ, tiếp nhận áo thuật. Cái này kỳ áo thuật trang bìa là một cái đầu hà lăn mầm, tựa đề lớn viết di truyện học, trong nháy mắt liền đưa tới Tiểu Ân chú ý, lật ra mục lục, nhìn lại Đậu Hà Lan tập giao thí nghiệm hạt tròn di truyền cùng dung hợp di truyền đến tột cùng cái nào chính xác nguyên tố trong ma pháp tinh thần chấn động tìm tòi thiên vi phân phương trình tại dây cung chấn động lĩnh vực vận dụng trong không khí nguyên tố mới khí hệ lý cùng á tức dẫn phát hiện, khí nitơ cùng dưỡng khí tỷ lệ tranh chấp cuối cùng kết thúc 6. Sóng ngang lý luận nan để kiên cố di thái vì cái gì sẽ không trở ngại vật thể di động. Tinh thần lực ba động cùng hạt chiến tranh vẫn chưa kết thúc đại khái nhìn lướt qua phía sau, Tiểu Ân gặp Hạ Dồn cấp La Đức không nổi, thế là an vị ở trên chỗ ngồi, không nhanh không chậm nhìn lại. Cái này kỳ áo thuật nội dung Tiểu Ân đều có thể nhìn hiểu, trong đó mỗi một cái luận văn đều để hắn nhìn say xương lạnh. Nhưng tối dân hẳn chú ý, chính là Đậu Hà Lan tạm giao thí nghiệm, di truyền học bộ phần này. 6. Thông qua Đậu Hà Lan tạm giao cho ra kết quả, ta to gan phán đoán, không cần tang chứng vật chứng a, cuối cùng cho ra tự do tổ hợp định luật cùng phân ly định luật. Tự do tổ hợp định luật là chỉ hai đôi tương đối tính trạng thân bạn 6. Quen thuộc di truyền định luật, nhưng Tiểu Ân cảm thấy không rõ thân thiết. Ngươi cũng đối di truyền học cảm thấy hứng thú a, ngươi cảm thấy lấy Đậu Hà Lan tạm giao thí nghiệm cho ra hạt tròn di truyền học, cùng dung hợp di truyền học cái nào chính xác? Hạ Dồn Cáp La Đức nhìn xem Tiểu Ân, hiếu kỳ nói, hạt tròn di truyền học từ Đậu Hà Lan tạm giao đã được chỉ gen tự do tổ hợp, lẫn nhau không dung hợp, có hạt tròn tính chất, mà dung hợp di truyền lại cho rằng, thế hệ con cháu tương đối tính trạng tại tạp chủng hậu đại bên trong dung hợp, sẽ trở thành mới tính trạng, tỉ như hắc điểu cùng bạch điểu hậu đại, màu sắc là màu xám tro. Ta đương nhiên là ủng hộ hạt tròn di truyền học sau. Mặc dù nghĩ như vậy, cũng biết hạt tròn di truyền học chính xác, Tiểu Ân vẫn là châm trước một hồi, mới mở miệng nói, ta không dám nói cái nào chính xác, bất quá khách quan mà nói, ta ủng hộ hạt tròn di truyền học. Hạ Dồn Cáp La Đức nhấc một ngụ trà, ta cũng như vậy cho rằng, không thể không nói, cái này đầu Hà Lan thí nghiệm bản thân kinh điện cùng đơn giản Đủ đề hấp dẫn bất luận kẻ nào đi tiến hành di truyền thí nghiệm tới nghiệm chứng nó chính xác. Mà đi qua thí nghiệm, mặc dù ta đã từng rất ủng hộ dung hợp di truyền học, bây giờ cũng chỉ có thể phản đối. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, giống và ngang hàng trò chuyện, không có bởi vì tiểu ân áo thuật đẳng cấp không cao mà khinh thị. Nhìn, e rằng đại đa số người cũng là ủng hộ hạt tròn di truyền học, cũng có trách, Đậu Hà Lan tạm giao thí nghiệm quá có sức thuyết phục. Tiểu Ân âm thầm đi tới. 6. Tiểu Ân cầm áo thuật tập san nhìn chuyên chú, chờ nhìn hơn phân nửa lúc lần đầu, bầu trời đã đen nửa bên. Ngươi có thể đem cái này áo thuật mang về từ từ xem. Hạ Dồn Cáp La Đức dừng lại trong tay bút, ha ha cười nói, "Thực sự là rất cảm tạ." Tiểu Ân cũng không khách khí, sau khi nói cảm ơn rồi đi Hạ Dồn Cáp La Đức văn phòng, đi xuống lầu dưới. Hôm nay tới tìm Hạ Dồn Cáp La Đức, chẳng những không có giải quyết mệt chuyện, ngược lại còn chiếm được kém hơn tin tức. Tiểu Ân vốn là an ủi một chút mẹ, nhưng sau khi ra cửa mới phát hiện, mẹ không biết lúc nào đã ngủ, cũng không biết nàng nghe không nghe thấy Hạ Dồn Cáp La Đức mà nói. Tiểu Ân nghĩ nghĩ, không có đi đánh thức nàng. Nếu như nàng nghe được, chính mình chỉ có thể an ủi nàng, nếu như không nghe thấy, ít nhất sẽ không quá thất vọng. Truyền kỳ Mã Si ẩn sau 6 Tiểu Ân chậc, thân phận như vậy tồn tại, chính mình làm sao khiến đối phương hỗ trợ, liền gặp một lần đều khó khăn. Xem ra ngắn hạn là bẹt là không khôi phục được, có lẽ chính mình nên thay cái phương pháp, thử nhường bẹt vượt qua mình là ưu linh trong lòng, đi cùng người khác giao lưu. Người đầu tiên có thể tuyển vị vị ẩn 6. Vừa nghĩ đến chỗ này, hành lang một đầu đột nhiên truyền đến thanh âm thanh thú, "Kaka." Tiểu Ân ngẩng đầu, đã nhìn thấy vị vị ẩn một đường chạy chậm tới, Vu Lâm theo sau nàng đi tới. Vị vị ẩn bím tóc lắc qua lắc lại, đồng phục học sinh rộng rãi phồng, thân thể mềm mại nhào tới tiểu Ân trên thân. Nhưng mà, tiểu Ân lại cảm thấy cấn phải hoảng. cuối đầu xem xét, Ló Lị Chan trong giáo phục nguyên lai ôm nàng mật quán. Gặp Tiểu Ân nhìn mình chằm chằm mật quán, Vị Vị ẩn cánh tay nhỏ gắt gao bảo vệ, giống như sợ bị không thu mở dạng, nhường Tiểu Ân trợ khóc trợ cười. "Kaka, các nàng nói ta ký túc xá có quỷ." Vị Vị ẩn thấp giọng nói, chưa xong con tiếp. 244 chương 25, Tiên Kim Sâm bực bội vị Vị Vị ẩn lòng can đảm rất nhỏ, mặc dù trải qua rất nhiều chuyện, nhưng nàng vẫn là cùng đồng dạng tiểu hài một dạng nhát gan. Đặc biệt là nhìn thấy Tiểu Ân phía sau, nàng tất cả dũng khí đều tựa như sẽ lùi về đáy lòng, toàn bộ dùng Tiểu Ân quan tâm để thay thế. Giống như có quỷ trốn ở tiểu ân trong lực, coi như quỷ leo đến trước người nàng, nàng cũng dám trừng mắt to cẩn thận quan sát. Nhưng mà, tại không có tiểu ân dưới tình huống, tình huống liền sẽ điên đảo. Nghe Vị Vị ẩn luôn cúi tay trấn giới thiệu, Hoa Viu Lâm lắc đầu giảng thuận, tiểu ân dần dần minh bạch cả sự kiện. Nguyên lai like là nhỏ quỷ. Vị Vị ẩn các nàng ký tốc xá là cấp thấp tốt nhất ký tốc xá, so cái khác ký tốc xá đại, hào hoa, khiến cho đồng học hắn lòng có bất mãn, thế là đã có người vụng trộm nói, các nàng ký tốc xá đã từng ở một cái sát nhân ma quỷ, mỗi khi trăng tròn buông xuống, liền sẽ trở lại giết người. một cái trăm ngàn chỗ hở truyền ma, lại dọa đến ký túc xá bốn cái tiểu nữ hải run lẩy bẩy, tiếp đó vị vị ẩn liền đi tìm Vũ Lâm. Vũ Lâm cho nàng giải thích được ngày, còn mang nàng tra xét tư liệu, trên đường trở về lại đụng phải chính mình. Nào có ma si ẩn sợ quỷ. Tiểu Ân cười nhạo lọ lỉ chan một tiếng, tiếp đó Hỏa Vũ Lâm cùng nhau đem nàng đưa về ký túc xá. Sau một phen dàn giải, vị vị ẩn đã không sợ, nhún nhảy một cái trở về ký túc xá, nhìn xem nàng đóng cửa lại, Tiểu Ân Hỏa Vũ Lâm mới rời khỏi. Đến chiếu sáng, bóng người lân lự. Hai người xuyên qua một cái hành lang, đương nhiên Vũ Lâm đẩy mắt kính một cái, dừng bước lại, kỳ thực Vị vị ẩn tóc sa sát thực ở qua một cái kẻ rất đáng sợ, những người kia không có lựa nàng. Sát nhân ma quỷ. Vưu Lâm lườm hắn một cái, là người kia. Người kia xấu. Ngươi là nói, nóc nhà kia chủ nhân cũ, nhường Hải đang sợ mã xì ẩn. Thiếu Ân hơi hơi nhíu mày, ta cũng là tra tư liệu thời điểm biết đến, bất quá sợ hù đến vị vị ẩn, liền không có nói. Vưu Lâm giảng giải đương nhiên, chăn tròn buông xuống cái gì cũng là biên. Đó chính là một phủ thông ký túc xá, không có gì sẽ buông xuống. Ngươi biết người kia làm qua cái gì sao? Thiếu Ân vấn đạo. Hắn đối với người này càng ngày càng hiếu kỳ. Hiểu rõ tình hình mà sĩ ẩn tránh chi như hổ, hắn tựa hồ làm qua cái gì chuyện, nhưng lại bị người ở nút. View Lâm lắc đầu, không rõ ràng, ta tạm thời còn không có gặp qua giới thiệu sách của hắn. Tin tức phong tỏa sao? Tiểu Ân cổ họng giật giật, ý niệm chuyển động. Đi xuống lầu dưới, Hoa View Lâm phân biệt, xuyên qua đường đá về tới bên ngoài lầu đại nhà gỗ. Vừa mới vào nhà, liền thấy từ cửa sổ khe hở nhét vào tới một phong thư, tiểu Ân nghĩ đến cái gì, thần sắc vui mừng. Vội vàng đi lấy, cầm thư lên phía sau, tiểu Ân đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh hương phân lên. Đây là một phong đến từ ma pháp phụ trợ nguyên lý cùng vận dụng tập san thư tín, Tiểu Ân xé ra hoàn tất, lấy ra thư tín, tôn kính Tiểu Ân. Gỡ rằng tiên sinh ngài khỏe, ngài luận văn thông qua xét duyệt, sẽ tại kỳ kế đăng khan. Căn cứ vào khảo hạch kết quả, ngài sẽ đạt được 80 giáo thuật giai điểm, 70 điểm áo thuật, mà đến tiếp sau điểm áo thuật đem 6. Đằng sau nội dung là liên quan tới tập san bán đi phía sau phân điểm áo thuật hiệp ước hợp đồng. Tiểu Ân cả người đều kinh ngạc, sau khi kinh ngạc là vui duyệt. 80 giáo thuật giai điểm. Vừa xa mình dự tính số lượng, vốn là chính mình cũng làm tốt 10, 20 giáo thuật giai điểm khả năng Đến lúc đó khách quan mà nói, 70 điểm áo thuật có chút học trò nghèo. Bình thường đến dạng, áo thuật giai điểm lại so với điểm áo thuật thiếu, bây giờ ngược lại điên đảo, xem ra tập san lựa chọn quả nhiên trong yếu. Bất quá, chờ lượng tiêu thụ thêm được điểm áo thuật tới tay, hẳn là có thể phá 80. Đương nhiên, 70 điểm áo thuật cũng là Tiểu Ân chưa từng thấy khoản tiền lớn, có những thứ này điểm áo thuật, chính mình liền có thể đặt mua muốn xem tập san, cùng với mua sắm ma pháp vật phẩm. Nếm được ngon ngọt. Tiểu Ân hận không thể lập tức nhắc lại giao mấy phần luận văn. Trên thực tế, thu hồi thư tín, hắn đã suy nghĩ ý nghĩ tiếp theo bài luận văn 12. Chuyến ký mạn sĩ ẩn thí nghiệm từ trước đến nay không ngắn. Huống chi Glarstun Nghị trưởng thí nghiệm sau khi kết thúc, còn muốn xử lý một đống lớn ma pháp nghị hội sự tình, xử lý xong mới có thể quản học viện chuyện. Ma trộm cấp phòng hồ sơ kẻ trộm, còn không có nửa điểm bóng dáng. Thời gian 1 tháng vội vàng đi qua, Tiểu Ân vẫn không thể nào rời đi Glarstun học viện. Cái này nghe vào là một cái chuyện bình thường, nhưng thực tế cũng không phải bết bát như vậy. Học viện pháp thuật có một đỉnh tiêm phòng thí nghiệm, vì đạo sư khai phóng, bên trong dụng cụ cũng là nghị hội tài nghệ cao nhất. Nhưng mà, tại phòng thí nghiệm lên ngôi lâu nhất, không phải mỗi ngày có khóa đạo sư, mà là Tiểu Ân. bao ăn, bao ở, còn cung cấp phòng thí nghiệm, thư viện cùng mình tưởng phỏng. Gơlas học viện đại ngộ thật không tệ, bất quá, cái này cũng đưa tới một số người bất mãn cùng ghen ghét sáu. Thư viện, Chiêm Kim Sâm. AB nhìn cách đó không xa đàm luận một đám người, tâm tình không khỏi cảm thấy bực bội. Đám người kia hắn rất quen thuộc, bởi vì cơ hồ đều là mình ban học viên, đang vây quanh cái kia vô sĩ kẻ trộm Gơ dạng ôn tập, nghe nói bọn hắn quản cái này gọi là sáu. Bộ tập an, còn muốn thu phí. Thật sự là hoang đường. Một cái kẻ trộm, vậy mà bí mật dạy học. Mỗi tuần mấy giờ, còn thu phí. Mấu chốt nhất là Lớp mình vậy mà thật sự có học viên đi. Mình làm một cái tam cấp ảo thuật ra, làm 4 5 năm đạo sư, vô luận là áo thuật trình độ vẫn là dạy bạo trình độ, đều so với cái này kẻ trộm mạnh hơn nhiều, nhưng vẫn là có người đi bộ tập ban. Bọn hắn chẳng lẽ cho rằng một tuần mấy giờ, liền có thể đề cao mình áo thuật chi tức sao? Bởi vì tham gia bộ tập ban đều là mình ban học viên, cái này khiến cho hắn ở văn phòng không ngóc đầu lên được, sau lưng có chút lưu luôn vị ngữ, chất vấn mình dạy học trình độ. Càng là nghĩ, chim kim sâm lại càng thấy phải bực bội. Mặc dù Tiểu Ân ở trung tâm thực hiện cách âm kết giới, nhưng hắn bên tai phản phất còn có thể nghe được thanh âm ùng ùng ùng. Không thể để cho tiếp tục như vậy, hắn là giải khai tứ sắc vấn đề, thế nhưng chỉ là trùng hợp, tứ sắc vấn đề không đề cập tới cao thâm toán học tri thức, hắn bất quá là một cái nhất cấp ảo thuật gia mà thôi. Đúng, nghe nói hắn gần nhất tham gia cấp 2 ảo thuật gia khảo hạch, bất quá đoán chừng cũng không qua được. Không thể để cho hắn tiếp tục thai hỏa học viên. Nghĩ được như vậy, Tiêm Kim sâm ánh mắt lạnh lẽo, để sách xuống rời đi thư viện, nhanh chân đi hướng Mai Bố Nghị phu người văn phòng. 6. Tiêu Ân đang cấp các học viên học bổ túc, vốn chỉ là cho vị vị ẩn hòa Vưu Lâm thiên vị, kết quả vị vị ẩn tại trong lớp khoe khoang, mới đầu có người khinh thường. Còn xem thường vị vị ẩn, nhưng vẫn là có người hiếu kỳ, đi theo nghe xong một tiết học. Từ đó về sau, người lại càng tới càng nhiều sáu. Nên có 9 người phía sau, vì để tránh cho người lại tăng thêm, Tiểu Ân chỉ có thể thu lệ phí. Kết quả vẫn là có người tới, hiện tại cũng có 12 người. Tiểu Ân liền ác thú vị xử lý cái bộ tập ban, đem vị vị ẩn bọn hắn tuần này học nội dung quy nạp học tập một lần, Tiểu Ân đang muốn bố trí bài tập. Đột nhiên, một vị biểu tình nghiêm trạm đạo sư đi vào cách âm cái giới, nhìn xem Tiểu Ân. "Gỡ rằng tiên sinh, mai bố nhĩ phu người có chuyện tìm người, mọi người bây giờ đi qua một chuyến sáu. Chưa xong con tiếp." 245 chương 26, di truyền học huấn thiếu ân dần mình, mai bố nhị phu người tìm chính mình, là bắt lấy kẻ trộm. Nghĩ được như vậy, thiếu ân khẽ mắt liếc qua chúng thấy, vì vị vị ẩn các nàng tựa hồ cũng có chút kính ý nhìn xem người đạo sư này, ánh mắt kia, cùng mình trước đây nhìn lão sư giống nhau như lúc, là đạo sư của các nàng. Còn không có giới thiệu, ta là Chiêm Kim Sâm. A B. Giữ lại một vòng giẻ mép, mặc cứng nhắc thân sĩ Âu phục, Chiêm Kim Sâm cẩn thận tỉ mỉ vươn tay. Thiếu ân lông mày nhướng lên, cùng hắn nắm tay, xin chờ một chút, ta trước tiên cho bọn hắn bố trí bài tập. Nói xong thiếu ân mà bắt đầu cho các học viên bố trí bài tập. Mà nhìn xem học viên chuyên tâm sao chép, Tiêm Kim Sâm sắc mặt trầm hơn. Tiểu Ân rất nhanh bố trí xong bài tập, sau đó cùng Tiêm Kim Sâm đi gặp Mai Bối Nhị Phu người. Đi tới Mai Bối Nhị Phu người trước phòng làm việc, Tiêm Kim Sâm rời đi, Tiểu Ân con ngón tay khẽ khẽ gõ một cái môn, môn từ từ mở ra. Gian phòng không tính lớn, lại có một cái riêng lớn bàn đọc sách, chất trên bàn đầy đủ loại văn kiện cùng sách, người mặc trang nghiêm màu xanh lá cây đẫm pháp bảo, tóc có lại, Mai Bối Nhị Phu người ngồi ở bàn đọc sách hậu cung làm. Gặp Tiểu Ân đi vào, Mai Bối Nhị Phu người dừng lại bút, ngẩng đầu lên, mời ngồi, gợi rằng tiến sinh. Tiểu Ân ngồi xuống. Lễ Phiếm nói: "Mai Bối nhĩ phu ngươi tìm ta có chuyện gì không?" "Là có chút, nghe nói ngươi gần nhất làm một cái xấu, Bộ Tập Ban hơn nữa làm ăn khá khẩm." Mai Bối nhĩ phu người đẩy lên kính mắt. Tiếu Ân khẽ nhíu mày, phất rắc một tia không đúng, trầm giọng nói: "Đứng vậy, bất quá Bộ Tập Ban là dạy học, ngài dùng sinh ý để hình dung, nhưng có điểm không thỏa đáng." Mai Bối nhĩ phu người thả hạ bút, lưỡi khí bất đắc dĩ: "Có thể à, bất quá ngươi Bộ Tập Ban ảnh hưởng tới học viên, đã có đạo sư hướng ta phàn nàn, cho nên, vì học viên ta hy vọng ngươi có thể mau chóng ngừng ngươi Bộ Tập Ban." "Có người phàn nàn?" Tiểu Ân một chút liền nghĩ đến mới vừa chiêm kim sâm, ý niệm chuyển qua, đối với chân tướng có ngờ tới. Tiểu Ân biểu lộ bình tĩnh, hắn đối với bộ tập ban có thể hay không tiếp tục kỳ thực cũng không thèm để ý, dù sao vốn chính là hứng thú sản phẩm. Nhưng bị bộ ngừng, vẫn là làm hắn nhíu mày. Trầm mặc nửa ngày, ngay tại Mai Bối Nghị cho là hắn muốn cự tuyệt thời điểm, Tiểu Ân bỗng nhiên mỉm cười mở miệng, "Ngài nói không sai, ảnh hưởng học viên hành vi hoàn toàn chính xác hẳn là kết thúc." Lời của hắn lệnh Mai Bối Nghị cảm thấy kinh ngạc, đang muốn nói chuyện, Tiểu Ân chợt nói tiếp, "Nhưng ngài chứng minh như thế nào ta bộ tập ban sẽ ảnh hưởng học viên áo thuật học tập, mà không phải trợ giúp bọn hắn?" Tiểu Ân mang theo y cỡi, lại làm cho Mai Bối Nhị giận tái mặt, "Ngươi không phải đạo sư, dạy bảo tư chất không đủ, hơn nữa mỗi tuần mấy tiếng, có thể học được cái gì? Ngươi là đang lãng phí học viên thời gian." Nàng lạnh lùng nói, kỳ thực còn có câu nói nàng ở trong lòng nói xấu, "Ngươi là lựa gạt tiền tài." Nàng không nói, Tiểu Ân cũng đoán được nàng muốn nói gì, ngón tay vướt ve áo thuật huấn trưởng, nói, "Ngài nói ta lãng phí học viên thời gian, chỉ là ngỡ tới. Ta nhớ được Götlass huấn nghị trưởng đã từng nói hết thảy chân lý đều phải từ quan sát cùng thí nghiệm chiếm được, người xem không bằng chúng ta làm thí nghiệm, để chứng minh bộ tập ban phải trang hẳn là tồn tại. Thí nghiệm Không sai, ta mỗi tuần phụ đạo bọn hắn toán học, mà mục tiêu là một tháng sau thi giữa kỳ, nếu như ta phụ đạo học viên thành tích số học VS liền nói rõ ta không sai." Thiếu Ân nói, "Mai bối nhĩ phu người biểu lộ nghiêm túc, nếu như bọn hắn không phải hết, ngươi liền muốn vĩnh viễn ngừng cái gọi là bộ tập an. Không có vấn đề, ta còn sẽ trả bọn hắn học phí, nhưng ta cũng có điều kiện, nếu như bọn hắn có thể đạt đến S, ta hi vọng trở thành G Lats tuần học viện vinh dự đạo sư." Thiếu Ân nói, "Vinh dự đạo sư, mặc dù không có đạo sư thân phận cao, cũng không có tiền lương, nhưng lại có thể hưởng thụ một chút đạo sư phúc lợi, tỉ như học viện phòng thí nghiệm. Mấu chốt nhất là Vĩnh dự đạo sư không cần dạy hay, mình bây giờ có thể có phòng thí nghiệm, nhưng qua trong khoảng thời gian này, muốn dùng thí nghiệm như vậy phòng, liền khó khăn. Mai Bố Nhị Phu người chỉ là do dự một chút, liền gật đầu đồng ý nhận được sau khi đồng ý, Tiểu Ân rời đi phòng làm việc. 6. Năm nay gọi là sở phần học viện tân sinh rất nhiều, là mặc dù thử cho Tiểu Ân tìm ký túc xá, nhưng hắn cũng không quá hài lòng. Nguyên nhân chủ yếu chính là ký túc xá không có phòng thí nghiệm, cho nên Tiểu Ân liền dứt khoát được tại trong nhà gỗ. Đối với cùng Mai Bố Nhị Phu người thí nghiệm, Tiểu Ân không thèm để ý chút nào, ngược lại thua mình cũng thiệt hại không là cái gì, đương nhiên có thể thắng tốt hơn. Huống chi, đối với đề cao thành tích, Tiểu Ân vẫn rất có lòng tin, mặc dù mình chưa từng làm đạo sư, nhưng trong tiệm sách còn có tài liệu dạng dạy sách, đối chiếu nghiệm, cũng có thể làm tốt đạo sư. Dù sao ma pháp nghị hội giáo dục cũng địa cầu còn kém chút xấu. Quất kết Tiểu Ân đẩy cửa đi vào nhà gỗ, vừa đổi quần áo và giày, một con cú mèo liền bay đến trên cửa sổ. Phu kế lọ không sợ người lạ, mở cửa sổ ra nó liền đem nắm bao khoảng thả xuống, tiếp đó vỗ cánh bay đi. Tiểu Ân mở bạc ra, bên trong là một bản tạp san, trang bìa là ma pháp phụ trợ nguyên lý cùng bản dụng. Cuối cùng phát hành Cái này tập san là mình luận văn qua thẩm phía sau, tập san đã đưa tạo. Tiểu Ân khẽ miệng lộ ra ý cười, cầm tập san ngồi vào trên ghế sidou, ung lòng lật xem. Chính mình ngày đó luận văn bị đặt ở phía trước, xem như nổi bật. Tiểu Ân nhìn say sưa ngó lảnh, mặc dù ma pháp phụ trợ nguyên lý cùng vận dụng tập san thuộc về Tam Tiến, nhưng phía trên nội dung cũng rất tốt, trong đó có rất nhiều tiềm tại ý nghĩ để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Trừ cái này bản tập san, Tiểu Ân lợi dụng luận văn có được điểm bảo thuật, đã áo thuật mạt xỉ ẩn nguyên tố cùng quần tinh bốn bản tập san, bỏ ra ước chừng 40 điểm bảo thuật. Bất quá phía trên nội dung cũng đáng những thứ này điểm bảo thuật. Xem xong phụ kệ lọ đưa tới tập san, Tiêu Ân một lần nữa cầm lấy áo thuật nhìn tiếp, cái này kỳ áo thuật cơ hồ đều bị di truyền học chiếm lĩnh, hạt tròn di truyền học cùng dung hợp di truyền học triển khai tranh luận. Không thể nghi ngờ, có Đậu Hà Lan thí nghiệm làm vỏ trang hạt tròn di truyền học chiếm cứ lấy tự phòng, dung hợp di truyền học chỉ có thể miễn cưỡng giải rửa, đưa ra một chút chất vấn. Trong đó một thiên luận văn gây nên Tiêu Ân chú ý, di truyền nhiễm sắc thể phòng đoán nhím biện tụ tinh thí nghiệm bản này, luận văn cấp ra nhiễm sắc thể phòng đoán, mặc dù còn rất nhiều vấn đề, thí nghiệm cũng có thiếu sót, chỉ là phòng đoán, nhưng quả thật có thể dạng giải hạt tròn di truyền học hiện tượng, lấy được tốt đánh giá. Nhưng cùng lúc, cũng có một chút người phản đối mánh liệt chất vấn, tỉ như nổi tiếng chín cấp ảo thuật gia Kha Lợi Phất. "Xệ Dạ Tư, hắn cho ra một cái vấn đề sắc bén, sinh vật giới tính nhất định là từ gen khống chế. Như vậy, tính quyết định cái khác gen là hiện tính vẫn là ẩn tính? Vấn đề này nhường hạt tròn di chuyện học những người ủng hộ á khẩu không trả lời được. Bởi vì trong giới tự nhiên số đông sinh vật lượng tính cá thể tỉ lệ là 1, 1, mà không luận giới tính gen là hiện tính vẫn là ẩn tính, cũng sẽ không đạt được dạng này tỉ lệ. Nhìn hạt tròn di chuyện học muốn toàn diện thắng được, còn cần cố gắng a." Tiểu Ân sợ cầm một cái, muốn xác nhận di chuyện học chính xác, chỉ dựa vào đậu Hà Lan thí nghiệm còn xa xa không đủ, di chuyện học sân khấu, nhưng còn vẫn có một đám tiểu gia hỏa không cũng có ra sân A6. Nghĩ được như vậy, Tiểu Ân lấy ra quả táo, hai ba lần ăn xong, đem hộp phóng tới đến rồi trên mặt bàn. "Tơết, hôm nay cùng ngày mai trong nhà có một chút chuyện, bổ canh phóng tới hậu thiên, xin lỗi. Chưa xong còn tiếp." 246 chương 27, lòng hiếu kỳ hạ chết mèo đen nhánh rừng rậm, sinh ra lấy vô số cố sự, hấp dẫn lấy lòng hiếu kỳ. Glass huấn học viện rừng rậm, mà là bởi vì học viện từng cái truyền kỳ cùng thần thoại mà dầu có thần thái. Những chuyện lật vật kia nhạy bén phát hiện có sự, theo nghe nhiều nên quen vị đại ảo thuật gia, các ma pháp sư, đàn vô số hài tử mộng tượng. Thực tế rừng rậm tối đen, bị học viện nghiêm cấm bằng sắc lệnh tiến vào. Nhưng trên đời chưa bao giờ thiếu tràn đầy lòng hiếu kỳ nhân. Bốn đạo bóng đen thừa dịp màn đêm, lặng lẽ chạy tới Liêu Sâm Lâm bên dưới, nhìn xem yên tĩnh đè nén rừng rậm tối đen, trong bốn người duy nhất nữ hai nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói, chúng ta hay là trở về đi thôi, bị phát hiện sẽ kỳ quá. Này, cái này có gì sợ, vi tội liền vi tội, các ngươi không muốn nhìn một chút trong rừng rậm đen độ và sao? Một cái gậy giống cây gậy trúc nam hài nói. Ngay bằng Hưu nói như vậy, Nữ Hải lấy giút khí, đi theo đám người cùng đi tiến liêu sâm lâm. Lam bước vào rừng rậm trong đêm mắt, Nữ Hải trong nháy mắt cảm giác cơ thể lạnh xiêu xiêu, nhịn không được hít sâu một hơi, giơ ngọn đèn theo sát đoàn ngũ. Rừng rậm bốn phía tràn ngập sương mù, đèn dầu quang miễn cưỡng chiếu sáng mười em mờ phà bì, lá cây tiếng xào xạc, lộ ra một kì rung động. Bọn nhỏ khẩn trương nhìn xem xung quanh. Sương trắng phiêu động, giống như ưu linh. Một cái dáng người cao mập nam hải thần sắc hoảng, lại cố giả bộ trấn định, "Đừng sợ, chúng ta xem như trong lớp tinh huệ, bị đắc lại là ma pháp học đồ. Nếu không thì chúng ta trở về đi thôi." vóc dáng thấp nhất Nam Hải nửa đường bỏ cuộc. Lúc này sao có thể lùi lại, chúng ta còn cái gì cũng không thấy à, không có chuyện gì, ta đến cược, học viện rừng rậm chắc chắn không có cường đại ma vật." Gầy Cao Nam Hải nói, "Đi đến đội ngũ phía trước nhất." Lúc này, phía trước xương trắng hơi hơi tản ra, xuất hiện một đóa hoa hồng. Đóa hoa màu sắc tiên diễm, cánh hoa xuống mãn, tiểu diễm mơ tát, tản ra cường đại mị lực. Thật đẹp hơn một cỗ hảo cảm vô hình đánh tới. Bốn cái hài tử mặc dù tựa hồ cảm thấy không đúng, lại vô ý thức không có nghĩ lại, từng bước một hướng về hoa hồng đi đến. Là sáu. Mê tâm hoa. Gầy Cao Nam Hải đột nhiên nhíu tới. Hung hăng cắn đầu lưỡi một chút, đau đớn kích thích hắn lập tức tỉnh tỉnh. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi, học viện vậy mà trồng nguy hiểm như vậy ma vật, hắn hốt hoảng đánh thức những người khác. Mấy người sau khi tỉnh lại, nhấc chân chạy. Đột nhiên, một cây dây leo bỗng nhiên rơi ra, cuốn lấy Cao Mập cậu còn trai mắt cá chân. Những người khác còn không có phản ứng, hắn liền bị lôi đi. Một giây sau, sau lưng vang lên gào thảm âm thanh. Ba người biểu lộ kinh hoàng, sợ hãi, sợ, điên cuồng chạy về phía trước, không biết chạy bao xa, mới thở dốc ngừng lại. Chúng ta đang ở đâu nhỉ? Kinh khủng cùng bi thương, nữ hải nước nở nói. Gầy cao nam hải chưa tỉnh hồn nói. Không biết, ta cảm thấy chúng ta phải tìm địa phương an toàn, chờ cứu viện. Còn đi? Vóc dáng hơi lùn Nam Hải thất thanh nói, chúng ta liền ở chỗ này chờ a. Nói xong hắn liền nhanh chóng bò lên trên cây, tiếp đó vụ vụ nh nh cây. Ở đây liền an toàn. Muội muội ta ngày mai nhất định sẽ phát hiện ta mất tích, chẳng mấy chốc sẽ được cứu. Gầy cao Nam Hải nhìn một chút nữ Hải, không có nhiều lời, lôi kéo nàng đi theo leo lên cây. Tán cây rậm rạp, leo lên cây tầm mắt không có chuyển biết tốt, gầy cao Nam Hải thấp giọng gọi mình bằng hữu, lại không có đáp lại, đành phải lôi kéo nữ Hải, dựa vào ký ức đi tìm. Nhưng mà, chờ hắn đẩy ra tán cây, lại chỉ nhìn thấy trên nhánh cây một vũng máu, tanh hôi gay muối, nhánh cây còn có lưu lại một cái vết sẹo. Dợi cao Nam Hải tinh hãi, tay run một cái quăng trên mặt đất. Phía sau hắn nữ Hải thấy hắn rơi xuống, nghẹn ngào gào lên một tiếng, tiếp đó vội vàng chạy xuống cây, đi đến Nam Hải bên cạnh. Có quái vật. Nam Hải muốn mở miệng, nhưng cổ họng giống như bị ngăn chặn, nói không ra lời. Hắn từ dưới đất đứng lên, run run móc ra ma trượng, ở bên người bố trí một cái cắt lá chắn. Nhìn thấy phản ứng của hắn, nữ Hải cũng tựa hồ minh bạch cái gì, hướng không có một bóng người trên cây đi, gương mặt xinh đẹp lập tức trắng bệch, theo sát tại Nam Hải bên cạnh. Lúc này, phương xa sương trắng phun trào, tựa hồ có cái gì tới gần. Nam Hải nuốt nước miếng một cái, trong miệng đọc lên chú ngữ, ma trượng lắc lư, một cái hỏa cầu bắn ra. Hỏa cầu bay qua, trung quanh sáng lên trong mắt, thừa dịp ánh lửa, hắn cùng nàng xem rõ ràng sương trắng chỗ sâu độ vặn, đó là bọn họ bằng hữu, trên tán cây biến mất Bobby, chỉ bất quá, hắn chỉ còn dư nửa người trên sáu. Nửa người dưới không cánh mà bay, huyết nục dài đầy mặt đất. Nam Hải cùng nữ Hải bị sợ cho chôn váng, cùng loạn hét rầm lên. Tiếng hét chói tai tại Hắc Ám Yên Tĩnh rừng rậm truyền ra rất xa sáu. Đột nhiên, nữ Hải cảm giác bả vai bị người vỗ một cái, một cái ôn hòa Âm thanh tử tính vang lên, hai người các ngươi không có sao chứ? Khi bị người vỗ, nàng trái tim đều suýt chút nữa ngưng đập. Quay đầu đi, đứng phía sau một cái thanh tú, thanh niên ánh tuấn, trên người hắn tản ra ôn hòa, hiếu lễ, chí khôn khí tức, làm cho người an bình. Mà để cho người an bình, là thanh niên ngực trước mạ si ẩn ôn trường, một vị nhị hoàn mạ si ẩn. 6. Tiểu Ân nhìn trước mắt run lẩy bẩy hai người, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Từ rơi giường phát giác có người tiến vào giường rậm tối đen, đến cứu ra bị mê tâm hoa công kích béo tiểu hải, tiếp đó liền dọc theo dấu chân một đường đuổi theo, trung bình là nhường hắn tìm được. Bộ bị Hàn 6 Hán Tuyết. Nữ hài khóc không thành tiếng, nghe xong bọn họ giới thiệu, Tiểu Ân nhìn về phía cách đó không xa nam hải thi thể, ánh mắt có chút rung trọng. Bộ bị là bị một cái đại gia hỏa giết chết, Tiểu Ân đơn giản quan sát một chút, liền mang theo hai đứa bé đi trở về. Mùi máu tươi sẽ dẫn tới hung manh ma vật, Tiểu Ân không muốn mạo hiểm, chính mình đem bọn hắn mang đi ra ngoài, còn giữ lại lưu cho học viện xử lý. Đen nhánh rừng rậm, đè nén thần bí, tiến tính đáng sợ. Dẫm ở thật dày trên những cây, cót két âm thanh không ngừng, Tiểu Ân không có chút nào vung lòng cảnh giác. Rừng rậm có chút không tầm thường. Vung rừng rậm này rất nguy hiểm, học viện rất rõ ràng cũng sẽ không đem an toàn ký thác vào học viên tuấn kỵ bên trên. Trên thực tế, vì cam đoan học viên an toàn, ngoại trừ nghiêm khắc nội quy trường học trừng phạt bên ngoài, học viện còn bố trí cảnh giới ma pháp, vạn nhất có học viên nội nhập, lập tức sẽ có đạo sư tới cứu hắn. Nhưng bây giờ, cảnh giới ma pháp rõ ràng xảy ra vấn đề. Đề cao cảnh giác, mang theo hai đứa bé, Tiểu Ân tốc độ cũng không chậm, không có gặp phải ngoài ý muốn, thuận lợi rời đi Liễu Sâm Lâm. Lam bước ra rừng rậm trong nháy mắt, Tiểu Ân liền biết an toàn. Tinh thần lực có thể cảm ứng được, ven rừng rậm bị một cái phạm vi lớn ma pháp bao phủ, trong rừng rậm ma vật căn bản không đi ra lộ tới. Hơn nữa Tiêu Vân đã thấy trong thành bảo bách ra mấy thân ảnh, là hắn nhường người mập mạp kia đi tìm người. "Cảm tạ ngài đã cứu chúng ta." Thoát khỏi nguy hiểm, nữ hài bình tĩnh trở lại, cảm kích đối với Tiêu Ân nói lời cảm tạ. Nếu không phải là hắn, mình và Bỉ Đắc Chỉ sợ cũng phải biến thành bố bị như thế, trong lòng cô bé nghĩ đến, tiếp đó không khỏi dùng mình một cái. Rất nhanh, Mai Bối Nhị Phu người cùng vài tên đạo sư liền chạy tới, từ trong miệng hai người đạt được chết một cái học viên, tất cả mọi người sắc mặt cũng là biến đổi, tiếp đó Mai Bối Nhị Phu người cùng hai tên đạo sư vội vàng tiến vào Liêu Sâm Lâm. Không bao lâu, bọn hắn thần sắc nghiêm trọng đi ra Liêu Sâm Lâm. chưa xong con tiếp, 247 chương 28, huyền thuật. Gió nhẹ thổi qua, cũng chỉ có ý lạnh. Không tìm được thi thể. Tiểu Ân đã về tới nhà gỗ nhỏ, vẫn đang suy nghĩ câu nói này. Ngay mới vừa rồi, Mai Bối Nhĩ phum người bọn hắn lại vào rừng rậm phía sau, vậy mà không tìm được Nam Hải Bố bị thi thể, liền huyết dịch cũng không có, nếu như không phải có cái đệ chứng nhận, e rằng hai cái tiểu hài đều nuốt bị người xem như là mơ. Ngoài cửa sổ, có thể xa xa trông thấy học viện còn tại rừng rậm trung quanh điều tra, sợ rằng phải đến rất muộn. Rừng rậm tối đen bị hoài nghi sinh ra không hiểu ma vật, tạm thời bị hoàn toàn phong bế. Sự tình khá là quá dị, bất quá rừng rậm tối đen cũng không tính toán quá lớn, không bao lâu, học viện đạo sư sẽ bị ra kết luận. Nghĩ được như vậy, Tiểu Ân cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, ngồi trở lại trên giường minh tưởng. 6. Đáp án so dự đoán càng sắp bị hơn giải khai, lại làm cho Tiểu Ân khó mà tiếp thu. Bobi không chết. Mai Bối Nhĩ Phu người đang một cái hang rắn tìm được Bobi, lúc đó hắn lấy thoát, nhưng vẫn là có thể trị. Hắn trước kia liền bị mang về học viện trị liệu bộ. Không có khả năng. Đây là Tiểu Ân nhận được tin tức sau phản ứng đầu tiên, hắn tận mắt nhìn thấy Bobi nửa người trên, làm sao có thể không có chết? Nhưng nếu có người động tay chân, không có khả năng lừa qua học viện đạo sư. Mang theo nghi vấn, Tiểu Ân đi tìm Mai Bối Nhĩ phu người. Mai Bối Nhĩ phu người nghe xong sự miêu tả của hắn phía sau, suy tư một hồi, mang theo hắn đi một chuyến nạp TI A6. Huyền thuật bộ. Tiểu Ân sắc mặt không tốt lắm ngồi dậy, lắc đầu, trầm giọng nói, "Ngươi nói ta tối hôm qua đã trúng huyền thuật?" "Đúng vậy tiên sinh, rất cao minh huyền thuật, đại khái là tứ hoàn ma pháp." Một cái người mặc ma pháp bảo nam tự nói. Nhận được kết quả này, Tiểu Ân khẽ miệng co giận, đồng thời mồ hôi lạnh chảy ròng, chính mình vậy mà trong lúc bất tri bất giác huyền thuật, hoàn toàn không có pháp giác. Nếu không phải đối phương tự hồ không có ác ý, chính mình chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Dương dẫm tối đen vậy mà nuôi loại cấp bậc này ma vật, có phải hay không quá nguy hiểm điểm? Tiểu Ân cau mày nhìn về phía Mai Bối Nhĩ, lại phát hiện vị này Bát Hoàn Ma đạo sĩ sắc mặt cũng không quá tốt, dương dẫm tối đen bên trong mỗi loại ma vật cũng là lên lớp cần thiết. Tối cường chỉ có cấp 2 ma vật, căn bản không có tứ cấp ma vật. Nang Nhung Tiểu Ân sững sờ. Một cái ý niệm thoáng qua, hơi có do dự thấp giọng nói, nếu như không phải ngoại lai ma vật, chẳng lẽ là xấu? Người? Tứ Hoàn Ma Xian, học viện mặc dù không nhiều, nhưng là không thiếu. Mai Bối Nhĩ phun người khẽ thở dài một cái, không rõ ràng Nếu thật là người, đã đáng giá ngân vị, Tiểu Ân ánh mắt giật giật. Người nào vậy sao chậm rừng rậm tối đen, lại đối ngộ nhập hải tử thấy chết không cứu? Còn vì đuổi bọn hắn đi sử dụng ma pháp, nếu như không phải mình xuất hiện, trong hải tử huyễn thuật, căn bản không người sẽ suy nghĩ, rừng rậm tối đen nhất cấp ma vật rất nhiều loại. Tóm lại, chuyện này còn cần điều tra. Mai Bố Nhĩ phu người nói, ngữ khí có chút lãnh đạm, Tiểu Ân đương nhiên biết, nàng là không muốn để cho chính mình tham dự chuyện này. Ngươi cho ta nghĩ tham dự sao? Tiểu Ân nhịn không được oán thầm, chỉ cần vị vị ẩn, Vưu Lâm bọn hắn an toàn, ta cũng không có tâm tư tham dự loại sự tình này. Trong lòng nghĩ như vậy, Tiểu Ân khẽ miệng lộ ra mỉm cười, hy vọng các ngươi điều tra thuận lợi, nếu có cần, ta vô cùng đồng ý giúp đỡ. Nói xong Tiểu Ân liền đem lực chú ý phóng tới cảnh vật chung quanh bên trên. Cảm tạ ngươi hợp tác. Bây giờ chúng ta nên trở về học viện." Mai Bối Nhĩ phu người nói. Ma pháp đột đầu, phi mã, xuyên qua thành thị cùng bầu trời, tòa kia lơ lửng trên không trung núi, vô luận nhìn mấy lần đều để người cảm thấy rung động. Bất quá nhìn thấy học viện, Tiểu Ân vẫn còn có chút nhức đầu, chính mình cũng ở hơn 1 tháng, không biết Glaatsun nghị trưởng các hạ lúc nào mới có thời gian, mình có thể hoàn toàn tự do. Các loại 6. Tiểu Ân bỗng nhiên khẽ giật mình, kịp mắt lại Đúng a, mình tại sao đã quên. Phòng hồ sơ an cấp sự kiện vị kia đến nay không có tìm được kẻ trộm, vị kia có thể mê muội ngục tam đầu khuyễn mũ phỉ mã xi ẩn. Hắn sẽ cùng chuyện này có liên quan sao? Nghĩ nghĩ, Tiểu Ân ho khan một cái, nhìn xem quay đầu Mai Bố Nhị phu người, ngài còn nhớ rõ phòng hồ sơ an cấp sự kiện sao? Có thể cái này hai lần sự kiện ở giữa có quan hệ thế nào sao? Ngươi hoài nghi là cùng một người. Mai Bố Nhị phu người một chút liền hiểu Tiểu Ân ý tứ, mày nhăn lại, giống như là suy tư phải chăng có thể. Ai biết được? Tiểu Ân phản sẽ sợ hụp, núng núng vai không nói thêm lời. Liên quan tới chuyện này Hắn làm một chút đều không muốn lẫn vào, bất luận là đối ứng, vẫn là cái gì, có học viện treo lên, mặc kệ là ai đều không tạo nổi sóng gió gì. Trong xe ngựa yên tĩnh, Bạch Vân thổi qua, chim bay vô lượng, đạp gió ngừng tại trước pháo đài trên đất trống. Tiểu Ân đi xuống xe, vừa định cùng Mai Bối nhị phu nhân đạo đường, quay đầu đi, toa xe đã không có bóng người. Nhíu mày, Tiểu Ân hướng về mình nhà gỗ nhỏ đi đến, hắn bây giờ có thể muốn suy xét thay cái trò ở suy nghĩ một đường, Tiểu Ân vẫn là quyết định tiếp tục ở tiếp. Dừng rầm tối đen chung quanh là an toàn, điểm ấy không thể nghi ngờ, ven rừng rậm kết giới ma pháp là truyền kỳ ma pháp. Trừ phi có thủ tục, bằng không ma vật không có khả năng chạy đến. Trở lại nhà gỗ, vừa đẩy cửa ra, liền thấy vị Vi ẩn ngồi ở trên ghế salon, gơ bắt chân. "Kaka, ngươi đã trở về, có thể cho ta nói một chút tối hôm qua chuyện phát sinh sao?" Nàng nhảy xuống ghế sofa bọc em, đập ngay con đủng da chạy đến Tiểu Ân trước mặt. "Không thể." "Nói cái gì?" Giang Minh bị người dùng huyền thuật lừa gạt, cho là bố bị chết, suýt chút nữa đến chế cứu hắn thời gian sao? "Tiểu Ân quả quyết từ tuyệt, ta muốn nghe." Vi Vi ẩn chu cái miệng nhỏ nhắn, mang theo tiểu đoản trách nũng nịu nói, nhưng Tiểu Ân rõ ràng không có dao động. Lúc này, Vưu Lâm từ giữa phòng đi ra, nàng ngồi xổm ở vị vị ẩn trước mặt, làm ra kinh khủng biểu lộ, tối hôm qua giường rầm tối đen, khắp nơi đều là tiên huyết cùng trái tim, nghe nói bổ bị con mắt đều rơi ra ngoài, ngươi nhất định phải nghe sao? Vị vị ẩn bị Vưu Lâm nói sợ hết hồn, rút vào tiểu ân trong lực, cái đầu nhỏ Diêu A Diêu. Vưu Lâm cười khúc khích, đứng dậy lấy ra một phong thư, "Đây là của ngươi tin, ta nhưng không có mở ra." "Tin?" Tiểu Ân nhãn tỉnh sáng lên, khi thấy trên thư xi si ấn là một thanh kiếm lục, không tự chủ nhếch miệng cười, tiếp đó cầm thư đi thư phòng. Tiêu Ân biểu hiện nhường Vưu Lâm có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh nàng liền nghĩ đến cái gì, nhìn xem Tiêu Ân bóng lưng, thần sắc gạm đạm mấy phần. Trở lại thư phòng, Tiêu Ân đẩy ra xi, si, lấy ra thư tín. Đây là áo phỉ Á Tín, vốn là cho là chẳng mấy chốc sẽ đến, kết quả so với kia thiên nhớ lại văn sắp tối đến rồi hơn 1 tháng, Tiêu Ân đều phải chờ lại áo phỉ Á không, có cho tự viết thơ hồi âm. "Tiêu Ân, biết được ngươi hết thảy mạch khỏe, ta rất vui vẻ, hy vọng ma pháp nghị hội sinh hoạt phù hợp với ngươi. Nhưng ta muốn, bất luận ma pháp nghị hội như thế nào, lúc nào cũng muốn so thác ni thư tốt." Có lẽ ngươi không biết, ngươi sau khi đi, Tháp Mi Tư lại xảy ra rất nhiều chuyện, có tốt có xấu, nếu như ngươi không ngại, ta nguyện ý vì ngươi miêu tả những câu chuyện này mời hai. Đại khái chính là chỗ này chút ít, ta đối với ma pháp nghị hội phi thường tò mò, nếu như có thể, hi vọng ngươi có thể đối với ta cẩn thận miêu tả. Nhìn thấy chỗ này, Tiếu Ân lập tức dâng lên hồi âm ý niệm. Nhưng mà, làm tiếp tục nhìn xuống lúc, sắc mặt hắn hơi đổi sáu. Chưa xong con tiếp. 248 chương 29, con rổi dẫm xuất sinh làm Tiếu Ân nhìn xuống đi, ánh mắt hơi đổi, Tiếu Ân, 2 tháng sau, ta liền muốn rời khỏi Tháp Mi Tư. Đại khái Ngươi hồi âm chính là chúng ta một lần cuối cùng giao lưu. Sáu. Nhận biết ngươi, là ta vui vẻ nhất chuyện một trò, cùng kinh nghiệm của ngươi, là ta sẽ không quên hồi ức. Nhưng mà, Ma Xi Ân cùng kỵ sĩ hữu nghị cuối cùng là phải kết thúc, có thể chúng ta gặp lại thời điểm, ngươi nhận biết áo phỉ á đã thay đổi. Nàng lại là một cái tốt kỵ sĩ, một cái tốt vương, nhưng nàng không còn là ngươi quen thuộc người. Nguyện ngươi mạnh khỏe. Áo phỉ á xem xong cuối cùng một đoạn văn, tiểu ân tay không rõ run một cái, trong đầu không còn tính táo của trước kia, có chút bối rối. Áo phỉ á là có ý gì? Tuyệt giao? Nhưng vì cái gì? Nàng không phải đã nói nàng là một cái tiến đồ đồng thời, đầu tiên là kỵ sĩ, hơn nữa nguyện ý làm bằng hữu của mình sao? Vậy bây giờ là chuyện gì xảy ra? Tư Nội Dung nhìn, nàng dường như là bất đắc dĩ lựa chọn. Còn lão nói nàng cải biến ý nghĩ, không thể nào tiếp thu được ma pháp sư. Tiểu Ân suy nghĩ có chút phân loạn, muốn bình tĩnh trở lại, trong đầu lại không ngừng hiện lên người mặc xanh trắng quần áo bóng hình xinh đẹp. Vì cái gì? Tiểu Ân hít sâu một hơi, đem suy nghĩ đè xuống, trong đầu nhưng vẫn là nghi hoặc cùng không hiểu, hắn mắt nhìn thời gian, ánh mắt hoang hốt. 2 tháng sau mới đi, nàng viết thư đến kỳ san phát biểu, lại đến bây giờ, đã qua nửa tháng. Mình hồi âm nàng còn có thể thu đến sao? Nghĩ được như vậy, Tiểu Ân vội vàng lấy giấy bút, lập tức viết lên hồi âm. Hồi âm có ma pháp nghị hội sinh hoạt, còn có lòng tràn đầy nị hoặc, chỉ là không biết nàng có thể hay không thu đến. Viết xong phía sau, Tiểu Ân chỉ chuẩn cái áo khoác, liền chạy ra khỏi môn đưa tin. 6. Đưa thông tin, đi qua tòa thành, gió lạnh thổi phật, lệnh Tiểu Ân đầu náo thanh tỉnh lại. Trở lại nhà gỗ nhỏ, vào cửa liền thấy vị vị ẩn cướp tay nhỏ, trên ghế salon nhảy tới nhảy lui, không biết đang quay đổ vào gì. Vị vị ẩn, ngươi chuẩn bị đem ghế sofa bọc kèm giấm sắp sao? Tiểu Ngân nói, "Nước khí không có chắc cứ." Ngược lại lộ ra vẻ cương trị. Vĩ Vi ẩn tự hồ cũng nhảy mệt mỏi, đặt nông ngồi ở trên ghế salon, có chút thở dốc, trong nhà có rất nhiều con rùa nhỏ. Con rùa nhỏ? Tiểu Ân sững sốt một chút, sau đó con mắt trở lớn, ba bước đồng thời hai bước đi tới bên ghế salon, hơi có lo lắng tìm kiếm con rùa rẫm. May mắn, mặc dù Vĩ Vi ẩn trụ chết không thiếu, nhưng còn thừa lại một chút. Tiểu Ân nhẹ nhàng thở ra, phất tay dùng ma pháp đưa chúng nó thu đến bình nhỏ bên trong, Vĩ Vi ẩn ngẩn ngơ, kỳ quái hỏi, "Ka Ka, ngươi chẳng lẽ muốn dưỡng những thứ này con rùa nhỏ? Cái này gọi là con rùa rẫm?" cũng không phải đơn giản con rồi, ta muốn dùng bọn chúng làm thí nghiệm. Tiêu Ân giải thích xong, Vị Vi ẩn cái hiểu cái không gật đầu một cái. Mặc dù mình biết kết quả thí nghiệm, nhưng vẫn là tự mình làm một chút thí nghiệm tương đối an toàn. Tiêu Ân cầm cái bình trở lại phòng thí nghiệm, tư dương dặm lấy điểm đầu gỗ, làm một cái hòm gỗ. Lại thêm chút thì quả, chế thành một cái giàn dị con rồi dặm dương. Đương nhiên, hắn chưa quên nhắc nhở Vị Vi ẩn cùng Ưu Lâm, miễn cho những tiểu tử này còn không có xín sôi, liền bị diện xong rồi. Chờ Tiêu Ân làm tốt giếng con rồi dặm chuẩn bị, sắp trời đã tới gần hoàng hôn. Trơi chiêu chiếu giỏi, Toàn thành cũng sẽ bị đỏ rực dáng chiều vờn quanh, ánh mặt trời ấm áp vậy vào tòa thành bên trên, đẹp như một cảnh. Nhưng tất cả nhìn thấy học viên cũng hơi ngây người. Đong đong đong nhẹ nhàng chậm chậm tiếng đập cửa truyền đến, mang theo một tia cung kính. Thiếu Ân đem đầu tay thí nghiệm thả xuống, đi qua mở cửa. Ngoài cửa trên bậc thang, đứng bốn cái thần sắc khẩn trương tiểu hài. Chính là tối hôm qua lén vào giường rậm bốn người. Ngài khỏe, chúng ta là tới nói lời cảm tạ. Cao gầy nam hài bị đắc có chút câu nệ nói. Thiếu Ân đem cửa ra vào tránh ra. Để bọn hắn ngồi ở trên ghế salon, pha chén nước trà bưng cho bọn hắn. Không có gì Các người an toàn liền tốt. Tiểu Ân quan sát cái này bốn cái hùng hải tử, bọn hắn cử chỉ hữu lễ, đều mang theo không rẻ trang sức, rõ ràng không phải bình dân, e rằng cũng là con em quý tộc. Thật sự vô cùng cảm ơn ngài trợ giúp, bằng không chúng ta e rằng đều sáu. Nữ hài Á Mi đến bây giờ còn có chút sợ, không dám hồi tưởng. Bốn người tinh thần đều vẫn còn điểm hoảng hốt, một người trong đó còn cuốn băng vải, hẳn là thụ thương nghiêm trọng Bobi, Tiểu Ân nhìn nhiều hắn hai mắt, do dự nửa ngày, lên tiếng hỏi, "Bobi, ngươi nhớ kỹ là cái gì mang đi người sao?" "Không sáu." "Không biết." Bobi sợ hai dùng mình một cái, ta vốn là trên tầng tây. Đống nhân liền bị một cái nhấp múa đồ vật ba khóa, tiếp đó liền đã mất đi ý thức, khi tỉnh lại ngay tại trị liệu bộ trên giường. Nhấp múa đồ vật. Tiểu Ân lông mày nhíu lại, quả nhiên không phải con rắn kia. Hắn mặc dù là tại hang rắn bị phát hiện, nhưng xà chỉ là nhất cấp ma thú, rõ ràng không phải hung thủ. Có thể tất nhiên tập kích Bobby, vì cái gì lại không có giết hắn, chẳng lẽ là thiện tâm không mẫn? Tiểu Ân hạ to miệng, còn muốn hỏi cái gì, chợt dừng, nâng chung trà lên nhấp miếng, không hỏi thêm nữa. Khué Trá nói chuyện với nhau một hồi, sắp trời dần dần tối. Mặc dù nhỏ nhà gỗ cách thành bảo không xa, những một đường thiếu khuyết đèn đường, u ám yên tĩnh, bầu không khí có chút kinh khủng. Tiếu Ân dứt khoát đứng dậy, đem bọn hắn, vị Vi ẩn cùng Vưu Lâm cùng một chỗ đưa về toàn thành. 6. Bầu trời thanh tĩnh, đầy sao đầy trời. Thăm nghi tư đèn đêm hỏa giả rực, mùi thơm tràn ngập, tràn đầy một ngày làm việc sau an nhàn khí tức. Vàng son lộng lẫy cung chúa cung điện, xanh thảm cơ dí phiêu động, trắng tinh vết tường, cửa sổ thủy tinh nhà phía trước, áo phỉ ám một thân áo giáp, tay vịn phá hiểu chua kiếm, tóc vàng co lại, sốn thác nàng như vẽ quân chúng nữ thần đồng dạng cao quý. Nang Bích Lục con mắt lóe lên, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, ngắm nhìn phương xa. Công chúa Điện hạ, cần phải đi." Một cái thị nữ bị thương cảm giác, đứng tại một cái chủ giáo mục sư bên cạnh, nhẹ nói, "Chờ một chút." Áo phỉ á thanh âm êm ái phát qua. Chủ giáo mục sư mở miệng, "Điện hạ, ngài đã từ ban ngày chờ tới bây giờ, ta biết ngài không nỡ thác ni tử, nhưng lần này đi thánh đế mạn đế quốc, chỉ có thời gian 2 năm, 2 năm sau ngài liền sẽ trở lại." Áo phỉ á không để ý tới hắn, vẫn như cũ yên tĩnh đứng. Nàng không phải không nỡ thác ni tử, nàng chỉ là muốn đợi thêm một chút, xem có thể hay không đợi đến cái kia cuối cùng một phong thư. Nàng chắc chắn, chính mình nửa tháng phía trước đưa ra tin, hắn nhất định sẽ hồi âm. Cho nên nàng còn nghĩ đợi thêm một chút. Điện hạ, thánh nữ miện hạ tại thánh đế mạn vì ngài chuẩn bị yến hội, đế quốc bệ hạ, quý tộc, thậm chí ngài đạo sư đều đang đợi ngài tham gia yến hội. Chủ giáo có chút bất đắc dĩ nói, vị này điện hạ bình thường nhưng từ không đến muộn, hôm nay đây là thế nào? Áo Phỉ á giật giật, bất quá là đem lọn tóc kéo lên, khóe miệng tạo nên vẻ tươi cười. Đêm nay, đại khái chính mình một lần cuối cùng tùy hứng, qua tối hôm nay, chính mình liền không còn là cái kia chạy ra hoàng cung, cùng, cùng Mã Sĩ ẩn giao hữu, trợ giúp Mã Sĩ ẩn công chúa. Tính lịch, tùy hứng, phản lịch đều cuối cùng rồi sẽ đi xa xao. 12 điểm tiếng chung vang lên, quanh quần tại tháp mi tư bầu trời đêm, âm thanh dần dần truyền bá đến gói người nạp mỗi một cái xó xỉnh. Áo phỉ a ý cười giằm đi, biểu lộ dần dần bình thản. Áo khoác ngoài màu đỏ trong gió lất lự, mẹ tộc Ly Tất Dảy dẫm ở thảm đỏ bên trên, nàng rời đi cung địa 6. Chưa xong con tiếp. 249 chương 30 lái ngộ khác biệt thời gian vội vàng trôi qua. 1 tháng trôi qua. Hoa cỏ tàn lụi, lá cây rụng, mùa thu tới, kèm theo gió thu thổi qua đại địa, rút đi lục sắc mà biến khô héo. Hogwarts học viện, người người đều đổi trang phục mùa thu, sân trường rơi đầy lá khô, đập kéo kẹt kéo kẹt vang rồi. Cái này đang sắc cảnh sắc, nhưng Tân Sinh cảm thấy kinh diễm, cũng khiến cho Du Ngoạn nhiều người đứng lên, nhiệt độ có chút lạnh. Tiểu Ân thổi ngọn lửa, lò sưởi trong tường giấy lên lửa cháy dữ dực, nhường dây quanh ở lò sưởi trong tường bên bọn nhỏ lớn tiếng reo hò. Trương Luyện Thi vẫn luôn tại xây dựng, bất quá bởi vì một chút ngoại ý muốn, nhân số đã biến thành 10 người. 10 đứa bé ngày thường không đi thư viện, sẽ tới nhà gỗ nhỏ nghe Tiểu Ân giảng bài. Hậu thiên chính là thi giữa kỳ, các ngươi cần phải cố gắng, toán học nhất định muốn kiểm tra hảo. Tiểu Ân nhìn xem chung quanh học viên, nói: "Ta nhất định sẽ nỗ lực." Vì vì ẩn dương lên nắm tay nhỏ Đãi mắt lại không có cái gì tự tin. Thành tích các ta, đây chính là tiếp cận mắt điểm mới có thể thu được, chính mình thật có thể được không? Trên thực tế, không chỉ có là vị vị ẩn, ngoại trừ Vu Lâm bên ngoài, những người khác cũng đều không có gì dáng vẻ tự tin. Toán học khảo thí không có các ngươi trong tưởng tượng khó khăn, vui vẻ lên chút, đây chính là kiểm nghiệm các ngươi một tháng nỗ lực thời điểm a. Thiếu Ân mỉm cười cổ Vũ, cố gắng. Mấy đứa bé thân thể nhịn không được run run một chút, nhớ lại một tháng qua sinh hoạt, cái kia không có xong đề mục, con không xong trọng điểm. Có đôi khi, bọn hắn đều cảm thấy trước mắt anh Tuấn Hiền lãnh đạo sư là ma quỷ. Không sai, chính là ma quỷ, lợi dụng ảo thuật tri thức làm dụ hoặc, kéo bọn hắn xuống đè hại địa ngục. Chỉ là muốn tưởng tượng, cũng không lạnh mà hạt rẻ. Bất quá, giống như lão sư nói, chính mình chả giá nhiều như vậy cố gắng, khảo hạch nhất định muốn được điểm cao 6. Đến lúc đó liền có thể cùng bạn cùng lớp khoe. Trong lòng tin tưởng những tiểu tử này đang suy nghĩ gì? Tiểu Ân mỉm cười, thu lại bản đọc sách trước khi thi nhiệm vụ là ôn tập, đem các ngươi sai để lấy ra làm lại một lần. Nói xong, Tiểu Ân nhàn nhã cầm tập san ngồi ở trên bàn sách nhìn lại. Lo sở ở trong tường đốm đốm vang dội, tràn ra ánh sáng cùng nhiệt. Để cho người ta ấm áp rất thích hợp làm bài cùng đọc sách. Thiếu Ân nhìn xem tạp san, suy nghĩ lại bay đi rồi. San có chứng minh ngày đó phụ kệ lò 6. Luận văn tập san tiêu thụ cũng có một tháng, ngay tại hôm qua, lượng tiêu thụ triệt để định rồi xuống, sau này điểm ảo thuật cũng nhận được. Có 30 điểm ảo thuật. Tính cả cơ sở điểm ảo thuật, bản này luận văn hết thẻ thu được 100 điểm ảo thuật, dạng này một khoản tiền. Nhưng Thiếu Ân có chút kích động, rất nhiều chứng minh sớm muốn mua đồ vật cuối cùng có thể mua. Thì như dự tệ, ma pháp vật phẩm các loại 6. 100 điểm ảo thuật đầy đủ giúp đỡ chứng minh, vì vì ẩn cùng Vưu Lâm 1 năm ma pháp dự tệ, mà lại là hiệu quả tốt nhất dự tệ. Không chỉ như thế, tập san mặc dù không lại tiêu thụ, nhưng có lẽ còn sẽ có người chích dẫn bản này luận văn, đến lúc đó còn có thể thu được điểm áo thuật cùng áo thuật giai điểm. 6. Lam Điểu Ân còn đang mất thần lúc, Vưu Lâm bỗng nhiên vô bàn một cái, mặt mũi tràn đầy tự cao đem sai để bản đặt ở trên bàn sách. Ta ôn tập xong, nàng đẹp mắt ngọ hộ phách con mắt nhìn chằm chằm Tiêu Ân, vừa cười vừa nói, "Vậy ta đi minh tưởng, đi tới ma pháp nghị hội 2 tháng." Vưu Lâm cuối cùng cảm ứng được ma lực, bây giờ đã là một vị cấp thấp ma pháp học đồ. Hơn nữa sau khi đột phá không lâu, nàng tinh thần hải ma pháp trận vị liền lập kín lớp đầy. Bây giờ chỉ kém ma lực cùng tinh thần lực tích lũy là có thể đối kịp vị vi ẩn cấp bậc. Các loại. Tiểu Ân gọi lại nàng. Vưu Lâm nghi ngờ quay đầu, Tiểu Ân móc ra mấy cái kim xệ ở lệ, -E. "Ngươi đi minh tưởng phòng à, nơi đó minh tưởng hiệu suất phải nhanh. Học viện có minh tưởng phòng, học viên mỗi tuần có thể miễn phí sử dụng 24 giờ, vượt qua liền muốn dùng kim xệ ở lệ mua sắm." Vưu Lâm khẽ nhíu mày, vừa định cự tuyệt, liền bị Tiểu Ân đem kim xệ ở lệ nhét vào trong tay. Minh tưởng phòng sử dụng không đắt, muốn so nghị hội tổng bộ tiền nghi, tại sao không dùng? Vưu Lâm do dự một chút liền nhận lấy. Kỳ thực, lấy nàng ban đầu thân phận Mấy cái kim xệ ở lệ thật sự không tính là gì. Đưa đi Vũ Lâm, lo sửa trong tưởng tăng thêm mấy lần tụ lửa. Những người khác lục tục ngo ngoe cũng đều hoàn thành ôn tập. Khép sách lại, bọn nhỏ duỗi người ra, cũng là gương mặt dễ dàng cùng thích trí thân sắc. Nhưng mà, một màn này xem ở Tiểu Ân trong mắt, lại nhíu mày. Xem ra đề biện chiến thuật muốn tới này là ngừng. Quả thật đề hải có thể đề cao thành tích, nhưng hai hại cũng rõ ràng, không nói kiến thức nhạy bén năm năm giữ, đề hải không thể nghi ngờ tại ma diệt bọn nhỏ đối với áo thuật yêu thích, đây là vấn đề chí mạng. Dù là bây giờ chỉ là manh mối, cũng nhất định phải nhanh chóng giật ra. Trờ thi giữa kỳ đi qua, liền dừng lại để biện chiến thuật, Tiêu Ân trong lòng quyết định, bọn nhỏ còn tại phần án, nhưng lại không biết mình thời gian khổ cực rốt cuộc phải kết thúc 12. Nạp Ti A ma pháp phụ trợ nguyên lý cùng vận dụng tập san tổng bộ. Một cái giếng lớn văn phòng, hơn 10 vị mạn xì ẩn vây quanh một cái bàn tròn. Một vị toái phát chính thể, người mặc lễ phục trung niên mả sĩ ẩn đứng tại bàn tròn phía trước, trong tay cầm tư liệu, tâm tình tựa hồ không tệ. Cái này khiến người phía dưới hơi kinh ngạc, kể từ tập san gần nhất lượng tiêu thụ rơi xuống, chủ biên còn không có từng vui vẻ như vậy. Chẳng lẽ cái này kỳ lượng tiêu thụ tăng lên? Quả nhiên, chủ biên giương lên tài liệu trên tay, Trân bố, nói cho đại gia một tin tức tốt, cái này kỳ lượng tiêu thụ cùng so tăng trưởng 11%, có thể nói là bán chạy. Cái số này xuống, phía dưới các biên tập đều mặt lộ vẻ kinh hỉ, đây vẫn là trong năm nay lượng tiêu thụ lần thứ nhất tăng trưởng, hơn nữa tăng trưởng biên độ không nhỏ. Tuyên bố xong tin tức tốt, chủ biên thần sắc trong nháy mắt trở nên trịnh trọng, vỗ nhẹ cái bàn, đại gia biết, tập san gần nhất lượng tiêu thụ không tốt lắm, cho nên ta muốn nghe một chút đại gia đối với lần này tăng trưởng thái độ. Phía dưới hơi hơi ồn ào, một lát sau, một cái biên tập mở miệng nói ra, ta cho rằng, lần này tập san lượng tiêu thụ tăng trưởng cùng một thiên gần nhất tương đối hỏa luận văn có liên quan, chính là ngày đó ma pháp mới phụ kệ lọ thị giác luận văn, bản này luận văn đối với phụ kệ lọ tỉ đòi, đưa tới rất nhiều người hứng thú. Hơn nữa luận văn tác giả là nhất cấp ảo thuật gia, cũng gây nên rất nhiều người hứng thú. Chủ biên gật gật đầu, trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, "Ta và ngươi cách nhìn nhất trí, như vậy đi, ta đề nghị cho hắn cấp năm ảo thuật gia đại ngộ." Hắn vừa nói xong, phía dưới lập tức vang lên xì xào bàn tán. "Cái này sao? Không phù hợp quy củ a." "Hắn chỉ là nhất cấp ảo thuật gia, lần này nói không chừng là trùng hợp, lần sau viết ra luận văn không biết lúc nào xấu." phía dưới làm cho chủ biên có chút bực bội, hắn xoa xoa đầu lông mày, mở miệng nói ra, bất luận hắn có thể không thể viết ra mấy luận văn, một cái có thể viết ra giá trị 80 ảo thuật giai điểm luận văn nào thuật ra đều nên nhận được tốt đãi ngộ. Hắn ho khan một cái, nghe nói bạn xỉp mặt cùng quang ám tập san cũng nhìn chúng người ảo thuật sư này. Ta đề nghị đem hắn đãi ngộ điều chỉnh đến tứ cấp ảo thuật gia, các vị có ý kiến gì không? Lần này, phía dưới an tĩnh, chủ biên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên xó xỉnh vang lên một cái thanh âm yếu ớt, cái kia, nghe nói, người ảo thuật sư này Tiếu Ân gở rằng chính là giải khai tứ sắc vấn đề thần bí ảo thuật gia 6. âm thanh rơi xuống, biểu tình của tất cả mọi người cũng là sửng sợ. 6. Chưa xong con tiếp, tơ es có chút cái văn, chương 3, hình như là mã không xong, đại gia ngày mai buổi sáng nhìn chương 3, a 6. 250 chương 31, gặp lại giờ giảng đế ti tối hôm qua chương 3 sáng sớm, hoặc nhị ô thành. Một nhà giao lộ trong nhà ăn. Tiệm này dê sắp xếp rất nổi danh, mỗi ngày đều có mộ danh mã đến khách nhân, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là khách quen. Ai Đức nông chính là một vị khách quen, hắn mỗi ngày bữa sáng đều phải ăn nơi này dê sắp xếp, mặc dù có chút béo, nhưng hắn luôn luôn ăn say xương ngon lành. Nhưng mà Lão bạn phát hiện hôm nay có chút không tầm thường, Ai Đức nông từ vào ăn sau phòng, vẫn nhìn chằm chằm một bản tập san lạ nhìn, liền dế sắp xếp cũng chỉ là tùy ý nhét vào trong miệng, cơ giới nhăn nhó. À, bản này lò phụ kệ lọ phụ trợ ma pháp thực sự là quá thú vị, ta vẫn lần thứ nhất biết uy nghi có những năng lực này. Ai Đức nông không ngừng sợ hai thánh phục. Uy nghi là của hắn ma sủng, một cái màu xám trắng phụ kệ lọ. Sợ hai thánh phục đi qua, Ai Đức nông đi xem tác giả. Tiểu Ân gở rẳng, rất quen thuộc tiên sáu. Ai Đức nông suy tư một hồi, chợt nhớ tới, trước đó vài ngày để cho mình nhức đầu tứ sắc vấn đề, không phải liền là Tiểu Ân gở rẳng giải khai sao? là chung tên vẫn là một người. Ai Đức Nông trong lòng nổi lên hiếu kỳ, nhưng rất nhanh sự chú ý của hắn trở về lại luận văn bên trong. Dựa theo luận văn nói tới, phụ kẻ lọ mắt có thể bắt giữ ánh sáng hiếu, đây là vì cái gì? Có thể là bởi vì ánh mắt hình dạng sáu. Ta nên trở về đi thật tốt nghiên cứu một chút. Ai Đức Nông trong đầu trong nháy mắt thoáng qua một đạo linh quang. Tên của người này cùng vị tiên tại kia đầu bếp gợ rằng một dạng a. Chủ quán cơm cùng Ai Đức Nông rất quen, thấy hắn mẩn người liền lại gần nhìn qua, tâm tắc lấy làm kỳ lạ đạo. Đáng tiếc vị kia đầu bếp đã chết. Ai Đức Nông cũng coi như là mỹ thực kẻ yếu đuối. Đối với danh truyền đại lục tiên tài đầu bếp cũng là hơi có nghe thấy. Chủ quán cơm thở dài, "Đúng vậy à, bằng không lần này Thánh Lan nước của so tài nấu nướng, chúng ta tổng bình phân cũng sẽ không thua cho Tinh Linh." Đây trong đầu cũng là phủ kệ lọ mắt, Ai Đức Ngông không tâm tình cùng lão bản nói chuyện thiếng, ứng phó hai câu phía sau. Đội vội vàng vàng rời đi phòng ăn. 6. Buổi sáng, thì mây đen liền tràn ngập ra, gỡ Glasston học viện bốn phía tràn ngập khẩn trương không khí. Thiếu Ân đến lúc đó thênh nhàn, đầu tiên là quan sát con dồi dẫm, tiếp đó liền xuyên mang tốt ra cửa. Ai ngờ Trên đường đụng tới một cái ngoài ý liệu người quen đẹp đỗ tòa công chúa Gở Dạng Đế Ti. Vị công chúa này mặc đồng phục, dừng lại lúc, đôi rắn quận mình tiến đồng phục và áo, giống như là tên tại bình thường bất quá mạn sĩ ẩn. Nàng xinh đẹp trên mặt mang thanh thuần nụ cười, tựa hồ cái kia sợ hãi tóc rắn đều trở nên đáng yêu. Tiểu Ân tiếp cận, nàng và bạn bên cạnh cười cười nói nói, hết thảy đều cùng phụ thông học viên không có khác nhau. Tiểu Ân tiến sinh. Tóc rắn rất nhanh phát hiện hắn đi tới, Gở Dạng Đế Ti cười chào hỏi. Đến lúc đó bằng hữu của nàng lộ ra có chút kinh hỉ. Hoa, ngài chính là Gở Dạng tiên sinh a. Đúng đúng. Ta sớm nghe nói vị kia rất lợi hại nhất cấp ảo thuật gia tại học viện, nhưng hôm nay còn là lần đầu tiên gặp. Ta có nhìn ngải tại ma pháp phụ trợ nguyên lý cùng vận dụng lên luận văn, phù kệ lò thị rắc thực sự là dùng quá tốt sáu. Cấp nàng đến lúc đó nhường tiểu Ân sững sờ, có chút ngạc nhiên, nghĩ nghĩ, mặt dạn mày dày vấn đạo, ta rất nổi danh sao? Mấy cô gái nhìn nhau, không biết như thế nào đáp, ngược lại là gở giảng đế ti trêu chọc nói, đương nhiên, ngươi cho rằng phát biểu luận văn nhất cấp ảo thuật gia rất nhiều sao? Hơn nữa nghe đồn giải khai tứ sắc vấn đề người cũng là ngươi. Ngươi bây giờ xem như có chút danh tiếng. Tiểu Ân lập tức bình tĩnh, sờ cầm một cái Không có ai nói cho ngươi, ngươi động tác này rất tự luyến sao?" Gở Giảng Đế Ti phốc phốc cười nói. Tiếu Ân dừng tay. Con ngươi thâm thúy nhìn chằm chằm Gở Giảng Đế Ti dặn, mấy giây sau, nàng trắng đoấn cổ hơi hơi phấn hũng, tối đầu. Thẹn thùng thần thái nhường Tiếu Ân con mắt híp lại. Chính mình trong ấn tượng miêu ngoa, cao ngạo, tự đại Gở Giảng Đế Ti, cùng hiện tại như tràn ngập viễn tượng tiểu nữ sinh đồng dạng, thẹn thùng hòa thanh thuần Gở Giảng Đế Ti, đến cùng cái nào là chân chính nàng? Có lẽ đều không phải là, lại có lẽ cũng là. Tiếu Ân thở sâu, trong lòng suy tư cách xa nàng. Nhìn xem hắn vội vàng bóng lưng rời đi, Gợi rằng Đế Ti khẽ miệng lộ ra một nụ cười, thì thào nói, "Genget. Thần yêu, Tuyệt vọng 6." Lỷ Non rơi xuống, mắt rắn mịt mờ liếc về phía không phương xa một cái suối phun, suối phun hạ một dải xoa tung tóc, không tính xinh đẹp nhưng lại có mẫu hồ phách con người thiếu nữ, ngậm miệng nhìn xem ở đây. "6." Toàn thành. Tiểu Ân từ luyện kim bộ đi ra, trên mặt hơi hơi đau lòng, lần này mua sắm dược tệ nguyên liệu bỏ ra 19 điểm áo thuật. Dược tệ gọi ma lực thanh truyền đây là một loại ma pháp nghi hội rất lưu hành dược tệ, đối với nhị hoàn ma xỉ ẩn ma lực tu luyện trợ giúp rất lớn, có thể rút ngắn mấy lần thời gian, mấu chốt nhất là kháng dược tính rất nhỏ. có thể phục dụng nhiều lần. Bất quá giá cả cũng không rẻ, chỉ là nguyên liệu liền muốn hai điểm áo thuật. Đồng thời, Tiểu Ân còn cho Vưu Lâm cùng Vi Vi Ân mua dược tệ. Bây giờ Tiểu Ân đã tận lực tránh sử dụng thụ tinh ma suối loại kia tăng lên trên diện rộng ma lực chất thuốc, mà là tận lực sử dụng mình tự ngộ tu luyện, dạng này cảnh giới cơ sở muốn ổn định, đối với về sau tu luyện đặt nền móng. Rõ ràng nhất hiệu quả là, Vi Vi Ân cùng Vưu Lâm sau khi đột phá, xuất hiện ma lực cùng tinh thần lực không ổn định thời gian muốn so hạn thiếu. A, đây không phải chúng ta học bộ tốc lao sư sao? Gỡ giảng tiến sinh. Còn chưa đi ra hành lang liền đâm đầu vào đụng phải Chiêm Kim Sâm cùng một nhóm vài tên đạo sư, Chiêm Kim Sâm nhìn thấy hắn, hàm ẩn giễu cợt nói: "Theo khảo thí tới gần, Chiêm Kim Sâm đối với Tiểu Ân thái độ càng ngày càng rõ ràng, liền bên cạnh các đạo sư nghe xong cũng nhíu mày. Tiểu Ân phảng phất không có nghe được trong lời nói của hắn chao phúng, trên mặt mang nụ cười: "A B tiên sinh hảo, gần nhất học viên thành tích coi như không tệ, xem ra ngươi gần nhất dạy rất chăm chỉ a." Nói bóng gió, nói đúng là hắn trước đó dạy không tốt, hơn nữa biểu lộ đến chỗ của ta bổ túc đều là người học viên. Chiêm Kim Sâm nghe ra trong lời nói của hắn ý tứ, hừ lạnh một tiếng, không có nhận lời. Tiểu Ân trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Phạm Vật không có đối thoại mới vừa rồi, không chút hoang mang cùng mấy người thắt thân mà qua. Làm tiểu ân thân ảnh biến mất ở hành lang, một cái trẻ tuổi đạo sư bĩu môi, nói, hắn cùng Mai Bố nhị phu người đánh cược thí nghiệm, hắn dạy học viên thành tích số học đều phải là S, bây giờ nhìn lại hắn đến lúc đó tự tin. Không phải tự tin, ta xem là tự phụ. Một cái lâu năm đạo sư lắc đầu nói, có thể kiểm tra S đều là cực học viên ưu tú. Bất quá người ta giải khai tứ sắc vấn đề, lại phát biểu luận văn, áo thuật trình độ cũng không tệ xấu. Hắn bất quá chỉ là chống đỡ mặt mũi, đoán chừng bốn chỉ muốn lại có 1 tháng liền có thể rời đi, cho nên mới dám đánh cược. Kết quả không nghĩ tới còn không thể rời đi. Chiêm Kim sâm cười lạnh nói đợi đến thi giữa kỳ xong, hắn trưởng luyện thi chính là một chuyện cười. Nói xong, hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình nên thừa dịp ngày cuối cùng, thật tốt đem đánh cuộc tin tức tận, đến lúc đó hắn lừa gạt học viên, lừa gạt tiền hành vi người biết thì càng nhiều. Hơn nữa cái này cũng có thể tăng thêm học viên áp lực. Nghĩ được như vậy, bước chân hắn âm thầm tăng nhanh mấy phần, chưa xong con tiếp. 251 chương 32, nhẹ lớn ban đêm, đen mã y tĩnh. Tiểu Ân từng cái quan sát đến con rồi giẫm, đồng thời làm đi chép, đây không phải một cái công việc nhẹ nhõm. Dù cho đối với mã sỉ ẩn cũng giống như vậy, bọn này rối bởi vật nhỏ thực sự rất khó chính xác quan sát. Tiểu Ân thử dùng tinh thần lực tiêu ký, kết quả thừa tố lượng quá nhiều mà từ bỏ, chỉ có thể thành thành thật thật từng cái xem xét. Trong lọ sưởi tường họa diễm đốt thảm đạm, Tiểu Ân xoa xoa con mắt, đứng dậy đi ra ngoài tầng tiêm tủi. Cửa nhà gỗ nhỏ miệng, gió liền có chút lớn, thổi đến áo bảo run run. Tiểu Ân tùy ý nhặt được hai cây tủi chuẩn bị vào nhà, chợt như có cảm giác nhìn về phía phương xa. Hắc ám đường đá bên trên, một cái như ẩn như hiện bóng người vừa đông giờ đường, hướng về rừng rậm tối đen đi đến. Có người Tiểu Ân con mắt hơi hơi nheo lại, cúp ngầm ma pháp hương trường, đậm đà khói đen từ bên chân tắt nhiễu, đem hắn cả người bao phủ, cùng màn đêm hòa làm một thể, gần như không thể phát giác. Mượn nguy hắc cá màn trời, Tiểu Ân cẩn thận chậm rãi tới gần bóng đen. Không đi ra hai bước, bỗng nhiên lại có ba đạo bóng đen từ tòa thành chạy ra, không cố kỵ chút nào đuổi theo phía trước bóng đen mà đến. Mấy giây sau, Tiểu Ân thì nhìn rõ ràng người tới, lại là Bỉ Đắc, Á Mỹ cùng cái tiệc cao ngập Nam Hải. Những đứa trẻ nhìn qua có chút lo lắng bối rối, quần áo cũng không mặc chỉnh tề, Tiểu Ân nhíu mày, khống chế khói đen tản ra. Tiểu Ân tiên sinh Ba đứa hải tử bị đột nhiên xuất hiện Tiểu Ân sợ hết hồn, a bị lên tiếng kinh hô, nhưng rất mau trở lại qua thần trí, dồn dập nói, "Tiên sinh, chúng ta đang đuổi Bobby, hắn từ nhỏ có mộng du quen thuộc, bất quá lần này đi có chút xa, chúng ta không thể để cho hắn tiến rừng rậm tối đen." Nguyên lai là Bobby, Tiểu Ân ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt bóng đen, chẳng thể trách đi đường lung la lung lay, ta còn tưởng rằng là cư thi. Làm động bơi sao sáu, mang theo trong lòng một điểm nghi hoặc, Tiểu Ân cùng ba đứa hải tử rất nhanh liền đuổi kịp Bobby. Cặp mắt hắn đóng chặt, người mặc đường vân áo ngủ, vừa đi vừa còn hơi hơi ngáy, nhìn qua ngủ rất ngon. Lúc này Hắn cách giường rầm tối đen chỉ có bất quá khoảng cách 10m, Tiếu Ân chau mày, trong lòng có loại quái dị không nói ra được. Ba cái tiểu hài tiến lên bắt lấy Hảo Hữu, Bỉ Đắc rất thông thạo từ phía sau lấy ra một bình thủy, tạt vào Bỉ Đắc trên thân. A! Tứ mạng! Bộ Bỉ bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, thu ở tay múa chân kêu to, lạnh như băng giọt nước vào một chỗ. "Tiến tĩnh, yên tĩnh." Bộ Bỉ, "Ngươi lại mộng du?" Ba người tựa hổ rất quen thuộc Hảo Hữu bị đánh thức bộ dáng, tiến lên trấn an hắn. Bộ Bỉ khôi phục rất nhanh tới, vẻ mặt đưa đám kể khổ, "Các ngươi không biết, ta làm một cái đáng sợ ngộng, ta mơ tới ta lại tiến vào giường rầm tối đen 6." Hắn vừa nói xong, liền thấy âm trầm thần bí rừng rậm tối đen, lập tức ra một tiếng, bị dọa không nhẹ, lời nói đều bị cách trở về. "Tốt, ngươi chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Bây giờ an toàn." Ám bị an ủi hắn. Bỉ Đắc thì không biết từ nơi nào móc ra một sợi dây thừng, lôi kéo, "Ta cảm thấy về sau ngủ có cần thiết đem ngươi trói trên giường, miễn cho ngươi hại nữa chúng ta nửa đêm chạy đến." Bộ Bỉ lòng còn sợ hãi, liền vội vàng gật đầu. Lúc này, một mực gan tính tiểu ân bỗng nhiên lên tiếng, "Bộ Bỉ, ngươi một mực đều ngậm dư sao?" "Không phải, ta hồi nhỏ ngậm dư, nhưng từ 10 tuổi về sau, sẽ thấy không có ngậm dư qua 6." Ta muốn có thể là chuyện lần trước ấn tượng quá sâu." Tiểu Ân ồ một tiếng, ánh mắt nhưng là có chút ngưng trọng, bộ bị mặc dù còn không phải ma pháp học đồ, nhưng tinh thần lực cũng so với người bình thường mạnh hơn. Hắn mộng du xác suất cơ hồ là linh, từ hắn nói 10 tuổi phía sau không có mộng du qua liền có thể nhìn ra. Tại sao đột nhiên mộng du đâu? Ngươi mơ tới cái gì? Tiểu Ân giả vờ vô tình vấn đạo. Bộ bị tựa hồ đối với mộng mơ hồ. Nghĩ nghĩ cả tin nói, ta nằm mơ thấy một cái nền lớn, trong rừng rậm đen có một con nền nệ lớn. Nện sáu. Ngươi còn nhớ rõ cái gì không? Xin lỗi. Ta không nhớ. Tiểu Ân tiến sinh Điều này rất trọng yếu sao?" Bồ Bị hỏi dò. Tiểu Ân cười lắc đầu, "Chỉ là hiếu kỳ thôi, bất quá về sau ngủ cần phải buộc chặt, miễn cho thật sự tiến đụng vào giường rệm tối đen." "Nhất định, nhất định sáu." Bồ Bị lúng túng gãi đầu. Tiểu Ân đem bốn cái tiểu quỷ đưa về tòa thành, tiếp đó đi về. Trên đường, Tiểu Ân suy nghĩ khó bình, luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chịu đến gai logic, ngụ du tựa hồ cũng có thể lý giải. Hẳn là chỉ là một cái trùng hợp. Bất quá, trong giường rệm đen có nhiệt lớn sao? Sáu. Hôm sau, thi giữa kỳ cuối cùng bắt đầu. Sau sắp gió thu cho học viện mang đến một tia tỉ liêu, tan lủi hoa cỏ để cho lòng người càng căng thẳng hơn, bất quán lên tới lúc nào cũng muốn tới. Cho dù là Glaskburn học viện, đối mặt khảo thí, các học viên cũng đều rất thấp thỏm, thành tích quan hệ đến học phần, trình độ trọng yếu không thể coi nhẹ. Các học viên biểu lộ phần lớn lo lắng, cho dù là số ít tự tin học tốt, cũng không mị hệ nở khẩn trương trong lòng bàn tay đổ mồ hôi sáu. Khảo thí từ mở màn đến bế mạc kết thúc, yên tĩnh mà kích động hai ngày. Chỉ chớp mắt, cuối cùng một hồi khảo thí liền kết thúc. Tất cả từ trường thi đi ra ngoài học viên đều thở phào nhẹ nhõm, top 3 top 5 vây quanh giao lưu lên để một tối. Đề thật là khó. Ngươi cũng như vậy cảm thấy a6. Quá tốt rồi. 6. Ở thời điểm này, giống như là quy tắc ngầm một dạng. Ngươi hỏi ai hắn cũng có nói đề quá khó, thi rất kém cỏi. Nhưng nếu như ngươi thật sự cho rằng tất cả mọi người đều thi rất kém cỏi, như vậy ra thành tích thời điểm, đại gia sẽ cho ngươi một cái kinh hỉ. Bất quá lúc nào cũng có người thành thật, cũng tỉ như Vu Lâm tiểu thư, cũng không cần hỏi, chỉ từ nàng ngạo kiểu, tự cao tự đại trên nét mặt nhìn, đều có thể biết nàng thi không tệ. Bất quá, lúc nào cũng có một chút góc ngoan đồ đần, ưa thích tìm kích động. Cũng tỉ như vị Vi ẩn 6. Ló Lị Chan cưỡi xong đôi ngựa, chạy đến Willow Lâm trước mặt, giọng nói ngọt ngào hỏi nàng thi thế nào. Tiếp đó 6, vốn đang tính toán vui vẻ ló Lị Chan nhếch môi, thất lạc đi theo Willow Lâm đằng sau. Thấy cảnh này, Tiểu Ân Sa Sa liền bị trọc cười. Dẫn các nàng trở về nhà gỗ, Tiểu Ân đã chuẩn bị xong bữa ăn tối phong phú. Trên bàn cơm, Tiểu Ân đối với Willow Lâm nói bổ bị chuyện cùng mình nghĩ hoặc. Willow Lâm cắn cái miệng nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, lòng đất dị văn ghi chép phía trên nói, lòng đất có một loại trước mộng nền, truyền thuyết là chi chú nữ thần giơ sợ phân thân, nam giữ biên trước ngẫm cảnh năng lực, nuốt chứng tinh thần trưởng thành. Học viện có thể có loại đồ vật này sao? Tiêu Ân ngưng trầm nói, "Vũ Lâm lung lay cái đĩa, đây chẳng qua là truyền thuyết, nếu quả như thật có, còn không sớm bị bắt lại làm nghiên cứu." "Truyền thuyết à?" Tiêu Ân có chút thất vọng. Vũ Lâm lườm hắn một cái, "Ngươi nghĩ gì đây, truyền thuyết trước ngụ mệnh trưởng thành có cao giai ma xỉ ẩn thực lực, tốt nhất chỉ là truyền thuyết tốt." "Vậy xem ra thật chỉ là mộng du." Tiêu Ân lắc đầu, "Vấn đạo, như thế nào để dễ dàng sao? Cái này có thể quan hệ đến đánh cuộc thắng bại." "Không khó." "Khó khăn 6." "Bất quá toán học đơn giản, phía trên đề đều làm qua." Vị vị ân nói, "6." "Chưa xong con tiếp." 252 chương 313 Di truyền học phong ba ngày thứ hai, thi kết quả còn không có xuống, học viện đã chính thức mở khóa. Cái này khiến rất nhiều học viên tiếng oán than dậy đất, chỉ có thể lê thân thể mệt mỏi đi học. Mà đồng thời, hôm nay cũng là các đại tập san phát san thời gian, mới là sáng sớm, thư viện đứng đầy người. Nếu như không phải đặt mua một năm phần, muốn mua tập san đều phải tới thư viện. Tiểu Ân cũng dậy thật sớm, đuổi tới thư viện. Thư viện sớm sẽ mở cửa, chen tại trong đám người, Tiểu Ân thuận lợi mua được mình muốn mấy quyển tập san, tiếp đó hơi có điểm chờ không đợi, liền dứt khoát ngồi ở thư viện đọc qua. Tháng này tập san, tựa hồ muốn bị di truyền học luận văn chiếm hết. đi qua trong một tháng, di truyền học mang tới hành động, bây giờ dần dần hiện ra uy lực của nó. Quyển uy nhất thảo thuật, gần như 1/4 trang bìa đều cùng di truyền học có liên quan, mà Si ẩn có 5 cái căn cứ vào hạt tròn di truyền học sáng tạo ma pháp mới, cái này hai quyển tập san dường như đang tuyên cáo, di truyền học thủy triều liền muốn đánh tới. Chân này hạt tròn di truyền học cùng dung hợp di truyền học chiến tranh, nghiêm nhiên có quyết chiến ý tứ. Áo thuật trang đầu là áo thuật đại sư Kha Lợi phát xệ dạ tư các hạ luận văn, loại chất liên tục lợi dụng run đua chứng nứt chứng minh cùng nghiên cứu bản này, luận văn đưa ra loại chất liên tục luận, phủ định hậu thiên thu được tính chất di truyền, cái này cho dung hợp di truyền một đả kích trầm trọng. thu được tính chất di truyền cường điệu ngoại giới hoàn cảnh là sinh vật phát sinh biến dị nguyên nhân chủ yếu, đối với sinh vật tiến hóa có cực lớn thôi động. Đây vốn là thuyết tiến hóa một cái lý luận, bây giờ lại bị thuyết tiến hóa người sáng lập kha lợi phất chính mình đẩy ngã. Cái này làm cho Tiểu Ân cảm thấy khâm phục, phải biết, không phải mỗi người đều có thể thản nhiên đối mặt sai lầm của mình. Ma áo thuật thiên thứ 2 luận văn, vẫn là kha lợi phất cấp ở dưới luận văn thông qua nhiếm biện tụ tinh nghiên cứu động vật tế bào số trừ phân liệt. Khi thấy cái này hai bài luận văn, Tiểu Ân nhịn không được sợ hai thánh phụ cáo thuật đại sư lợi hại. Hạt tròn di truyền học từ bị phát hiện đến gây nên thảo luận, trước sau bất quá thời gian mấy tháng. Kha lợi phất các loại vật cấp phía dưới liền đưa ra loại chất liên tục cùng số trừ phát liệt, thực sự là xấu. Quá khoa trương. Đồng thời, không chỉ có là kha lợi vật hai bài luận văn. Cái này kỳ áo thuật đằng sau còn có mấy thiên trọng yếu luận văn, có di truyền vật chất bình quân phân phối phòng đoán cùng lộ chứng, cùng với mấy loại lợi dụng thực vật chứng minh hạt tròn di truyền học thí nghiệm. So sánh dưới, dung hợp di truyền học cơ hồ không có chút nào thành tích, chỉ có thể cử ra hạt tròn di truyền học không cách nào giải thích thí nghiệm tới phản kích. Mà trong đó đại biểu lớn nhất tính chất chính là giới tính hiện tính vẫn là ẩn tính nghi vấn, cùng một ít động vật tạp giao sinh ra đủ loại tính trạng. cũng không có đặc biệt tỉ lệ thí nghiệm, đây là trước mắt hạt tròn di chuyện học không cách nào giải thích. Đây vẫn chỉ là áo thuật, tại cái khác tiểu tập san bên trên, hai loại di chuyện học tranh luận càng là tầng tầng lớp lớp. Xem xong liên quan tới di chuyện học nội dung, Tiểu Ân còn phát hiện hai thiên làm hắn ngạc nhiên luận văn. Cái này hai bài luận văn đều tham khảo cái kia thiên phụ kệ lọ luận văn bên trong đối với ánh sáng yếu bắt giữ nghiên cứu nội dung. Nhìn xem cái này hai bài luận văn sau cùng đánh dấu, Tiểu Ân nhếch miệng nở nụ cười. Xem ra, luận văn của mình còn có thể thu được một chút điểm áo thuật cùng áo thuật giai điểm. 6. Đương nhiên, nguyên bản an tĩnh thư viện vang lên một cái thanh âm kinh ngạc. Đây là người gần đây thiên thứ 3 luận văn, cái này chuột bạch tạp giao thí nghiệm rất phù hợp gì chuyện học dự đoán kết quả, khó trách có thể lên sinh mệnh tạp san. Sinh mệnh tạp san, Tiểu Ân cũng kinh ngạc ngẩng đầu. Sinh mệnh tạp san là nhật tuyển tạp san, ngày đó luận văn hắn cũng nhìn qua, là thiên 60 áo thuật giai điểm luận văn, mặc dù có dính gì chuyện học danh tiếng chi ngại, nhưng bản thân quả thật có điểm sáng. Nhưng mà, Tiểu Ân nhìn người nọ, lại khẽ nhíu mày. Không xa trên mặt bàn, người mặc cứng nhắc lễ phục chiêm kim sâm, sờ lấy mình giữa mép, thần sắc có mấy phần tiêu căng. Lại là hắn, Tiểu Ân kinh ngạc phía sau, cũng theo đó bình tĩnh. Đúng rồi, Mặc dù gia hỏa này làm cho người chán ghét, nhưng là chính công tứ cấp ảo thuật gia. Chiêm Kim Sâm tựa như khiêm tốn nói, ta cũng là vận khí tốt, bất quá vẫn chưa bằng gỡ rằng tiến sinh, vận khí của hắn nhưng so với ta tốt hơn nhiều. Ánh mắt hắn nghiêng nghiêng liếc tới. Thiếu Ân ngón tay gõ mặt bạn, Phảng Phất không có chú ý tới hắn. Chiêm Kim Sâm bên cạnh, còn vây quanh vài tên đạo sư cùng trợ giáo, trong đó vừa mới mở miệng trẻ tuổi trợ giáo thấp giọng nói lẩm bẩm, "A B tiền mối, muốn ta nhìn, ngươi luận văn thế nhưng là gì chuyện học vấn đề, giá trị cùng ý nghĩa so một cái phụ trợ ma pháp lớn hơn." Thanh âm hắn mặc dù nhỏ, Nhưng ở chàng cũng là mạn thị ẩn, nghe nhất thanh nghị sở. Có người đầu lĩnh, những người khác cũng đều khe khẽ bàn luận đứng lên. Cũng là người trẻ tuổi, tự nhiên đại đa số người đối với Tiêu Ân cảm thấy ghen ghét, bất mãn. Huống chi tại trong mắt Hữu Tâm Nhân, giống phụ kệ lọ nhìn ban đêm thứ phát hiện này, nếu như mình vận khí tốt, cũng giống vậy có thể phát hiện. Đối với cái này chút nghị luận, Tiêu Ân mặc dù có thể bình tĩnh đối đãi, nhưng nghe đến trong tai luôn có chút cảm giác khó chịu. Hắn không thể ngăn chặn người khác miệng, chỉ có thể nhướng mày, tận lực tránh đi những thứ này đàm luận. Tiêu Ân đứng dậy, cầm sách đi ra thư viện. Hắn rời đi, không những không có nhường nghị luận ngừng. Ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng huấn hướng. Rất nhanh, tại Chiêm Kim Sâm vô tình dưới sự dẫn đường, chủ đề chuyển hướng trường luyện thi, cùng Tiểu Ân cùng Mai Bối nhị phu người đánh cược. Đánh cuộc tin tức, không có chứng cứ chứng minh, nhưng truyền nhiều người, liền thành ngầm thừa nhận sự thật. Chiêm Kim Sâm nghe xung quanh bàn luận, không khỏi lộ ra được như ý ý cười. Bây giờ toàn bộ Götlass học viện đều biết đồ ước, một bộ phận lớn người đều chờ lấy thấy kết quả, một khi hắn thất bại, hắn ngu xuẩn hành vi e rằng có thể chuyển khắp thị hội. Đến nỗi đồ ước có thể hay không thắng, Chiêm Kim Sâm không chút nào lo lắng. Bản thân hắn chính là toán học đạo sư. Trong khoảng thời gian này hắn lên lớp, đều có ý coi thường trưởng luyện thi mấy người, hơn nữa lần thi này để là hắn ra đề, độ khó rất lớn, thành tích phải ít có thể cực nhỏ. Hắn nhất định phải thua, Chiêm Kim âm thầm cười lạnh. 6. Dương quang phủ chiếu, gió thu cuốn lên lá rụng, rừng rậm tối đen không còn mùa hè màu xanh biếc. Không còn rừng rậm tối đen phụ trợ, nhà gỗ nhỏ cũng có vẻ hờ hững. Kéo kẹt kéo kẹt, gió thổi cửa gỗ vận động, Tiểu Ân trước khi vào cửa, trước tiên sửa chữa cũ kỹ cửa gỗ, sau đó mới đổi giày vào nhà. Vừa mới vào nhà, hắn liền thấy trên bệ cửa sổ nhét vào tới Tam Phong thư tín. Tiểu Ân đem thư tín mở ra, lập tức lông mày nhíu lại. Tam Phong tin vậy mà phân biệt đến từ, ma pháp phụ trợ nguyên lý cùng vận dụng quang ám cùng bà xỉp mặt ba nhà tập san. Tập san cho mình đưa tin làm cái gì? Tiểu Ân mang theo nghi hoặc, nhanh chóng đảo qua trên thư nội dung 6. Tam Phong phong thư nội dung càng là khát thượng nhất trí, cũng là hy vọng nếu như hắn còn có luận văn, liền đi bọn chúng tập san phát biểu. Chứ cái đó ra, trên thư còn viết bọn chúng cho ra chỗ tốt đãi ngộ để cao. Tiểu Ân nhãn tỉnh sáng lên. Quang ám cùng bà xỉp mặt cấp ra cấp 5 ảo thuật gia đãi ngộ, mà ma pháp phụ trợ nguyên lý cùng vận dụng 6. Cấp gia lục cấp ảo thuật gia đãi ngộ. Chưa xong con tiếp ảm, IT, 버저 ảm, 거터, 253. Chương 34, ngôi cối khóa cao giai ảo thuật gia đại nội, thể hiện tại rất nhiều phương diện, chủ yếu nhất chính là điểm báo thuật gia, đồng dạng luận văn, lục cấp ảo thuật gia có thể thu được điểm báo thuận, muốn so nhất cấp ảo thuật gia nhiều sáu thành. Muốn A nhìn hát. Trừ cái đó ra, tập san còn có thể tận lực đem ngươi luận văn hướng phía chức phóng. Ngoài ra còn có một ít tiện lợi, tỉ như cấp 5 trở lên ảo thuật gia, gửi bản thảo có thể trực tiếp đưa đến tập san xã, không cần chạy đến nghị hội tổng bộ các loại sáu. Tiểu Ân nuốt ve tam thông tin, hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà bày tỏ một thiên luận văn liền có thể sớm thu được cao cấp ảo thuật gia đãi ngộ. Trong lòng nổi lên buồn rỡ, nhưng mừng rỡ đi qua, rất nhanh tỉnh táo lại. Mặc dù đãi ngộ đề cao, nhưng cái này ba nhà cũng là tam tuyến tập san, còn rất nhiều tốt hơn tập san. Nếu có cơ hội, luận văn của mình hay là muốn tận lực tại tốt tập san bày tỏ. Càng tốt tập san, luận văn độc lượng càng cao, bị tham khảo có thể lại càng lớn. Tiêu Ân tâm tính ổn định lại, thu hồi tam phong tin. Bạch Vân thu tất, dương quang sáng tỏ, ngoài phong mặt của còn không có ố vàng, vẫn là một mảnh màu xanh biếc. Tiêu Ân lại đem lấy mới nhất áo thuật nhìn một hồi. Tiếp đó đứng dậy hướng đi về cửa sổ, chuẩn bị xử lý lục la. Mới vừa đi tới bệ cửa sổ, hắn liền thấy bên ngoài nhà gỗ không xa có một lớp học ở trên lớp. Đây là một tiết ngồi cưỡi khóa. Bất quá muốn cưỡi không phải mã, mà là mọc ra mỏ ưng mình sư tự sư thiếu. Muốn nhìn sách sư thiếu là một loại ma thú, trưởng thành thì có tam cấp thực lực, giỏi về phi hành, tính tình cũng tương đối ôn hòa, là số ít ngồi cưỡi thú chim một. Tiểu Ân cảm thấy yêu kỳ, do dự một chút, thả xuống bình phun đi tới. Giẫm qua mặt cỏ, đi tới nơi này lớp, Tiểu Ân đứng tại đội ngũ phía sau cùng, nhìn về phía trước, khi thấy giảng bài đạo sư lúc, hắn hơi sửng sở. Cố Kim Sănát khuôn mặt như như pho tượng anh tuấn tây bối đắc người mặc lễ phục, đang lôi kéo một cái sư thiếu tiến hành giảng giải, chàng ngập từ tính tiếng nói ngữ điệu bình thản, sư thiếu mặc dù bị thuần phục, nhưng vẫn là tồn tại giá tính. Tiếp xúc nhất định muốn cẩn thận. Nếu như các ngươi trên thân có vũ khí, nhớ kỹ lấy xuống, bằng không nó sẽ hoài nghi ngươi muốn thương tổn nó. 6. Ta nói lấy ít các ngươi đều phải nhớ rõ ràng, bây giờ đại gia chưa hai người một tổ. Tây bối đắc nói xong, ánh mắt liếc về phía cách đó không xa nằm nghỉ người lạ. Hắn chỉ là trợ giáo, tiết khóa này đạo sư lần lạ. Người đạo sư này thật đúng là nhà nhã. nhã. Ngươi là đem khóa đều cho trợ giáo sao sáu? Nhìn xem không lo lắng lạ, Tiểu Ân âm thầm đoán thẩm. Các học viên bắt đầu chia tổ. Lúc này, rõ nhất nhìn ra một người tại trong lớp nhân luyện. Bình thường tới nói, một lớp học viên quan hệ cũng không tệ, nhưng dự hồ mỗi cái ban đều có bị cô lập nhân. Quả nhiên, làm người khác đều chia xong tổ lúc, một cái nhiều người hơn đi ra. Tiểu Ân trông thấy tên kia bị cô lập đi ra ngoài học viên, sắc mặt bình tĩnh trong nháy mắt thay đổi. Nhất, Độc Sách bị cô lập không là người khác, lại là Vưu Lâm. Vưu Lâm đầu vẫn như cũ xoa tung, mặc trên người màu đen đồng phục. Đứng ở trong đám người không chút nào thu hút, chỉ có ngẫu nhiên chớp động màu hổ phách con mắt, mới có thể để cho người ta chú ý tới nàng. Mà lúc này, người chung quanh đều hai hai kết bạn, nàng lộ ra như thế không hợp nhau, nàng môi mím thật chặt môi dưới, không một lời. Nàng giống như không thấy chính mình, Tiểu Ân đang muốn đi lên trước, bỗng nhiên lại nhíu mày nói, "Côn A Đệ Na, các ngươi như thế nào có 3 người, phân ra một người cùng Vưu Lâm tổ đội." Côn A Đệ Na nghe được đạo sư gọi mình, không khỏi nhíu mày, hướng Vưu Lâm bên kia mắt nhìn. Lớn tiếng nói, "Đạo sư, ngài hay là tìm người khác a, ta cũng không muốn cùng nàng tổ đội." Vì cái gì? Vụ Lâm đối với tri thức nắm giữ rất tốt. Lạc nghi ngờ nói, Côn Đạt đệ nạ khẽ miệng treo lên cười lạnh, ta cũng không muốn cùng một cái kẻ phản bội muội muội có liên hệ, phụ thân ta sẽ đánh ta. Ngươi nói cái gì? Lạ còn chưa lên tiếng, Vụ Lâm thị có nộ khuôn hướng, lớn tiếng nói, ta nói ngươi ca ca là một cái kẻ phản bội, ngươi sẽ không cho là chúng ta cũng không biết à? Yêu. Chờ. Sinh. Côn Đạt đệ nạ châm chọc nói xong, còn phản phất bừng tỉnh giống như nói, suýt nữa quên mất, ngươi chỉ là cấp thấp ma pháp học đồ, vẫn còn không tính là học sinh xuất sắc. Ngươi? Vụ Lâm nhìn chằm chằm nàng. tức giận vô cùng, nhưng lại nói không ra lời, chỉ có thể chăm chú nắm chặt nắm đấm. Đủ. Lạc lớn tiếng ngăn lại hai người tranh luận. Côn Hắc Đệ Nạ giống đắc thắng nữ vương, nạ mạn nhìn Vưu Lâm một mắt, quay người và bạn tiếp tục nói chưa thiếng. Vưu Lâm tối đầu, thấy không rõ biểu lộ, dống nhiên chạy chậm đến rời đi đội ngũ. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Lạc thở dài, nhưng chỉ là vây tay, nhường học viên lập trình tự chuẩn bị ngồi ghế lựa tập. 6. Rời đi đội ngũ phía sau, Vưu Lâm chạy đến một cây đại thụ bóng lưng phía dưới. Tiểu Ân tử phía sau lưng đến gần lúc, nàng hai tay ôm gối, đầu gối, vui lầu nơi cánh tay bên trong. Nàng cũng khóc Rất yên tĩnh, lại vẫn Cư Tiêu Ân có thể tinh tường cảm nhận được thương tâm của nàng cùng ủy khuất. Chính mình chưa bao giờ biết, nàng lại trong lớp cư nhiên bị người cô lập. Tiêu Ân lặng lặng ngồi ở bên người nàng, nghĩ nghĩ, nhẹ tay vỗ nhẹ vào nàng trên lưng. Vưu Lâm cơ thể run lên, nàng ngẩng đầu, đôi hơi, hơi phิếm hồng mắt nhìn thấy Tiêu Ân, cuốn quýt tú đầu. Tiêu Ân mặt hơi cúi, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vưu Lâm cõng, bồi tiếp nàng nghỉ ngơi. Vưu Lâm không khóc, trầm mặc một hồi, nàng ngẩng đầu lên, thần sắc mặc dù còn có chút rơi xuống, nhưng hiển nhiên đã khôi phục không thiếu. Tiêu Ân mỉm cười, lôi kéo nàng đứng lên. Nguyện ý cùng ta tổ đội sao? Ta cũng nghĩ cơ sư thiếu Tiểu Ân nửa là trêu chọc, nửa là chân thật nói. "Vũ Lâm là người, lộ ra ý cười, đương nhiên xấu." Chờ hai người trở lại trong lớp, đội ngũ đã đến phiên cuối cùng, rất nhiều người đều cứ xong. Vũ Lâm trở về game lên không nhỏ kinh ngạc. Phần lớn người đều cho rằng nàng tiết khóa này sẽ không tới. Bên cạnh nàng đứng Tiểu Ân, hắn mặc lam nhạt ma pháp bào, đen sống đồng tử, tư văn thanh tú, khóe môi nhếch lên cười nhạt, để cho người ta cảm thấy tự tin mà thông minh. Cái này khiến không thiếu nữ sinh nhãn tình sáng lên. "Chúng ta không có chế chứ?" Tiểu Ân lôi kéo Vũ Lâm, đi đến lạ trước mặt. Lạ đầu tiên là sững sờ, sau đó nói, các ngươi vừa vặn bắt kịp cuối cùng một tổ. Nang chỉ chỉ vừa trở về hai cái sư thiếu, một cái sư thiếu ngồi hai người, tính cả bọn hắn nhóm này, chỉ còn dư cuối cùng hai tổ. Sư thiếu không phải bạch đãi người, muốn trước uy nó đồ ăn. Vưu Lâm Tửn lại trong tay cầm lấy sư thiếu thích ăn nhất dê, thận trọng tới gần nó. Sư thiếu là một cái đại ra hỏa, nhìn qua hung ác, nhưng Vưu Lâm nửa khép lấy mắt mới dám tới gần. Bất quá một cái khác tổ càng bất ham, bên cạnh cái kia tổ trùng hợp là côn ạt đệ nạ các nàng tiểu tổ, thân xác kiêu căng côn ạt đệ nạ dọa đến hai chân run rẩy, căn bản nhấc không nổi nửa bước. Kéo một hồi Vưu Lâm chung quy là nâng lên đảm lượng, đem dê đút cho sư thiếu. Sư thiếu khôn khéo tối người, Vưu Lâm cùng Tiểu Ân đều bỏ tới trên lưng của nó. Tiếp đó nó đập cánh, đàng không mà lên. Mắt thấy phía trước Vưu Lâm bay mất, cô đạt đệ nạ có chút xấu hổ, quyết định chắc chắn, đem dê đưa đến sư thiếu bên miệng, tiếp đó vội vàng ngồi lên. Ngồi xuống phía sau, sư thiếu kêu to một tiếng, vỗ cánh bay lên. 6. Chưa xong con tiếp. Điện thoại người sử dụng hay ghé thăm http://254. Chương 35, nó không chỉ có là sinh khí, còn đối bạch vân lượn lờ, sư thiếu bay ở trên rừng rậm khoảng không. Tiểu Ân đỡ sư thiếu ngồi vững vàng. Khống chế đều ở đây Vưu Lâm trên tay. Mặc dù là lần thứ nhất cưỡi sư thiếu, nhưng Vưu Lâm nắm giữ rất nhanh, sư thiếu mang theo hai người bổ nhào, xoay tròn, dị thường nhẹ bén. Dương dẫm tối đen không có phi hành ma vật, có thể yên tâm bay, vừa xem lâm hải cảnh đẹp. Vấy vùng vui sướng không có kéo dài bao lâu, Hậu Vương, một cái khác tổ sư thiếu bay lên. Sư thiếu trên lưng côn ạt đệ nạ cười lạnh nhìn xem Vưu Lâm, tiếp đó vô vô sư thiếu, tốc độ vượt qua bọn hắn. Vưu Lâm khẽ hừ một tiếng, cũng muốn đi chụp sư thiếu, lại bị Tiểu Ân ngăn lại. Nàng nhíu mày ném không đi hiểu ánh mắt, bờ môi khẽ nhếch, đang muốn chất vấn, Tiểu Ân đối với nàng cười thần bí. Chỉ về đằng trước. Vưu Lâm ánh mắt theo nhìn lại, chỉ thấy phía trước bay thật tốt sư thiếu đột nhiên đình trệ, tiếp đó như phát cuồng được dịểm trên không đung đưa. Nàng sững sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Tiếu Ân. Tiếu Ân buông tay một cái, giả ra dáng vẻ vô tội, thực tế trong miệng còn đang không ngừng nói thầm chú ngữ, ảnh hưởng sư thiếu tâm trí. Nghị hoàn ma pháp tâm trí hỗn loạn mặc dù không có thể thương tổn được sư thiếu, nhưng đầy đủ để nó cảm thấy không thoải mái. Một cái không thoải mái ma thú, cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. A. Cứ mạng. Phía trước truyền đến tiếng hét chói tai, côn ạ đệ nạ gấp gao nắm lấy sư thiếu. hoàn toàn không có mối vừa cao ngạo, mặt tươi cười tràn đầy hoảng sợ cùng với dối. Từ dạng này độ cao rơi xuống, không chết cũng sẽ trọng thương, hướng chi phía dưới thế nhưng là rừng rậm tối đen. Viu Lâm lòng dạ biết rõ, lại không có nhiều lời, ngược lại khống chế sư thiếu xoè quanh đứng lên. Nhìn xem cô nạt đệ nạ các nàng sức cùng lực kiện, sắp bắt không được sư thiếu lúc, Tiểu Ân mới dừng lại tay. Sư thiếu hổ xuống, hai người lòng vẫn còn sợ hai ôm thật chặt sư thiếu, sắc mặt tái nhợt, không dám buông tay. Trực tiếp nhường sư thiếu bày trở về đi. Trên bầu trời, vang lên Viu Lâm tiếng cười giòn giã. Mặc dù các nàng trở về, nhưng Viu Lâm rõ ràng còn không có chơi chán. Liên đệ sư thiếu mang theo xuyên thẳng qua tại Glarus tuần học viện phù đảo, thậm chí bay ra phù đảo, tại Bạch Vân ở giữa xuyên qua. Nhung quần áo dính vào một tia thủy lộ. Willow Lâm trên mặt mang nụ rỡ, "Sư thiếu bổn nào?" Tại nhanh đến trên giường rậm khoảng không lúc, bỗng nhiên kéo thẳng thân thể. Thủ thao tác ca 6, một phen hoa thức động tác xuống, tiểu ân sắc mặt có chút chợ nhìn. May mắn Willow Lâm cũng cuối cùng chơi mệt rồi, em gái vỗ sư thiếu, để nó bay trở về. Y đệ sư thiếu kéo dài thanh thủy kêu to, tiếng kêu tại thiên không quen quần. Đột nhiên, sư thiếu Têu To im bặt mà dừng. Sau đó hai cánh như độ trì, mãnh liệt vút nhưng vẫn là thẳng tắp rơi xuống. Tiểu Ân cả kinh, không kịp ngẫm nghĩ nữa, lập tức lấy ra ma trượng. Một cái lông vũ thuật sử dụng, giơ xuống tốc độ chỉ chậm lại nửa phần, Tiểu Ân biến sắc, cấp tốc chuẩn bị mới ma pháp. Sư thiếu bạn thân cách mặt đất không cao, chỉ là chớp mắt cũng nhanh rơi xuống mặt đất. Tiểu Ân đấy mắt thoáng qua ngưng trọng, cải biến muốn dùng ma pháp. Triệu hồi ra một mặt lưu sa la trắng, đem chính mình hai người bao quả. Một giây sau, sư thiếu mang theo hai người đập xuyên ngọn cây, đập ầm ầm tới địa điểm bên trên. Mãnh liệt xung kích, lưu sa la trắng kịch liệt biến hình, Tiểu Ân kích hoạt ma pháp hân chương bên trong có tuẫn. Tiếp đó đem View Lâm ôm vào trong lòng. Ngoan. Một tiếng vang thật lớn. Tiểu Ân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tiếp đó cơ thể bắt đầu rơi xuống. Trong bóng tối, ma trượng sáng lên ánh sáng nhạt, tiếp lấy một cái lông vũ hư ảnh xuất hiện, nâng hai người, khiến cho rơi xuống tốc độ chậm lại rất nhiều. Không lâu, mặt đất xuất hiện ở dưới chân, Tiểu Ân lắc đầu, tối đầu gặp Vưu Lâm không có việc gì, mới quan sát bốn phía. Một khoảng chiếu sáng quang cầu sáng lên. Đây là một cái lòng đất động rộng rãi, mang đá, nhũ thạch, thạch mạng và thạch đá lởm chởm, lộ ra một tia thần bí cùng u ám. Xem ra chúng ta tiến vào một cái hố sâu. Tiểu Ân ngước mộ, bầu trời cửa hang giống một cái tiểu quan ban, rõ ràng hang động không cả Xem ra muốn leo lên cũng không dễ dàng. Sư thiếu đâu, nó không có rơi xuống, như vậy đạo sư hẳn rất nhanh liền có thể tìm được chúng ta. View Lâm tóc rối bời, đầu óc mê man, nàng mặc dù bị Tiểu Ân che chở, nhưng vẫn là chịu đến sự đả kích không nhỏ. Giọt nước từ bên trên nhỏ xuống, hơi gám vừa băng lánh lại yên tĩnh. Tiểu Ân đối với View Lâm đưa tay ra, gò má nàngửng đỏ, cơ thể nhích lại gần, sau đó bị ôm chặt lấy. Tiểu Ân ra chỉ lông vũ thuật, tiếp đó sử dụng pháp thuật vượt nóc băng tường, trèo lên trên đi. Nham thạch dốc đứng, còn có giọt nước, cho dù là ma pháp cũng rất khó leo trèo. Chúng ta sẽ không rơi xuống a, ngươi đã trượt hai lần. Vũ Lâm Trừng tròng mắt nói, "Tiểu Ân lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, hẳn là ngược lại rơi xuống cũng chết không được." Nói không chừng liền leo đi lên lại nói đạo một nửa, Tiểu Ân mãnh liệt cảm giác bên cạnh có trận gió đánh tới, ma trượng một điểm, trong nháy mắt trùng quanh nham thạch nổi lên, chắn bên cạnh. "Cốc két," âm thanh chói tai vang lên, Vũ Lâm sợ hãi phát giác, nham thạch vậy mà bắt đầu vỡ vụn. Tiểu Ân ánh mắt nghiêm trọng, ma trượng hướng bốn phía phun ra ánh lửa. "Veng" một tiếng, nổ tung đem nham thạch nổ tung, mảnh vụn tứ phía bắn ra, mà trong nguồn ngủ, một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam nhạt mượn xung kích cùng trọng lực, nhanh chóng nện ở trên mặt đất. Đâm vào trên mặt đất, tiểu ân cổ họng ngọt, ngọt, lập tức nuốt xuống, đứng dậy chuẩn bị ma pháp. Là cái gì? Vụ Lâm lấy ra ma trượng. Tiểu ân nghe xong vấn đề của nàng, ma trượng nâng lên, trong nháy mắt tám quả chiếu sáng cầu hướng về phía trước bắn ra, thật cao treo ở giữa không trung, chiếu sáng cửa hang. Chơi ạ. Thật là lớn ăn thi dây leo. Chiếu sang phía dưới, có thể nhìn thấy một góc phòng ốc rộng tiểu nhân màu xám dây leo quấn quanh bám vào cửa hang phụ cận, dây leo có mấy chục cây sợi đằng, vừa mới tập kích chính là trong đó hai cây. Nó quấn quanh lấy toàn bộ cửa hang, cơ hồ không có khe hở. Vụ Lâm hít sâu một hơi. Dương rậm tối đen căn bản nuôi không sống dạng này ăn thi dây leo, nó bình thường nhất định là đang tại ngủ say, chúng ta có thể qué dây đến nó. Nó có tức giận không? Tiểu Ân lấy ra bốn nguyên tố hư trường, lại thả trở về, tam cấp nguyên tố sinh vật cũng không phải đối thủ của nó, ngược lại sẽ tiêu hao đại lượng ma lực. Nó không chỉ có sinh khí, hơn nữa rất đói. Ta xem đi ra 6. Một cây đường kính 3m sợi đằng sời đằng đống nhiên từ bên trên kéo xuống, Tiểu Ân để khẩu khí, bên cạnh lồi ra hai cây dài mấy mét gai đá. Sợi đằng rút chúng gai đá, bị mũi nhọn đâm thủng, nhưng vẫn như cũ rút xuống. Nhị hoàn ma pháp gai đá khoảnh khắc sụp đổ. Tiểu Ân cùng Vưu Lâm chật vật né tránh tung tóe hòn đá, sắc mặt trầm trọng. An Thi Dật leo tựa hồ đối với hai cái sâu tiến không có tử vong mà cảm thấy bất mãn, lần này hai cây sợi đằng đồng loạt quật. Tiểu Ân chống lên gợn lạp côn trường hấp dẫn, tiếp đó sử dụng tuấn thân ma pháp mang theo Vưu Lâm tránh né. Trường hấp dẫn nhường sợi đằng rơi xuống lệch một điểm, hai người nguy hiểm tránh đi. Ta xem qua An Thi Dật tư liệu, nó thị giác rất kém cỏi, nhưng nghe cảm giác rất tốt sáu. Đứng vững phía sau, Vưu Lâm thở dốc nói: "Thính giác." Tiểu Ân ánh mắt trầm tĩnh, ma trượng huy động, một đạo gợn sóng vô hình hướng bốn phía truyền ra. Hoắc dật thi của mình Cái này kiệt tắc sóng âm ma pháp, hy vọng có thể tạo thành một điểm nhiễu loạn. Đang lúc Tiêu Ân nghĩ như vậy, phía trên chợt im lặng trong ngáy mắt. Tiếp đó, mười mấy cây sợi đằng đồng thời uy vũ đứng lên sáu. Chưa xong con tiếp. 255 chương 36, quy tắc cùng cấm địa mười mấy cây sợi đằng vung dậy, mang theo gió thổi cục đã bắn tung tóe. Vốn cũng không lớn điệu động, cơ hồ đều bị bao trùm. Tiêu Ân sắc mặt hơi đổi một chút. Bất luận cái gì một cây sợi đằng cũng không thể ngăn kháng, may mắn Nan Thi Dây leo dường như là điên, sợi đằng tùy tiện có dúm. Tiểu Ân tôi động tinh thần lực, quan sát đến mỗi cái sợi đằng co duốn quy tích, rất nhanh ánh mắt hắn nheo lại, mang theo Vưu Lâm sử dụng ma pháp lòng bàn chân bôi dầu. Thân thể tại mặt đá bóng loáng hoạt động, nhưng vẫn có một cây sợi đằng rút tới. Tiểu Ân thần sắc tỉnh táo, ma trượng chỉ vào, một cái nham thạch làm hộ thuẫn trong nháy mắt đem hai người bọc thành viên cầu. Hô! Sợi đằng quất vào nham thạch cầu bên trên, lực lượng khủng lồ truyền lại, nham thạch cầu lấy cực nhanh độ bay ra ngoài, đâm vào trên vách đá răng rắc vỡ vụn. Tiểu Ân rên khẽ một tiếng, từ đống đá vụn đứng lên. bị cái này một quất, bọn hắn đến rồi động động dãy vách đá chỗ, nhưng An Thi Dây leo công kích bao trùm toàn bộ động động dãy, cho dù là ở đây cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đi. Thừa dịp Văn Thi Dây leo còn không có bận tâm biên giới này khu vực, Tiểu Ân kéo lên một cái Vưu Lâm, hướng về bên dưới vách đá sừng chạy tới. Chúng ta đi chỗ nào?" Vưu Lâm ngoài miệng nghi hoặc, cất bộ lại theo sát Tiểu Ân. Tiểu Ân không có trả lời, mà là tăng tốc độ. Rất nhanh, một cái chỉ cho một người thông qua lỗ nhỏ xuất hiện. Cửa hang giống như là vách đá khe hở, thâm thúy mà nhỏ hẹp, Tiểu Ân không chút do dự đi vào. Một đọc sách. Vệ Lỗ Nhìn như thu hẹp cửa hang, nội bộ lại khúc chết thông mù, Tiểu Ân nâng một quả chiếu sáng quân cẩu, đi ở phía trước. Sau lưng còn có thể nghe được An Thi Dây leo cột vách đá bạc hưởng, nhưng trong động rất yên tĩnh, theo xâm nhập, An Thi Dây leo thanh âm dần dần đi xa. "Rất sâu, làm sao ngươi biết nơi này có động?" Đi rất lâu vẫn không có đến cùng, Vưu Lâm Nghi ngờ hỏi. "Hoắc Dịch Thi của mình, có tiếng vang dò đường tác dụng." Tiểu Ân đơn giản giải thích một chút. "Đơn thuần dò đường hiệu quả, Hoắc Dịch Thi của mình có thể nói là cấp thấp ma pháp số 1, đi qua nghị hội cải tiến phiên bản, sử dụng phía sau có thể dò xét 6, bảy giảm phạm vi địa hình." bất quá khuyết điểm cũng rất rõ ràng, không nói rõ xét độ chính xác, hơn nữa rất dễ dàng bị hiện. Cửa hang dần dần biến rộng. Lại đi mấy chục mét, bốn phía bỗng nhiên mở rộng. Đây là một cái rộng lớn động rộng rãi, muốn so khi trước lớn mấy lần, trong động đá voi có một thạch nhũ trúc tạo cung điện. Cung điện hạ rộng bên trên mềm bén, giống như kim tự tháp, nhưng lại càng thêm hoa lệ, cái bệ bị từng cây bạch cốt vây quanh, giống như là tường rào, giống như là phụ trợ. Cung điện không lớn, chỉ có cao 10 mấy mét, có một đạo thang đá từ tầng dưới chót thông hướng núi nhọn. Đây là cái gì? Nhìn xem một màn này, Tiểu Ân cổ Hạng cô, mặt núi tràn đầy chấn kinh. Từ rơi xuống động rộng rãi, cái kia sa da rừng rậm tối đen nội ma vật phẩm Vanti Jay leo lên, ở đây tựa hồ khắp nơi lộ ra quỷ dị. Nếu như nói Anti Jay leo có thể là bởi vì giấu tại lòng đất, không có bị hiện, vậy cái này tòa cung điện liền hiển nhiên là bởi vì. Do dự suy tư một hồi, Tiêu Ân cùng Vưu Lâm vẫn là đi về phía cung điện. Trước cung điện có một đoạn nham thạch lộ, hai bên còn có các chậu than. Trong chậu than dầu đã sớm làm, rõ ràng hoang phế rất lâu. Cái này khiến Tiêu Ân khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đi đến trước cung điện, từ bạch cốt tường rào lối vào bước vào, ngay phía trước chính là lối thẳng tầng cao nhất thăng đá, tương phản Đến lúc đó cung điện cửa vào không thấy. Hai người nhìn nhau, ánh mắt đều có chút nghiêm trọng. Tiêu Ân đầu tiên là sử dụng pháp thuật gió quét cả bẫy đảo qua thang đá, tiếp đó lại không yên lòng triệu hồi ra một cái bẫy con rối đi ở phía trước. Thang đá trên trăm giây, phần cuối là nóc cung điện bừng. Dọc theo đường đi không như trong tưởng tượng nguy hiểm, thuận lợi đi đến phần cuối. Đỉnh làm một cái cây cột chống lên kiến trúc, không có vết tượng. Cái này tựa như là một cái đế đan. Tiêu Ân trầm giọng nói, nơi này có một hàng chữ, là đặc ngữ, ý là sáu. Mộng cảnh bắt nguồn từ sợ hãi. Vu Lâm chỉ vào trung ương một cái nô gia đài cao dưới đấy. Dưới đáy có một hàng chữ. Bỗng nhiên một hồi gió lạnh thổi qua, mang theo gạo thép, lòng đất nhiều mấy phần ẩm trầm. Chúng ta có thể rời đi ở đây sao? Vưu Lâm ngậm miệng, ở đây âm trầm bầu không khí, để cho nàng phía sau lưng lạnh. Tiêu Ân quan sát quan sát bốn phía, lắc đầu, chỉ có chúng ta tiến vào con đường kia, xem ra chúng ta muốn trở học viện ký viện. Anti Jay leo thực lực rất mạnh, học viện hẳn rất nhanh liền sẽ phát hiện. Nói xong hắn liền cùng Vưu Lâm đi xuống tòa này thần bí cung điện. Tới lui đều không đụng tới nguy hiểm, xem ra tòa cung điện này thật sự bị bỏ hoang. Hai người tìm một cái động rộng rãi ranh giới xóa hình, vây quanh một khoảng chiếu sáng quang cầu chờ đợi. thuận tiện hồi phục ma lực. Tí tách, tí tách sáu. Dợt nước gầm tanh quần quần, nếu như không nhìn tới làm cho người bất an cung điện, động động dại đến lúc đó không tính đáng sợ, ngược lại thạch nhũ hình thù kỳ quái, đến lúc đó có chút xinh đẹp. Đông nhiên, Tiểu Ân cảm giác dưới chân chấn động mạnh, tiếp lấy một tia như có như không ánh minh truyền đến. Có chiến đấu? Là từ Anti Jay leo nơi đó truyền tới. Tiểu Ân bỗng nhiên đứng dậy, lôi kéo Vu Lâm trốn đến chỗ tối, lặng lặng nhìn chằm chằm cửa vào. La học viện đạo sư tới? Tiểu Ân không quá chắc chắn, nắm thật chặt ma trượng. Chỉ có một tiếng ánh minh, ngoại giới liền an tĩnh. Không lâu Có tiếng bước chân từ cửa vào truyền đến, càng ngày càng gần. Rất nhanh, một đạo người mặc màu xanh sẫm ma pháp bào, trước người nổi một quả chiếu sáng quang cầu thân ảnh từ cửa vào đi ra, trong tay nàng cầm một cây sưa cũ ma trượng, ma lực trên người bà động tinh người bảnh trướng. "Mai Bối nhị phu ngươi, hai người các ngươi, đừng lẩn trốn nữa, ra đi." Mai Bối nhị phu người thản nhiên nói. Mặc dù nàng không có nhìn mình, Tiếu Ân lại có loại bị nàng nhìn chằm chằm cảm giác, bất quá hắn cũng không kinh ngạc, cùng Vưu Lâm cùng đi ra ngoài. Nhìn xem thân hình chật vật hai người, Mai Bối nhị phu sắc mặt người không tốt lắm, quát lớn, "Các ngươi làm cái gì, làm sao lại xâm nhập cấm địa?" Cấm địa."Tiểu Ân bị lại lời của nàng sửng sở. Khó trách không có đụng tới Cẩm ấy, Cảm tình học viện đã sớm biết địa phương này. Nhìn xem Tiểu Ân cùng Vưu Lâm vẻ mặt nặng nề, Mai Bố Nghị Phu tiếng người khí trầm dần, "Xem ra các ngươi còn không biết, tòa này lòng đất cung điện là cấm địa một trong, quên năm bị phong ấn ở dưới mặt đất, là nghiêm cấm xâm vào." "Các loại?"Vưu Lâm đánh gãy nàng, nói Mai Bố Nghị Phu người, "Ta xem qua nội quy trường học, phía trên viết học viện bốn cái cấm địa, cũng không có nơi này." "Đương nhiên, Khắc La Ilya tiểu thư, ngươi có lẻn lên đi xem ma pháp nghị hội quy tắc Mai Bố Nghị Phu người trầm giọng nói. Nó như vậy phía ngoài Anti-J Leo là nghị hồn thôi." Tiếu Ân kinh ngạc nói. Tiếu Ân vốn cho rằng biết nhận được câu trả lời khẳng định, ai ngờ Mai Bối Nhị Phu người lại lắc đầu, sắc mặt trở nên không tốt lắm, gốc kia Anti-J Leo là một cái ngoại ý mô sáu, có thể là trước kia lưu lại hạt giống, không nghĩ tới dáng dấp lớn như vậy, may mắn nó vẫn luôn đang ngủ say, bằng không rừng rậm tối đen ma vật liền nguy hiểm. "Phu nhân, đây rốt cuộc là địa phương nào?" Willow Lâm Hiếu Kỳ nói. Mai Bối Nhị Phu người tựa hồ không quá nguyện ý trả lời vấn đề này, nàng quay người hướng về cửa hang đi đến, chỉ là thuận miệng nói, "Một cái trứng nợ phòng." Hai người đuổi theo. Vưu Lâm mở to mắt to giống như nói, "Chức Hập Nệ?" "Chưa xong con tiếp. Điện thoại người sử dụng hay ghé thăm http://256. Chương 37, thi thành tích người biết chức Hập Nệ." Mai Bối Nhĩ phu người kinh ngạc nhìn về phía Vưu Lâm. "Chỉ là tại một bản tạp ký bên trên đọc qua, thế nhưng không phải truyền thuyết sinh vật sao?" Vưu Lâm đi theo Mai Bối Nhĩ truy vấn. "Không phải, chức ngộng nệ là một loại hiếm thấy vong linh sinh vật, số lượng cực kỳ ít ỏi, kha lợi phất các phía dưới từng tại vong linh vị diện tìm 2 năm, cũng không có tìm được." Mai Bối Nhĩ phu người nói, "Toa kia tế đàn chính là bồi dưỡng chức ngộng con nện sao?" Vưu Lâm vân đạo, Đúng vậy, nhưng ngươi là thế nào đoán được?" Mai Bối Nhĩ Phu người khẽ nhíu mày. Ta nhận ra phía trên đã cảm ngữ, thì ra là thế. Mai Bối Nhĩ Phu người gật gật đầu, sau đó nói, "Đây là người kia xây chứng nợ phòng, bất quá nàng cuối cùng cũng không có thành công, còn tạo thành một hồi đại phi toái, ở đây liền bị bỏ phế." La Nang không phải hắn Tiếu Ân hơi hơi kinh ngạc, nguyên lai like người kia là một phụ nữ. "Ngài có thể cho chúng ta nói một chút người kia chuyện sao? Nàng đến rốt cuộc đã làm gì cái gì?" Tiếu Ân tò mò hỏi. Mai Bối Nhĩ Phu người trầm mặc phút chốc, Trầm Giái nói, nàng đã từng ám sát Vĩnh Sinh Vu Diêu Á Đức dật tiểu ân nham mắt, Vĩnh Sinh Vu Diêu Á Đức dật, đây chính là nghị hội truyền kỳ cường giả, là từ cổ ma pháp đế quốc tồn tại đến nay lâu năm truyền kỳ. Đối phương cũng dám ám sát hắn, bản thân chỉ sợ cũng là truyền kỳ. Bất quá, truyền kỳ mặc dù cường đại, nhưng là không đến mức nhiều năm như vậy còn nhường Cao Gia Ma Xỉ ẩn đều kiêng kỵ, e rằng còn có nguyên nhân khác. Nhất. Độc Sách quả nhiên, Mai Bố Nhĩ phu người lại nói, nàng trước đây đánh trả rơi xuống nạp ti a phủ không đạo, lúc đó nghị trưởng bọn hắn tại cùng giáo hội tranh đoạt một cái rưỡi vị diện, mặc dù lúc đó ở lại giữ truyền đùng kỳ ma xỉ ẩn bổ cứu kỳ thời. cũng không có tổn thất quá lớn mất, nhưng điều này cũng làm cho thanh danh của nàng thật sâu lưu lại mọi người trong lòng. Mai Bối Nhĩ phu nhân đốn ngừng lại, nói tiếp đi, trừ cái đó ra, chính là nàng ở đây tiến hành thí nghiệm, nàng sáng tạo ra một cái quái vật, điên cuồng mà tàn bạo, đi cùng Hắc ám, kèm theo tiên huyết, làm cho người sợ hãi. 6. Hắc ám cửa vào dần dần đến cùng, ba người đi ra cửa động, trở lại rơi xuống động rộng rãi. Trong động đã thôi. Khổng Lồ Anti-J leo trên thân cũng là đốt cháy đen như mực, bản thể tức thì bị đện ở một cái 10mm sâu trong hố lớn. Xem ra chấn động mới vừa rồi cùng anh Minh, chính là đến từ ở đây. thần hoàn ma pháp vẫn thạch thiên hàng. Tiểu Ân âm thầm nuốt nước miếng một cái, thật đúng là người không thể xem bề ngoài, nhìn qua ôn hòa mai bối nhị phu nhân. Vậy mà tinh tu hỏa nguyên tố ma pháp. Mặc dù tinh tu một loại nào đó ma pháp cùng tính cách không có quan hệ, nhưng bình thường tinh tu hỏa nguyên tố ma pháp nhân, hoàn toàn chính xác tương đối tá bạo. Liên cung tuyệt đại đa số tinh tu tử linh mạn xi ẩn cũng là luyện thi đam mê một dạng. Đi đến rơi xuống lúc vị trí, mai bối nhị phu nhân ma trưởng vùng lên, một cú khí lưu đem ba người nâng lên, hướng về phía trên bay đi. Rất nhanh ba người liền bay ra cửa hang, về tới trên mặt đất. Dương quang có chút chói mắt, Tiểu Ân híp mắt một hồi mới thấy đứng, chỉ thấy Mai Bối Nhị Phu người hướng về phía mặt đất cửa hang lắc lư ma trượng. Nhấc, nhìn. Xê xê, tầng đất như thủy triều lúc nhích, sâu mấy chục mét. Lớn như vậy cửa hang dần dần khép lại, cuối cùng đã biến thành đất bằng. Tiểu Ân không chút nghi ngờ, nếu như mình còn nghĩ tiến vào, cần rất lâu mới có thể một lần nữa đâm ở. Liên quan tới chuyện nơi đây, sau khi rời khỏi đây không muốn truyền bá. Mai Bối Nhị Phu người nghiêm túc nói, Tiểu Ân cùng Vu Lâm gật đầu một cái. Dương dặm tối đen hoàn toàn yên tĩnh, ma vật tựa hồ cũng phát giác được Mai Bối Nhị Phu khí tức của người, đều có ý tránh né. một đường cũng không có đụng tới một cái. Đi ra rừng rậm thời điểm, ngoài rừng rậm học viên sớm bị tản đi, chờ là mấy vị đạo sư. Gặp hai người đi ra, vài tên đạo sư đều thở phào nhẹ nhõm. Ta liền nói, có gở giảng tiên sinh, thế nào lại gặp nguy hiểm? Chiêm Kim Sâm cũng tại ngoài rừng rậm. Trật chớ đạo, bất quá thật đúng là trật vật, xem ra rừng rậm tối đen đối với gở giảng tiên sinh tới nói vẫn là rất nguy hiểm. Tiếu Ân giật giật tan vớ quần áo, không có tâm tư để ý đến hắn, cùng Vu Lâm cùng một chỗ hướng về nhà gỗ đi đến. Vừa đi trong lòng vừa nghĩ người kia chuyện, từ chuyện xưa của nàng, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến tái nhật chi thủ lĩnh. Mặc dù thực lực hơi có khác biệt, nhưng là có thể là tái nhập chi thủ lĩnh lúc bắt đầu dấu rốt, hơn nữa người kia cuối cùng là đột nhiên tiêu thất, dạng này là tái nhập chi thủ lĩnh có thể lại càng lớn. Dù sao truyền kỳ cường giả không phải cải trắng, cùng ma pháp nghị hội có liên quan truyền kỳ cường giả thì nhiều như vậy. Tiểu Ân trước khi đi còn hỏi nàng kêu cái gì, Mai Bối nhị phu người đưa ra một cái tên ý vị đặc, chỉ có tên không có họ. Đây chính là nàng để cho ta tới ma pháp nghị hội tìm đáp án. Không đúng, nàng nói qua ta muốn biết đến đáp án đều ở nơi này, nàng rất rõ ràng ta muốn đáp án dĩ nhiên là cái gì xấu. Tiểu Ân suy nghĩ phân loạn, trở trở lại nhà gỗ bắt đầu làm thí nghiệm mới chậm rãi tản đi. 6. Hôm sau, thi giữa kỳ thành tích hạ đạt thời điểm đến rồi. Sáng sớm học viên An Vị ở trong lớp, lo lắng bất an chờ đợi thành tích. Cấp thấp. Vivian nắm chặt nắm tay nhỏ, mắt to vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm cửa phòng học. Một lát sau, Tiên Kim Sâm cầm một cái bịt kín túi giấy đi lên mục giảng, hắn biểu lộ cũng có một vẻ khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là lòng tin. Hắn nghe qua lần này thành tích số học, toàn bộ cấp thấp chỉ có 10 mấy S, ít như vậy số lượng, kết quả cơ bản có thể đoán được. Bây giờ ta tuyên bố thành tích 6. Chiêm Kim Sâm mở giấy ra túi, ngư cực nhanh nhớ tới mỗi người học viên thành tích, vị vị ẩn ấm mèo sa, áo thuật thành tích tổng hợp A, luyện kim thành tích B6. Thành tích số học S. Đọc được chỗ này, hắn ngư điệu một trận, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Đây chỉ là một trùng hợp. Trong lòng của hắn giải thích nói, sau đó tiếp tục đọc tiếp bên dưới. Hành Mạt ổ cả mẫu, áo thuật thành tích tổng hợp C, luyện kim 6. Thành tích số học S. 6. Giám Trung Quốc Tư là cát, áo thuật thành tích tổng hợp B, luyện kim 6. Thành tích số học S. 6. Càng hướng xuống đọc, chiêm kim sắc mặt càng kém. Xem như tích đơn đọc xong, môi hắn tái nhợt, trong lòng sóng lớn mãnh liệt. Không có khả năng sao? Không có khả năng, làm sao có thể thật sự thành tích số học tất cả đều là S trong phòng học bởi vì thành tích xuống, chính là một mảnh làm ổn. Mà thân là đạo sư Chiêm Kim Sâm, lại gắt gao nhìn chằm chằm phiếu điểm, đáy mắt tràn đầy chấn kinh sáu. Rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, tiếp đó nghĩ tới Tiểu Ân nổ ước, sắc mặt lập tức cùng ăn phải con rồi một dạng. Vô luận Chiêm Kim Sâm tâm tình như thế nào, Tiểu Ân cũng là dậy thật sớm. Đi mai bố nhĩ phu người văn phòng Mai Bố Nhị Phu người ngẩng đầu nhìn một chút sáng sớm liền đến văn phòng uống trà Tiểu Ân, trên mặt thoáng qua một tia bất đắc dĩ. Tiểu tử này có đôi khi thật đúng là làm cho người dở khóc dở cười. Ngài nói thành tích xuống sao? Tiểu Ân thả xuống trong tay đã sớm không có vị trà, lần thứ 6 lặp lại vấn đề giống như trước. Nói thật, hắn cũng có chút cần trường, nhưng so sánh dưới, tự tin càng nhiều một điểm. Lúc này, một cái trợ giáo gõ cửa đi vào, trông thấy Tiểu Ân phía sau hơi sững sờ, sau đó bừng tỉnh cười khổ, tiến đến Mai Bố Nhị Phu người bên thai nói nhỏ. Sau khi nghe xong, Mai Bố Nhị dừng lại bút lông chim, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiểu Ân nhìn. Ngay tại Tiểu Ân bị nàng chằm chằm có chút mau lúc, nàng chậm rãi nói, "Ngươi thắng, bọn họ đích xác đều thi S66." Chưa xong con tiếp. Điện thoại người sử dụng hay ghé thăm http://257. Chương 38, mở đở sạ chi tâm tiểu Ân thắng được tin tức giống đâm cánh đồng dạng nhanh chóng truyền khắp Glasston học viện. C, hôm bất quá ngắn ngủi một buổi sáng, toàn bộ học viện liền biết chuyện này. Vĩnh dự đạo sư, chức vị này thế nhưng là rất lâu chưa từng có, đương nhiên cho tạm, vẫn là gần nhất có chút danh tiếng nhất cấp ảo thuật gia, nhưng rất nhiều người đều lòng sinh hiếu kỳ. Đương nhiên, cũng có ghen tị và không có nhìn. Thỉ Như Chiêm Kim Sâm Tiểu Ân thắng lợi, không thể nghi ngờ chính là nói cho người khác biết hắn dạy học có vấn đề, còn không bằng nhân ra một tuần lễ mấy giờ giảng bài. Nhưng vô luận ngoại nhân thái độ như thế nào, Tiểu Ân buổi chiều liền chính thức trở thành Gherlachburn Học viện vinh dự đạo sư, đồng thời được hưởng đạo sư gần như hết thảy quyền lợi. 6. Đêm tối. Học viện phòng ăn đêm tối, càng giống là một hồi long trọng tiệc tối, tất cả học viên vây quanh bàn ăn dài, thưởng dụng phong phú mỹ thực. Tiểu Ân đi vào nhà ăn, liền bị tinh xảo xa hoa trang trí khiếp sợ một cái. Sớm nghe nói Gherlachburn Học viện xa hoa nhất chỗ là phòng ăn, thật đúng là không giả chút nào, thủy tinh đèn ma pháp, màn đêm mái vòm đầy sao lấp loé. Lối đi nhỏ phụ lên thảm đỏ, không giống như quý tộc yến hội hơi kém. Phòng ăn đối với học viên cùng đạo sư khai phóng, Tiểu Ân cũng vẫn là lần đầu tiên tới ở đây, sau khi kinh ngạc, hắn liền bốn phía tìm lên người quen. Rất nhanh Tiểu Ân liền thấy Vưu Lâm cùng vị vị ẩn, hướng các nàng đi đến. Trong nhà ăn ngoại trừ các nàng, còn có mèo đen, bánh mì, côn tứ sáu. Các loại người quen, gặp phía sau Tiểu Ân đều lễ phép chào hỏi. Tam tiểu thuyết Vệ Đốt, Vệ Đốt Vệ Đốt làm Tiểu Ân ngồi vào Vưu Lâm bên cạnh lúc, bên cạnh nàng nữ sinh nhãn tỉnh sáng lên, ngạc nhiên nói: "Tiểu Ân tiên sinh." Tiểu Ân gọi rằng: "Người chung quanh lộ ra kinh ngạc, thần sắc mừng rỡ." Mặc dù học viên đều biết vị này vinh dự đạo sư sự tích, nhưng thực sự thấy qua lại không nhiều, bây giờ tự nhiên rất là kinh ngạc. Tiểu Ân mang theo cờ nhạn, nhưng lại không tính rất nhiều tình, hắn cũng không có quên ngồi cưỡi trên lớp Viu Lâm bị sa lánh dáng vẻ. Thẳng đến đổ đồ ăn đi lên, Tiểu Ân mới an tĩnh lại, bên cạnh nhấm nháp bữa tối biên hòa Viu Lâm, vì vị ẩn nói chuyện tiễm. Cho chuyện một chút, Liên Hàn Huyên tới áo phỉ a Tiểu Ân đem núng nướng cắt ra, chợt nhớ tới Viu Lâm trước đây cũng coi như là công chúa người sùng bái, nói không chừng biết áo phỉ á đột nhiên cùng chính mình đoạn tuyệt lui tới một chút nguyên nhân. Trực tiếp hỏi tựa hồ cũng không quá phù hợp xấu. Tiểu Ân trong lòng do dự một chút, Nói xa nói gần nói, nghe nói áo phỉ Á công chúa muốn rời đi hoàng cung mấy năm, không biết là vì cái gì. Người nói Hưu Tâm, người nghe không có ý định, Vưu Lâm đang ăn trái cây. Thuần miệng trả lời, công chúa điện hạ hẳn là muốn đi Thánh đế Mạn đế quốc. Nàng đi Thánh đế Mạn đế quốc làm cái gì? Tiểu Ân sững sờ, Thánh đế Mạn là giáo hội hoàn toàn nắm trong tay một cái đế quốc, giáo hội tổng bộ liền xây ở Thánh đế Mạn vân đô, giáo hoàng là đế quốc sau lưng trưởng cùng giả. Vưu Lâm không có chút kinh ngạc nào, mà là vạch lên đầu ngón tay đến, công chúa điện hạ cũng nhanh 18 tuổi, lễ thành nhân. C O M. Khó trách sẽ đi Thánh đế Mạn. Cả hai có quan hệ gì sao?" Tiểu Ân hơi hơi nhướng mày, liền nghe Vụ Lâm nói tiếp đi, dựa theo vương thất quy định, vương thất thành viên đến lễ trưởng thành vào cái ngày đó, muốn nếm thử rút ra vương giả chi kiếm, nếu như có thể thành công, hắn chính là đời tiếp theo của vương. Bất quá từ tiên quân Hà Sư sau đó, sẽ thấy không ai có thể rút ra vương giả chi kiếm, không có người có thể rút ra. Tiểu Ân kinh ngạc. Vụ Lâm mang theo thần thánh gật đầu một cái, "Đúng vậy, truyền thuyết cả Lý Bở gánh chịu tiên quân Hà Sư lập hạ lời thề, chỉ có có thể kế thừa, chịu tải lời thề người, mới có thể rút ra vương giả chi kiếm, cho quốc gia mang đến quang minh. Chịu tải lời thề" Tiểu Ân khẽ miệng giật một cái, một thanh kiếm có lợi hại như vậy sao? Liên Thiên Kỳ cường giả đều không nổ ra được sao? Đúng vậy, truyền kỳ kỳ sĩ cũng nổ không ra Cà Líp mờ. Vưu Lâm nói bổ liển thêm tư các hạ đã từng thử qua, nhưng không thành công. Tối Cường Chi thuận bổ liển gạ gạ, Tiểu Ân biểu lộ có chút chấn kinh. Vưu Lâm thấy hắn bộ dáng giận mình, lườm hắn một cái, kỳ thực nàng là cố ý nói điều này, thân là ngói người lạ người. Vương giả chi kiếm thế nhưng là trong nội tâm nàng tượng trưng của sự thần thánh. Dừng một chút, nàng đưa tay tại Tiểu Ân trước mắt lung lay, nói: "Vất quá, công chúa điện hạ nhất định có thể rút ra Vương giả chi kiếm." Nghe đồn công chúa điện hạ ra đời thời điểm, vương giả chi kiếm liền vang lên một tiếng vụ vụ, còn bỏ ra một chùm sáng chiếu vào trong tạ công chúa trên thân. Cái kia sáu. Tiểu Ân nghe xong, so vừa rồi còn kinh ngạc hơn, đồng thời trong đầu thoáng qua một tia không rõ bất an. Vũ Lâm không nhìn thấy dị thường của hắn, nói, "Bởi vậy, công chúa điện hạ từ nhỏ đã bị giốc lòng bởi dưỡng, mà sự thật chứng minh, điện hạ thật là trước quân cả sủa phía sau, đại sáu có thiên phú nhất kỵ sĩ, nàng hoàn mỹ mà không thể bắt bẻ, nhất định là ngói ngôi nạp tốt nhất quân chủ." Quân chủ? Tiểu Ân nấy mắt bất an càng đậm. "Ân, công chúa điện hạ là ngói ngôi nạp đời tiếp theo quân vương." Cái này ở trong quý tộc đã sớm là công khai bí mật, mà lần này Lệ Thành Nhân phía sau, vô luận điện hạ có thể hay không rút ra Caliber, nàng cũng sẽ ở sau đó không lâu trở thành quân vương. Thì ra là thế, Tiểu Ân bất an hóa thành hiểu ra, khó trách Giáo phỉ Áa cùng mình đoạn tuyệt lui tới, hoàn toàn chính xác, một cái công chúa có thể cùng ma xỉ ẩn giao hữu, nhưng một vị quốc vương, một vị muốn lấy được cả Lị Bở công nhận vương, làm sao có thể cùng ma xỉ ẩn giao hữu đâu. Trong lúc nhất thời, Tiểu Ân trong đầu có chút loạn. Kỳ thực hắn đã sớm nghĩ tới đây loại khả năng, nhưng một mực không muốn thừa nhận, bởi vì ban đầu là công chúa nói, nàng không thèm để ý thân phận ma pháp sư. Tiểu Ân, ngươi thế nào? Tiểu Ân rõ ràng tất lạc, trong nháy mắt bị Vưu Lâm bắt được, nàng hơi kinh ngạc. Đột nhiên, phòng ăn đại môn mở ra. Từng cái phủ kẽ lọ từ cửa ra vào bay đi vào, bọn chúng nắm lấy tất cả lớn nhỏ ba khóa, tại trong nhà an bay lên. Vưu Lâm chú ý của lực bị rời đi. Lễ vật tới. Không biết là ai trước hết nhất nói, phòng ăn trong nháy mắt náo nhiệt lên. Tiễn đưa bao khóa phủ kẽ lọ nhóm tại trong nhà an xoay nửa ngày, từng cái bao khóa liền từ trên trời đi xuống, rơi vào người tu hàng trong lực. Lập tức, phòng ăn giống như mở tràng thịnh đại tiệc sinh nhật, rất nhiều người cũng bắt đầu hỉ đi ba khóa. Như thế nào nhiều như vậy bà quả? Tiếu Ân con mắt giật giật. Hôm nay là rõ thu ta. Vu Lâm phủi hắn một mắt, sau đó có chút thất lạc. Nàng cũng không có thu đến lễ vật, trước đó tại Tôn Nghi Tư Thành, đến mỗi lúc này, nàng lễ vật nhiều có thể chất đầy gián phòng. Không có lễ vật người là số ít, trong lúc nhất thời, trên bàn cơm cũng lạ sẽ mở lễ vật bao chàng âm thanh. Nhìn, ta nhận được một cái nói xấu hủi sáo. Ta làm một cái phát hiện nói rối giới chỉ, Bangy, bẹo nó lên nói cho ta biết, ta tối hôm qua bánh gà tổ có phải hay không là ngươi ăn? Thiên, ta thu đến một cái cỡ nhỏ không gian túi. Mụ mụ ta quá yêu ngươi. 6. Mọi cái thu đến lễ vật người đều rất hưng phấn cùng cao hứng, lẫn nhau huền liên rượu, chơi ghẹo, bày ra quả của mình. Trong nhà ăn tràn đầy hoàn thành tiêu ngữ. Đây là vật gì, thật kỳ bai a. Ngồi ở tiểu ân đối diện một cái béo nam hài hét lên, cầm trong tay hắn một cái màu xám viên cầu, lật qua lật lại không biết dùng như thế nào. Lập tức, người bên cạnh ánh mắt đều hấp dẫn tới. Đám người làm trừng trong mắt, nhưng lại không biết đây là cái gì. Cái này tựa như là đẹp đỗ toa tri tâm, ngươi tốt nhất nhanh lên thu lại. Đột nhiên, Vĩ Lâm khẽ ổ lên một tiếng nói. Chưa xong con tiếp. Điện thoại người sử dụng hay ghé tham http:// 258. Chương 39. Tiếp theo thiên luận văn suy tư, mặc dù Vưu Lâm tại trong lớp có chút bị xa lánh, nhưng không thể phủ nhận chính là mỗi người đều biết nàng có uyên bác tri thức. 1. Đọc sách. Vệ đút. Nhưng nghe đến để cho mình đem lễ vật thu lại, mập mạp vẫn là không quá nguyện ý ngươi nói bậy bạ gì đó, lễ vật của ta thế nào, ngươi không phải liền là hâm mộ ta có lễ vật sao? Mập mạp lẩm bẩm lẩm bẩm nói. Lời của hắn vừa vặn nói Vưu Lâm trong lòng, nàng thân thể hơi hơi cứng đờ, sắc mặt cũng có chút không tốt lắm. Lúc này, bên cạnh truyền đến một đạo âm thanh lạnh nhạt, nàng nói không sai. Đẹp đỗ toa chi tâm tên như ý nghĩa chính là đẹp đỗ toa trái tim, nếu như ngươi không nghĩ bị đẹp đỗ toa cử thị, vẫn là tốt nhất nhanh lên tu lại." Nói, người mặc lễ phục tây bối đặc đi đến sau lưng mấy người. "Đẹp đỗ toa trái tim." Mập mạp sợ hết hồn, tay run một cái, màu xám viên cẩu liền ném tới trên mặt bàn, rang rắc một tiếng, vậy mà rất bệ. "Lễ vật của ta." Mập mạp vẻ mặt đưa đám, đưa tay muốn bắt mảnh vụn, nhưng mà, khi hắn tay đụng tới mảnh vụn, đột nhiên, đụng tới mảnh vụn bộ vị đã biến thành thảng đá, hơn nữa hướng về cơ thể nhanh chóng lan tràn. "Cứu mạng!" Bất quá trước mắt, cánh tay, lực, chân thịt trở thành thảng đá cứng rắn. Mập mạp lúc này mới phản ứng lại, kêu thảm kêu cứu. Đột nhiên này tình biến, nhờ người chung quanh cũng đều là cả kinh. Tây Bối đặc trước hết nhất rút ra ma trượng, thử dùng Sura tan ma pháp giải trừ hóa đá, nhưng không có hiệu quả, hóa đá lan tràn qua cổ họng. Mập mạp cơ thể động một cái cũng không thể động, túi đầu cũng không thể, hắn ngáy mắt tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Muốn á nhìn hắn. Tiểu Ân ngồi ngay thẳng, lại giống như là chế rêu giống như con sát, chậm rãi lấy ra ma trượng, hắn đến lúc đó không ngại cái này, miệng tiện mập mạp chịu một điểm trừng phạt. Hóa đá nhanh lan tràn đến miệng ba, Tiểu Ân làm bộ nhập chú, tiếp đó lắc lư ma trượng giải trừ ma pháp. Mà trượng hơi hơi sáng lên, hóa đá ngắt lại, đồng thời nhanh tiêu tan. Đảm mắt, Mập Mạp liền khôi phục cơ thể, Tiểu Ân thu hồi mà trượng lúc, chú ý tới ở đây sinh dị thượng đạo sư cũng đều chạy đến. Đã sinh cái gì? Mai Bố nhị phu người nguyên bản không đến phòng ăn, nhận được tin tức phía sau vội vàng chạy đến. Mập Mạp còn không có từ kinh hoàng bên trong khôi phục, người chung quanh ngươi một câu ta một lời đem sự tình nói cho Mai Bố nhị phu người. Lúc này, Vụ Lâm thấp giọng cùng Tiểu Ân nói, đẹp đô toa chi tâm không để người hóa đá năng lực, mới vừa hóa đá thuận. Hẳn là cố ý xấu. Tiểu Ân con mắt một chút nheo lại, người vì bất luận kẻ nào không cho phép rời khỏi phòng ăn, đám đạo sư đi theo ta. Mai Bố Nhị phu người bỗng nhiên lớn tiếng nói, tiếp đó trung quanh đạo sư đều đi tới. Tiểu Ân cũng chuẩn bị theo sau, lại bị Mai Bố Nhị phu người cự tuyệt, gở giảng tiến sinh. Ngươi lưu tại nơi này cùng mấy vị đạo sư cùng một chỗ bảo hộ học viện. Nói xong nàng liền vội vã đi. Tiểu Ân không thèm để ý chút nào, một lần nữa ngồi về vị trí, bồi tiếp Vu Lâm cùng vị vị ẩn nhắc tới thiên. Vị vị ẩn sớm bị đột nhiên một màn dọa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Chuyện Dương tự hồ không tính quá xấu, qua sau đó không lâu, học viện đạo sư trở về, tuyên bố chuyện này chỉ là ân oán cá nhân. Đồng thời mang đi mập mạp giải tình huống cụ thể. Mập mạp thời điểm ra đi, doa đến khóc thành một đoạn, nhưng người chung quanh lại đều nhẹ nhàng thở ra, mặc dù muốn như vậy không tử tế. Nhưng ít ra không phải nhắm vào học viện tập kích. Đáng người riêng phần mình rời đi phòng ăn. Đi ra phòng ăn, Tiểu Ân lôi kéo Vĩ Vĩ ẩn, nhìn về phía Vĩ Lâm, "Ngươi tối nay là trở về ký túc xá, vẫn là đi nhà gỗ." "Ta trở về ký túc xá." Vĩ Lâm tối đầu, không biết lại nghĩ cái gì, thẳng đến Tiểu Ân lại lặp lại một lần, nàng mới hồi phục tinh thần lại. "Ngươi không sao chứ?" Tiểu Ân nhìn nhiều nàng một mắt, Vĩ Lâm chỉ là cười cười, tiếp đó quay người hướng về ký túc xá đi đến. Vưu Lâm tỷ tỷ sao rồi?" Vị vị ân ngẩng đầu hiếu kỳ nói. "Tiểu Ân lập đầu, nửa khi ôn hòa, ăn no chưa? Không có Lạc no Ca ca trở về làm cho ngươi ăn món sáu." "Sáu." Ban đêm gió có chút mát mẻ, mặt trăng bị mây che khuất nửa bên. Vưu Lâm đứng tại một mặt kính tròn phía trước, biểu lộ có chút trắng bệnh. Gian phòng rất tối, chỉ có một ngọn nến chiếu sáng. Ký túc xá những người khác đều ngủ thiếp đi. Vưu Lâm lấy mắt kiếm xuống, đem cái chán ti vu lên, hướng về phía tấm gương nhìn mình qua mắt. Cái kia màu hổ phách phát mắt, xinh đẹp giống hoàn mỹ bạo thạch, để cho nàng hơi hơi thả lỏng trong lòng. Nàng đối với người nào đều không nói. Kỳ thực mập mạp xảy ra chuyện thời điểm, nàng mắt trái kim đâm một dạng từng thương yêu, có thể là trong khoảng thời gian này đọc sách nhiều lắm. Vưu Lâm nhẹ nhàng thở ra, không khỏi lại nghĩ tới mập mạp chuyện, nhẹ nhàng niết lên bờ môi. Nàng thừa nhận, nàng là hâm mộ ghen ghét bọn hắn có lễ vật, nhưng nàng chỉ là hạo tâm nhấp nhợ, lại bị hắn phản nạn sáu. A. Đột nhiên, Vưu Lâm cảm giác con mắt hơi hơi đau sót, nàng thở nhẹ một tiếng. Đau đớn trôi qua rất nhanh, nàng cuống quýt ngẩng đầu đi xem con mắt, lại ngây ngẩn cả người. Thẩm Dương đã biến thành tặng đá 12. Hôm sau, Tiểu Ân sớm rời giường, cho vị vị ẩn chuẩn bị bữa sáng. lại không thấy Vưu Lâm tới, cũng không có để ý, an tâm xong, đưa tiễn vị vị ẩn, trở về đến thư phòng. Cái này kỳ tập san đều bị xem xong, chống đến rồi một bên, chồng chất chỉnh chỉnh tề tề. Trước mắt, hạt tròn di chuyện học mặc dù lấy được phần lớn người ủng hộ, nhưng vẫn là có số ít người đang chất vấn. Nghe nói gần nhất có một cái dung hợp di chuyện học phái cấp tiến công khai nói khá lợiất các phía dưới hồ đồ. Tiểu Ân vuốt vuốt một cái trong suốt cái hộp nhỏ, trong hộp đựng một cái con rối giẫm, hắn lẩm bẩm: "Vẫn là đem bản này luận văn trì hoãn một chút ta, tháng sau hẳn là sẽ có tiến triển mới, khi đó tại bảy tọa 6." Bất quá Đặc tế tiếp cũng không thể không có một thiên luận văn a. Tiểu Ân có chút tự luyến sợ cả một cái, trong lòng treo lên tính toán nhỏ nhặt. Nên tuyển loại hình gì luận văn, tốt nhất là sẽ không khiến cho tranh luận, nhưng lại đầy đủ minh động. Nặng lông mày khổ tư nửa ngày, Tiểu Ân bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, cầm qua đồng thời áo thuật lật ra, rất nhanh liền tìm được tự mình nghĩ tìm nội dung, trong không khí nguyên tố mới khí hệ lủy cùng á tức dự hiện, khí nitơ cùng dưỡng khí tỷ lệ tranh chấp cuối cùng kết thúc nguyên tố. Còn có so hiện nguyên tố mới càng náo động, nhưng lại tranh luận tiểu nhân sao. Tiểu Ân nhìn xem bản này tiêu đề, ngón tay tại mặt bản có tiết tấu dao động, suy tư một hồi, làm ra quyết định. Đứng lên đi ra thư phòng, hướng về lại phòng, phòng thí nghiệm đi đến. Nhớ kỹ phòng thí nghiệm có phần liệu cần dụng cụ, quang phổ phân tích dụng cụ, học viện phòng thí nghiệm cũng có sáu. Lâm Thiếu Ân bị một tràng tiếng gõ cửa từ phòng thí nghiệm kêu đi ra, đã là hoàn hôn. Mở cửa, đứng ngoài cửa là Vưu Lâm, nàng cúi thấp đầu, rối bù đầu che khuất gương mặt, để cho người ta thấy không rõ nét mặt của nàng. Thiếu Ân nhìn nàng một cái, kỳ quái nói, "Vào cửa a." Vưu Lâm cắn môi một cái, đồng nhiên ngẩng đầu, ngữ điệu hơi trầm xuống, "Thiếu Ân, ngươi có thể bồi ta đi kiểm tra cơ thể sao?" Thiếu Ân mở người, nhíu mày, "Ngươi bị thương rồi." Vưu Lâm lắc đầu. Do dự một chút nói, "Hôn qua phòng ăn chuyện, để cho ta có chút lo lắng sáu. Lo lắng cái kia điểm sáng màu xám sao?" Tiểu Ân trầm ngâm nửa ngày, điểm sáng sớm tại bẹt dưới sự giúp đỡ biến mất, hải đăng cũng không kiểm tra xảy ra vấn đề, nên vấn đề không lớn, nhưng tất nhiên Vu Lâm lo lắng, sẽ thấy đi kiểm tra một lần tốt. Nghĩ được như vậy, Tiểu Ân gật gật đầu, "Lửa khi ôn hỏa, chờ chúng ta một chút đi tìm Mai Bối nhị phu người, mời nàng cho ngươi kiểm tra một lần." Vu Lâm âm thầm nắm quyền một cái, trọng trọng gật đầu một cái. Chưa xong con tiếp. Điện thoại người sử dụng hay ghé thăm http://259. Chương 39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 Đột nhiên này kình biến, nhờ người chung quanh cũng đều lả cả kinh. Tây Bối đắc trước hết nhất rút ra ma trượng, thử dùng Xua Tan Ma pháp giải trừ hóa đá, nhưng không có hiệu quả, hóa đá lan tràn qua cổ họng. Mập mạp cơ thể động một cái cũng không thể động, túi đầu cũng không thể, hắn nay mắt tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Tiểu Ân ngồi ngay thẳng, lại giống như là chế rêu giống như con sát, chậm rãi lấy ra ma trượng, hắn đến lúc đó không ngại cái này, miệng tiện mập mạp trịu một điểm chừng phạt. Hóa đá nhanh lan tràn đến miệng ba, Tiểu Ân làm bộ niệm chú, tiếp đó lắc lư ma trượng giải trừ ma pháp. Ma trượng hơi hơi sáng lên, hóa đá ngắt lại, đồng thời nhanh chóng tiêu tan. Đảo mắt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 Vị vị ân ngẩn đầu hiếu kỳ nói: "Tiểu Ân lập đầu, ngữ khí ôn hòa, ăn no trường, không có no ca ca trở về làm cho ngươi ăn ngon sáu sáu." Ban đêm gió có chút mát mẻ, mặt trăng bị mây che khuất nửa bên. Vũ Lâm đứng tại một mặt kính tròn phía trước, biểu lộ có chút trầm bệnh. Gian phòng rất tối, chỉ có một ngọn nến chiếu sáng, ký túc xá những người khác đều ngủ thiếp đi. Vũ Lâm lấy mắt kiếm xuống, đem cái chán sợi tóc vu lên, hướng về phía tấm gương nhìn mình con mắt. Cái kia màu hổ phách mắt, xinh đẹp giống hoàn mỹ bà thạch, để cho nàng hơi hơi thả lỏng trong lòng. Nàng đối với người nào đều không nói, kỳ thực mập mạp xảy ra chuyện tối điểm.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 Đi tới Mai Bối Nhị Phu người văn phòng, chứng minh ý đồ đến phía sau, Mai Bối Nhị Phu người đáp ứng rất thẳng thắn. Kiểm tra không cần bao lâu thời gian. Lâm Vụ Lâm lo lắng bất an mở mắt ra, như chờ đợi xét sự phạm nhân đồng dạng khẩn trước lúc, lại nhận được một cái làm nàng hoảng hốt đáp án. "Thân thể của ngươi không có vấn đề, căn cứ vào các ngươi hoài nghi, ta kiểm tra cẩn thận tinh thần lực, không có bất kỳ cái gì dị thường." Mai Bối Nhị Phu người thu hồi ma trượng, chậm rãi nói. "Tiểu Ân cảm tạ nói, làm phiền ngài." Vụ Lâm còn có chút hoảng hốt, Mai Bối Nhị Phu người, không chỉ có không có để cho nàng yên tâm, ngược lại để cho nàng cảm thấy khủng hoảng. Liên Ma đạo sĩ điều tra không ra vấn đề xấu, chính mình nên làm cái gì? Muốn hay không đem chính mình tình huống nói cho bọn hắn. Trong đầu một mảnh phân loạn, người đều là theo thói quen bảo hộ bí mật, Vưu Lâm cũng giống vậy, nàng rất nhanh liền làm ra quyết định. Tất nhiên Liên Ma đạo sĩ đều kiểm tra không ra, mình coi như cùng Tiểu Ân nói, cũng chỉ là tăng thêm phiền não. Hơn nữa, tình huống mình không rõ, bị người phát hiện còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Đương nhiên, nàng nhớ tới những cái kia bị mộ xẻ đồ vật, thân thể không khỏi dùng mình một cái. Thế nào? Tiểu Ân luôn cảm thấy Vưu Lâm hôm nay có chút không giống nhau, nhịn không được vấn đạo. Không có việc gì, đúng không? Mai Bối Nhị phu người, lần trước chúng ta ngồi cưỡi sư thiếu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có kết quả chưa? Vụ Lâm gãy mắt thoáng qua một tia che dấu rất tốt bối rối, nàng nói sang chuyện khác. Quả nhiên, nghe được vấn đề này, Mai Bối Nhị phu người lộ ra một tia nghiêm trọng, cái kia sư thiếu đã chúng huyết thuật. Huyết thuật? Tiểu Ân khẽ nhíu mày, cùng lần trước dừng rầm tối đen chính là cùng một người sao? Không rõ ràng, nhưng rất có thể là cùng một người, học viện am hiểu ảo thuật Mạt Xỉ ẩn cũng không tính toán nhiều. Mai Bối Nhị phu người đi trở về bàn đọc sách phía sau, trầm giọng nói, tóm lại, chuyện này nhất định phải tra ra là ai làm, là vì có gì, để bảo vệ học viên an toàn. trừ cái đó ra, mắc lợi lạc tư chuyện cũng không đơn giản như vậy. Mắc lợi lạc tư chính là tối hôm qua mật mật. Nghe được nàng phía sau một câu nói, Vưu Lâm tâm đống nhiên nhảy một cái. Tiểu Ân không có nhiều lời, tạm biệt xong cùng Vưu Lâm cùng rời đi văn phòng. 6. Bên trong lâu đài hành lang sáng tỏ mà ồn ào. Hai người sóng vai đi lên phía trước lối, đột nhiên, Vưu Lâm nhìn xem Tiểu Ân bên mặt, ngữ khí ngạo nghễ nói, "Ta quyết định, ta muốn nhảy lớp." Nhảy lớp? Tiểu Ân dần mình, đến lúc đó không có quá mức kinh ngạc. Vưu Lâm thấy hắn phản ứng bình thản, trong lòng có chút ít thất vọng, ngữ khí lại càng tự cao tự đại. ta cảm thấy cấp thấp tri thức ta đều nằm giữa, có thể đi trung niên cấp học tập. Nhìn xem nàng náo tiểu dáng vẻ. Tiểu Ân lộ ra ý cười, nàng làm sao lại kiêu ngạo như vậy, từ đại đâu, bất quá mình tới là không, có chút nào cảm thấy chán ghét. Ngươi nghĩ nhảy lớp, ta cho ngươi xin, nhưng vẫn là cần thông qua khảo thí. Tiểu Ân nói. Vưu Lâm thành tích có thể hay không nhảy lớp, hắn không có chút nào hoài nghi, đừng nói trung niên cấp, chính là cấp cao, Vưu Lâm đều không khác mấy độ. Không có vấn đề. Vưu Lâm khắp khuôn mặt là tự tin, tiếp đó lưu lại một câu ta đi học tập bỏ chạy xa. Tiểu Ân nhưng là đi về phía tòa thành phòng học. Hắn thân là vinh dự đạo sư, Mai Bố nhị phu người nhìn hắn nhàn rỗi, cũng cho hắn phân phối dạy học nhiệm vụ, là một môn tiểu ân không phải rất quen trường chính học, chế phục ma quỷ. Tiểu Ân đối với cái từ khóa này vẫn là rất mơ ngợi, dù sao hắn còn chưa bao giờ từng thấy ma quỷ bộ dáng, mặc dù lớp học dùng chỉ là nhỏ yếu nhất ma quỷ nhảy nhỏ ma. Nhảy nhỏ ma là một loại chỉ lớn bằng bàn tay ma quỷ, bọn chúng dung mạo dữ tợn, dáng người nhỏ gầy, lại có cường tráng hai chân cùng chân ngựa. Chân sức mạnh có thể so với kỵ sĩ người hầu. Tiểu Ân một bên ôn tập tài liệu giảng dạy, vừa đi tiến phòng học. Đạo sư hảo." Các học viên cung kính nói, Tiểu Ân gật gật đầu. đem tài liệu giảng dạy thả xuống. Nhìn quanh lớp học một vòng. A, Tiểu Ân khẽ ổ lên một tiếng, ánh mắt dừng lại ở phòng học số 10, nơi đó ngồi một người quen cũ, là công tử, đương nhiên còn có hắn mang bên mình không rời khô lâu. Công tử trên người có rõ ràng vết thương, tinh thần cũng hơi có vẻ lải nhải, cái này khiến Tiểu Ân cảm thấy kinh ngạc. Công tử thế nhưng là một vòng cao giai, tại sao sẽ ở học viện thụ thương? Bất quá, mình và hắn cũng không tính toán quen, hiếu kỳ duy trì không lâu, Tiểu Ân liền chuyên tâm đang dạy học bên trên. Trong lớp học cho rất đơn giản, chính là đem một cái nhảy nhóc ma phong thuật, sau đó dùng đủ loại ma pháp chế phục nó. Đối với ma quỷ loại này chỉ biết là giết hại sinh vật, Tiểu Ân không có chút nào thông cảm, đem tài liệu dạng dạy trên sách nói chế phục phương pháp lần lượt sử dụng, có chút mặc dù không thông thạo, nhưng nghĩ vào thực lực viễn siêu nhảy nhót mà, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Tan học, trước khi đi Tiểu Ân còn mắt nhìn con tư, hắn kể từ nhập học vẫn nhìn chằm chằm cô lâu là người, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn qua, Tiểu Ân rời đi. 6. Cô sống trong học viện coi như bình hàn, tiếp xuống một tuần lễ, không còn lại xuất hiện qua dị thường sự kiện. Buổi chiều, dương quang đang lỏng, trong không khí lại có tí thi hàn ý, gió thu tới. Học viện tự hội một đêm liền trở nên thất bại, mang theo một tia bơi ngâm thi nhân thích nhất điều hữu, buồn bẻ bầu không khí. Trong nhà gỗ, lò sưởi trong tường tản ra khí tức ấm áp, Tiểu Ân ngồi ở trên đệm mềm, con mắt khẽ nhắm, hô hấp kéo dài, dường như ngủ thiếp đi. Đột nhiên, một cú không rõ ba động quyết tán, tiếp lấy bàng bạc ma lực tụ hợp vào trong cơ thể hắn, thậm chí thổi bay vóc áo. Tiểu Ân cơ thể giống như một cái nam châm, hấp dẫn lấy không gian xung quanh ma lực, khí tức trên thân thể dần dần tăng cường. Tiểu Ân tinh thần lực toàn bộ điều động, khống chế mới tới ma lực, miễn cho bọn chúng đi loạn làm bị thương cơ thể. Mới ma lực chẳng những nhiều, còn tại dần dần tăng thêm. Mới đầu Tiêu Ân còn thành thạo điều luyện, đến cuối cùng chỉ có thể đau khổ ủng hộ. Cuối cùng, tinh thần lực trưởng không không được mới ma lực, Tiêu Ân chỉ có thể thoát ly minh tượng trạng thái. Mở mắt ra, xung quanh hết thảy yên tĩnh, phản phất chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng thể nội dư thừa ma lực nói cho Tiêu Ân, chính mình đột phá. Trước mắt đã là nhị hoàn chu giai. Glass phân minh tượng pháp hiệu quả quả thật sự rất mạnh. Tiêu Ân xem xét thể nội, âm thầm sợ hai thán phục. Đã biết lần đột phá thế nhưng là một mực tu luyện tới ma lực tràn đầy, tự nhiên đột phá, ngay cả như vậy, đột phá cũng chỉ dùng chừng 2 tháng. Bất quá, cái này cũng là chính mình tìm được mệnh vận chi tinh. Godlas thuần minh tượng pháp tiểu thành nguyên nhân. Nếu như không có mệnh vận chi tinh, đột phá liền không có dễ dàng như vậy. Tiểu Ân tinh thần lực nhìn về phía mệnh vận chi tinh, có thể cảm thụ nó đối với chúng quanh ma lực hấp dẫn, đây là học tập Godlas thuần minh tượng pháp mới có hiệu quả. Giơ bàn tay lên, một cái băng cầu hội tụ, tiếp đó tiện tay bước xuống ngoài cửa sổ, nổ tung phía sau, nhà gỗ nhiệt độ bỗng giảm xuống rất nhiều. Quả nhiên, ma lực tốc độ khôi phục cũng sắp rất nhiều. Tiểu Ân hài lòng gật gật đầu, liền nghe được ngoài cửa vang lên một cái tức giận âm thanh. Ai vậy, không biết nội quy trường học không cho phép tùy tiện ném loạn ma pháp sao? Rất dễ dàng làm bị thương người. Cùng cái này thần khí âm thanh đi theo, còn có một âm thanh vị vị ẩn nhỏ nhắn xinh xắn hắt xi âm thanh, Tiểu Ân trên mặt đắc ý trong nháy mắt liền cứng lại, vội vàng đóng lại cửa sổ, rời giường đi mở cửa. Chưa xong con tiếp, 261 chương 41, sai lầm cùng khắc mở cửa, Tiểu Ân thấy là hai tấm mang theo lo lắng gương mặt xinh đẹp buồn. Đỉnh tiểu tuyết, các ngươi đây là sao? Tiểu Ân nhìn xem còn kém Delta rất lo lắng viết lên mặt Vu Lâm cùng vị vị ẩn, Hồ Mi nói, "Cả ca ngươi không sao chứ?" Vị vị ẩn nhìn xem Tiểu Ân, tay nhỏ niết chặt nắm chặt góc áo của hắn. Tiểu Ân không nghĩ ra, ta sao rồi? Chẳng lẽ ngươi còn không biết Vũ Lâm hơi hơi nhíu mày, nói: "Sáng sớm hôm nay, ta nghe người nói tứ sắc vấn đề giải đáp bị nghiệm chứng là sai lầm sáu. Theo lý thuyết ngươi không có đáp đúng tứ sắc vấn đề." "A, ta hôm nay còn không có đi ra ngoài, cho nên không phải quá rõ ràng." Thiếu Ân ồ một tiếng. Vũ Lâm trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi thiên về điểm có vấn đề a?" Thiếu Ân mỉm cười, cao thân mặt chắc, phi thường bình tĩnh. Tứ sắc vấn đề bị kiểm nghiệm xảy ra vấn đề là chuyện sớm hay muộn, bây giờ bất quá là sớm một điểm mà thôi. Thấy hắn tựa hồ thật sự không thèm để ý, Vũ Lâm cùng vị Vi Ân nhìn nhau, đều bình tĩnh trở lại, đi vào phòng. Thiếu Ân cho các nàng rót chén hồng trà. Đối với Vụ Lâm Hiếu kỳ nói, ngươi không phải đi khảo thì sao? Thì như thế nào? Vụ Lâm đem sứ trắng chén trà nâng ở trong lòng bàn tay, nói, để so trong tưởng tượng đơn giản, ta cảm thấy Vị Vị ẩn có thể thử một lần. Ta mới không cần. Vị Vị ẩn lập tức kháng nghị, cái đầu nhỏ dao động cùng trống lúc lắc một dạng. Tiểu ẩn cũng không dự định nhường vị Vị ẩn đi nhảy lớp, nàng nhỏ tuổi, vẫn là cùng người đồng lứa cùng một chỗ tốt hơn. Hùng Chi cũng không tất yếu vội vã trở thành ảo thuật gia, còn có thể trước tiên đề cao ma pháp cấp bậc. Bây giờ, Vị Vị ẩn đều phải đột phá cao giai ma pháp học đồ, Vụ Lâm thì cách cao giai còn cách một đoạn. Nhìn xem nâng mặt quán, con mắt híp, hạnh phúc giống như muốn tràn ra vị vị ẩn, Tiểu Ân khẽ miệng giật giật. Ai có thể nghĩ tới, dạng này một cái khả ái lọ ly chan, có làm cho người ghen tị ma pháp tiên phú. Uống qua trà, Tiểu Ân chuẩn bị đi thư viện, Vũ Lâm cùng vị vị ẩn cũng đội vàng đi theo. Rời đi nhà gỗ, Tiểu Ân liền cảm thấy xung quanh người qua đường nhìn mình ánh mắt có một tia biến hóa, mặc dù không tính là ác ý, nhưng luôn có vẻ cổ quái thân sắc. Mới đầu Tiểu Ân còn có chút không thích hứng, nhưng rất nhanh liền có thể không nhìn những ánh mắt này. Thư viện Tiêu Ân dạo bước tiến lên thư viện, trực tiếp hướng đi một cái tập văn giá sách, nhìn qua hai lần gỡ xuống một bản màu đen phong bì sách. Đây là sách gì? Vụ Lâm có chút kinh ngạc. Học viện sự kiện đi chép, ta từ Mai Bối Nhị Phu người chỗ đó biết đến, nói không chừng có thể được người kia một chút tin tức. Tiêu Ân một tay cầm sách, một tay là giấy, đọc nhanh như dò xem. Ngươi đối với nàng rất hiếu kỳ sao? Vụ Lâm thấp giọng nói. Tiêu Ân không cho được không gật đầu. Vụ Lâm ồ một tiếng không tại nhiều hỏi, cầm hai quyển sách lôi kéo vị vị ẩn ngồi vào một bên an tĩnh nhìn lại sau. Thư viện rất yên tĩnh. Vụ Lâm đang nhìn mê mẩn, bỗng nhiên Phía trước truyền đến một hồi ồn ào, là vài tên đệ tử cấp cao đang đàm luận. Các ngươi nghe nói không, vị kia gần nhất danh khí không nhỏ tiểu ân gở rằng, hắn cho ra tứ sắc vấn đề chứng minh được nhận định là sai. A, có thật không? Hắn không phải một tuần lễ phía trước vừa được trao tặng vinh dự đạo sư sao? Chính là hắn. Các ngươi nói hắn thật đúng là gặp may mắn, nếu như tứ sắc vấn đề sớm bị kiểm tra phạm sai lầm bỏ lỡ, chỉ bằng hắn duy nhất phát biểu ngày đó luận văn, hắn có thể trở thành vinh dự đạo sư sao? 6. Khinh thường ngữ khí truyền vào Vu Lâm 3.2, nàng đột nhiên đứng lên, nhanh chân đi đến mấy người trước mặt, chỉ vào một cái nam học viên cái mũi, bờ môi khinh khỉnh liền muốn mở miệng giáo huấn hắn. Đương nhiên, một cái tay đặt ở nàng trên vai, bên hai truyền đến tiếng Tiểu Ân giọng ôn hòa, "Vưu Lâm, không cần thiết xin khí, huống chi ngươi không thể ngăn chặn tất cả mọi người miệng." Nói xong, hắn nhìn cũng không nhìn mấy cái học viên, lôi kéo Vưu Lâm ngồi lại vị trí. Mà vài tên đệ tử cấp cao bị người chỉ vào cái mũi, vốn còn muốn xin khí, nhưng thấy Tiểu Ân trước ngực mạ xỉ ẩn cùng náo thuật ra huân chương, liên hệ vừa mới nói lời, lập tức liền minh bạch đụng phải ai, hôi liu liu chạy đi. Nhìn xem mấy người chạy ra tư viện, Vưu Lâm có chút cơn giận còn sót lại chưa thiêu, tiêu, Trừng Tiểu Ân dường như đang chỉ trích hắn vì cái gì ngăn lại chính mình. Điện Vân cười cười, ánh mắt lại liếc về phía, phía trước cửa sổ một cái bàn, ánh mắt có chút lạnh ý trên bàn kia, ngồi vài tên đạo sư, trong đó có một mặt cười lạnh Chiêm Kim Sâm. Tứ sắc vấn đề được chứng minh sai lầm tin tức, có thể ở cho tới chưa truyền khắp học viện, nhất định là có người ở thầm tôi động chuyên bá. Người kia mười phần chính là Chiêm Kim Sâm. Hơn nữa gia hỏa này vẫn nhìn mình không vừa mắt, có hạ tại, Vụ Lâm nếu như cùng đối phương nổi lên va chạm, thua thiệt chỉ có thể là nàng. Phán giấc được Tiểu Ân nhìn chính mình, Chiêm Kim Sâm cũng nhìn lại, khinh thường nở nụ cười, liền quay đầu đi. Tiểu Ân thu hồi ánh mắt, Nhìn xem vẫn như cũ liễu lo không ngừng, vì vừa rồi mấy người tức giận Vũ Lâm, trong lòng đỗng nhiên có một tí ấm áp. Hắn chờ đợi Vũ Lâm tạ toán xong, đem màu đen sách bỏ lên trên bàn, nói: "Quyển sách này ta xem xong, bất quá vật hữu dụng không nhiều." Vũ Lâm nghe xong, có chút hiếu kỳ, có phát hiện. Ân, mặc dù trên sách đối với người kia giới thiệu chỉ có vài trang, nhưng vẫn là có hai cái tin tức hữu dụng, một là nàng áo thuật thành tích rất tốt, đồng thời tại trung niên cấp lúc nhảy tới cấp cao. Hai là nàng tốt nghiệp lúc, trực tiếp gia nhập chết linh địa đường. Hai cái này tin tức hữu dụng không? Vị vị ẩn cơ chân, mắt to loé không hiểu. "Vốn là ta cho là năng thông quá nàng nhạy lớp tình huống, từ tốt nghiệp bên trong tìm ra nàng, nhưng tốt nghiệp trong danh sách căn bản không có phù hợp điều kiện này nhân. Ta muốn tin tức của nàng hẳn là bị ẩn giấu đi." Thiếu Ân thở dài nói, "Bất quá, ít nhất biết nàng về Saudi chết linh địa đường, như vậy, có thể hạ dồn cấp La Đức tiên sinh có thể giúp chúng ta một điểm nhỏ vội vàng." Vu Lâm nghĩ nghĩ nói, "Ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nhau." Thiếu Ân cũng lộ ra mỉm cười. "6." Sát trời dần dần bước vào hoàng hôn. Tứ sắc vấn đề chứng minh sai lầm thư tiến tại mặt trời xuống núi phía trước, đưa đến nhà gỗ, Thiếu Ân nhìn qua, liền đem thư tiến bước xuống một bên. chính mình cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới cái kia sai lầm đáp án có thể lựa gạt bao lâu. Bất quá, nhớ tới Chiêm Kim Sâm, Tiêu Ân lại nhịn không được nhíu mày. Nghĩ nghĩ, hắn ngồi vào trước bàn sách, cầm lấy bút lông chim, thấm thấm mực, tại trên tờ giấy trắng viết xuống, dấu ở trong không khí hi hứ khí thể khắc khắc, khí thể, nguyên tố. Bút lông chim dừng lại một chút, tiếp lấy hướng xuống viết, gỡ Lạp Tuần Nghị trưởng nói qua thí nghiệm bên trong vô luận nhỏ gỡ nào chi tiết, cũng là cất giấu một cái chân lý. Bởi vậy, ta tại ngẫu nhiên lập lại là kẻ tư các hạ rút ra khí cùng á thí nghiệm lúc, phát hiện một điểm khí thể chất lượng nhỏ bé sai sót 6. Ta nếm thử đủ loại phương pháp đều không thể trừ bỏ sai sót phía sau, ta suy đoán to gan, phải chăng trong không khí vẫn tồn tại mấy khí thể sáu? Vì nghiệm chứng suy đoán này, ta thử lợi dụng lạ kệ tư các hạ luật pháp, đem thể lượng không khí phân ly bất thành cùng thành phần, lấy tìm kiếm hắn khắp khí tồn tại. 6. Cuối cùng ta lấy ra một cái loại cùng khí, á khí thể đồng dạng ổn định, phản ứng tính chất cực thấp khí thể, ta xác định nó nguyên tử số vị 366, cũng vì hắn đặt tên là khắc mê tố. 6. Lạc khoản viết xong, tiểu Ân thở phào một hơi, đem viết đầy giấy viết bản thảo sắp xếp gọn, đi ra nhà gỗ 6. Chưa xong con tiếp 262 thứ 42 chương nguyên tố mới gửi bản thảo bản này nguyên tố mới luận văn, Tiểu Ân cũng không tính tại ma pháp phụ trợ nguyên lý cùng vận dụng hoặc mặt khác hai cái cho mình đãi ngộ đặc biệt tập san phát biểu. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, chuẩn bị trực tiếp gửi bản thảo cho áo thuật. Nay liền cần phải đi một chuyến Naptia, vì thế, Tiểu Ân trước đi tìm Mai Bối Nhị Phu người xin tạm thời rời đi. Văn phòng. Ngươi muốn đi Naptia? Mai Bối Nhị Phu người từ sách trong đống ngẩng đầu. Đúng vậy, ta có một thiên luận văn muốn đưa ra, rất nhanh liền có thể trở về. Tiểu Ân nhìn xem mặt không thay đổi Mai Bối Nhị Phu người, trong lòng thầm đủ. Nàng hẳn là sẽ không không đồng ý a Mai Bối Nghị phu người nghĩ một hồi, không có cảm phiền hắn, có thể, nhưng trước khi trời tối nhất thiết phải trở về. Tuyết Thiếu Ân nhận một phần chứng minh, rồi đi tòa thành. Trước pháo đài cổ trường, Tuyết Ân ngồi một chiếc tiên mã xe đi nhà ga, tiếp đó đổi xe ma pháp lần đầu, đi đến nghị hội tổng bộ Naptia 6. Naptia luận văn đưa ra chỗ. Lớn như vậy đại sảnh người đến người đi, kể từ di chuyện học vấn đề tranh luận lựa nóng phía sau, mỗi ngày nộp lên luận văn lúc trước mấy lần. Đương nhiên, mỗi ngày bác bỏ vấn đề luận văn cũng đồng dạng là trước kia mấy lần. đưa ra luận văn thậm chí phải xếp hạng, Tiêu Ân ngồi ở trên ghế salon chờ đợi. "Tiêu Ân." Đột nhiên, một người mặc trang phục nữ bộ tiểu nữ bưng tới một chén nước trà, hoặc bát khả ái chào hỏi. "Lý Mã." Tiêu Ân ngẩng đầu lên, đều có chút thấy có lạ hay không. Cũng không biết nàng đánh mấy phần công việc, nói đến nàng cũng là Glaris Học viện học viên, nhưng mình không có ở học viện đà qua, đến lúc đó đang đi làm chỗ phổ biến. "Ngươi lại nhắc tới giao luận văn, thật lợi hại a." Lý Mã mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngồi vào phía trước, "Nghe nói ngươi cũng là học viện vinh dự đạo sư, đáng tiếc ta còn chưa từng nghe qua ngươi khóa." "Ngươi nghĩ nghe, lần sau ta thông tri ngươi." Tiểu Ân khẽ cười nói, "Tuất, bất quá ta cũng nhanh muốn tốt nghiệp, bình thường không đi học viện, có rảnh chính ta nghe." Thu đến mời, Lệ Mã cười vui vẻ cười, "Tốt nghiệp, Tiểu Ân lúc này mới chú ý tới, Lệ Mã đã nhanh muốn đột phá ma pháp học đồ, trở thành một tên chính thức ma pháp sư. Bất quá một bước này cũng không dễ dàng, rất nhiều ma pháp học đồ đều bị mắc kẹt ở đây." Lệ Mã không có trò chuyện quá lâu, liền vội vàng đi làm việc. Tiểu Ân tính toán đường ngày, chung quy là sếp tới hắn, cầm luận văn đi vào. Tiểu Ân vẫn là tuyển lần trước đã từng quen biết cờ lở mẩn đặc biệt. Vị này sơ thẩm giám khảo tựa hồ cũng còn nhớ rõ Tiểu Ân, hắn cười cười Cầm lấy luận văn sơ bộ kiểm tra, khi thấy gửi bản thảo áo thuật lúc, hắn đầy mắt thoáng qua một tia rõ ràng kinh ngạc. Ngươi nhất định phải gửi bản thảo áo thuật. Cơ Lỡ Mẫn đặc biệt vấn đạo. Đúng vậy tiên sinh. Gặp Tiểu Ân sắc mặt đăm nhiên, Cơ Lỡ Mẫn đặc biệt hảo tâm nhắc nhở, áo thuật gần nhất đặc biệt thích di truyền học, nếu như không phải di truyền học loại, e rằng tương đối ăn thiệt tỏi. Ta minh bạch, tiên sinh. Tiểu Ân nghe ra hảo ý của đối phương, nhưng vẫn là cười cự tuyệt. Không sai, di truyền học gần nhất chính xác kinh động, nhưng mình luận văn thế nhưng là liên quan tới nguyên tố mới phát hiện. 10 phần cửu cửu là năng thông qua áo thuật. Gặp tiểu ân quyết định kiên định, cơ luật môn đặc biệt cũng sẽ không nhiều lời, lập đầu, liền đem luận văn đưa đi lên. 6. Luận văn được đưa đến thượng tầng. Một cái mặt không thay đổi nam tử trung niên tiếp nhận luận văn liếc mắt nhìn, trầm giọng nói, nguyên tố loài đường, đưa cho Mã Nhị Tư tiên sinh. Hắn nói xong, một cái vừa mới trở về phủ Kế Lọ không kịp nghĩ ngơi, lần nữa bay lên, mang theo luận văn bay ra cửa sổ, hướng về cao hơn phủ không đạo bay đi 6. Lá xanh tan lùi, chỉ còn dư thân cảnh, trong rừng rậm một tòa bò đầy khô đằng ma pháp tháp. Chấm như tuyết phủ Kế Lọ rơi vào ma pháp tháp bể cửa sổ, một cái tái nhật cốt cảm tay cầm súng nó mang theo luận văn. sở lên nó là vũ. Tiểu Gia Hỏa, ngươi mệt muốn chết rồi a, hôm nay đều đưa tới 9 bài luận văn, trong đó 7 bài tiên cũng không có giá trị, thực sự là lãng phí thời gian, muốn ta nói, về sau sơ thẩm muốn càng nghiêm khắc điểm. Mã Nhị Tư lẩm bẩm, sau đó thả đi phụ kệ lọ. Một ngày nhiều như vậy luận văn, sao có thể xem xong, quay đầu nhất định muốn xin đề cao phúc lợi. Hy vọng lần này không muốn lại là vô dụng luận văn, nếu không thì một mắt liền có thể nhìn ra sai lầm, còn có thể tiện lợi xấu, không chịu trách nhiệm lo trách, hắn tối đầu nhìn luận văn. Khi thấy tác giả tính danh lúc, Mã Nhị Tư ngẩn người. Thiếu Ân gợi rằng nhấc cấp vào thuật ra. Lại lần này cái tiểu tử thú vị, Mã Nhị Tư lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc, cùng vừa rồi mệt mỏi hoàn toàn khác biệt, hắn đẩy ra xi, si, lấy ra luận văn. Mặc dù tiểu gia hỏa này tứ sắc vẫn để chứng minh có sai lầm, nhưng vẫn là lấy được nhóm tinh chi tháp chắc chắn, không biết bản này luận văn viết như thế nào xấu. Hắn vừa nói vừa nhìn, dông nhiên trầm mặc, biểu lộ cũng biến thành trị trọng. Trong thư phòng, làm ấm lò tung bay khói trắng, án tính chỉ có trang giấy lật giấy thanh âm. Không biết trôi qua bao lâu, Mã Nhị Tư đem luận văn thả xuống, dông nhiên đứng lên, sắc mặt lẫn hàm khiếp sợ và mừng rỡ, hắn một tay cầm lên trang luận văn cái túi Một tay cầm lên áo khoác, vội vàng đi ra ngoài. "Tiên sinh, người muốn đi đâu?" Ma pháp thấp tầm dưới chót, Nữ Hầu nhìn xem vội vã ra cửa Mã Nhị Tư, lắm mồm hỏi một câu. Mã Nhị Tư mặc dù lo lắng, nhưng tâm tĩnh rất tốt, hắn ha ha đạo, "Đi Cao nhất giám khảo đoàn, bản này luận văn ta nhưng quyết định không được xấu." Âm thanh còn không có rơi xuống, hắn liền đã đi ra ngoài đi xa. "Cao nhất giám khảo đoàn?" Nữ Hầu kinh hãi, nàng chỉ yếu cố Mã Nhị Tư nhiều năm, tinh tưởng điều này có ý vị gì. "Cao nhất giám khảo đoàn là 8 vị ảo thuật đại sư cùng 9 cấp ảo thuật gia nhóm tạo thành nghị hội Cao nhất giám khảo đoàn 12." đưa ra xong luận văn phía sau, Tiểu Ân không có vội vã trở về học viện, mà là tại nạp ti a đi dạo đứng lên. Hắn đi áo thuật thư viện ngắn hạn mượn đại lượng áo thuật sách, phủ kệ lò thị rác ngày đó luận văn đến bây giờ kiếm lời gần 130 điểm áo thuật, Tiểu Ân trong tay rất là dữ dả, giống như là càn quét giống như, mượn đại lượng sách, chêu đến nhân viên quản lý nhìn hắn ánh mắt có chút kỳ quái. Một lần thuê nhiều sách như vậy, một tuần lễ có thể xem xong sao? Tiểu Ân cũng không có tâm tư quản người khác nghĩ như thế nào, vội vã đem các loại sách đều phục chế đến trong thư viện. Từ thư viện sau khi ra ngoài, Hắn vốn còn muốn rút sạch đi tiến hành cấp 2 ảo thuật gia khảo thí, đáng tiếc được cho biết hôm nay khảo thí đã kết thúc. Xem ra muốn trở thành cấp 2 ảo thuật gia còn phải đợi một đoạn thời gian. Tiểu Ân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, mình ảo thuật giai điểm bởi vì luận văn bị trích dẫn mấy lần, bây giờ đều vượt qua 100, chính mình nhưng vẫn là nhất cấp ảo thuật gia. Bất quá, lần sau có thể dùng thi danh nghĩa, lại xin một lần ra ngoài, Tiểu Ân vuốt cảm nghĩ đến. Sau đó, hắn lại đi bộ phép thuật nhìn một chút ma pháp mới, đi ra lúc, sắc trời liền dần dần tím. Tiểu Ân duỗi lưng một cái, ngồi đoàn tàu trở về, Cửu Thiên Mã xe trở lại Glaris học viện trên phù đảo. Hắn từ xe ngựa đi xuống, Hồng Vân đang ngẩng, Hoàng Hôn xinh đẹp giật mình tỉnh giấc độ phách. Nhưng mà, Tiểu Ân cúi đầu xuống, đã nhìn thấy cửa pháo đại đứng một là người, đứng tại phía trước nhất có hai tên người quen, Mai Bố nhị phu người cùng hạ dồn Cáp La Đức. Bên cạnh bọn họ còn đứng một người, cũng hẳn là vị ma đạo sĩ. Tiểu Ân trong lòng hơi nhạy, người ra một tia không tầm thường hương vị. 6. Chưa xong con tiếp. 263 chương 43, đột nhiên xuất hiện nguy cơ phát sinh cái đại sự gì sao? Tiểu Ân âm thầm nghĩ, tường tận xem xét cửa thành Mạn Xi sì ẩn. Ngoại trừ ba tên ma đạo sĩ Còn có học viện đạo sư cùng vài tên xa lạ bên trong, cao giai mạt sĩ sì ẩn. Trong lòng phòng đoán lấy xảy ra chuyện gì, Tiểu Ân như không có chuyện gì xảy ra hướng về trong thành bảo đi đến. Nhưng mà, đi qua cửa pháo đại lúc, tên kia xa lạ ma đạo sư bỗng nhiên ngăn cản hắn. Tiểu Ân vỡ giọng, thanh âm khàn khàn trầm thấp vang lên, dưới hắc bảo là một đôi ánh mắt lạnh như băng. Hắn mặc dù dùng là câu nghi vấn, nhưng là giọng khẳng định. Tiểu Ân khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, "Là ta, cấp hạ là 6." Lời còn chưa nói hết, một đạo xiềng xích màu đen đột nhiên nhấc lên, từ tứ phía khóa tới. Xiên xích tốc độ cực nhanh, tán ra khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức cường đại, nhiều tiểu ân dâng lên một cú cảm giác bất lực. An Nhĩ Tháp tiên sinh. Mai Bố Nhị phu người trầm giọng nói, "Huỵ động ma trượng, dây đặc không gian xiển xích màu đen trong nháy mắt băng liệt, tiêu thất vô ngân. Tiêu Ân tiên sinh là chúng ta học viện vinh dự đạo sư, tại không có định tội phía trước, xin chú ý hành vi của ngươi." Mai Bố Nhị phu tiếng người khí nghiêm túc, bất mãn nhìn chằm chằm áo bào đen ma đạo sĩ An Nhĩ Tháp. Tiêu Ân lúc này mới lấy lại tinh thần, trong lòng đề cao cảnh giác, nghi ngờ nhìn về phía Mai Bố Nhị phu người. Mai Bố Nhị phu người đi đến bên cạnh hắn. Vẫn là một thân màu xanh sắc ma pháp bảo, thần sắc vẫn như cũ ôn hòa, nói: "Tiêu Ân tiên sinh, vừa rồi chết linh điện đường một vị trung giai ma sĩ sì ẩn bị giết, ngươi biết chút gì sao?" Chết linh điện đường ma sĩ sì ẩn bị giết. Nguyên lai vị này An Nhĩ Tháp cùng vài tên lạ lẫm ma sĩ sì ẩn cũng là chết linh điện đường nhân sáu. Tiêu Ân híp mắt lại, không chút nào bị chúng quanh nhìn chằm chằm ma sĩ sì ẩn ảnh hưởng, từ tốn nói: "Chết linh điện đường ma sĩ sì ẩn chết, cùng ta có quan hệ sao?" Xem ra ngươi là không định nữa tội, Mai Bối nhị nữ sĩ, ta cho rằng có thể trực tiếp mang đi thẩm vấn hắn. An Nhĩ Tháp hừ lạnh nói: "Đứng ở một bên hạ hồn cấp la đức nhíu mày nói: An Nhĩ Tháp Tiểu Ân chỉ là có hiềm nghi, cũng không phải phạm nhân. Mai Bố Nhĩ Phu người không để ý tới bọn hắn, nhìn xem Tiểu Ân, lần này bị giết Mã Sĩ ẩn thân phận kẻ thù, là phần kia bị trộn đi hồ sơ trong ghi chép nhân. Cho nên ngươi có rất lớn hiềm nghi. Hơn nữa vừa vặn ngươi hôm nay rời khỏi học viện, hắn liền bị giết sáu. Câu nói kế tiếp Mai Bố Nhĩ Phu người không nói, Tiểu Ân tâm liền trầm xuống. Chính mình rời đi, đã có người bị giết, nào có chuyện trùng hợp như vậy, là có người đang hãm hại chính mình. Liên tiếp bị An Nhĩ Tháp vu hãm, Tiểu Ân trong lòng dâng lên vẻ tức giận, nhưng càng nhiều hơn chính là tình cáo, bị giết là trung giai Mã Sĩ ẩn. Ta bất quá là cấp thấp Ma Sĩ ẩn, thế nào lại là ta giết hắn? Hùng chi hồ sơ sự kiện bên trong ta cũng chỉ là có hiềm nghi, ngươi như thế nào kết luận trộm đi hồ sơ người là ta?" An Nhĩ Tháp nhìn xem Tiêu Ân, ánh mắt băng lạnh lẹ lùng, khóe miệng có một tí cười lạnh. Lúc này, đội ngũ truyền tới một âm u lạnh lẽo thanh âm quân thuộc, lấy Tiêu Ân tiên sinh thực lực, đánh lén giết chết một cái tam hoàn Ma Sĩ ẩn, tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Hắn thở xuống mũi, dưới mũi là tạp tư mạt âm lánh khuôn mặt. Tạp tư mạt? Tiêu Ân vô ý thức ngờ tới có phải hay không là hắn đang hãm hại chính mình? Nhưng tỷ mị nghĩ lại hắn căn bản vốn không biết mình lúc nào rời khỏi học viện, chớ nói chi là đoán ra thời gian giết chết một cái trung giai ma sĩ ẩn. Quan trọng nhất là, trước đây trộm hồ sơ người không thể nào là hắn. Có năng lực giết chết trung giai ma sĩ ẩn, lại có thể từ địa ngục tam đầu khuyễn trong miệng lấy đi hồ sơ, quả nhiên ngươi hiểm nghi lớn nhất, đã như vậy, đi theo ta đi." An Nhĩ Tháp khàn khàn nói, cỡ lớn ma trượng chĩa xuống đất, mặt đất bỗng nhiên xuất hiện đỏ tươi có gai dây leo, dây leo tinh tế, lại ẩn chứa vượt qua vòng sáu lực lượng tinh người, mang theo tiếng xé gió cuốn về phía Tiêu Ân. "Chém đã." Mai Bố Nhĩ phu tiếng người khí có tức giận, ma trượng lay động, Một đạo cầu vồng bảy màu bắn ra, mện trung dây leo, dây leo trong nháy mắt đã biến thành dịch tấu trong suốt tinh hạch. An Nhĩ Tháp: Nghị hội là để cho ngươi đến điều tra chuyện này, cũng không có cho ngươi cưỡng ép mang đi một vị ảo thuật gia quy lợi. An Nhĩ Tháp ánh mắt mang theo một tia ngạc lệ. Tiêu Ân thấy, đáy mắt không khỏi thoáng qua một hơi khí lạnh. Nói là thẩm vấn, e rằng bị hắn mang đi, cái này tội danh liền không thoát khỏi được. Một cái ma đạo sĩ thủ đoạn, tuyệt đối là cái người. Mai Bố Nhĩ nữ sĩ, ngươi là muốn che chở một cái nghi phạm sao? An Nhĩ Tháp nhíu mày nói: Chú ý ngươi cách diễn tả. Tiêu Ân tiên sinh là học viện vinh dự đạo sư. Không phải nghi phạm. An Nhị Tháp, đối với ngươi học sinh chết ta biểu thị tức hận, nhưng không có chứng cứ, ai cũng không thể cưỡng ép mang đi gửi Lạp học viện đạo sư." Mai Bối Nhị Phu người thái độ cường ngạnh nói, nàng rất rõ ràng trước mắt cái này ma đạo sĩ đến tột cùng là hạ người gì, nhường hắn mang đi tiêu ân, chỉ sợ cũng đừng nghĩ bình yên đã trở về." Hạ Dồn Cáp La Đức cũng mở miệng nói, "An Nhị Tháp, ta cảm thấy Mai Bối Nhị Phu người ta nói không sai." Nhìn xem hai vị thân phận địa vị cũng không kém mình ma đạo sĩ trở ngại, An Nhị Tháp trầm mặc một hồi, đột nhiên lạnh rên một tiếng, quay người rời đi. Khác vài tên chết linh điện đường Ma Si ẩn thấy hắn đi ra ngoài, đều đi theo. Rất nhanh, bọn hắn rời đi Götlasper học viện. Đi không có chút rông dài nào, Tiêu Ân có chút ngây ngẩn cả người, bất quá trong lòng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, đối mặt một cái bát hoàn ma đạo sĩ, vẫn rất có áp lực. Bất quá còn tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục cùng Mai Bối Nhị Phu người tranh luận, làm sao lại đi như vậy xấu? Tiêu Ân có chút sợ không đầu não. Mai Bối Nhị Phu người khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, ôn hòa, hạ giọng cấp la Đức tiến sinh, ngươi không đi sao? Hạ Dồn cấp la Đức thở dài, đi, ta nếu là không đi, còn không biết giá hỏa này sẽ chạo ai làm scapegoat. Nói xong hắn nhìn về phía Tiểu Ân, "Ngươi gần nhất đừng rời bỏ học viện, chờ chuyện này đi qua lại nói, dù sao từ mặt ngoài đến xem, ngươi hiềm nghi xem như lớn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Tiểu Ân nói ra nghi ngờ trong lòng. Hạ Dồn Cáp La Đức không có trả lời hắn, mà là lắc đầu rời đi. Mai Bối Nhị Phu người mắt nhìn Tiểu Ân, thản nhiên nói, "Ngươi đi theo Tà Văn phòng." Nói xong, nàng quay người đi về phòng làm việc, Tiểu Ân vội vàng cùng với nàng ở phía sau. Cửa pháo đài còn tụ tập một chút vây xem học viên, gặp Mai Bối Nhị Phu người trở về, lập tức tan tác như ong vỡ tổ, chỉ còn lại mấy người còn tại quan sát sáu. Vị Vị Ẩn khẩn trương ôm Ưu Lâm, cái đầu nhỏ chôn ở trong lòng nàng, mắt to lo lắng nhìn qua ngoài cửa. Ưu Lâm nhưng là cắn môi, nhìn thấy An Nhị tháp hai lần lúc độc thủ, nàng môi dưới đều cắn ra tơ máu. Nhìn thấy Mai Bồ Nhị phu người cùng Tiểu Ân trở về, Ưu Lâm thân thể mềm nhũn, suýt chút nữa cùng Vị Vị Ẩn cùng một chỗ ngã xuống. Nàng lúc này mới phát hiện sau lưng mình đã bị thơ bức. "Ca ca không có sao chứ?" Vị Vị Ẩn nước nợ nói, vữu lâm lượt quần áo trong đều bị nước mắt của nàng làm ướt. "Không có việc gì." Ưu Lâm âm thanh nhu hòa, đưa tay muốn Vị Vị Vị Ẩn lau đi khóe mắt giọt nước mắt, nhưng mà, ánh mắt của nàng chợt thấy trước người buồn hoa. thân thể trong nháy mắt cứng lại. Bốn hoa muối nhỏ, chẳng biết lúc nào đã biến thành tám đá sáu. Nang điện giật giống như thu tay lại, tương biến thành đá muối nhỏ bé để vào trong túi. Tại sao có thể như vậy sáu? Vụ Lâm trong đầu tràn đầy bối rối. Sáu. Chưa xong con tiếp. 264 chương 44, đêm trăng tỏa thành một dây nhơ kỹ. Là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Đi tới Mai Bối nhị phu nhân văn phòng, Tiểu Ân ngồi ở trước bàn sách chiến đế, giống bị phê bình học viên mở rộng, ngẩng đầu nhìn Mai Bối nhị phu nhân. Loại này ngưỡng mộ đến không phải tiểu ân ý nguyện. mà là bởi vì Mai Bố nhị phu nhân trông ngồi so với hắn cao hơn nhiều. Mai Bố nhị phu nhân, có thể nói một chút toàn bộ sự kiện sao? Ta ngay cả người chết là ai đều không biết. Tiếu Ân không cần trường, nữ liệu có một tí nghiêm trọng. Mai Bố nhị phu nhân hiếm thấy bừng chán trả, một bên thượng thức vừa nói, giống như là và bạn chuyện tiếng, mà không phải lấy một cái phó hiệu trưởng nghiêm khắc nữ khí, người chết gọi dễ, là nghị hội một vị nào đó các hạ con tư sinh, đồng thời cũng là An Nhị Tháp học sinh. Một vị nào đó các hạ, có thể bị Mai Bố nhị phu nhân xưng là các hạ, nhất định là nghị hội một vị nào đó truyền kỳ cường giả. Y Vân lập tức bình tĩnh, bởi vì đau mất thái tử, cho nên vị kia các hạ nhường ăn nhị tháp tìm kiếm hung thủ, An Nhị Tháp tìm không thấy hung thủ, liền chuẩn bị tự có hiềm nghi người trong tùy tiện tra hỏi một cái gánh tội thay. Thật là đáng chết. Thiếu Ân Kiêu Kiệt nhanh tay vịn cái ghế. Bất quá, muốn nói ngươi là hung thủ, điểm đáng ngờ có rất nhiều, ngươi không cần lo lắng quá mức. Mai Bối nhĩ phu nhân nói lấy là đầu, rễ bản thân là một cái trung giai ma sĩ ẩn, còn có vị kia các hạ cho ma pháp vật phẩm, cũng không phải là ngươi có thể giết chết. Thâu hưng hơn nữa cựu nhân của hắn rất nhiều, bị giết liền nhắc lên hồ sơ danh sách cũng rất gượng ép. Tiểu Ân trầm giọng nói, "Có thể nói một chút phần kia hồ sơ đến tụt cùng viết cái gì không?" Mai Bố nhíu phụ nhân trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói, "Đó là một phần vinh dự danh sách, khen ngợi trước đây đối với EV đặc tượng có qua đóng góp mạt xì ẩn." EV, EV đặc, người kia? Tiểu Ân trong lòng thất kinh, từng có cống hiến, là chỉ 6. Là chỉ phần bội, bọn hắn nguyên bản cũng là EV đặc thủ hạng, cuối cùng lại phản bội nàng, đem nàng trình báo cáo tố khá lợi phất cấp phía dưới, kịp thời ngăn lại nàng sau cùng điên cuồng kế hoạch. Mai Bố nhíu phụ nhân thản nhiên nói, "Tiểu Ân hoàn toàn không còn gì để nói, quả nhiên, cái gọi là vinh quang Kỳ thực là xây dựng ở phản bội trên cơ sở. Bất quá nếu là phản bội, có phải hay không là EV đặc tàn đảng đang trả thù sáu? Tiêu Ân bỗng nhiên nghĩ đến, đáy lòng trong nháy mắt trầm xuống. Nếu thật là dạng này, liền không xong. Trên một cái người trong danh sách còn có thể là trùng hợp, nhưng nếu như chết người thứ hai, chính mình hiểm nghi liền lớn. Lại càng không cần phải nói trả thù một khi bắt đầu, còn sẽ có đệ tam, bốn, năm sáu. Mại cho đến người trong danh sách chết hết. Tang nghĩ ngươi cũng minh bạch điều này có ý vị gì. Mai Bố nhĩ phu nhân nói đạo. Tiêu Ân gật gật đầu. Mình có thể nghĩ đến, những người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Trong khoảng thời gian này ngươi không nên rời đi học viện." Mai Bối nhĩ phu nhận nhấp một ngụ trà. "Hạ lệnh chủ khách, không liên khai học viện, có thể trình độ rất lớn dạng bất hiểm nghi của mình, dù sao coi như lại có người tử vong, cũng cùng bị quan tại học viện chính mình không quan hệ." Tiêu Ân đột nhiên cảm giác ngực hơi ấm. Mặc dù mới đầu là học viện giam lỏng chính mình, nhưng chưa từng có khó xử qua chính mình, thậm chí bây giờ còn đứng ra bảo vệ mình. Tiêu Ân không nói thêm gì, chỉ là hơi hơi hành lễ, rồi đi văn phòng. Bên ngoài phòng làm việc trên hành lang, bóng đêm xuyên thấu qua cửa sổ. vậy vào thảm đỏ bên trên, nguyệt quang thanh lãnh. Thiếu Ân suy nghĩ càng ngày càng tỉnh táo, trải vượt khỏi sự kiện tới. Nếu như dệ không chết là báo thủ, mà là tàn đảng trả thù, cái kia trước đây trộm đi tư liệu, hẳn là tàn đảng người nào đó. Có thể đem địa ngục tam đầu khuyền mếch hoặc hẳn là chức cao giai Mã Sĩ ẩn, tàn đảng còn có dạng này cường giả sao? Bất quá, nếu như EV đặt là tái Nhật chi thủ vị kia thủ lĩnh, cái kia đến lúc đó không kỳ quái. Nhưng ta còn không xác định cả hai phải trang vị cùng một người, nói đến tái Nhật chi thủ thủ lĩnh cho người ta cảm giác càng giống cổ ma pháp sư. Nghĩ đi nghĩ lại, Thiếu Ân mẩm đầu Phát hiện mình bất tri bất giác đi tới nam sinh ký túc xá. Lúc này, học viên đều bị tấm đi lại ban đêm, phần lớn người đều lên giường ngủ. Chỉ có mấy cái ký túc xá vẫn sáng nhỏ bé không thể nhận ra ánh đèn. Cần phải trở về, Tiêu Ân Nhiên lặng nghĩ đến. Vừa nâng lên một chân, ánh mắt hắn bỗng nhiên nhíu lại, đột nhiên có cảm giác nhìn về phía hành lang góc tường. Góc tường không có vật gì, liền có thể ẩn thân buồn hoa cũng không có, Tiêu Ân lại nhíu mày. Ngón tay khẽ động, bắn ra ma trượng, từng bước một nhích tới gần. Đi đến góc tường, không có phát sinh dị thường. Tiêu Ân lông mày bày ra, biểu lộ hồ nghi, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là ảo giác? Vừa rồi làm sao lại cảm thấy nơi này có độ vận, xem ra thực sự là khẩn trương hồ đồ rồi. Nói xong, hắn dong đưa đầu rời đi. Nguyệt quang trong sáng, Tiếu Ân tiếng bước chân xa dần phía sau, hành lang cũng hoàn toàn yên tĩnh, nhưng cẩn thận đi xem, có thể phát hiện đất trên nền có giẫm qua trong nháy mắt dấu chân, từ góc tường kéo dài 12. Meo ô mèo đen đứng tại trên bệ cửa sổ kêu nhỏ, cơ hồ là học viện ban đêm duy nhất âm thanh. Ban đêm tỏa thành yên tĩnh mà an lạnh, ánh trăng như nước di động, nhuộm tòa lâu đài này sáng tỏ. Nhưng mà, sáng tỏ phía dưới luôn có hắc ám, toàn này sinh hoạt học viên học viện của bảo, cũng có cấm địa. Thiên điện dưới mặt đất tầng không thể nghi ngờ chính là như vậy một chỗ. Đây là học viện cấm địa đứng đầu, là Glarstone hiệu trưởng tự mình quy định cấm địa, không có người biết bên trong có cái gì. Ở đây bị vỗ một cái vừa dày vừa nặng, cửa sắt gắt gao khóa lại. Nhưng mà, ngay tại đêm nay, cốt kết tấm này ngăn cách cấm địa cửa sắt từ từ mở ra, nhưng cửa sắt xung quanh nhưng không ai. Cửa sắt mở ra một cái khe nhỏ, sau đó liền chậm rãi đóng lại. Lạch cạch, lạch cạch tiếng bước chân dồn dập trong bóng đêm vang lên, nhưng mà, trong bóng tối nhưng không ai, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Tiếng bước chân ở sâu dưới lòng đất trước một cánh cửa tiêu thất, tiếp lấy, tia sáng hơi hơi vặn mèo. Trong rừng xuất hiện một cái người, hắn mặc đường vân áo ngủ, hai mắt nhắm nghiền, trên tay cầm lấy một cái quần hình quần áo, là một kiện áo tàng hình. Hắn tựa hồ là đang ngủ dư, đem áo tàng hình đặt ở bên tay, tiến lên muốn đổi môn. Coi như đầu ngón tay hắn chạm đến tay cầm cái cửa lúc, đột nhiên giỗi ra một cái tay cầm cổ tay của hắn, nắm chặt bố bị cổ tay, nhìn xem hắn biểu lộ mờ mịt, bản năng giãy rựa, tiểu ngân mặt hơi cúi, để cho người ta không biết hắn đang suy nghĩ gì. Trang diện có chút hư kết. Tỉnh lại. Một tiếng "a" đâm vào màn nhĩ, bộ bị cơ thể run lên bập bập, mở mắt. Đi tìm Mai Bố nhĩ phu nhân, hoặc khác đạo sư, nhanh lên. Tiểu Ân cầm trong tay ma trượng, ngưng trọng nhìn chằm chằm trước người môn, tinh thần lực có thể cảm ứng được, trong này có một cỗ rất thuần khiết tú sức mạnh phong tỏa chính mình. Bồ Bỉ mở mắt phía sau, bối rối luôn quúng đối mặt trung canh, có quá nhiều năng lượng dư kinh nghiệm, hắn rất nhanh liền minh bạch, chính mình chỉ sợ là đã gây họa. Nghe được Tiểu Ân ngưng trọng lời nói, Bồ Bỉ cơ thể run một cái, biết tình huống khẩn cấp, không chút do dự, liền lăn một vòng hướng phía ngoài chạy đi, vừa chạy hắn còn một bên hét to tứ mạng. Đương nhiên, đây là cái âm, chỉ có da ngoài mới có người có thể nghe được. Bất quá, ít nhất da hỏa này còn biết hô tứ mạng, nếu quả như thật sợ chấn váng. Không biết lúc nào mới có người có thể chạy đến, ta cũng không xác định có thể kiên trì bao lâu sáu. Thiếu Ân liếm môi một cái, đáy mắt có ngưng trọng chợt lóe lên. Chưa xong con tiếp, 265 chương 45, phía sau cửa đổ vật một dây nhợ kỹ. Là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Long đất một mảnh đen kịt, bên hai còn vang lên bổ bì tiếng thế ự. Thiếu Ân ma trượng hướng về phía môn, chậm rãi lui lại lấy. Tấm này thoa sơn đỏ sau cửa sắt, một cỗ tinh thuần ma lực lượng cường đại tại tụ tập, phản phất một giây sau liền muốn phun ra. Cơ thể đang khẽ run, Thiếu Ân cảm giác tim đập cấp tốc tăng tốc. Loại cảm giác này, loại khí tức này, giống như khi xưa người gác đêm đội trưởng người không mặt tương tự, thậm chí càng đáng sợ hơn. Tiên huyết. Tiểu Ân trừng to mắt, trước mắt cửa sắt khẽ hở bỗng nhiên tuôn ra tiên huyết, mùi máu tươi nồng nặc xung kích xoang mũi. Đây là cái gì? Chẳng lẽ bên trong có dấu tử thi? Tiểu Ân ý niệm chuyển động, máu tươi tuôn ra bỗng nhiên bạo tàng, cửa sắt giống như lava, bỗng nhiên mở ra. Tiếp lấy tiên huyết như nước phụ ra, để cho người ta thấy không rõ phía sau cửa chẳng cảnh. Tiên huyết chỉ là trong mắt, liền không có qua đầu gối, Tiểu Ân chống lên một cái hộ thuần, thần sát tình táo. Nguyên lai là huyết thuật, cơ rời hóa tâm trí. Tiểu Ân huy động ma trượng Đại não trong nháy mắt thanh tỉnh tỉnh, trung quanh tầm mắt xuất hiện từng đạo vông trổng, chỉ lát nữa là phải xông phá huyễn cảnh, đột nhiên, ma pháp thuận mãnh liệt lan lưu. Xoẹt, Tiểu Ân ngực đột nhiên lóe ra tiên huyết, cả người hướng phía sau bay đi. Lóe ra tiên huyết dung nhập trong ảo cảnh trong máu, huyễn cảnh bỗng nhiên nhoáng một cái, một lần nữa ổn định lại. Hoàng Bết, Tiểu Ân che lấy vết thương, nhìn xem trung quanh cũng không tồn tại địch nhân, sắc mặt tái nhợt. Địch nhân không phải không tồn tại, mà là chính mình thân ở huyễn cảnh, không nhìn thấy địch nhân. Đối phương lúc này có thể ngay tại trước mắt mình. Cô thuần, nhang thạch la trán, đại khí chi thuần 6. Tiểu Ân liên tiếp chống lên mấy cái ma pháp phòng vệ, cuối cùng lấy ra bốn nguyên tố hơn trường, triệu hồi ra Thổ nguyên tố. Thổ nguyên tố vừa mới xuất hiện, chỉ là trong nháy mắt xác định địch nhân vị trí, tiếp đó cũng bị hỗn cảnh ảnh hưởng, lâm vào trong nháy mắt hỗn loạn. Dù là trong chớp nhoáng này, Tiểu Ân cũng bắt được vị trí của địch nhân. Đối phương tại trên cung cửa. Tiểu Ân cũng không để ý có thể hay không mạch trùng, thuần phát hỏa diễm truy thủ không cần tiền giống như ban nãy. Rầm rầm rầm, nổ tung vang lên, Tiểu Ân còn chưa kịp suy tư có hay không đánh trúng. Sau lưng truyền tới một cỗ đại lực, ngước mắt lên, Tiểu Ân tối đầu, chỉ thấy một cỗ tiên huyết phun ra. Hắn chấp sau lưng Sức tấn công thật là đáng sợ, trong nháy mắt xuyên thấu nhiều như vậy hộ thuẫn 6. Tiểu Ân bây giờ mới hiểu được, chính mình cho là đối phương chủ tu nguyên thuật là buồn cười biết bao. Lực bị xò xuyên, hắn hung hăng cắn răng một cái, phất tay hướng về sau lưng ném ra liên tiếp rực hỏa cầu. Oen, lần này rực hỏa cầu rõ ràng đánh trúng vào vật thể, nổ tung nhấc lên khí lãng đem hắn hững bay. Lực tựa hồ có cái gì bị rút ra, làm Tiểu Ân đâm vào trên vách tường trở xuống, tiên huyết hoa khắp nửa tường. Cận thân công kích. Tiểu Ân phun một ngụm máu, thần sắc chấn kinh, hắn mới đầu vẫn cho là địch nhân là Ma Sĩ ẩn, dù sao có thể sử dụng ảo thuật kỵ sĩ lắc đắc không có mấy. Thổ Nguyên Tổ đi về phía trước hai bước, hai tay giao nhau, chắn trước người, Tiểu Ân cố nén kịch liệt đau nhức, tiếp tục chuẩn bị ma pháp phòng vệ. Đồng thời, tại lại một lần thi triển cơ giới hóa tâm trí phía sau, huyễn cảnh lại một lần nữa xuất hiện chấn động. Giống như là thị lực mơ hồ, trước mắt hết thảy đều xuất hiện bóng chồng, một đạo bóng chồng là huyết dịch huyễn cảnh, một đạo bóng chồng là màu đen tự thể. Phá! Tiểu Ân tinh thần lực độ cao tập trung, con mắt lóe sáng lên mặt quáng, lập tức huyết sắc bóng chồng như bọn biển vỡ tan, màu đen mã mà lạnh như băng thế giới hiện thực trở lại đáy mắt. Con chưa kịp thở phào, Tiểu Ân con người bỗng nhiên co rú lại. Cách hắn chỉ có 10m chỗ. đứng một cái con nhện to lớn, nền phân bụng làm một khuôn mặt người, chất sừng sắc ngoài hiện ra u lu quang, để nó như đêm tối tử thần. Thể tinh nện tự hồ biết con ngồi thoát ly với cảnh, phát ra tê minh, lắc lưng nó như lao nhọn một dạng chân nện. Chân nện mũi nhọn còn có một đạo tương máu, vừa mới chính là nó đâm xuyên qua Tiêu Ân ngực. Nện tám chi chân bỗng nhiên hú lượng, cơ thể hướng Tiêu Ân bắn ra mà đến. Thổ Nguyên Tô bước ra một bước, hai tay chống chọi nện. Cọt két, tiếng nghiến răng vang dội truyền đến, Thổ Nguyên Tô hai tay mắt trần có thể thấy xuất hiện vết rạn. Tiêu Ân thần sắc cứng lại, huy động ma trượng, một đạo ánh sáng màu vàng choáng đệ xuống, nền thân thể trầm xuống. Thổ nguyên tố thừa cơ đưa nó ngã lật, ma pháp trọng lực tăng gấp bội, sử dụng cái này nhị hoàn ma pháp, Tiểu Ân trước mắt một hồi mơ hồ, hắn tin tưởng đây là mất quá nhiều máu duyên cơ. Thổ nguyên tố hành vi tựa hồ kích thích nện, nó nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên xoay người đứng lên, phần bụng nhô lên phun ra một cây màu trắng đen mâu. Nện mâu bắn trúng Thổ nguyên tố, cái kia có thể so với cấp 4 cơ thể như giấy mỏng giống như bị đâm xuyên. Hoàng Bết, vừa ngủ cuốn sạch lấy tinh thần, Tiểu Ân trong đầu một hồi mơ hồ, hắn biết mình không kiên trì được bao lâu, không cần nhệ động thủ, chính mình liền muốn đổ máu mà chết rồi. Đột nhiên, nện bốn cặp con mắt di động qua miệng phun ra tơ nện trẩm tường, gắn vào thổ nguyên tố trên thân. Ccc, si, si, si, khói trắng từ thổ nguyên tố trên thân bốc lên, chỉ là mấy giây, thổ nguyên tố liền bị hủ thực nửa người. Mà không may mắn chính là, thổ nguyên tố tâm hạch ngay tại bị ăn mòn nửa người bên trong, Tiểu Ân sắc mặt trắng nhợt, không còn thổ nguyên tố, chính mình e rằng liền một giây đều không tiên trì được. Quả nhiên, làm thổ nguyên tố triệt để sụp đổ phía sau, nghệ lạnh lẽo như băng con mắt phong tỏa hắn, tám con chân đông đượng, đảo mắt liền tới bên cạnh hắn. Tiểu Ân thần trí mơ hồ, chỉ cảm thấy một cỗ mùi thối nồng nặc đánh tới, miếc cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy là hai quả sắc bén diện răng. Nện răng cùng hắn gần trong gang tấc, bước ngoặt nguy hiểm, Tiểu Ân bở môi hơi hơi giật giật, phát ra một cái yếu đất tử. Ngưu thuần sáu, trong đáy mắt, ngũ quang tập sắc ma pháp quang mang nở rộ, Tiểu Ân mắt tối sầm lại, mấy đạo ma pháp dọc theo nện khoang miệng vươn ra, nộ tung, nó gào thét lui về sau vài mét. Nộ tung đi qua, nhận phát ra the the gió vàng, đây là nó lần đầu tụ thương. Nhưng chỉ là trước mắt, nện liền chậm lại, nó bỗng nhiên há mồm, một đạo màu trắng nện màu bắn ra. Nện mâu xẹt qua giữa không trung, tại Tiểu Ân trong mắt dần dần phóng đại, chỉ lát nữa là phải đem đầu cốt xui thụng. Đột nhiên, không gian vặn méo, Một cái mồ xanh sấm thân ảnh trống rỗng xuất hiện, nàng nhẹ lay động xưa cũ ma trượng, lệnh mâu ngay tại giữa không trung chết xuất. Mai Bối Nhị phu nhân, Tiểu Ân thấy rõ thân ảnh, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, con mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh sáu. Mai Bối Nhị phu nhân vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem lệnh, ma trượng xẹt qua giữa không trung, một đạo hỏa diễm hồng màn đem toàn bộ dưới mặt đất tầng bà phủ. Tựa hồ biết mình không chạy được, lệnh con mắt nổi lên u quang, há mồm hướng về phía Mai Bối Nhị phu nhân phát động công kích. Bất quá, nó bén nhọn tơ lệnh công kích, Mai Bối Nhị phu nhân chỉ là hơi hơi phất tay liền toàn bộ tan loạn. Mặc dù nhẹ nhõm giải quyết con nhện công kích, nhưng Mai Bối nhị phu nhân sắc mặt lại một điểm không tốt, nàng xem thấy nện, đáy mắt có khó có thể dùng tin thần sắc. Làm sao có thể còn có 6? Nó không phải đã chết rồi sao? Không 6. Con này bất quá lục hoàn thực lực, không phải ban đầu cái kia 6. Mai Bối nhị phu nhân tựa hồ có chút không quan tâm, nhưng trên tay không hề yếu, ma trượng điểm hướng ý đồ trốn chạy nhẹn, một cái sắt thép cự quyền từ giữa không trung đệm xuống, đem mặt đất đập ra vết lõm. Hiện tại vết lõm thực chất, không lúc ních, lại là hôn mê bất tỉnh 6. Chưa xong con tiếp. 266 chương 46, bất ngờ chạm mặt 1 giây nhờ ký. là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Mùa thu dương quang mang theo lãnh ý phòng bệnh ấm màu trắng để cho người ta cảm thấy an bình. Tiểu Ân chậm rãi mở mắt ra, đã nhìn thấy bên giường bệnh nằm Du Lâm, bên nàng như mặt, tóc dài rắc bên giường, hô hấp đều đặn mà thư giãn. Chiếu cố ta một đêm sao? Tiểu Ân gãy mắt thoáng qua ánh sáng nhu hòa, cẩn thận tránh đi Du Lâm nghị chống lên thân thể. Nhưng mà, cánh tay hơi động một chút, lực liền truyền đến một hồi đau, Tiểu Ân rên khẽ một tiếng, lại nằm trở về. Thương không có hảo. Tiểu Ân có chút bất ngờ, chính mình mặc dù thương không nhẹ, nhưng đối với cao giai ma sĩ ẩn tới nói cũng không tính toán quá nạn. Tiểu Yên dị đánh thức Vưu Lâm, nàng điếu đất tỉnh ngủ, nhìn thấy Tiểu Ân chuẩn bị đứng dậy, vội vàng một lần nữa giúp hắn nằm xong. Trớ hỗn độn, Mai Bố Nhị phu nhân nói thương thế của ngươi còn không có toàn bộ hảo. "Sáu, ta ngủ mấy ngày? Đầu kia nhện đâu? Về sau xảy ra chuyện gì?" Tiểu Ân đem trong lòng vấn đề liền hỏi ra. Vưu Lâm ngữ khí thư giãn, "Ngươi đã ngủ ba thiên, đầu kia nhện về sau bị Mai Bố Nhị phu nhân bắt sống, ngoại trừ ngươi không có ai thụ thương." Nàng âm thanh có chút sợ, "Lúc đó ngươi thương rất nặng, toàn bộ ngực đều bị quấn xuyên." Nàng cắn môi dưới, lúc đó bỗ bị tiếng kêu cứu mạng đem toàn trường đều đánh thức. Nàng đuổi tới phía sau, đã nhìn thấy Mai Bối nhị phu nhân lại cho Tiểu Ân trị liệu. Tiểu Ân gật gật đầu, cũng có chút nghĩ lại mà sợ, nếu như không phải Mai Bối nhị phu nhân kịp thời đuổi tới, chính mình e rằng dữ nhiều lại ít. Đó là cái gì nện, Mai Bối nhị phu nhân có sao? Tiểu Ân muốn đứng dậy, Vưu Lâm đỡ phía sau lưng giúp hắn đứng người dậy, đồng thời nói nhỏ, Mai Bối nhị phu nhân đối với nện im lặng không nói, nhưng chuyện ta phía sau tra xét tư liệu, ta phải nghi đó là một đầu sáu. Chước hợp nện. Chước hợp nện, Tiểu Ân thân thể chấn động, khẽ động vết thương, khít sâu một hơi. Suy nghĩ kỹ một chút, Nam giữ cao cấp vết thuật, năng lực sát la cả cùng viễn trình năng lực cũng không yếu, bất chính phù hợp chức ngụm con nệ đặc điểm sao? Tiểu Ân thần sắc lắc lư, chức ngụm nệ không phải thua thất gần như tiểu chủng, học viện tại sao có thể có? Tiểu Ân cũng không cho rằng thứ nguy hiểm như vậy, học viện sẽ dưỡng đến cho học viên lên lớp nhìn. Không biết, ta lúc đó quan sát Mai Bố nhị phu nhân biểu lộ, nàng rõ ràng cũng rất kinh ngạc, ta muốn chức ngụm con nệ xuất hiện cũng không bình thường. Tiểu Ân nghi nghi, bỗng nhiên nhíu mày, rừng rậm tối đen, ban đầu ở rừng rậm tối đen dùng huyền thuật mê hoặc ta, hẳn là chức học nệ. Về sau bố bị dị thường ngụm dù, cũng bị chứng thực là chức ngụm nệ làm. Nó có thể là lần kia rừng rậm tối đen trong sự kiện lẫn vào lâu đài. Thâu Hương có khả năng. Vụ Lâm đồng ý nhưng lại thần sắc do dự nói nhỏ, nhớ kỹ Mai Bồ Nghị phu nhân nói qua, chức mục nệ là IV đặc độc hựu vong linh sinh vật, gần nhất lại có nhằm vào phản bộ IV đặc mã xỉ ẩn trà thủ, ngươi nói, có phải hay không là IV đặc 6? "Sẽ không." Tiểu Ân lắc đầu, giải thích nói, linh hồn của nàng khí tức đã từng bị kha lợi phất cắt phía dưới tiêu ký, tăng thêm truyền hưng kỳ cường giả khó mà ẩn nốt sức mạnh, một khi nàng tiếp cận ma pháp nghi hội, cũng sẽ bị phát giác. IV đặc mặc dù là truyền kỳ, nhưng nghi hội cường giả càng nhiều, Nàng đụng tới bất luận một vị nào áo thuật đại sư, cũng không có sức hoàn thủ, nếu như gặp phải Glarston nghị trưởng hoặc ngân tư các hạ, nàng ngay cả năng lực chạy trốn cũng không có. Tới nghị hội lâu như vậy, Tiếu Ân đối với nghị hội cũng có hoàn toàn nhận biết. Tỷ như có thể nói là nghị hội mạnh nhất 8 vị áo thuật đại sư các hạ, bọn họ là truyền kỳ bên trong tầng cao nhất nhân vật. Mà Glarston nghị trưởng cùng Ngân Tư các hạ, càng là truyền kỳ đỉnh phong, đại lục tối đỉnh phong nhân vật, vẻn vẹn hơi thua mượn nhờ tín ngưỡng chi lực giáo hoàng một điểm. 8 vị áo thuật đại sư theo thứ tự là: áo thuật cùng hệ thống pháp thuật người sáng lập, cận đại ma pháp người xây nền móng, hoàn thiện giả. Vi phân và tích phân sáng tạo giả chi 1. Áo thuật chúa tể ma pháp chi vương, nghị hội nghị trưởng, Goglass tổn các hạ. Điện tử học người sáng lập, người xây nền móng, tinh thần lực lý thuyết trưởng người khai sáng. Vi phân và tích phân hoàn thiện giả chi 1. Điện tử trật tự lôi đỉnh thẩm phán họ quân tư các hạ. Trừ cái này hai vị truyền kỳ đỉnh phong bên ngoài, còn có nhiệt lực hệ ma pháp người khai sáng, người xây nền móng, hoàn thiện giả, vi phân và tích phân đặt nền móng giả chi 1 băng hỏa vương diện khắc lạc phỉ lạc các hạ. Thuyết tiến hóa người sáng tạo, người xây nền móng, tế bào học nói người xây nền móng, thần thoại bài thơ, kha lợi phất các phía dưới. Trong tân định nghĩa nguyên tố đồng thời phân loại nguyên tố, cũng phát hiện hơn phân nửa phổ biến nguyên tố cùng 14 loại nguyên tố, bản tuần hoàn các nguyên tố người sáng tạo, hoàn mỹ phân tích nguyên tố ma pháp nguyên tố nữ hoàng, cả rèn nạ các hạ. Cận đại nguyên tử học thuyết, bảo toàn năng lượng định luật người phát hiện cùng người xây nền móng, vật chất chôn vùi chủ mạn các hạ. Nhân thể tế bảo người phát hiện cùng nhà thám hiểm, vong linh ma pháp tế bảo hệ phân loại giả, linh hồn huyền bí phân tích giả vĩnh sinh vô yêu á đức lỗi từ các hạ. Vi phân và tích phân đặt nền móng giả chi 1, trong tân định nghĩa tứ đại nguyên tố cơ bản, tìm tòi cơ học cùng điện tử học tại trên ma pháp trung điểm, vô tận lĩnh vực tứ mạn khác các hạ. trừ cái đó ra, nghị hội Khắc truyền kỳ cường giả cũng phần lớn mạnh hơn Yvy Đặc, nàng như thế nào có thể dám đến đến nghị hội Chosou. Bất quá, dù cho không phải Yvy Đặc, cũng rất có thể là nàng ban đầu tán đảng tại hoạt động. Đó chính là nói xấu. Nàng hơn phân nửa vẫn là lại xuất hiện, quan hệ song song buộc lại ban đầu thế lực. Mai Bố Nhĩ phu nhân ở chỗ nào, ta muốn gặp nàng. Tiểu Ân muốn đứng dậy, lại bị Vu Lâm ấn trở về, nàng trừng Tiểu Ân một mắt, ngươi bị thương tạm thời không tốt được, cho ta thật tốt nằm ở trên giường. Hơn nữa Mai Bố Nhĩ phu nhân bây giờ không có ở đây học viện, nàng mang theo nhện tự mình đi Naptia, đã đi 2 ngày. Tiểu Ân nhíu mày, nàng đi nạp ti a. Đột hồ nhìn ra hắn lo nghĩ cái gì, Vụ Lâm giải thích nói, Hạ Dồn cấp La Đức tiên sinh gần nhất tại học viện. Hạ Dồn cấp La Đức sao? Tiểu Ân gật gật đầu. Có thể là cơ thể vấn đề, hắn bỗng nhiên cảm thấy buồn ngủ rất đậm, thế là liền nằm lại trên giường, con mắt nhẹ nhàng khép lại, đảo mắt liền ngủ mất. Nhìn xem Tiểu Ân trạng thái còn tốt, Vụ Lâm một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng buông xuống, nàng xem nhìn đồng hồ cát, đã sắp đến cơm trưa thời gian. Không biết vị vị ẩn hôm nay làm cơm có thể ăn được hay không. Vụ Lâm trên mặt mang mỉm cười, đứng dậy chuẩn bị đi vị vị ẩn nơi đó. Nhưng mà Mới vừa rời đi phòng bệnh, lại đụng phải người mặc đặc chất đồng phục, chập chẩn thanh sắc đu rắn gợn rằng Đế Ti. Đối với đẹp đỗ toa, Vưu Lâm là không có ấn tượng tốt gì, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, phảng phất nàng là không khí một dạng đi qua. Vưu Lâm. Gợn rằng Đế Ti đu rắn nhẹ lay động, mang theo xỉ xỉ âm thanh ngăn ở trước mặt nàng, ngữ khí quân phục, giống như là cùng nàng quan hệ rất tốt bộ dáng. Đu rắn đem bốn phía đều tụ tập, Vưu Lâm bị thúc ép dừng bước lại, "Nếu mày nói, Gợn rằng Đế Ti điện hạ, ngươi có chuyện gì sao?" Điện hạ Têu thật xa lãnh a ta tới tìm người cũng không chuyện gì, chỉ là muốn liên lạc một chút tình cảm. Gợn răng đế ti che miệng yêu kiều cười, thứ tha thân thể hơi rung động, quyến rũ động lòng người. View Lâm nhưng là toàn thân run lên, nàng nhớ tới trước đó trong quý tộc có loại được xưng là viền gen nữ nhân, vậy cũng là phong bình cực kém tiểu thư, phụ nhân, nghe nói các nàng làm sáu. Chỉ là trong mấy mắt, trong đầu nàng liên thoăn qua vô số mặt đỏ tới mang tai hình ảnh. Nàng âm thanh có chút run rẩy, "Người sáu? Người muốn làm cái gì sáu?" Chưa xong con tiếp. 267 chương 47, tảng đá cùng mật ong đôi rắn quanh quần vòng vây từ từ nhỏ dần, cuối cùng đem View Lâm dồn đến góc tường. Gợn răng đế ti điện hạ, "Ta và ngươi tựa hồ không quen." Nếu như ngươi tiếp tục nữa, cũng đừng trách ta không khách khí." Vưu Lâm cũng không phải mảnh mai tiểu thư, nàng từ viền gen kinh hoàng bên trong thoát khỏi, cao ngạo nói, "Gọi lớn tiếng như vậy làm gì, bị người nhìn thấy, đối với ngươi nhưng không có chỗ tốt." Gợn răng đế ti tay ngọc trầm cảm, tựa hồ thưởng thức Vưu Lâm vẻ mặt kiêu ngạo. Ánh mắt của nàng, như Vưu Lâm lần thứ nhất chân tay luống cuống, tâm hoàng ý loạn. Chẳng lẽ nàng thực sự là loại nữ nhân kia, có thể phía trước ở nhà ở thời điểm hoàn toàn nhìn không ra a hơn nữa liền xem như, nàng không phải nên đi tìm những cái kia nữ nhân xinh đẹp sao, chính mình có thể tính không hơn xinh đẹp. Thân là từ giới quý tộc cái kia ưu lương trong gen lớn lên, Không tính là đẹp mắt Vưu Lâm, nàng rất ít đánh giá tướng mạo của mình. Không phải nói viền gen nữa thích dáng dấp đẹp mắt, vóc người đẹp sáu. Nghĩ được như vậy, Vưu Lâm theo bản năng lôi kéo đồng phục, che khuất chính mình phát dục tốt đẹp bé nhỏ trắng. Nhìn xem dần dần đến gần Gơ Dạng Deity, Vưu Lâm lui về sau một bước, đầu đâm vào trên tường, trong nháy mắt hỗn loạn lùng tung suy nghĩ tiêu thất, nàng hít vào một hơi, hét lớn, "Có ai không tiếng?" Theo mới truyền ra một nửa, đột nhiên im bặt mà dừng, Vưu Lâm che miệng, xinh đẹp mờ hồ phết con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Gơ Dạng Deity trên tay. Nàng hai ngón tay kẹp lấy một cái tảng đá, tảng đá tạo hình giống một gốc thực vật núi nhỏ. Nhìn quen mắt sao? Gỡ Dằng đế ti hé miệng nở nụ cười, đem tảng đá bỏ vào cổ áo. Nó tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Vưu Lâm sắc mặt xoạt một cái liền trợn nhìn, đó là tâm tình nàng mất khống chế lúc hóa đá thực vật, tại sao sẽ ở trong tay nàng? Đương nhiên là chụp phải. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Vưu Lâm sau khi hết khiếp sợ, rất nhanh tỉnh táo lại, mím chặt môi. Đương nhiên là muốn ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời sáu. Gỡ Dằng đế ti cười khanh khách nói, đưa tay sờ về phía Vưu Lâm gò má, nhưng lại bị Vưu Lâm lách mình tránh thoát, nàng mặt lạnh, ngươi vẫn là đem tảng đá cùng ngươi biết sự tình nói cho học viện a. Chính mình cổ quái biến hóa bị người biết được, kết quả xấu nhất cũng chính là bị đẩy lên bản thí nghiệm. Nhưng cùng đẹp đỗ toa hợp tác, chính mình hạ chẳng chỉ có thể thảm hại hơn. Quan hệ lợi hại, lấy Vu Lâm Chí Tuệ, làm sao lại không phân rõ? Huống chi, biến hóa của mình cùng điểm sáng màu xám liên quan, nàng nhất định cũng không muốn bí mật bị nghị hội biết được. Không cần vội vã cư tuyệt, như vậy đi, ngươi để cho ta hôn một cái, ta liền giúp ngươi bảo thủ bí mật. Gơ răng đế ti liếm môi một cái, cơ thể hướng Vu Lâm đè tới. Vu Lâm nghi đẩy ra nàng. Có thể do dự một chút, không có làm như vậy, chỉ là thật chặt nhắm mắt lại. Nếu như chỉ là thân 6 tako như là ăn bỏ bít tết. Nàng ý niệm xuống dốc, một cái mềm mại che ở môi nàng, giống như là thạch giống như, gợi ra rằng Đế Ti mắt dán nhìn chằm chằm nàng hốt hoảng con mắt, mắt dán bên trong ý cười nưởng View Lâm dâng lên một tia khốc độ. Tiếp vấn liêu mấy giây, ngay tại View Lâm cho là phải kết thúc lúc, một cái hoạt nộn đầu lưỡi bỗng nhiên tiến vào môi của nàng, thật dài xà lưỡi đem nàng đầu lưỡi gắt gao quấn quanh. Đồng ý hút, làm nàng không thể thở nổi. View Lâm ý thức dần dần mơ hồ. Nhìn xem hai mắt mê ly View Lâm, gợi ra rằng Đế Ti đáy mắt xoán qua một vòng tinh quang. Đầu lưỡi của nàng đột nhiên rối rải, theo View Lâm cổ họng, chui vào trong cơ thể của nàng. rất nhanh đến gần trái tim của nàng. Cái kia phân nhánh xà lưới ở trái tim biên giới du tộc, tiếp đó nhanh chóng rút trở về sáu. Gỡ Dằng Đế Ti đẩy ra Vưu Lâm, Vưu Lâm nhưng là dựa vào vết tường, thân thể suýt chút nữa ngã bật. Gỡ Dằng Đế Ti lại liếm môi một cái, giống như là vừa lòng thỏa ý giống như, không nói một lời quay người rời đi. Đi ra hành lang, Gỡ Dằng Đế Ti biểu lộ khẽ biến, nhíu mày. Tự lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra, một điểm vết tích cũng không có. Chẳng lẽ nàng thật sự đã thu phục được sáu? Nghĩ đến một loại nào đó hậu quả đáng sợ, nàng nhịn không được dùng mình một cái. Không có khả năng Nàng bất quá là ma pháp học đồ, nhất định là ta sai lầm xấu. Nghĩ như vậy, nàng vẫn không khỏi nhìn chằm chằm Viu Lâm một mắt. 6. Mùi thơm nức mũi, Tiểu Ân chậm rãi mở mắt, đã nhìn thấy đầu giường trên bàn bày bữa ăn tối phong phú. Vi Vi ăn mặc bẩn thỉu còn trắng, gặp Tiểu Ân tỉnh, lộ ra ngạc nhiên khuôn mặt tươi cười, "Tiểu Ân ca ca, ta làm cho ngươi bữa tối, ngươi có muốn hay không ăn một điểm?" Ló lì chan khuôn mặt chờ mong, cùng trên người mỡ đông, Tiểu Ân đương nhiên sẽ không cự tuyệt, huống chi ngủ ba trời cũng chính xác đói bụng, hắn dứt khoát gật gật đầu. Vivi ẩn lập tức nhiệt tình lấy ra dao nĩa, tiếp đó chuyển đến ghế ngồi trên, cắt nhanh thịt gà cho hắn ăn, đây là mật ong gà quay, mật ngọt bò bít tết, mật ong ngâm nướng, mật ong thịt nướng sáu, tổ ong bánh gà tổ. Vivi ẩn không có gì trùng nghệ, có thể nàng rất chăm chỉ nấu cơm, hương vị đồng dạng, nhưng Tiểu Ân cảm thấy mỗi một chiếc đều ẩn chứa tâm ý của nàng. Bất quá, cái này tâm ý rất nhanh liền bị vô tận mật ong che dấu. Mỗi đạo thái cũng là mật ong, Tiểu Ân càng ăn càng chán, ăn đến cuối cùng, đầy miệng cũng là mật ong ngọt nào. "Tốt, ta ăn no rồi." Tiểu Ân bị mật ong hầu khó chịu, nhưng vẫn là mang theo mỉm cười nói: "A Vivi Ân người" Tức đó bưng lên một ly súp đặc, làm bộ đáng thương nói: "Chén này bơ mật ong súp đặc ngươi còn không có uống, ta làm rất lâu, ngươi nếm thử được không?" "Bơ mật ong, súp đặc." Tiểu Ân cảm giác cái lưỡi run rẩy, nhưng vẫn là nhận lấy súp đặc, uống nhiều một chút. Vị Vị ẩn cao khát nói, nhìn ra được nàng đối với bơ mật ong súp đặc rất có lòng tin. Tiểu Ân hàm chứa nước mắt uống xong, còn đạt ra mỹ vị biểu lộ, "Dễ uống, quá tốt rồi." Thừa dịp vị Vị ẩn nhảy cẫng hoan hô, Tiểu Ân vụng trộm biến ra một cái thủy cốc, uống vào. Vị Vị ẩn đi tiến đưa bộ đồ ăn, Tiểu Ân đi xem bặt tình huống, Tiểu Ú Linh còn đang ngủ. Cân cứ Vưu Lâm nói sau khi hắn bị thương, bẹt một mực trông coi hắn, hai ngày cũng không có chợp mắt. Nay đối thích ngủ tiểu U Linh, tuyệt đối là cực hạng. Không biết một cảm giác này phải ngủ bao lâu, Tiêu Ân không tự chủ cười cười. Chỉ chốc lát sau, vì vị ẩn trở về, đồng thời vào cửa còn có Vưu Lâm, cánh tay nàng kẹp lấy mấy quyển rất dày sách. Tiêu Ân biết, nàng là chuẩn bị ở đây gấp đêm. Vết thương khá hơn chút nào không? Vưu Lâm đem ngọn đèn bảy ngày ngắn, ngồi vào bên bàn đọc sách. Tốt hơn nhiều, vết thương khó mà khép lại là bởi vì con nhện sức mạnh đạt thủ, bây giờ cố lực lượng kia đang nhanh chóng tiêu tan, ta muốn mấy ngày nữa là có thể khỏe. Tiểu Vân nói: "Vậy là tốt rồi." Willow Lâm dừng một chút, dõng nhiên nói: "Đúng, nghe nói nghị trưởng các hạ thí nghiệm phải hoàn thành, mấy ngày gần đây nhất liền sẽ trở lại. Götlass muốn nghị trưởng trở về, chính mình hẳn là có thể tự do xuất nhập học viện, nhưng tiểu Ân cũng không có cao hứng như vậy, khẽ lắc đầu, tại chết linh điện đường tên kia mà xỉ ẩn bị vết chân tướng rõ ràng phía trước, ta còn không thể rời khỏi học viện, chỉ hy vọng ăn nhị tháp tiên sinh bắt thuận lợi sáu. Nếu như nói tiểu Ân phía trước còn mâu thuẫn bị giam lỏng tại Götlass học viện, bây giờ cũng bình thường trở lại, học viện bao an bảo ở, cung cấp phòng thí nghiệm, còn bảo đảm an toàn, ngoại trừ không thể tùy ý rời đi." cũng không có cái gì khuyết điểm. Tiểu Ân nhìn ngoài cửa sổ đêm tối, ánh mắt có chút phức tạp. Chuyện này ngắn hạn e rằng không kết thúc được sớm. Chưa xong còn tiếp, TS, loại ngày này thường không quá sẽ viết, luôn cảm thấy dễ dàng độ dài quá dài, về sau sẽ chú ý 268. Chương 48, trong danh sách người chết mấy ngày kế tiếp, thời gian coi như bình tĩnh. Tiểu Ân hưởng thụ lấy bệnh nhân đãi ngộ, mỗi ngày ăn no rồi minh tưởng, minh tưởng xong lại ăn, Ngẫu nhiên Bùi Tiếp vị vị ẩn làm một chút trò chơi, Bùi Tiếp view lâm tâm sự sách nội dung. Đại khái là có học viện dạy bảo, Tiểu Ân gần nhất chỉ cần vị vị ẩn không yêu cầu, hắn không có nhắc lại ra cho nàng học bổ. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm thấy lọ ly chan gần nhất tâm tình thật giống như rất vui vẻ. Ngay thứ ba lúc, thương thế tốt lên rất nhiều, khôi phục năng lượng hoạt động, thế là hắn liền mang ra phòng bệnh. Nhưng mà, tại nhà gỗ nhỏ ở không có mấy ngày, một cái tin xấu liền truyền tới. Lại có người chết. Tiểu Ân tay nâng búp hơi nóng trên trà, nhìn qua ngoài cửa sổ, lông mày ẩn ẩn nhíu lại. Lần này chết vẫn là người trong danh sách, bất đồng chính là, lần này số người chết nhiều đến bốn người. Bốn tên mã si ẩn sáu, một đêm đều bị ám sát, xem ra hung thủ hẳn không phải là một người. Đội dày án sao? Tiểu Ân nhấp một ngụm trà, chỉ cảm thấy có một tí khổ tâm, có thể là vì vị vị ẩn uy mật ông uy nhiều, trong khoảng thời gian này ăn ngọt rất nặng, hắn tiện tay móc hai mươi đồng, tự nhủ, ta thế nhưng là bị thường, không thể lập thủ, lần này tổng hòa ta không quan hệ a6. Vừa nghĩ đến chỗ này, Tiểu Ân khẽ mắt liếc qua liền thấy một nhóm người dọc theo trước cửa đường đã đi tới, thần sắc lập tức cứng đờ. Từ ngoài cửa sổ thấy rõ người tới, Tiểu Ân khẽ mắt nhảy nhảy một cái, lại là An Nhị Tháp cùng chết linh điện đường nhân, bọn hắn tới làm gì? Ngoại trừ An Nhị Tháp bên ngoài, Mai Bố nhị phu nhân và Hạ Dộn cấp La Đức cũng đi theo, bất quá sắc mặt hai người không tốt lắm, nhường Tiểu Ân dâng lên một tia cảnh giác. Đông môn chỉ vang lên một tiếng, liền bị đụng vỡ. Một đám ma pháp sư áo bào đen nối đuôi nhau mà vào. Tiểu Ân không nhanh không chậm ngồi ở trên ghế, nhìn xem ma pháp sư áo bào đen môn tướng hắn vây quanh, mí mắt nửa khép, từ tốn nói: "Các vị có chuyện gì gấp không thể gõ cửa?" "Đương nhiên là bắt ngươi." An Nhĩ Tháp đi đến phía trước, huy động ma trượng, trọng xiên xích màu đen trong nháy mắt khóa lại Tiểu Ân. Lần này, Mai Bố Nhĩ phu nhân và Hạ Dộn cấp La đức sắc mặt thâm trầm trọng, lại không có ra tay ngăn lại. "Có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì sao?" Tiểu Ân không có phản kháng, bình tĩnh nhìn hắn khóa lại chính mình, nói ra nghi ngờ của mình. An Nhĩ Tháp cười lạnh trầm mặc. Mai Bố Nhĩ phu nhân thấp giọng nói, tối hôm qua ám sát mạn thị ẩn hung thủ bị bắt, đang thẩm vấn quá trình bên trong, hắn nói danh sách tình báo là ngươi cung cấp sáu. Bất quá, chỉ dựa vào lời khai không thể chứng minh cái gì, chúng ta sẽ cẩn thận điều tra. Một bên Hạ Dồn cấp La Đức cũng nói, không sai, ngươi yên tâm, chờ ta một chút sẽ cùng theo ngươi, miễn cho người nào đó loạn động tâm tư. Nói xong hắn không che giấu chút nào nhìn về phía An Nhĩ Tháp. An Nhĩ Tháp lạnh rên một tiếng. Không nói một lời, ý niệm truyền qua, xiêm xích mang theo tiểu ân bay lên, hướng về đi ra ngoài phòng. Hạ Dồn cấp La Đức thì cùng Mai Bối Nhị phu nhân đàm luận hai câu phía sau, đi theo. An Nhị Tháp không có đi toàn thành, mà là trực tiếp từ cửa nhà gỗ bay lên, từ trên khoảng không giở đi gở Lats phần học viện 12. Mặc dù là từ trên khoảng không giở đi, nhưng ý nguyên vẫn là có người thấy được. Vu Lâm Bốn đang ở trên lớp, nghe được tin tức, sắc mặt nàng trong nháy mắt tái nhợt. Đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, không để ý lão sư ngăn cản, từ cửa chính chạy ra phòng học. Xuyên qua hành lang, chạy qua đường đá, cái chán nàng mang theo mồ hôi dịn đi tới cửa nhà gỗ. Nhà gỗ rất yên tĩnh. Nàng đầu ngón tay run rẩy đụng tới tay cầm cái cửa, môn liền từ từ mở ra. Nàng trái tim lập tức đột nhiên co vào, cẩn thận từng ly từng tí cất bước đi vào nhà gỗ. Nhà gỗ còn còn sót lại lấy sông vào vết tích, Vưu Lâm cảm giác trong đầu một hồi đánh mình. Tại sao có thể như vậy sao? Vưu Lâm trong đầu chuyển qua không tốt ý niệm, nàng hốc mắt đỏ bừng, trong lòng dâng lên bi thương. Đột nhiên, ánh mắt của nàng truyền đến nhỏ nhói, nhói. Nhói nhói là như thế quen thuộc, nhưng so với lần trước muốn mạnh rất nhiều. Nàng nghi kêu đau, có thể nghĩ đến bị người phát hiện kết quả, chỉ có thể che miệng lại. Đau đớn khiến nàng bả vai rung động, nước mắt nhịn không được rơi xuống. Tại Vưu Lâm ngồi xổm khóc đồng thời, bên trong nhà gỗ hết thấy đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đã biến thành tảng đá. Cái bàn, thảm, vật trang sức sáu, bao quát chén trà cùng thủy, đều biến thành kiên cố tảng đá. Lam Dao đớn cuối cùng đi qua, Vu Lâm toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mắt hóa đá cát phòng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, hoảng hốt nửa ngày, nàng mím môi đứng lên, vội vàng chạy ra nhà gỗ. 6. Ma pháp nghị hội tổng bộ. Naptia 101 tầng, đây là cao nhất giám khảo đoàn hội nghị địa điểm. Cao nhất giám khảo đoàn cũng là nghị hội tầng cao nhất nhân vật, bình thường sẽ không thưởng tại giám khảo đoàn, nhưng chắc chắn sẽ có người luân tiên. Hôm nay Luân Phiên chính là áo thuật đại sư, truyền kỳ Mã Si ẩn nguyên tố nữ hoàng Cà Rèn Na các hạ. Phòng hội nghị hoàn toàn yên tĩnh. Cà Rèn Na người mặc màu lam váy dạ hội, giống như là có mặt thị yến thiên kim tiểu thư, dung mạo nàng tính xảo, da thịt trắng nõn, nhìn không ra niên linh. Nàng thân sắc chuyên chú, phê bình chú giải lấy một chút mới luận văn. Đưa đến cao nhất giám khảo đoàn luận văn, cũng không đều nhất định cũng là hoành động luận văn, càng nhiều hơn chính là phía dưới giám khảo không cách nào phán đoán đúng sai luận văn. Những thứ này lệnh cao giai ảo thuật ra đều đau đầu, không rõ ràng đúng sai luận văn, Cà Rèn Na chỉ một cái liếc mắt đã qua. Liên còn có thể tìm ra vấn đề đồng thời chó phê bình chú giải. Chỉ có số ít Luân Văn có thể làm cho nàng hơi hơi chậm tốc độ lại, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ gián toán, thôi diễn. Công tác cũng không nhẹ nhõm, cả rèn na trong mắt lại không có không kiến nhẫn, xem biết con người giống băng sơn một dạng tính táo. Đương nhiên, nàng khẽ ồ lên một tiếng, nhìn trước mắt Luân Văn, dấu ở trong không khí hi hữu khí thể khắp nàng con người thoáng qua một tia yếu ớt chờ mong, lật ra Luân Văn. Khắp, khí thể, nguyên tố. Glasper nghị trưởng nói qua thí nghiệm bên trong vô luận nhỏ cỡ nào chi tiết 6. Luận văn cũng không tính rất dài, chỉ có thật mỏng 200 trang giấy, nội dung tinh luyện mà thông suốt, có thể thấy được tác giả không có chút nào mê mang cùng hoang mang, tinh tường mạch lạc giới thiệu khắp phát hiện nguyên nhân cùng rút ra phương thức, còn ghi rõ suy nghĩ của hắn qua trình, lệnh cả bản luận văn lưu loát rung động, để cho người ta nhìn thấy tác giả khi xưa hoang mang cùng kích động. Cạ Dẹn Na nhìn bản này luận văn, so nhìn các luận văn cộng lại thời gian đều dài. Sau khi xem xong, nàng thả xuống luận văn, con mắt dị thường sáng ngời, nàng ngồi ở trên ghế, không có tiếp tục đi xem luận văn, mà là hơi hơi trầm tư. Trầm tư một hồi, nàng bỗng nhiên đứng lên, đi hai bước, tiếp đó truyền âm cho người nào đó đem Luân Thiên giao cho đối phương, mình thì là thân thể khế động, biến mất ở bên trong phòng hội nghị. Cạ Rèn Na chân trước rời đi, chân sau phòng hội nghị không gian hơi hơi và bẹo, một cái người mặc bạch bào, áo hoa phong nhã nam tử xuất hiện. Hắn đầu tiên là nhìn quanh phòng hội nghị, tiếp đó nghi ngờ đi đến Cạ Rèn Na trước khi rời đi vị trí. Như thế nào đột nhiên bảo ta tới, ta còn đang suy tư cái kia gì chuyện học vấn đề 6. Hắn lẩm bẩm lầu bầu nói, ánh mắt chợt thấy một thiên bị mở ra luân văn, phía trên một cái chưa từng thấy qua nguyên tố tên khắc hấp dẫn chú ý của hắn. Hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngồi xuống trên ghế, nhìn kia đứng lên. Nhìn rất lâu, Ánh mắt hắn giật giật, rốt cuộc Minh Bạch cạ rèn na đi đâu? Nguyên lai là đi làm thí nghiệm, hắn cũng nghĩ đi làm thí nghiệm 12, chưa xong con tiếp. 269 chương 49, bí mật đeo tư ngục giam một giây nhớ kỹ, là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Bầu trời gió máy liệt, bất quá tốc độ đích sắc rất nhanh, liền ma pháp đoàn tàu đều phải đi mấy tiếng mới có thể đến Naptia, bây giờ 1 giờ không đến đã đến. Đến Naptia phía trước, tất cả mọi người rơi xuống đất, đi tới tiến vào Naptia giống tiểu ân loại tình huống này, là có đặc thủ thông đạo đi, An Nhi thất cũng đắng người mang theo hắn từ đặc thủ trên lối đi đến rồi cao tầng một tòa phủ không đạo bên trên. Tiểu Ân còn là lần đầu tiên bên trên Nạp Ti A phủ không đảo, nhưng cảm giác rõ ràng không thế nào tốt. Mùa thu, phủ không đảo lên hoa cỏ đều đều linh, cây cũng chỉ còn lại thân cành. Tiểu Ân tâm tình không tốt lắm, cảm giác cảnh tượng có chút u u hừ. An Nhi tháp một bước không ngừng đi tới phủ không đảo lên kiến trúc, đó là một tòa tạo hình cổ quái kiến trúc, giống như là một quả đứng thẳng trứng gà, tầng dưới chót rộng lớn giống như là tổ chim. Kiến trúc vách tường là màu đen, thâm thúy mà thần bí, tràn đầy ma pháp khí tức. Đây là bí mật Đức Nhĩ Tư ngục giam, nhốt nghị hội tuyệt đại đa số pháp nhân, càng đi cao tầng thủ hộ càng nghiêm mật, tầng cao nhất liền truyền ấn kỳ cường giả cũng không cách nào đào thoát. Đương nhiên, nghị hội vẫn chưa đóng cửa áp qua truyền kỳ cường giả. Hạ Dồn Cáp La Đức đi ở Tiểu Ân bên cạnh, giới thiệu nói: "Tình huống của ngươi chính là bị nhốt tại tầng ngoài cùng, nói không chừng liền ngục giam môn đều không cho ngươi tiến." Hạ Dồn Cáp La Đức trêu ghẹo nói. Tiểu Ân đương nhiên nghe ra hắn là đang mượn trò đùa, phủ hạ cười cười. Phú không đạo không lớn, đám người rất nhanh thì đến bí mật Đức Nghi tư ngục giam, ngục giam thâm đen, xung quanh mọc đầy bụi gai. Đây không phải phổ thông bụi gai, mà là một loại ma vật, phạm vi lớn như thế, Tiểu Ân đoán chừng mình muốn thông qua, cũng không dễ dàng như vậy. Ngục giam đại môn lớn ngoài ý liệu, Tiểu Ân nguyên lai tưởng rằng vì phòng chạy trốn Đại môn hội kiến rất nhiều tiểu. Bất quá khi nhìn đến một người cao mười mấy thước cự nhân còn gồng xiển được đưa vào ngục giam, hắn liền hoảng nhiên. Đây là của ngươi nhà tù. Lam thủ tục phía sau, một cái người mặc ngục giam quản lý dùng nam tử dẫn Tiêu Ân đi tới nhà tù phía trước, hắn ngữ khí khá lịch sự, bị giam tại người của tầng dưới chót, đồng dạng chỉ là việc nhỏ, sẽ không đóng rất lâu. Dù sao bởi vì phủ thông ngục giam không cách nào bắt giam Mã Sỉ ẩn, cho nên Mã Sỉ ẩn phạm vào tất cả lớn nhỏ bản án, đều sẽ bị đưa đến ở đây. Nhà tù sạch sẽ gọn gàng, lấy ánh sáng cũng không tệ, còn có một cái bàn gỗ. Đương nhiên, loại điều kiện này cũng chỉ là tầng dưới cho có. Càng đi lên nhà tù càng kém, nghe nói tầng cao nhất nhà tù đại kỵ sĩ đều không thể sinh tồn. Đây là Tiêu Ân nghe hắn bên cạnh phòng giam phạm nhân giải giải. Tên này phạm nhân là bởi vì làm thí nghiệm không cẩn thận nổ hư hàng xóm phòng ở, không có ai thủ thường, nhưng hắn vi phạm thí nghiệm an toàn pháp bị giam 1 tháng tù giam. "Này, tiểu nhị ngươi là vì cái gì bị bắt?" Đối phương tò mò hỏi Tiêu Ân. Tiêu Ân trầm mặc nửa ngày, không nói gì, đối phương biết điều không có hỏi, mà là cùng hắn nhắc tới ngục giam kiến thức. Trong ngục giam giam giữ đủ loại phạm nhân. Thậm chí còn có rất nhiều dị tộc, chỗ không lớn, cho nên giao lưu liền thành phương thức giải trí. Đương nhiên, cũng có chút khắc khổ mà si ẩn tại thôi diễn ma pháp 6. Trời dần dần đen. Phu đảo cách mặt trăng thêm gần, nguyệt quang sáng tỏ trong sáng. Tiểu Ân nhìn qua bầu trời đêm, cùng các bạn tụ trò chuyện một chút, nhưng hắn vốn là còn một chút tức giận tâm tình triệt để tình táo. Nam ở trên giường suy tư. Mình bị nhốt ở chỗ này, tựa hồ hoàn toàn chính xác không làm được cái gì, bất quá bên ngoài có Mai Bố nhị phu nhân và Hạ Dộn cấp La Đức hỗ trợ, hẳn là sẽ không ngoài ý muốn nổi lên, ít nhất lấy tính cách của hai người, sẽ không đối trước mắt oan giả án sai bỏ mặc. Hơn nữa coi như không có hai người hỗ trợ, tính toán thời gian, chính mình nguyên tố mới khắp luận văn gửi bản thảo, cũng nên thông qua xét duyệt. Đối với nguyên tố mới luận văn giá trị, Tiêu Ân vẫn là rất có tự tin. Bất quá, lần này bị bắt cũng có chút kỳ quặc, giết chết trên danh sách mạn thị ẩn thân nhân, tại sao muốn nói hộ báo bắt nguồn từ ta, lại an nhị thấp dùng thủ đoạn, hay là chớ có ân tình. Nếu như là an nhị thấp làm, hắn đã bắt được hung thủ, hà tất còn kéo ta xuống nước. Vấn đề này Tiêu Ân đã suy nghĩ một đường, nhưng trở ngại tình báo thứ tốt, căn bản là không có cách phán đoán, chỉ có thể tạm thời để qua một bên. Có thể là thương thế không khỏi hẳn. Dần dần Tiêu Ân buồn ngủ, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. 6. Ban đêm, trăng sáng sao thưa, một tòa đen như mực ma pháp tháp bên trong, Tập Tư Mạt ở hành lang đứng đứng, lắng tai nghe thư phòng động tĩnh. Trong thư phòng, An Nhĩ Tháp đang cầm lấy một phần tình báo nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm, xem ra, đối với Tiêu Ân gở rằng kế hoạch muốn gặp trở ngại, tiếp tục nữa ý nghĩa không lớn, không, có chỗ tốt, còn muốn cùng Mai Bối Nhị cùng Hạ Dồn Cáp La Đức đối đầu, lợi và hại khó bị sáu. Nghe được hắn lẩm bẩm, Tập Tư Mạt biến sắc, lộ ra mấy phần kinh ngạc. Ngoài ý muốn cùng bối rối, hắn như thế nào đột nhiên cậy biến chú ý. Chẳng lẽ lần này còn không thể đối phó cái kia tên đang chết? Nghĩ được như vậy, Tạp Tư Mạt không khỏi nghĩ tới Tiêu Ân Áo thuật tiên phú. Chính mình lần thứ nhất thấy hắn lúc, hắn còn không có học qua hảo thuật. Lúc này mới qua bao lâu, hắn liền phát biểu một tiên giá trị không tắc luật văn. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng Tạp Tư Mạt tin tưởng, Tiêu Ân một ngày nào đó sẽ vượt qua chính mình, hơn nữa một ngày này sẽ không quá xa xao. Tạp Tư Mạt âm thầm cắn răng, mình và cừu hận của hắn có thể nói là không cách nào hóa giải, coi như mình chịu buông tay, hắn tương lai cũng không khả năng buông tha mình. Mà hắn bây giờ ở tại Glasshorn học viện, thực lực đề thăng cũng sắp, mình coi như là đánh lén. cũng rất khó giết chết hắn, nhất thiết phải thừa dịp cơ hội lần này diệt trừ hắn. Sau đó lại nghĩ biện pháp mang đi nữ hải kia, từ trong miệng nàng ép hỏi ra bạt cờ bảo tàng, ta có thể mang theo bảo tàng rời đi nghị hội. Tạp tư mặt đấy mắt thoáng qua vẻ hừ hắc, quay người rời đi hành lang 6. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, tại hắn rời đi hành lang lúc, trong thư phòng ăn nhị thấp khẽ miệng lộ ra một tia chế giễu, đưa trong tay tình báo thả xuống. Phần kia trên tình báo nội dung rất ít, trên đó viết, Tiểu Ân gở giảng mới luận văn dấu ở trong không khí hi hi hữu khí thể xác nhận được cả dẹn na các hạ cùng kha lợi phất các ở dưới cực cao khen ngợi. ngắn nguỷ một câu nói, lại làm cho An Nhĩ Tháp thẳng lắc đầu. Nói đùa, cái kia tiểu ân nguyên bản là thân phận không thấp, hắn có vị kia các hạ ngầm đồng ý, đều làm chuyện cẩn thận cẩn thận, bây giờ hắn bị hai vị áo thuật đại sư, nguyên tố nữ hoàng thần thoại thơ hai vị các hạ tán thượng, ai dám vùng trộm động tay chân. Bất quá, cái kia tạm tư mạt căn bản vốn không biết chuyện này, ta đối với hắn làm việc mở một con mắt nhắm một con mắt, xem hắn có thể có động tác gì. Vạn nhất hắn có thể có tiến triển, ta cũng có thể được chỗ tốt. An Nhĩ Tháp lánh đạm nghĩ đến. Đến nỗi tạm tư mạt sau cùng hạ trạng, hắn không thèm để ý chút nào. Chạy trốn. Mai danh nhận tích Nếu như truyền kỳ Ma Xì ẩn muốn bắt hắn, hắn còn muốn chạy trốn ra tư đồ Hắc Nhĩ. Chỉ là không biết vị kia các hạ tại sao muốn đối phó Tiểu Ân gở rằng sáu. An Nhĩ Tháp thì thào nói nhỏ, nhưng là nhíu mày. Tiểu Ân đã từng là cổ ma pháp sư, đến từ ngôi ngươi Nạp Vương quốc, tình báo của hắn cơ hồ là trống không. Ngôi ngươi Nạp quốc nghị hội sức mạnh yếu nhất, căn bản làm không được đi điều tra người nào đó tư liệu. Hơn nữa, hắn một cái vừa tới nghị hội Ma Xì ẩn, có thể cùng vị kia các hạ có cái gì liên quan đâu? Sáu. Chưa xong con tiếp. 270 chương 50, bí mật đeo tư ngục giam quái nhân một giây nhớ kỹ. là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Tới bí mật Đức Nhĩ Tư ngục giam ngày thứ hai, Tiểu Ân liền cùng trùng quanh bạn tù thân quen. Trời mới tờ mờ sáng, ngục giam liền ồn ào đứng lên, Tiểu Ân vừa ăn bữa sáng, một bên câu được câu không trò chuyện. Ngục giam cơm nước khó mà nuốt xuống, chỉ có thay đổi vị trí lực chú ý mới có thể ăn. Con mắt chuyện, Tiểu Ân bỗng nhiên phát giác có người nhìn lén mình, như có cảm giác nhìn về phía nơi xa phòng giam quản nhân. Nói là quản nhân, kỳ thực cũng chính là bề ngoài thôi, râu ria che mặt, tóc dài rạc, chỉ có một đạo sáng ngời ánh mắt từ trong lỗ ra. Hắn là ai? Tiểu Ân chỉ chỉ hắn nói, "Hắn Không có người biết hắn là ai, ngươi và hắn nói chuyện hắn căn bản vốn không lý, có thể là người câm, có người tiếp cha đạo. Hắn giống như bị giam rất lâu, ta 4 năm trước bị giam lúc đi vào, hắn chính là chỗ này bộ dáng. 4 năm. Ta nghe Mã Lạc nói, gia hỏa này đã bị quan mấy thập niên. 6. Mã Lạc là bí mật đức nhĩ tư tầng dưới chốt trưởng ngục giam, Tiểu Ân nhịn không được xen vào nói, mấy chục năm, thực sự là nặng như vậy tội, hắn làm sao sẽ bị nhốt tại tầng dưới chốt. Nay liền không biết. Vừa mới người nói chuyện lúng túng gãi gãi đầu. Tiểu Ân hơi hơi nhíu mày, chính mình mới vừa sắp thực cảm thấy hắn đang nhìn chính mình, là trùng hợp sao sao? Nhớ hắn đang muốn thu hồi ánh mắt, chợt nghe được một cái thanh âm khàn khàn. "Ta đem nghị hội tình báo tiết lộ cho IV đặc 6, nhưng tổn hại không lớn, bị phán án 60 năm." Kẻ nói chuyện như nhiều năm chưa từng mở miệng, bắt đầu từng chữ nói ra, tiếp đó dần dần lưu loát. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng toàn trường lại yên tĩnh trở lại, đám người kinh ngạc vừa lại kinh ngạc quay đầu nhìn xem cá nhân. Hắn vậy mà nói chuyện, nguyên lai like hắn không phải cấp 6. Tương tự ý nghĩ tràn ngập đám người đại náo. Nhưng mà, thiếu ân nhưng so với bọn hắn còn chấn kinh. Hắn là IV đặc năm đó vây cánh? Không đúng, hắn hẳn là còn không tính là vây cánh. Băng cung sẽ không bị nhốt tại tầm dưới chót. Y thị vi đặc, cái này đã từng có thể làm tiểu nhi chỉ khắp tên, 50 năm qua đi, tại mọi người tận lực quên lãng phía dưới, dần dần trở thành một thần bí đáng sợ sương hô người kia. Nàng chân chính tên, trẻ tuổi các ma pháp sư rất ít biết. Cho nên đám người ngạc nhiên tại quái nhân 60 năm lao ngục, lại không biết hắn đã từng làm chuyện ý vị như thế nào. Người gặp qua Y thị vi đặc. Thiếu Ân sau khi hết khiếp sợ, nhịn không được lên tiếng hỏi, có thể đụng tới một cái cùng Y thị vi đặc cùng thời đại, còn có thể tiếp xúc gần gũi qua nàng người, lại biết nàng tuyệt hảo thời cơ. Đáng tiếc, đối phương tựa hồ cũng không muốn nói chuyện, trầm mặc không nói. Tiểu Ân có chút không cam lòng tiếp lấy hỏi thăm, nhưng đều đã chìm đáy biển, không có hồi âm. Đồng thời, trừ hắn bên ngoài, những người khác cũng đều dẫn lên hứng thú, bất quá bọn hắn cảm giác hứng thú không phải ý vị đặc, mà là vị này bị giam tại tầng dưới chót mấy chục năm ra hỏa bản thân. Bất quá quái nhân trầm mặc như trước, Tiểu Ân còn có thể cảm thấy tầm mắt của đối phương một mực dừng lại ở trên người mình. Loại này cảm giác bị người dò móng nó lệnh Tiểu Ân nhíu mày, hắn đang muốn quay người, chợt nghe quái nhân thấp giọng thở dài, dùng hơi như mỗi vo vẽ thanh âm nỉ non nó nói, cùng nàng thật giống A6. Âm thanh rất thấp, nếu không phải Tiểu Ân lực chú ý ở trên người hắn, căn bản nghe không được. Thật giống Tiểu Ân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cơ thể chấn động. Mặt lộ vẻ hãnh nhiên. Hắn lả lại nói tướng mạo sao? Lớn lên giống? Ngươi nói ta giống ai? Tiểu Ân nắm lòng giam, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhưng đối phương lại phảng phất không có nghe được, chỉ là tự mình nói nhỏ, kỳ thực cũng không tính phản ứng giống, chỉ có lỗ mũi và con mắt mở dạng, chỉ là không có nàng nhìn qua Ono. Ngươi nói ta giống ai? Tiểu Ân nhịn không được tuôn ra một câu chửi tục, đùng đưa cổ sắt nói. Lỗ mũi và con mắt, không sai, hắn cùng Tỷ Tỷ giống nhất chỗ chính là lỗ mũi và con mắt, lúc đó Tỷ Tỷ cao hứng rất lâu. Trước mắt Quái Nhân nói tới ai? "Đi về đi." Nàng va tỉ tỉ tướng mạo tương tự. Tiểu Ân trong đầu có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hết lần này tới lần khác quái nhân giống như là sống ở thế giới của mình. Đối với hắn nhìn như không thấy. Quái nhân khó chơi, Tiểu Ân đi qua mới đầu thất thố, cũng cấp tốc bình tĩnh trở lại. Bốn phía rất yên tĩnh, trung quanh phòng giam người đều có chút ngạc nhiên nhìn xem Tiểu Ân. Tiểu Ân không có chú ý trung quanh yên tĩnh, mà là ngồi trở lại giường chiếu, suy nghĩ hỗn loạn. Quái nhân nói nhất định là ý vị đặc, nàng va tỉ tỉ dung mạo rất giống sáu. Chẳng lẽ đây chính là nàng hao tổn tâm cơ trộm đi tỉ tỉ thi thể nguyên nhân? Bây giờ, Đi Vân cảm thấy EV đặc hẳn là tái nhật chi thủ vị kia thủ lĩnh, không sai được, dù sao trên thế giới truyền kỳ Ma Xi ẩn có thể đến được trên đầu ngón tay. Sẽ không vô căn cứ bốc lên một vị cùng EV đặc tương tự truyền kỳ Ma Xi ẩn. Như vậy, đây chính là nàng để cho ta tới nghị hội tìm kiếm chân tướng. Tiểu Ân bỗng nhiên có loại mộng đẹp bể tan thành cảm giác, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn trong lòng xác thực tồn tại một tia hiến tưởng, tưởng tượng lấy vị kia thủ lĩnh thật là chính mình yêu sâu đậm tỉ tỉ, tỉ tỉ không có chết. Nhưng bây giờ, chân tướng tựa hồ so trong tưởng tượng muốn tàn nhẫn, làm hắn như rơi vào hầm băng. Dù là như thế, Tiểu Ân thở sâu, nói ra nghi hoặc, ngươi nói ý vị đặc ôn nhu. Theo ta được biết, nàng là một cái tâm ngoan thủ lạn, coi thường sinh mệnh, người lãnh huyết vô tình. Tiếu Ân không có chút nào khoa trương, mở ra cánh cửa không gian, triệu hoán vong linh quân đội, tái nhận chi thủ vị kia thủ lĩnh xứng đáng những thứ này hình dung. Nhưng mà, làm hắn không tưởng tượng được là, những thứ này tự giống như là đâu nhói quá nhân, hắn gầm nhẹ mở miệng, ngươi biết cái gì? Nàng là ôn nhu như vậy, mỹ lệ, trước kia lúc đi học, mỗi lần lớp giải phẫu tân học, nàng cũng sẽ một người vụng trộm cho không chết động vật trị liệu, nàng mỗi học kỳ nghỉ định kỳ, biết lái thiết lập y quán miễn phí trị liệu sáu. Thấy hắn nói không ngừng, Điên bỗng nhiên đánh gậy hắn, một cái ám sát truyền kỳ, đánh rơi phù đảo, chế tạo quái vật đồ sắt bình dân người, ngươi nói nàng Ôn Du. Câu nói này phảng phất có ma lực, quái nhân trong nháy mắt liền trầm mặc. Tiếp đấy, vô luận tiểu Ân hỏi thế nào, hắn đều không nói một lời, cuối cùng tiểu Ân mang theo nồng đậm nghi hoặc từ bỏ truy vấn, nằm lại giường chiếu lúc, mơ hồ nghe được quái nhân thấp giọng phun ra một cái tên, Phi tỷ Lạp Đức. Phi tỷ Lạp Đức. Tiểu Ân âm thầm ghi nhớ, cảm thấy có chút quen thuộc, cẩn thận hồi tưởng, bỗng nhiên nheo lại mắt, hắn nói là không chết vô sư Phi tỷ Lạp Đức duy ngải. Nghị hội truyền kỳ mà si ẩn một trong Hệ vi đặc sự tình cùng hắn có liên quan. Khổ tư không có kết quả, đối phương cũng không có ý lên tiếng, Tiếu Ân dứt khoát nhắm mắt lại bắt đầu minh tưởng. 6. Mà lúc này, Gothlaston học viện. Chiêm Kim Sâm mặt nở nụ cười tiêu gọi Tạp Tư Mạn, hắn cũng không nghĩ đến, nhiều năm không gặp lão bằng hữu sẽ đến nhìn hắn, còn mang theo đắc giá lễ vật. Mấy năm không thấy, ngươi đều phải đột phá đến cao giai ma pháp sư. Tại hắn ngồi đối diện, Tạp Tư Mạn chợt chợt tán thưởng. Ngươi cũng đột phá đến tứ hoàn. Chiêm Kim Sâm nhìn xem trên bàn lễ vật, khóe miệng nhịn không được treo lên mỉm cười. Nhưng mà, nét mặt của hắn bị Tạp Tư Mạn xem ở đáy mắt, đáy lòng nổi lên cười lạnh. Hôm nay Mai Bồ Nhị Phu nhân đi Nạp Tỳ à, Grolaston học viện tối cường chỉ có mấy vị cao giai mạt sĩ ẩn, ta liền cùng hắn tiến vào học viện, buổi tối động thủ sau. Chưa xong con tiếp. 271 chương 51, tập tư mạt kế hoạch một giây nhớ kỹ. Là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc độc. Ban đêm buông xuống, mặt trăng trốn ở tầng mây đằng sau, Grolaston học viện bị bóng tối bao phủ. Lúc này, vừa mới vào đêm, đại bộ phận học viên đều trở về ký túc xá, nhưng vẫn có một số nhỏ người còn tại bên trong lâu đài du dãng. Willow ôm đầu gối nằm ở trên giường, Sững sờ nhìn xem Phương Sa mặt trắng, nàng một ngày cũng không có đi học, tóc xá người trở về, nàng cũng giống như không có nghe được. Trong đầu nàng tràn đầy tiểu ân chuyện. Hắn còn tốt chứ? Nàng đưa tay vớt ve lạnh như băng pha lê, hốc mắt phิếm hồng. Mai bối nhĩ phu nhân trước kia đi ngay nạp ti à, là vì giải quyết tiểu ân chuyện, nhưng cho tới bây giờ cũng không có trở về, hy vọng không phải xảy ra vấn đề, hy vọng nàng ngày mai sẽ có thể nhìn thấy tiểu ân. Vưu Lâm, nơi này có tin tức của ngươi. Đột nhiên, nàng cùng phòng đưa cho nàng một phong thư, còn quan tâm đưa cho nàng một chén nước. Cảm tạ. Vưu Lâm tiếp nhận chén nước, vừa uống vừa mở ra tin. Vừa liếc mắt nhìn, tay đột nhiên lắc một cái, nước nóng ở tại trên tay nàng cũng không có chú ý, hốt hoảng đứng dậy, vội vàng mặc vào áo khoác. Bên cạnh cùng phòng hỏi nàng thế nào, nàng tùy ý qua loa tắt trách hai câu, liền chạy ra ngoài. Một đường chạy chậm, xuyên qua hành lang, treo lên gió đi tới tòa thành chủ điện cùng thiên điện giữa trên không hành lang. Trên không hành lang ánh đèn lờ mờ, đen như vậy dạ thiếu có người tới, tiến tính mà chậm mặc. Vụ Lâm hơi hơi thở dốc, nhìn xem xung quanh, nàng thấp giọng hô hoán, "Mai bối nhị phu nhân, ta đến đây xấu." Âm thanh thuận gió truyền ra không xa, nàng mím môi một cái, đang muốn cất cao giọng, đột nhiên một cú không rõ buồn ngủ đánh tới. Buồn ngủ lấm đậm, nàng còn không có nghĩ lại, liền nhắm mắt lâm vào ngủ say. Trong mông lung, lung, nàng tựa hồ cảm giác một đạo hắc ảnh đi tới, đem nàng nhấc lên rồi hai. Tiểu Ân bên cạnh ngồi ở bệ cửa sổ, nhìn qua bầu trời đen nhành, trong đầu rối bời không biết đang suy nghĩ gì. Hôm nay dị thường đen như mực, trong ngục giam nhân tựa hồ cũng bởi vậy lên buồn ngủ, sớm liền ngủ mất. Liên vai tên chính thức mạ sĩ ẩn, cũng đều hiếm thấy không có minh tưởng, mà là lựa chọn ngủ. Muốn như vậy, mình cũng có chút ngủ gật. Tiểu Ân đánh một cái ngủ gật, lắc đầu, dự định đi ngủ một giấc, nhưng trong đầu suy nghĩ hỏa hoạn. Vừa nằm dài trên giường, Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Là thủ vệ sao 6. Tiêu Ân trở mình, không để ý đến. Nhưng mà, tiếng bước chân lại càng ngày càng gần, tiếp lấy liền nghe được cửa phòng bị mở ra tiếng có két. Tiêu Ân mở to mắt, xoay người rời giường. Ánh mắt hồ nghi nhìn xem đi vào chính mình phòng giam người. Người là ai? Người trước mắt người mặc Hắc Bào, mà không phải bí mật Đức Nghị Tư ngục giam chế phục, Tiêu Ân nheo mắt lại. Hắc Bào nhân khà khà cười nói, "Tiêu Ân, có đoạn thời gian không thấy, ngươi sẽ không đã đem tà đà đại quên a." Nghe được thanh âm trong mắt, Tiêu Ân sắc mặt liền chìm xuống dưới, lại là tạm từ mà 6. Hắn tới ngục giam. con không có thủ vệ đi theo, Tiểu Ân lập tức tâm thăng cảnh giác, bản năng muốn đi lấy ma trượng, lại nhớ tới không gian giới chỉ bị ngục giam lấy đi. Bất quá hắn đến cũng chợt nhớ tới, bí mật Đức Nhị Tư ngục giam là cấm ma pháp. Ngươi có chuyện gì sao, không phải là muốn ở đây cùng ta động thủ đi? Tiểu Ân ngồi trở lại trên giường, từ Tốn nói, ngươi lén lén lẹn vào bí mật Đức Nhị Tư ngục giam, ta chỉ cần mở miệng, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi. Tạp Tư Mạc không có tâm tư cùng Tiểu Ân nói nhảm, hắn cười lạnh một tiếng, ném cho Tiểu Ân một vật, trầm giọng nói, bây giờ đi theo ta. Tiểu Ân tiếp lấy hắn ném tới đồ vật, túi đầu nhìn lại. Con ngươi đột nhiên rụt lại, Trên lòng bàn tay là view lấp kín mắt, không tính công nghệ tinh xảo, là một vị nổi tiếng công tượng kỳ tác. Thiếu Ân thở sâu, lắng lại cảm xúc, không có nhiều lời. Dứt khoát trả lời, "Hảo. Tốt nhất theo sát điểm, nếu như bị người phát hiện, nàng nhất định phải chết." Cập tứ mặt lôi kéo mũ, quay người ra nhà tù. Thiếu Ân không nói một lời, đi theo phía sau hắn đi ra ngoài. Ngục giam dị thường yên tĩnh, vậy mà không có một vị thủ vệ. Thiếu Ân cúi thấp đầu, nửa khép trong đôi mắt của loé thâm thủy quang. Không gian giới chỉ không ở phía sau bên trên, mà pháp vật phẩm đều ở đây giới chỉ bên trong. Trên thân chỉ có vong giả chi luân, Bẹt cũng không phải đối thủ của hắn. 6. Ngươi đừng lo lắng, chỉ cần chờ chờ ngươi để cho nàng nói ra bảo tàng bí mật, ta thì sẽ thả các ngươi rời đi. Dù sao ngươi bây giờ thân phận không thấp, ta cũng không muốn trò chuyện phức. Tập tư mạt thấp giọng nói. Tiếu Ân âm thầm cười lạnh, căn bản không tin. Xâm nhập bí mật Đức Nhĩ Tư ngục giam, bắt cóc gỡ lạt sở phần học viện học viên, đều là trọng tội, chỉ sợ hắn là dự định chạy ra nghị hội. Thật là một cái điên rồ. Phải nghĩ biện pháp, bằng không ma trượng, bốn nguyên tố vân trường cũng không có, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ được như vậy, Tiếu Ân khẽ mắt liếc qua đảo qua chu quanh. tiềm kiếm phá cục cơ hội. Đương nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, tay lặng lẽ cong lên sau lưng sáu. Ngươi ở đây làm cái gì? Tạp Tư Mạt bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nói. Phía sau lưng hơi ngứa chút, ngươi biết nhà tù có chút hơi ẩm. Tiểu Ân Tử tú nói, đem con qua đi tay rút trở về. Tạp Tư Mạt nhìn hắn chằm chằm hai mắt, tiếp đó ngắm nhìn một phía, hừ lạnh nói, ngươi tốt nhất an phận một chút. Nói xong hắn nhường Tiểu Ân đi ở phía trước, thôi táng hắn bước nhanh hơn. Tiểu Ân cũng lo lắng Viu Lâm an toàn, không có nghĩ qua kéo dài thời gian. Dựa theo Tạp Tư Mạt chế định con đường, tránh đi thủ vệ, hai người đi ra bí mật Đức Nghị từ lục giang. Mục giam bên ngoài bụi gai trong đêm tối âm u mà sâm niên, bụi gai là ma vật, tại đen như mực phát xuống lấy tê tê vớt vẻ tiếng vang, để cho người ta dùng mình. Bụi gai mặc dù là cấp thấp ma vật, nhưng số lượng khủng lồ, một khi bị cuốn lấy, mục giam chẳng mấy chốc sẽ có cường giả chạy đến. Tạm Tư mạt lấy ra một bình dược tề, tưới vào trên thân hai người, đến gần khóm bụi gai. Khóm bụi gai tự động cho hai người tách ra một con đường, phảng phất e ngại lấy hai người, trốn đến hai bên. Hiệu quả của chất thuốc nhường tiểu ân âm thầm kinh ngạc, đáy lòng càng ngưng trọng thêm. Đi theo Tạm Tư mạt hướng về khóm bụi gai bên ngoài chạy tới, thân ảnh của hai người rất nhanh biến mất ở trong bóng tối mờ mịt. Gió xuyên qua màn nhĩ, rầm rập vang lên. Trên không, Tiểu Ân quan sát dưới chân, đập vào mắt là một mảnh hoang vụ sa mạc, người ở tứ tất, không có thành thị. Nơi này cách bí mật Đức Nhĩ Tư ngục giam không hề khoảng cách ngắn, là tư đồ Hoắc Nghị phương Nam, lại hướng nam đi không xa chính là mộ Quang sa mạc. Xem ra tạm tư mạt sau đó chuẩn bị chạy đến mộ Quang sa mạc. Mộ Quang trong sa mạc có thật nhiều sa mạc quốc gia, làm nghị hội đối mặt giáo hội che chắn một chồng, vô luận là ma pháp nghị hội vẫn là giáo hội, đối với sa mạc quốc gia cũng không có cái gì lực khống chế. Hơn nữa sa mạc hoàn cảnh hiểm ác, sa mạc chủng tộc dân phong du hãn, quốc gia ở giữa tương đối hỗn loạn. giấu ở loại địa phương kia, nghị hội cơ bản rất khó tìm. Mảnh này sa mạc, bị một đầu khe nứt từ trong chứa cắt, khe nứt thấm thủy, không thấy đáy bộ. Tập tư mặt mang theo Tiểu Ân rơi vào khe nứt biên giới. Sau khi hạ xuống, Tiểu Ân lập tức ngắm nhìn bốn phía, rất ngo ngo nhìn đến bị chói tại khe nứt biên giới một khối nô lên nham thạch bên trên Vụ Lâm. Nhìn thấy nàng hô hấp đều đặn, quần áo hoàn chỉnh, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Ân đưa tay, một đạo xua tan ma pháp sử dụng, Vụ Lâm lông mi giật giật, yếu ớt tỉnh lại. Nàng sau khi tỉnh lại, đáy mắt thoáng qua một tia mông lung, tiếp đó liền triệt để thanh tỉnh. Nàng quan sát hiện trường trong đáy mắt, liền hiểu tình huống. chứ đó, nàng làm ra một cái nhường tiểu ân cùng tạp tư mặt cũng không ngờ tới cử động. Nàng hướng về sâu không thấy đáy khe nước nhảy ra ngoài. Chưa xong con tiếp. 272 chương 52, rơi xuống khe nước bí mật Đức Nghị Tư ngục giam tầng dưới chót. Ban đêm yên tĩnh, dường như tất cả mọi người đều đang say ngủ. Đây là bởi vì tạp tư mặt lúc đến dùng cao cấp dược tể yêu tinh mơ ngộng. Vốn là dược tể rất khó có dạng này hiệu quả, có thể bí mật Đức Nghị Tư ngục giam cấm ma pháp, mà Xì ẩn không có ma pháp, cảm giác lại bị hạn chế, này mới khiến dược tể sinh ra vượt xa bình thường hiệu quả. Nhưng mà, một gian nhà tù Quái nhân ngồi sếp bằng trên mặt đất, ánh mắt xuyên thấu qua lớp phát, sững sờ nhìn chằm chằm trên tay một tấm vải đầu. Trên vải có một hàng chữ, ta gần nhất gặp qua Ivy đặc. Ngắn ngùi một hàng chữ, lại làm cho quái nhân ánh mắt xuất thần, nhớ tới vừa mới bị hắc bảo người mang đi trẻ tuổi Martian, là hắn đi ngang qua đem vải qua, gia, chính mình vốn là không nghĩ nhặt, nhưng nhìn thấy hắn cùng nàng tương tự gương mặt, sẽ không tự giác giấu đi vải. Hắn hiểu được hắn cho chính mình vải ý tứ, nhưng hắn cũng không có tâm tư đi giúp người nào. Nhưng nhìn đến trên vải chữ, hắn lại tâm tình phức tạp, do dự một hồi, hắn cuối cùng thở dài, liền giúp một chút người đi. Nói xong, hắn nhặt một hòn đá lên, đập về phía hành lang còi báo động, tầng đá bay một nửa, chấn động vào một cái vô hình che chắn, rơi xuống. Quái nhân trầm mặc trong ngáy mắt, thản nhiên nói, An Nhi Tháp, thì ra là ngươi, ta nói một cái tứ hoàn mạn thị ẩn, sao có thể dễ dàng dẫn người rời đi bí mật Đức Nghi tư ngục giam. Ngươi cũng đừng vu oan ta, vượt ngục chuyện có thể cùng ta không có hệ, ta bất quá là ngăn cản một cái phạm nhân chạy trốn mà thôi. Cuối hành lang đi ra một bóng người, hắn đi tới quái nhân trước cửa phòng giam, cười lạnh nói, ngươi vẫn là ngoan ngoãn ở lại à, đừng nghĩ người liên hệ. Nói xong, hắn vất tay bố trí cách âm kết giới. Quái nhân trầm mặc nhìn xem hắn bố trí cách âm cái giới, rối bời tóc che mặt. An Nhĩ Tháp làm xong đây hết thảy phía sau, yên tâm chuẩn bị rời đi. Mới đi ra khỏi một bước, hắn đột nhiên sắc mặt biến hóa. Chỉ thấy quái nhân trong tay sáng lên ma pháp quang mang, tiếp đó một đạo mang theo tin tức lưu quang bay ra. Lưu quang chui vào vết tường, chớp mắt liền biến mất không còn tăm tích. Người vậy mà đột phá? An Nhĩ Tháp sắc mặt tái xanh. Bí mật Đức Nhĩ Tư tầng dưới chốt cấm ma pháp ma pháp trận, có thể hạn chế ma đạo sĩ phía dưới mật sĩ ẩn sử dụng ma pháp. Người cũng đột phá ma đạo sĩ, ta tự nhiên cũng có thể đột phá. Quái nhân ngữ khí không có gợn sóng. An Nhĩ thấp sắc mặt kém đến cực hạn, giận dữ rời đi. Đưa tin ma pháp bay ra. Tiểu Ân chuyện rất nhanh sẽ bị người biết, hắn lại không rời đi cũng sẽ bị liên lụy. Nhìn xem An Nhĩ thấp rời đi, quái nhân sáng ngời ánh mắt dần dần ảm đạm. Hắn đem vài tiêu hủy, đi đến trên giường nằm xuống. Nhìn qua cùng những người khác không có khác biệt. 6. Khe Nứt. Nhìn xem Vưu Lâm hướng về sâu thẳm khe nứt rơi xuống, Tiểu Ân không hề nghĩ ngợi, cũng đi theo nhảy ra ngoài. Tập tư mặt bản năng nghĩ ngăn lại Tiểu Ân, nhưng nghĩ tới Vưu Lâm nắm giữ lấy bảo tàng bí mật, hắn lại thu hồi ma pháp. Tiểu Ân nhảy xuống, cùng phong thổi loạn tóc đen, ánh mắt hắn trưởng lớn. Con ngươi thu nhỏ, trong bóng đêm tìm kiếm Vưu Lâm thân ảnh. Rất nhanh, hắn phong tỏa vị trí của nàng, Vưu Lâm lại dùng ma pháp giảm tốc, hai người cách còn không tính quá xa. Một đạo trọng lực gấp bội phát thuật, Tiểu Ân rơi xuống Vưu Lâm bên cạnh. Hắn nắm ở eo của nàng, đem nàng kéo vào trong lực. Vưu Lâm cũng bị dọa sợ, sắc mặt trắng bệch. Bị Tiểu Ân ôm vào trong lực, phối hợp với hắn sử dụng ma pháp giảm tốc. "Ta thông minh đại tiểu thư, ngươi biết ở đây bao sâu sao?" Tiểu Ân tại bên tai nàng vấn đạo. Vưu Lâm không ngu ngốc, hơn nữa thông minh, Tiểu Ân rất rõ ràng điều ấy. Mặc dù bị nàng nhảy núi sợ hết hồn, nhưng Tiểu Ân rất nhanh liền minh bạch nàng nhảy núi nguyên nhân. mới vừa cho nhất định có tạm tư mà sớm bố trí ma pháp trận, hơn nữa còn có Vưu Lâm làm con tin, nếu như động thủ, hai người mình đều trốn không thoát. Mà bây giờ, Vưu Lâm ở bên người, địa lợi cũng bị bài trừ, mới có một tia cơ hội chạy trốn. Không biết, đang lúc Tiếu Ân trong lòng khen Vưu Lâm lúc, nàng đột nhiên thét chói tai nói. Tiếu Ân biểu lộ một ngượng, trên tay ma pháp liên tục bộc phát, chậm lại hạ xuống tốc độ. Lần này không có gió nguyên tố hỗ trợ, bất quá hắn thực lực so với trước đây mạnh rất nhiều. Tại nhị hoàn dưới ma pháp, hai người rơi xuống tốc độ nhiều chậm lại. May mắn chính là Khe nứt mặc dù nhìn xem sâu không thấy đáy, nhưng thực tế không tính quá sâu, ước chừng một chén trà thời gian. Tiểu Ân liền ôm Vưu Lâm quăng trên mặt đất. Sau khi hạ xuống, cha cha run lên chân, đơn giản phân biệt phương hướng phía sau, Tiểu Ân lôi kéo Vưu Lâm liền chuẩn bị chạy trốn. Vừa mới rơi xuống tầm mắt rất kém cỏi, tạp tư mặt ngắn hạn hẳn là không đổi kịp xấu. Cái này không giống như lòng đất cái kia trở về, lòng đất kia sáng cơ hồ không có, mà khe nứt mặc dù đen như mực, nhưng có ma pháp phụ trợ cũng có thể thấy rõ. Tiểu Ân không biết tạp tư mặt còn bao lâu có thể đổi theo. Hắn cùng Vưu Lâm xuyên thẳng qua tại khe nứt phần đấy mặt đất. Hắc ám yên lặng đầy góc. Chỉ có tiếng bước chân của hai người, Tiểu Ân không xác định chính mình lưu cho quái nhân vật, hắn có hay không ra tay hỗ trợ, nếu như hắn không vội vàng rút, vậy thì nguy rồi. Bí mật Đức Nhĩ Tư ngục giam phát hiện mình vẫn ngục, còn không biết được bao lâu. Dọc theo khe nứt vương hướng chạy, Tiểu Ân không dám dừng lại, khe nứt dưới đáy cực kỳ hẹp hòi, hơn nữa đường rẽ thưa thớt, không có chỗ ẩn thân. Đột nhiên, một hồi dày đặc tiếng vỗ cánh truyền đến, Tiểu Ân bước chân dừng lại, hướng về trên trời nhìn lại. Hắc cánh trên không lướt qua mấy đạo bóng đen, là mấy cái cấp 2 hải cốt kiền kiền. Tiểu Ân đưa tay, hai đạo hỏa diễm chủy thủ tiếp cận thuần phát mà ra, ngưng tụ hỏa trùng mệnh trung hải cốt kiền kiền cánh. Cánh góc bị bắn ra một cái lỗ, hai cái hài cốt kèn kèn rơi xuống. Luân lý lực, không có hỏa diễm bạo thạch tăng phúc hỏa diễm truy thủ, còn lâu mới có thể đánh giết hài cốt kèn kèn, nhưng một khi phá hư cánh, hài cốt kèn kèn liền đã mất đi uy hiếp. Không tốt, tạp tư mạt nhất định là đem hắn vong linh giấu đến rồi khe nước bên trong. Thiếu Ân nói, tạp tư mạt đã làm tốt rồi đi nghị hội chuẩn bị. Một cái vong linh ma pháp sư, chạy trốn đương nhiên phải mang theo vong linh, như vậy đạo này thông hướng mộ quang sa mạc khe nước, chính là ẩn nốt vong linh tốt mà nhất phương. Cái gì? Vưu Lâm nhịn không được kinh hô. Vưu Lâm kinh hô còn tại khe nước quấn quần, hắc ám bốn phía bỗng nhiên sáng lên từng cái đèn đuốc một dạng điểm sáng, đó là từng cái vong linh hồn họa. Tiểu Ân sắc mặt chìm xuống dưới, không cùng đám vong linh dây dưa, lôi kéo Vưu Lâm chạy về phía trước. Những vong linh này cũng là cấp thấp vong linh, học đồ cùng một vòng cấp bậc chiếm đại bộ phận, kỳ thực tạp tư mặt duy nhất cao cấp vong linh đều ở đây lần trước tập kích Tiểu Ân sau khi thất bại bị tiêu hủy. U ám, thu hẹp khe nước, u lục đau thương vong linh, nếu là biến thành người khác sợ rằng sẽ giùm mình. Tiểu Ân cũng không vì mà thay đổi, trước đây hắn cùng áo phỉ a đối mặt cánh cửa không ra lúc, bao nhiêu vong linh chưa thấy qua. Trước mắt mấy trăm vong linh đây tính toán là cái gì? Chỉ có không biết tiềm phục tại nơi nào tạp tư mạn, mới là thật nguy hiểm. Tiếu ân trong lòng bàn tay bắn ra từng đạo hỏa trùm, bước lui phía trước khổ lâu, hai người tốc độ không giảm tiếp tục đi tới sáu. Nhưng mà, hai người đem vong linh vung ra sau lưng, đang muốn rời đi lúc. Một đạo thê lương bạch quang sẹt qua hắc ám, đi ngang qua vong linh bầu trời, từ phía sau lưng bắn chúng Tiếu ân cánh tay. Sáu. Chưa xong còn tiếp.